Chương 273. Các ngươi cùng lên đi. Chương 273. Các ngươi cùng lên đi. Lạc Trường Thanh hoàn toàn chính xác động tâm tư. Hắn mặc dù tại ma điện lấy được nhất phẩm tiên diễm, nhưng tương lai như tại Thái hư trên giảng đạo hay là không quá đủ. Nhất phẩm tiên diễm, luyện chế ngũ phẩm tiên đan, tiên khí, đều kém ra 4 cái cấp bậc, tương đương với dùng á tôn diễm đi luyện á tiên đan, á tiên khí. Quá cố hết sức. Lạc Trường Thanh trầm nghĩ, nếu có thể tìm tới càng cao phẩm cấp tiên diễm, liền đem cái kia nhất phẩm tiên diễm giữ lại cho ta tuyên cổ thần ma chi diễm tôn thăng cấp. Nghĩ đến đây, hắn thả người nhảy lên, tiến nhập biển dung nham. Này biển sâu không thấy đáy, Lạc Trường Thanh trọn vẹn lặn xuống hơn 3000 dặm, vẫn không thể nào đụng đáy, mà lại lặn xuống càng sâu, nham tương nhiệt độ cũng liền càng cao đến 5000 dặm chiều sâu lúc, nham tương nhiệt độ thế mà không hợp tối thường đạt đến, có thể so với thất giai á thánh diễm trình độ. Ngay cả Lạc Trường Thanh lục giai thần ma song thể đều bị nóng đỏ lên, nhanh đạt tới cực hạn. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, dạng gì đã hỏa, thế mà có thể làm nham tương đều như vậy nóng hổi, như lại hướng chỗ sâu, sợ là muốn tế ra đạo hỏa để chống đỡ nhiệt độ cao. Đúng lúc này, Lạc tiểu tử, mau trốn. Nhanh nhanh nhanh. Tại Nguyệt Nhi kinh hô nhắc nhở bên trong, ngay cả Lạc Trường Thanh cũng đều cảm nhận được, một cô mênh mông vô lượng khí tức, tại Hỏa Nguyên chỗ sâu lặng yên tức tỉnh. Một đôi to lớn không gì so sánh được hai mắt, tại Hỏa Nguyên cuối cùng, tham chậm mở ra. Trong lúc đó qua, tại Lạc Trường Thanh làm ra phản ứng trước đó, một quả cầu hình lượng ngục đột nhiên ngưng tụ mà thành, đem Lạc Trường Thanh cầm tù ở bên trong. Hắn trước tiên muốn thoát đi lượng ngục, lại kiếp sợ phát hiện buồn. Lượng này ngục lại là do thần lực ngưng tụ mà thành. Đối phương cảnh giới, càng là vượt xa tiên đạo đại viên mãn, lấy Lạc Trường Thanh chỉ là luyện hư lục trọng cảnh giới, ngay cả sức phản kháng đều không có khan khang tiếng nói từ vô tận trong vực sâu bay tới ha ha ngu muội vô chi phàm nhân ngốc nghếch bản thần bản mệnh chi hỏa lại đến cho bản thần đưa khẩu phần lương thực thần mà lại là sống sở sở thần nguyệt nhi vội la lên chuyện gì xảy ra thần ma đại chiến đều kết thúc một ngàn vạn năm làm sao còn có còn sống thần lưu tại nơi này lần này thật là xong đừng nói là lạc tiểu tử chính là chân tiên tới đều phải chết tại cái này a Chắc không được một ngàn vạn năm tứ đại đạo khư đều không thể đem nơi này đạo hỏa lấy đi đây chính là đến bao nhiêu liền chết bao nhiêu huyền lân trầm giọng nói đừng hoảng hốt cái kia thần sinh mệnh lực đã suy yếu không gì sánh được, gần như dập cát. Trường Thanh chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời dùng thần chủ kiếm chém hắn. Hình tròn lựa ngục, kéo lấy Lạc Trường Thanh một đường hướng phía dưới, tốc hàng. Trong lúc thoáng qua, liền hạ xuống đến 9000 dặm chiều sâu. Mà ở chỗ này, Lạc Trường Thanh rốt cục thấy được kia cái gọi là thần. Nhìn thấy trước mắt, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia lại là một con rồng, mà lại là một đầu không gì sánh được thê thảm hỏa long. Vốn lượng vô biên long cu, huyết đục sớm đã không thấy, chỉ để lại một bộ xích hồng sắc xương rồng. Ngay cả đầu rồng đều chỉ thừa nửa bên huyết đục, nửa bên cô lâu. Rất giống là một đầu bị sắp ăn sạch cả bốn. Huyền Lân khi nhìn đến cái kia hỏa long trong đáy mắt, trầm giọng nói, xích Viêm Thần Long bộ tộc, là chính mình người." Cái kia thần long chính mở ra miệng lớn, muốn đem Lạc Trường Thanh liên quan lượng ngục cùng một chỗ nuốt vào lúc, lại đột nhiên giật mình. Một đôi mắt rồng khó có thể tin nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, bỗng nhiên chạy ra hai chuỗi hỏa lệ, "Vực chủ, Lạc rất trần vực chủ, thật là ngài sao?" Ngao 4. Cái kia thần long ngửa mặt lên trời rên giống như là tại khóc lóc đau khổ xích viêm thần long bộ tộc tội đáng chết vào lần, xin mời chủ trách phạt. Huyền Lân nhanh chóng cho Lạc Trường Thanh giải thích. Sích Viêm Thần Long Bộ Tộc là chúng ta Chủ Nhân Đông Đạo cấp dưới Thần Tộc một trong, cũng từ trước là đối với Chủ Trung Thành tuyệt đối Thần Tộc một trong. Lúc này, Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân cũng không còn cất giấu, từ ma cảnh bên trong thoáng hiện đi ra. Cái kia Thần Long thấy một lần hai vị, kích động nói, Tử Tình Hoàng Tổ, Huyền Lân Ma Tổ, các ngươi cũng còn sống. Lạc Trường Thanh kiếm Mi hơi nhũ, nhìn xem Thần Long thân thể tàn phá, nói ngươi làm sao? Nguyệt Nhi cũng vội vàng nói ngươi là Sích Viêm Thần Long Bộ Tộc ai vậy, ngươi làm sao phế thành dạng này, ngay cả ta đều không nhận ra thân phận của ngươi. Cái kia Thần Long buồn bã nói, Vực Chủ. Thuộc hạ là Sích Viêm Thần Long Bộ Tộc, Phó Tộc Chủ. A, Nguyệt Nhi cả kinh nói, Phó Tộc Chủ, cái kia phải là Thần Tôn cấp bậc à? Có thể ngươi hạ chàng như thế nào thảm như vậy, xảy ra chuyện gì? Trải qua Thần Long trả lời chắc chắn, mọi người mới biết được một đoạn lòng chưa sót huyết lệ sử. Lạc Giật Trần là Vạn Vực Chi Chủ, ở Vạn Vực Thần Điện mà dưới tay hắn đỉnh cấp bọn Thuộc Hạ, thì ở vào Vạn Thần Điện. Nhưng Sích Viêm Thần Long Bộ Tộc, tộc đàn khoảng cách Vạn Thần Điện cực kỳ xa xôi, tin tức không tính linh thông. Thần Ma Đại chiến lúc Sích Viêm Thần Long Bộ Tộc đạt được Vạn Thần Điện triệu hoán, đi theo Thần Hạ giới tiến đánh Ma Tộc. Nhưng khi tại Ma Tộc một phương gặp vạn vực chi chủ thê từ sau mới nhìn tấu vạn thần điện âm u biết bị vạn thần điện lợi dụng tự biết nghiệp trưởng nặng nghề xích viêm thần long bộ tộc gia nhập ma tộc một phương đối với vạn thần điện triển khai điên cuồng báo thủ vì chủ tội xích viêm thần long bộ tộc toàn viên đều hung hãn không sợ chết gần như là dùng đồng quy vu tận phương thức bất kể đại giới cùng vạn thần điện chém giết thậm chí mang theo lấy cái chết làm do ý chí quyết tâm bọn chúng là nhất dũng mãnh cũng là hạ tràng thê thảm nhất một chi thần tộc khi thần ma đại chiến kết thúc về sau xích viêm thần long bộ tộc cơ hồ toàn viên chiến tử còn xuất lại phó tộc chủ sống một mình nhưng khi chư thần cùng vạn ma sau khi rút lui Đầu này còn sót lại nửa cái đầu lâu thần long, vẫn là không muốn rời đi, nó càng đem chính mình, bản thân phong cấm tại nham tương này đáy biển, nguyện lấy tuyết nguyệt làm đao, lấy cô độc làm kiếm, tự mình hại mình tạ tội. Nghe đến đó thời điểm, Lạc Trường thanh hốc mắt thờ lướt. Nguyệt Nhi càng là khóc vang to, đại đồ đẫn, các ngươi có tội gì a? Xích Viêm thần long bộ tộc, từ trước đến nay là chấn thủ biên cương, đối với vạn thần điện bên trong phát sinh quyền nhiêu dùng chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi lại không biết vạn thần điện phản bội chủ nhân, các ngươi cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi a. Con thần long kia nghiến răng nghiến lợi, tự trách nói, sai chính là sai, không có lý do gì. Vương chủ, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần, xin mời vương chủ giáng tội. Lạc Trường Thanh thở dài một tiếng, "Không, các ngươi chẳng những vô tội, ngược lại cư công chí vĩ. Thật sao?" Lạc Trường Thanh lời nói này, làm cho cái kia thần long như cái hài tử một dạng, gào khóc đứng lên, "Vương chủ, ngài thật tha thứ chúng ta sao?" Lạc Trường Thanh lắc đầu, "Chưa từng tha thứ, đều là bởi vì chưa từng trách tội." Thần long cấp lớn, quá tốt rồi, ta xích viêm thần long bộ tộc, chết có ý nghĩa. "Vương chủ, ngài là vì thuộc hạ bản mệnh long diễm mà đến đi, thuộc hạ cái này cho ngài." Lạc Trường Thanh ánh mắt du lên, "Đừng." Phốc. Cái kia thần long dứt khoát kiên quyết, phun ra một đoàn sinh hồng sắc long diễm. Cùng lúc đó, nó thân thể tàn phế bắt đầu hạ nhiệt độ, hôi hóa. Lạc Trường Thanh không đành lòng, quáp, nhanh nuốt trở về, đây là mệnh lệnh. Cái kia thần long lại cười, cười làm cho người thương cảm, vương chủ, thuộc hạ tự phong thân thể tàn phế 1000 năm, bây giờ chỉ còn 30 năm tuổi thọ. La thiên ý, để có thuộc hạ sinh mệnh cuối cùng, lần nữa cùng ngài gặp nhau. Cũng để này bản mệnh long diễm, theo thuộc hạ cùng một chỗ giật tắt, chẳng giao cho vương chủ ngài. Cái này là ta xích Viêm thần long bộ tộc, đối với ngài sau cùng trung thành. Ngài, thu cất đi. Nói xong Thần Long thân thể triệt để biến thành màu xám, chầm chậm nhắm hai mắt. Chỉ có đoàn kia bản mệnh Long Diễm đang nhảy lên kịch liệt, thiêu đốt lên. Lạc Trường Thanh bị Sích Viêm Thần Long bộ tộc trung thành, rung động thật sâu đến. Hắn đem Long Diễm, thậm chí Long khu cùng một chỗ thu nhập ma cảnh Thần Long, ngươi bản mệnh Long Diễm, ta sẽ vĩnh viễn giữ lại, tuyệt không tổnệ. Ta sẽ thu thập Sích Viêm Thần Long bộ tộc thi hài, đợi ta có đầy đủ năng lực đằng sau, ta nhất định sẽ dùng rồng của ngươi Diễm, vì ngươi cùng tộc nhân của ngươi, tái tạo Long khu. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không để xích Viêm Thần Long bộ tộc như vậy tuyệt tích. Nguyệt Nhi nói là tiểu tử, xin ngươi nhất định phải sống sót, cố gắng mạnh lên. Xích viêm thần long bộ tộc quá đáng thương, ngươi nhất định phải đem bọn nó phục sinh. Lạc Trường Thanh dùng sức gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua, cái kia thần long bản thân chuột tội vực sâu, liền cấp tốc nổi lên, cuộn cuộn biển dung nha mặt, Lạc Trường Thanh nhảy lên mà ra. Cùng một thời gian, hắn phát hiện, lúc trước chính Song Phương giao chiến, chẳng biết lúc nào đã dừng tay. Tăng Thiên Đạo Khư, bác Uyên Đạo Khư các tu sĩ, đồng thời dùng ánh mắt khóa chặt Lạc Trường Thanh. Cái kia Tăng Thiên Đạo Khư Long Tiễn Nhi, Phương Dung Âm trầm xuống tới, Lạc Trường Thanh, ngươi thật sự là tốt, lại dám không giúp chúng ta. Bát Uyên Đạo Khư Doãn Chí Bình trận trận cười lạnh, chúng ta Diêu Bang văn tiền bối đối với ngươi ân trọng như núi, ngươi dám không giúp chúng ta bắt quên đạo hư. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận chúng ta so vương. Chúng ta đã đã đạt thành hiệp nghị, trước làm thì ngươi, tái chiến không muộn. Lạc Trường Thanh, tinh mâu quét về phía Doãn Chí Bình, nói Diêu Bang văn đối với ta ân trọng như núi, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Là ta cứu được con của nàng, là ta Lạc Trường Thanh đối với nàng ân trọng như núi, không phải nàng đối với ta. Nàng cho ta bắt quên đạo lệnh, chính là chuyện tiểu lâm. Các ngươi một khối lên đi, ta cùng một chỗ giết, cũng lạ bất lo. Chương 274. Địa tâm thần điện Chương 274, Địa Tâm Thần Điện. Long Tiến Nhi nói Lạc trưởng Thành, ngươi thật đúng là không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Nói, nàng nhãn châu xoay động, cười khanh khách, "Nghe ta bà cố nói, ngươi bồi dưỡng linh dược tiên dược rất có một bộ." Như vậy đi, bản thánh nữ chọn lấy tay ngươi gần gần chân, đánh gậy ngươi kinh mạch, nát ngươi linh cung, đem ngươi đưa cho bà cố vì nàng chăm sóc dược viên. Nàng lão nhân gia nhất định sẽ cao hứng phi thường, sẽ ngoài định mức coi trọng ta. Long nhi càng nói càng hưng phấn đưa tay kiếm chỉ lạc trường thanh ở thiên phạt luận đạo bên trên lạc trường thanh chính là cứu sống thượng quan phi những cái kia dáng cấp tiên hảo, đối với cái này thượng quan phi một mực đối với lạc trường thanh dược thuật nhớ mãi không quên thánh nữ chỉ là luyện hư cảnh tu sĩ ti tiện huyết dịch sẽ ô hế ngải cao quý hai tay sư đệ nguyện ý thay cơ khổ. một tên thiên đạo khư nam đệ tử đi ra lịch long tiến nhi hài lòng nói đi thôi nam tử kia cởi gần mang theo một thanh hạ phẩm á kiếm vênh vang đắc ý luyện hư lục trọng rất rưỡi, ngoan ngoãn đứng đó đừng động nếu không ta chọn ngươi kinh mạch lúc nếu không coi trưởng đâm chúng ngươi trái tim thánh nữ thế nhưng là sẽ trách tội ta Ha ha ha ha. Bá quên đạo khư hơn hai vạn các tu sĩ, hồn ảo cười to. Long Tiễn nhi nói đường thinh địch, hắn có nhị phẩm tiên kiếm nơi tay. Trước đó nàng hướng Lạc trưởng thanh xin giúp đỡ, chính là coi trọng Lạc trưởng thành tiên kiếm, mà không phải Lạc trưởng thành thực lực thánh nữ xin yên tâm, trong tay ta, hắn không có tế ra tiên kiếm cơ hội. Nói xong, nam đệ tử kia, thân hình hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp xuất hiện tại Lạc trưởng thành trước mặt. Cái này một cái thoáng hiện dùng chính là địa mạch cảnh tu sĩ mới có thể thi triển không gian hư độ năng lực, trong nháy mắt hư đi ra 4.300 trượng không gian khoảng cách. Trong tay nó hạ phẩm a thanh kiếm, nhanh như thiểm điện, hướng lạc trường thanh treo chọt mà đi trên mặt hắn mang theo nồng đậm vẻ khinh miệt chính như hắn lời nói hắn vô cùng có tự tin có thể làm cho lạc trường thanh không có cơ hội tế ra tiên kiếm có thể lạc trường thanh cũng không có ý định sử dụng tiên kiếm đối mặt thiểm điện kia đánh tới một kiếm lạc trường thanh không hề bận tâm chỉ là đón cái tiêu đâm tới hạ phẩm a thanh kiếm tùy ý bắn ra một chỉ keng lục giai sơ kỳ thần ma song thể ra chỉ bên dưới đầu ngón tay đạn chúng kiếm phong đồng thời bá đạo cửu thiên thần lực tiết ra xông vào kiếm thể phanh cái kia hạ phẩm a thanh kiếm cấp tốc rung động một cái trước mắt chính là đứt đoạn thành mười mấy tiết kiếm tiến. Ngay sau đó, hắn cong lại tiếp tục bắn ra, đinh một tiếng, đạn bên trong một viên kiếm phiến. Kiếm phiến hướng về đối diện nam đệ tử Hưu một tiếng vọt tới, chỉ ở không trung, lưu lại một đạo không gian bị cắt ra trực tiếp dây nhỏ. Nam đệ tử kia toàn bộ thân thể cứng đờ, nhưng gặp mi tâm lưu lại một cái hình tói huyết động, đi theo chính là ngã xuống đất bỏ mình tê đối địch hai đại trận doanh cấp tu sĩ, nhau nhau hít vào khí lạnh. Long Tiến Nhi đôi mắt đẹp hãi nhiên, luyện hư lục trọng giác tu sĩ, có thể một chỉ đạn băng hạ phẩm á thanh khí. Tiểu tử này là lạ. Một đầu khác, Doãn Chí Bình cười ha ha, Long Tiễn Nhi, còn khoe khoang a. Đánh mặt đi vẫn là chúng ta tang thiên đạo hư tới đi. người tới, đem Lạc Trường Thanh đầu cho ta chặt đi xuống, dùng công pháp. Là, một tên tăng thiên đạo hư, địa mạch tam trọng nữ đệ tử, tự tin đi ra quá âm cực lạnh, băng phong vận vận. Nữ đệ tử thể nội, huyền âm, thuần âm, trí âm thuộc tính ở trong hư không điên của ngưng tụ. Khí tức của nàng từ địa mạch tam trọng cấp tốc nhảy lên tới thiên mạch lục trọng. Cái kia ba loại âm thuộc tính lực lượng hội tụ một chỗ, theo sát lấy một cái 4.300 trượng bằng lòng, xoay quanh mà ra. Bên này, Lạc Trường Thanh phản ứng thường thường, tiện tay trong lúc huy động, thi triển vạn giới ma thuật. Thinh Linh nhìn thấy Tại cái kia tự tin nữ đệ tử trước mặt, hư không bị xé mở một đầu vết nứt, theo sát lấy một cái huyết ma cự thủ từ trong cái khe nhô ra. Cự thủ kia đạt 3600 trượng, một tay lấy băng long thân đeo, cùng nữ đệ tử song song nắm lấy. Phanh! Băng long bị từ đó bóp nát, còn nữ kia đệ tử cũng bị bóp thành thịt nát. Hai phe địch nhân biểu lộ kỳ biến. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Luyện Hư Lục trọng lạc trưởng thành, giết mạch tam trọng cứng, giả, càng như thế hạ bút thành văn. Lạc trường Thanh không cho đối phương nói nhảm cơ hội, lại lần nữa thi triển vạn giới ma thuật. Lần này, chính là do Phật thuộc tính thần lực, phối hợp với cựu ma lực cùng nhau thi triển. Chỉ một thoáng, không trung vạn trượng chỗ, Phật thần lực cùng cựu U Ma lực lẫn nhau quay quanh dung hợp, hội tụ thành một tôn lang không ngồi ngay ngắn, 3600 trượng ma Phật. Cái kia ma Phật đúng là ngồi tại trong huyết hải, một đôi Phật mục chẳng những không có mảy may thánh khiết, ngược lại tràn ngập làm cho vô số lòng người kinh run sợ thị huyết lệ khí. Theo ma Phật tay nâng trời rơi, cựu U Ma lực ngưng tụ thành một cái hắc diễm Phật trượng, từ trên trời giáng xuống. Oen! Đao thoát không kịp Bắcuyên đạo khư lệ tử, chừng 600 người bị hắc diễm kia Phật trượng chụp chết trên mặt đất. Khi hắc diễm kia Phật trượng tiêu tán đằng sau, trên mặt đất chỉ để lại 600 cái bị đốt thành bóng dáng hình dáng hình người theo sát lấy cái kia ma phật tay nâng trưởng rơi, tay nâng trưởng rơi, một mặt tiếp một mặt hắc diễm Phật trưởng, ngập đầu mà đến, liên tục đánh xuống, vẹn vẹn một hơi liền đánh xuống 16 sáu trưởng. địch nhân hoảng hốt, vội vàng riêng phần mình thi triển công pháp nên đón Phật trưởng. trong chốc lát các loại phân loạn bắt dai, kiểu dai chân tiên cấp công pháp, nhao nhau lên không. có thể những cái kia bị bọn hắn vẫn lấy làm kia ngạo công pháp, lại vừa mới ngưng tụ thành hình, liền bị theo nhau mà tới hắc diễm vật trưởng, để ép lại đập xuống ầm ầm ầm ầm. mỗi một mặt H diễm phật đều sát mấy trăm người, rơi xuống đất thành cho. trong mấy mắt tăng Thiên đạo hư, bác viên đạo hư. Đã hao tổn 5.000, 6000 người. Long Tiến Nhi, Doãn Chí Bình, Song Phương đều bị đánh cho váng. Bọn hắn chân tiên cấp công pháp, vậy mà tại Hắc Diễm Phật Trưởng phía dưới, ngay cả dây dụ một chút cơ hội đều không có, là chân chính trên ý nghĩa bị đè lên đánh chốn. Long Tiên Nhi hoa dung thất sắc, nàng ý thức được, chính mình chọc phải không nên trêu chọc nhân vật hung ác. Có thể lời mới vừa ra miệng, nàng liền phát hiện trên có một khối bóng đen ngay tại biển lớn. Đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp co vào. Một mặt áp đỉnh xuống Phật Trưởng, đưa nàng bao trùm ở bên trong, vang một tiếng đập vào trên mặt đất. Khi Phật Trưởng tiêu tán lúc, một bóng người từ Phật Trưởng bên dưới chạy xéo mà đi xa sa bỏ chạy. A, Lạc Trường Thanh hơi có vẻ kinh ngạc, ánh mắt khóa chặt trong chạy trốn Long Tiên Nhi, đã thấy nàng nói váy đã bị rách không, lộ ra bên trong một kiện thiếp thân cầm y y nàng một bên chạy trốn một bên nôn ra máu, lại ngay cả đầu cũng không dám lại về một lần cực phẩm á tiên Ilya. Y lạc Trường Thanh nghiến lặng gật đầu, không hổ là thượng quan phi chắc gái, có được như vậy pháp bảo hộ thân. Cái kia á tiên Ilya, y chỉ ít hấp thu ta tám thành trừ y. Nhưng, thì tính sao, nhiều đánh vài trưởng làm theo là chết. Một bên khác, tương tự một màn cũng phát sinh ở doanh chí bình trên thân. Cái kia Doan chí bình bị một trưởng vô đánh vào trên mặt đất, sau đó cũng là trước tiên đào mệnh đi. Doãn Chí Bình trước ngực thì treo một viên màu đồng cổ hộ thân bảo kính, nhưng cấp bậc chỉ có hạ phẩm ác tiên cấp, chỉ vì hắn hấp thu năm thành trưởng uy, kết cục của hắn so Long Thiến Nhi thê thảm rất nhiều, chẳng những một nửa xương cốt bị chấn đoạn, ngay cả một đầu chân trái đều không thấy. còn lại hai phe các tu sĩ, gặp thánh tử thánh nữ đều đào mệnh đi, nơi nào còn có dũng khí ham chiến, tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quang, bỏ mạng chạy trốn. Lạc Trường Thanh đi theo hậu phương, một bên đuổi một bên đánh, cũng ven đường người sắp chết rơi xuống triều tịch chết nhẫn, linh dưới quét sạch lấy đi. cái kia to lớn ma phật lơ lửng tiến lên, ma trưởng liên tiếp đánh xuống nhưng địch nhân đã phân tán, mỗi trưởng hạ xuống chỉ có thể khó khăn lắm bao trùm mấy chục người. dù là như vậy, trên trăm trưởng anh ép sau đó cũng diệt sát ba, 4.000 ngàn người. phía trước bỏ chạy địch nhân đều dọa kinh ngạc hắn đến cùng là quái vật gì a? làm sao hắn thuộc tính chi lực đều dùng không hết? hắn đều đánh bao nhiêu trưởng, thuộc tính chi lực lại một chút không có khô kiệt dấu hiệu? a đừng giết ta, là chúng ta thánh nữ muốn giết người, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc a. rầm rầm rầm, tại tổng cộng oanh sát hai vạn người sau, càng xa xôi địch nhân đã biến mất tại giữa tầm mắt. Lạc Trường thanh thu hồi ma phật, những mày nhất định phải nhanh tấn cấp địa mạch cảnh, nắm giữ không gian hư độ năng lực. Hư không hành cậu thực sự quá chậm. Sau đó hắn dọc theo địch nhân chạy trốn phương hướng, tiếp tục đuổi đuổi đuổi theo ra sau hai canh giờ, Nguyệt Nhi đột nhiên nhắc nhở, lạc tiểu tử trở đi. Phương xa một vạn dặm bên ngoài xuất hiện đại lượng cao gia yêu thú hương vị. Cao bao nhiêu? Thấp nhất cũng là bát dai nhất trọng, cao nhất bát gia ngũ trọng. Lạc Trường thanh kiếm mi nhũ một cái, bát gia. Đây chẳng phải là tương đương với thiên đạo cảnh? Vậy nhưng so địa cùng Thiên Thảo ngoài mất thất mấy trăm ngàn yêu thú, chọn vẹn cao nhất gia đi ra. Lạc Trường Thanh thi triển siêu thần cấp kiếm trận cũng mới vượt cấp thiên mạch thất trọng mà thôi Long Thiến Nhi các nàng hương vị đâu? Còn tại mà lại các nàng ngay tại xuyên qua yêu thú còn thể. Ân vì sao bắt ra yêu thú không giết các nàng hẳn là có huyền cơ khác. Đi qua nhìn một chút. Tại cốc nhiệt địa hạch trong không gian Lạc Trường Thanh lại đi năm ngàn dặm. Nguyệt Nhi nói chưa tới gần những yêu thú kia đã phát hiện ngươi tồn tại tiếp tục tiến lên sẽ bị bọn chúng coi là xâm lấn lãnh địa. Lạc Trường Thanh dừng lại đất này hạch không gian không gì sánh được bao la Long Nhi các nàng lại muốn xâm nhập yêu thú lãnh địa bên kia nhất định là có đồ vật gì tồn tại thay cái phương pháp đi tìm tỏi hư thực. Ngay sau đó, thế gia U Minh thần chủ Kiếm Nguyệt Nhi, Huyền Lân, chiếu khán ta trấn thân. Nói xong, Lạc Trường Thanh thi triển thần du thái hư ý thức nhẹ nhàng rời đi bản thể, hướng về phương xa bay đi. Dưới trạng thái thần du, tiến lên 5000 dặm sau, rốt cục thấy được những cái kia bắt gai yêu thú vị trí hoàn cảnh đó là một mảnh vô biên vô tận hồ dung nham, giữa hồ chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa cổ lão mà cũ nát thần điện. Vây quanh thần điện, trong hồ nước đang chìm ngủ hơn ngàn con, bắt gai hỏa thuộc tính yêu thú, làm cho thần điện kia bị ngăn cách ra, khó mà tới gần. Nhưng, Long Tiễn Nhi một nhóm hai và người lại đang từ đám yêu thú trên không, cẩn thận từng ly từng tí bay qua, hướng thần điện tới gần. Lạc Trường Thanh như có điều suy nghĩ, hắn hít mũi một cái, thầm nghĩ, thì ra là thế, là á tiên dược tề thông linh bắt trước động vật tiên tán hương vị. Nói như vậy, bọn hắn có thể thuận lợi thông qua yêu thú lãnh địa, hay là ta giúp bọn họ một tay? Chợt, Lạc Trường Thanh giải trừ thần du trạng thái. Năm ngàn dặm bên ngoài hắn, đồng thời mở mắt, đem phát hiện của mình nói cho Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân thông linh bắt trước động vật tiên tán, bôi lên ở trên người, có thể đem tu sĩ nhân tộc mô phỏng ra yêu thú hương vị. Loại này á tiên dược tề cũng không khó luyện nhưng trong đó một vị bắt trước động vật thông linh cỏ chủ dược, cực kỳ hiếm thấy. Ta là thượng quan phi cứu chữa giáng cấp tiên dược bên trong, vừa vặn liền có hai gốc. Nguyệt Nhi nói sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên giúp đỡ quan phi xú nữ nhân kia. nhưng vì cái gì, Long Thiến Nhi nguyện ý đem loại này á tiên dược tề phân cho Doãn Chí Bình bọn hắn một đám. Lạc Trường Thanh nói cho dù có yêu thú hương vị làm yểm hộ, chỉ khi nào thi triển thuộc tính trí lực, hay là sẽ bị nhìn thấu. nàng không thể không cấp, như Doãn Chí Bình đại não một trận, kinh động yêu thú liền phải cùng chết. sau có Lạc Trường Thanh truy sát, trước có bắt gia yêu thú uy hiếp, Doãn Chí Bình đã cùng đường mặt lộ, cái gì đều làm ra được. Nguyệt Nhi nói vậy chúng ta làm sao vượt qua? Đúng rồi, lạc tiểu tử, thả ra thần long diễm, đem những yêu thú kia thiêu chết tính toán. Huyền Lân khàn khàn tiếng nói nói không được. Chương 275, thử một chút liền thử một chút. Chương 275, thử một chút liền thử một chút. Nguyệt Nhi ồ một tiếng, nói là ta quên, thần long diễm là thú hỏa, đạo hỏa bao hàm toàn diện, có chút đạo hỏa là từ thiên địa dựng dục mà sinh, là hệ tự nhiên đạo hỏa. Ma yêu thú, linh thú, tiên thú, thần thú, ở thể nội thai nén đạo hỏa tên là thú hỏa, tự nhiên đạo hỏa lớn nhất thiếu là thanh thăng cấp thời gian cực kỳ chậm chạp bình thường mấy trăm ngàn, mấy triệu năm mới có thể tấn thăng một cấp ưu thế là có thể không hạn sử dụng, sinh ra tiêu hao có thể tự hành bổ sung. thú hỏa lớn nhất thiếu hụt là mỗi lần tiêu hao, yêu thú, linh thú, đều muốn một lần nữa nuốt trở lại thể nội, lấy phần dưỡng, bổ sung hao tổn ưu thế là thú hỏa tại thú thể nội, tốc độ tấn cấp so tự nhiên đạo hỏa nhanh hơn vạn thậm chí mấy trăm ngàn lần. Huyền Lân nói thần long diễm nếu không có tiết chế sử dụng, mà không cách nào khôi phục, sẽ rất cấp. Trước đó ta xem qua, thần long diễm đã rơi xuống đến nhất phẩm thần cấp, như rơi về tiên cấp, đem không đủ để làm cho sích viêm thần long bộ tộc phục sinh. Ngẫu nhiên dùng để luyện đan luyện khí còn tốt, nếu là dùng để giết lớn như vậy, số lượng yêu thú, thao tổn quá lớn. Lạc Trường Thanh gật đầu, nói đầu kia xích viêm thần long, chỉ còn nửa viên đầu rồng, lại như cũ sống một ngàn và năm, là buồn mạng của nó thần long diễm tại trả lại nó. Đây cũng là thần long diễm rơi về nhất phẩm thần cấp nguyên nhân, trừ phi tất yếu thần long diễm không có khả năng tùy tiện sử dụng. Xích viêm thần long bộ tộc diệt tuyệt, như thần long diễm rơi về tiên diễm, liền vô lực hồi thiên. Chỉ có thần diễm mới có thể để cho thần cấp long tộc phục sinh, tiên diễm không đủ. Lạc Trường Thanh mỉm cười, thế ra nhất phẩm thần cấp, thần long diễm cái kia một đoàn xích hồng sắc bá đạo hỏa diễm tại trên lòng bàn tay kịch liệt tiêu đốt lên ta có biện pháp không tiêu hao thần long diễm cũng có thể đi qua bốn địa tâm ngoài thánh điện tráng quan một màn ngay tại chính diễn hơn ngàn con có thể so với thiên đạo cảnh bát ra yêu thú đều là mặt hướng cùng một cái phương hướng phụ phục cùng bái, run lẩy bẩy lạc trường thành từ trên không bay đi mà qua như vào chỗ không người đều là bởi vì một đoàn thần long diễm chính vây quanh hắn bên người chậm rãi lượn vòng lấy những cái kia bá đạo hỏa thuộc tính đám yêu thú lại là ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút dũng khí đều không có nguyệt nhi bĩm môi thứ ta như lại để thăng lượng trọng đại cảnh giới, nhưng so sánh thần long diễm còn tốt làm, hủ chết bọn chúng những này đồ rất rưởi. Lạc Trường Thanh bay xuống chí thánh điện trước cửa lúc, cửa lớn đúng là tự hành mở ra. Trong điện truyền ra kinh hô. A, Lạc Trường Thanh, hắn là thế nào xuyên qua bắt ra yêu thú lãnh điện? Đen đuốc sáng trưng trong thần điện, Long Tiến Nhi, Doãn Chí Bình các loại 20. Không không không tu sĩ, hải nhiên thất sắc. Đối với tử vong lớn lao sợ hãi, đem bọn hắn quét sạch nuốt hết. Lạc Trường Thanh một người ngăn chặn cửa điện, liền đem hai vạn người bị hủ sợ vỡ mật. Vừa bước vào điện, phía sau cửa điện ầm ầm cửa. Doãn Chí Bình đầu bốc lên cơn xanh, cô loạn gào thét: "Lạc Trường Thanh ngươi khinh người quá đáng! Long Tiễn Nhi, chúng ta đã lui không thể lui, liều mạng với ngươi đi." Coi như đánh không lại hắn, cũng muốn cắn hắn một miếng thịt xuống tới. Sợ hãi cực hạn, chuyển thành phẫn nộ. không địch nhân trừng mắt đỏ bừng trong mắt, quyết tâm liều chết một trận chiến. Nhưng mà, Lạc Trường Thanh lại là thờ ơ, từ hắn bước vào thần điện trong ngay mắt, liền phát hiện một loại nào đó mánh khỏe đối diện, không địch nhân thuộc tính chi lực, liều mạng từ linh cung trung gào thét mà đi. Có thể, chưa ngưng tụ thành bất kỳ công pháp nào, liền tại trong hư không chậm chậm tiêu tán cùng một thời gian, từ thần điện chỗ sâu, bay tới một tiếng cao lạnh quát lớn, ngu dối, dừng tay. lạc trường thanh thuận thanh em phương hướng nhìn lại, phát hiện thần điện cuối cùng, một cánh to lớn kim môn ầm vang mở ra. một tên đạo cốt tiên phong lão nhân, mặt lạnh lấy, chậm chậm bay ra. lạc trường thanh một chút nhận ra, lão nhân kia, chính là một sợi tiên hồn. cái kia tiên hồn ánh mắt đảo qua đám người, tiên mục hơi khép, thần ma đại chiến, máu chảy thành sông, xương khô thành núi, vong hồn như vực sâu. không nghĩ tới, nhân gian ta tu sĩ sống sót sau tai nạn, lại không hiểu đoàn kết, vẫn tự giết lẫn nhau, làm người sợ run. các ngươi. Sướng đang các bậc tiên liệt chạy qua máu a. Lời của lão nhân khiến người tỉnh ngộ. Lạc Trường Thanh như có điều suy nghĩ đồng thời, hắn cũng chú ý tới một chi tiết, lão nhân kia nói chính là nhân gian ta tu sĩ. Nói cách khác, lão nhân này cũng không phải là thuần túy tiên giới tu sĩ, mà là từ nhân gian giới phi thăng thành tiên. Mà lại hắn phi thăng thành tiên thời gian, hẳn là tại thần ma đại chiến trước khi bắt đầu. Long Tiễn Nhi, doãn chí bình bọn hắn phía kia thì là côn hỷ. Ha ha ha, nguyên lai like trong thần điện này là cấm võ. Lạc Trường Thanh, ngươi bắt chúng ta không có biện pháp. Tiên hồn lão nhân dâu thở dài, thần ma đại chiến kết thúc. Lão hủ từ bỏ luân hồi chuyển thế, cam nguyện cố thủ thần điện. Vì cái gì? Chính là cho tiến vào nơi đây nhân gian tu sĩ, cung cấp trên tu vi trợ giúp. Nhờ ta nhân gian có thể có càng nhiều tu sĩ phi thăng thành tiên, thành thần, hộ ta thiên phạt đại lục, không còn tùy ý thần ma ức hiếp. Đinh Hai nhức óc. Ở đây các tu sĩ, lập tức đối với cái kia tiên hồn lão nhân cung kính rất nhiều. Long tiến Nhi đi ra phía trước, nhu thuận đi một cái vạn phúc lễ tiền bối đại nghĩa, bọn vạn bối xấu hổ không chịu nổi, tương lai nhất định tuân theo tiền bối nguyện vọng, đoàn kết toàn nhân gian giới tu sĩ, quyết không để tiền bối thất vọng. Tiên hồn lão nhân nuốt râu gật đầu, biết sai có thể thay đổi, tốt cũng Tiên bối, ngài mới vừa nói muốn trợ giúp chúng ta nhân gian tu sĩ. Tiên hồn lão nhân gật đầu, vẫy tay một cái. Từ kim môn phía sau trong nội điện có một tòa trọn vẹn ba mươi trưởng màu bạc lò luyện tung bay đi ra. Lạc Trường Thanh liếc nhìn lại, trong lòng chính là hơi động một chút. Lò luyện kia đúng là ngũ phẩm tiên lô. Với anh. Lò luyện lúc rơi xuống đất, tàn mát ra huyền diệu kỳ lạ hư khí. Lạc Trường Thanh ngửi thơm khí, chợt thấy huyết mạch phất trường, cảnh giới ẩn ẩn có vung lòng kéo lên dấu hiệu. Hắn nhìn một chút cái kia tiên lô, lại đem ánh mắt hướng kim môn sau nội điện lướt tới, lộ ra một bộ hiệu rõ tại tâm biểu lộ. Tiên hồn lão nhân tựa hồ chú ý tới lạc trường thanh tiểu động tác, với tay một cái, cái tiêu kim muôn ầm ầm đóng cửa, đem lạc trường thanh ánh mắt cách trở ở bên ngoài. Sau một khắc, tiên hồn lão nhân hướng về tiên lô phật trưởng vung lên, từ tiên lô một loạt lỗ thoát khí bên trong có ngũ thải quang hoa bay ra, bao phủ tất cả tu sĩ, bao quát lạc trường thanh ở bên trong tất cả mọi người, hô hấp thổ nạp ngũ thải quang hoa, cảm thấy dù là không vận chuyển công pháp, cảnh giới cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Tiên hồn lão nhân nói: các ngươi văn bối như vậy ngồi xuống tu luyện, tăng lên biên độ lấy tư chất quyết định, thời gian một năm, ít thì tấn cấp tam trọng tiểu cảnh giới, nhiều thì tấn cấp tứ trọng. Cảnh giới càng về sau, tăng lên càng khó. Một năm có thể tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, đã phi thường kinh người cái gì? Long Tiến Nhi hốt hoảng thất thố, hắn lạc Trường Thanh cũng có thể tăng lên Tam Tứ Trọng Cảnh giới. Vậy chúng ta tu luyện sau khi kết thúc, vẫn không phải là đối thủ của hắn A Doãn Chí Bình giận dữ cắn răng, sao? Kết quả là hay là không vui một trận? Long Tiến Nhi, đều tại ngươi cái này đáng chết lũ đàn bà thối tha. Nếu không phải ngươi đề nghị trước hết giết lạc Trường Thanh, bản Thánh Tử như thế nào treo chọc đến hắn, hắn như thế nào lại không thể không giết ta? Long Thiến Nhi Phương Dung chuyển lạnh, Doãn Chí Bình, ngươi tốt nhất đem miệng cho ta đặt sạch xét điểm. Ngươi Bá quên đạo khư từ vừa mới bắt đầu liền đối với hắn không có ý tốt, còn đưa hắn cái gì bác quên đạo lệnh, tinh khiết dỗ dành đồ đần chơi đâu. Doãn Chí Bình giận dữ, các ngươi Tăng Tang Thiên đạo khư liền tốt. Hắn cho ngươi bà cố làm xong dược viên, các ngươi có ơn ta báo. Có mặt nói chúng ta. Chờ chút, Tiên hồn lão nhân nghiêm nghị uống đoạn song phương. Hắn ngưng mắt hướng Long Tiễn Nhi nhìn lại, ngươi là Tang Thiên đạo khư tu sĩ. Là một tông nào, cái nào một cổ tộc? Long Tiễn Nhi ôm quyền, tiền mối, 500 vạn năm trước, Tang Thiên điện liền chi phối toàn bộ Tang Thiên đạo khư tất cả siêu thần cấp thế lực, thực hiện đại nhất thống. Tây Mạc đạo khư Ba nguyên đạo khư tình huống cũng cùng loại, chỉ có Nam Hải đạo khư chưa thống nhất. Tiên hồn lão nhân buốt dâu thở dài, tự đại bí cảnh không ngừng suy yếu, đã có 6 triệu năm không ai có thể xuyên qua yêu thú lãnh địa, tiến vào điện này. Nguyên lai, Tăng Thiên đạo khư đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nha đầu, lão hủ chính là Tăng Thiên điện, thứ 13 nhậm địa chủ. A. Long Thiến Nhi kinh hỉ và phấn, vội vàng quỳ xuống dập đầu, vạn bối, bái kiến tiên tổ. Còn lại Tăng Thiên đạo khư các đệ tử cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Tiên hồn lão nhân chỉ vào Lạc Trường Thành, nha đầu, hắn muốn giết ngươi. Long thiến Nhi vội vàng gật đầu, nghiêm nghị nói, tổ người này muốn đem bọn vãn bối đuổi tận giết tuyệt, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Tiên hồn lão nhân ha ha cười lạnh, hắn vây tay một cái, chỉ tiên lô bên trong, bắn về phía lạc trường thanh một sợi ngũ thải quang hoa, rút về trong lò, không còn cung cấp. Long thiến nhi kinh hỉ vạn phần, lại chỉ hướng doãn trí bình, cầu tiên tổ đem bọn hắn bác quên đạo khư cũng sửa trị đi. Doãn trí bình khí trong mắt bốc hỏa, quả nhiên, tiên hồn lão nhân phất tay, tất cả bác quên đạo khư tu sĩ cũng đã mất đi ngũ thải quang hoa cung ứng nha đầu, các ngươi cứ việc tu luyện, đợi đến tu vi có thành cửu, liền đem những này tăng thiên đạo khư đệ nhân giết một sạch sẽ. Nhà đầu yên tâm, lão hủ đã đem thần điện phong ấn, bọn hắn ai cũng không trốn thoát được. Doãn Chí bình khí đi rồi, Long Tiễn Nhi, ngươi cho ta tới này một tay. Ta viết ngươi mười tám bối tổ tông. Long Tiễn Nhi mặt lạnh như nước, trầm trọng nói, mắng, tiếp lấy mắng. Một năm sau, ta đem ngươi miệng cho xé nát. Còn có ngươi, nàng giận chỉ Lạc Trường Thanh, trước đó truy sát ta, đuổi rất vui vẻ đi." Ha ha, ngươi không nghĩ tới thần điện này chủ nhân là chúng ta tiên tổ đi. Lạc Trường Thanh, các ngươi chết đi người. Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, cái gì thần điện chủ nhân, một cái tiên hồn cũng xứng làm thần điện chi chủ. Việc đã đến nước này, hắn chẳng những không có bối rối, ngược lại một bộ đã tinh trước bình tĩnh. Hắn bình tĩnh ánh mắt, bắn về phía Tiên hồn lão nhân, "Còn có ngươi lão cẩu này, trước đó còn một bộ hiên ngang lẫm liệt, vì nhân tộc tu sĩ tự giết lẫn nhau mà cảm thấy trái tim băng giá." Xoay mặt lại chèn ép tăng thiên đạo khư bên ngoài tu sĩ, ra vẻ đạo mạo đồ vật. "Tiên hồn lão nhân, mặt ngậm sắc cơ, ngươi dám nhục mạ lão hủ?" Long Tiễn Nhi đổ thêm dầu vào lửa, "Tiên tổ, giết hắn." Đem hắn linh hồn rút ra, ném vào lò luyện đi luyện. "Giết ta?" Lạc Trường Thanh cười to, "Lão cẩu, đừng cho là ta không biết, ngươi là thế nào sống tới ngày nay?" Người tin hay không, ta một ý niệm, liền có thể để cho ngươi hồn phi phách tán." Tiên hồn lão nhân giận quá mà cười, đưa tay chỉ hướng Lạc Trường Thanh đầu ngón tay, bạo ngược tiên hồn lực, điên cuồng ngưng tụ. Trong chốc lát, kinh khủng tiên hồn chi lực, làm cả đại điện quỷ khí âm trầm. "Đến, giết lão hủ một cái thử một chút." Lạc Trường Thanh tinh mô biến lạnh nói thử một chút liền thử một chút. Nói xong, hắn đưa tay, chiều Na Kim môn nội điện phương hướng, mở ra năm ngón tay, luân hồi kiếm linh, quý vị. Trong chốc lát, chanh chanh. Chanh chanh chanh chanh bốn. tương dồn dập kiếm minh, vang vọng thần điện, chương 276. Đi vào địa mạch cảnh chương 276, đi vào địa mạch cảnh nương theo lấy làm lòng người hoàng ý loạn gấp rút kiếm mình tiếp theo một cái chớp mắt với anh một thanh phi kiếm đâm rách kim môn mà ra một màn này sẽ tại trận các tu sĩ giật này mình hoảng hốt lùi lại từng đôi chưa tỉnh hồn con mắt hướng cái kia lơ lửng giữa không trung phi kiếm nhìn lại nhưng gặp phi kiếm kia tạo hình rất là kỳ lạ lấy kiếm thân trục trung tâm làm giới hạn hai bên trái phải thân kiếm là đen trắng song sắc nửa bên màu đen thân kiếm có nồng đậm tử khí tràn ngập trong tử khí kia càng là có từng tấm huyễn hóa mà ra vặn vẹo khuôn mặt phảng là nhận hết cực khổ linh hồn bao quát Long Thiến Nhi ở bên trong các tu sĩ chỉ khoảng cách cái kia tử khí lân cận liền có loại linh hồn muốn bị xé rách đau nhức kịch liệt thét lên liên tiếp nửa bên màu trắng thân kiếm thì là tản ra thần thánh bạch quang phản phất chư thiên vạn giới thuần túy nhất thánh khiết nhất lực lượng đều tập trung vào cái này nửa bên thân kiếm ở trong mà chính là cái này nửa bên bạch quang tắm rửa lấy Long Thiến Nhi các nàng lại giúp các nàng chậm lại đau nhức kịch liệt như một năng ấm nông đậm tử khí chính là tử vong thổ tính mà thần thánh bạch quang thì là quang minh thổ tính hai loại mâu thuẫn thuộc tính xuất hiện tại cùng một trôi trên phi kiếm đúng là hiếm thấy mà lúc này cái kia đen trắng trong phi kiếm đồng thời bắn ra hai bóng người một bóng người chính là một tên thân mang thánh khiết áo trắng đồng bệnh thần nữ khí chất của nàng thoáng như một viên có thể vì thiên hạ sinh linh mang đến hy vọng thái dương một bóng người khác thì là một tên thân mang hắc bào âm trầm lao thái nó khí chất hoàn toàn tương phản thoáng như có thể vì vạn vật thương sinh dẫn đi hạo kiếp, tử thần luân hồi kiếm linh tham kiến chủ ta áo trắng thần nữ áo bào đen lao thái cùng nhau hướng lạc trưởng thanh ôn quyền quỷ xuống một màn này phát sinh làm cho long Tiến nhi doan chí bình đẳng 20 không không không tu sĩ mở tứ phương không rõ ràng cho lắm có thể Cái kia tiên hồn lão nhân lại bị dọa kinh ngạc, hắn như bị đạp cái đuôi dại miêu bình thường thét chói thay vang lên. Lạc Trường Thanh, ngươi đến tận cùng là ai? Vì cái gì trôi này thần kiếm sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Lạc Trường Thanh giống như cười mà không phải cười, ánh mắt nhìn chằm chằm tiên hồn lão nhân cái tiều ngưng tụ tiên hồn chi lực đầu ngón tay, treo kẹo nói, làm sao ngừng? Không phải muốn giết ta? Muốn hay không so tài một chút nhìn, là ngươi giết tốc độ của ta nhanh, hay là ta dùng kiếm này diệt tốc độ của ngươi càng nhanh? Lời vừa nói ra, tiên hồn trên mặt lão nhân toát ra vẻ kinh ngạc, ngươi, ngươi nói cái gì? Lão Hủ không hiểu. Lời tuy như vậy nhưng hắn lại thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. lạc trường thanh sỉ cười nói, nói cái gì không đi luôn hồi. can nguyện lưu tại nhân gian, là vì trợ giúp nhân gian tu sĩ. ngươi dùng loại này đường hoàng chuyện ma quỷ, lừa bao nhiêu người, hại bao nhiêu người. tiên hồn lao nhân khó có thể tin trong ánh mắt. hiện nhiên, không dám kết luận lạc trường thanh, đến tột cùng còn biết bao nhiêu bí mật. long thiến nhi sắc mặt phát lạnh, lạc trường thanh, ngươi đừng muốn nói xấu ta tăng thiên đạo khư tiên tổ. nói xấu. lạc trường thanh cười to, trêu chọc giọng điệu nói lão cẩu, chính mình đem nói thật đi ra. nếu không ta đoạn ngươi sinh cơ, ngươi cái này kiếm nô. Khi kiếm nô hai chữ bị nói ra lúc, tiên hồn lão nhân treo lấy một trái tim, rốt cục chết. Tiên hồn lão nhân đã là đối với Lạc Trường thanh tràn ngập e ngại, dùng giọng nói, "Lão hủ dối trá, lão hủ không phải thứ gì." Thần ma đại chiến trong lúc đó, lão hủ bị đánh hủy nhục thân, tiên hồn chạy trốn đến cái này điệu tâm ở trong, lại bị không biết chỗ nào xuất hiện một đầu thần long, một ngụm long tức phần diệt tiên hồn. Long tiến Nhi một bọn người, trận mắt hốt mồm. Long tiến Nhi chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt, vượt ra khỏi nàng lý giải phàm bi, vội nói, "Không đúng tiền mối, ngài tiên hồn đây không phải còn tại a, như thế nào nói bị diệt." Nói tiếp, Lạc Trường thanh quát lại, Tiên hồn lão nhân cuốn quít giật đầu, nói nói nói, lão hủ tiên hồn diệt vong đằng sau, tỉnh nữa đến ngay tại ngôi thần điện này ở trong mới biết được, nguyên lai là bị trôi này kỳ quái thần kiếm kiếm uy ảnh hưởng đến, không hiểu sống lại tiên hồn cũng phát hiện, lão hủ thành nó phụ thuộc, nhất định phải dựa vào trong kiếm chứa đựng sinh mệnh lực mới có thể sống tạm, lại vĩnh viễn không có khả năng rời đi kiếm này. Nhưng trong kiếm chứa đựng sinh mệnh lực đã còn thừa không có mấy, vì vậy vì vậy cái gì? Lạc Trường Thanh ép hỏi vì vậy, lão hủ dùng một chút giả nhân giả nghĩa hoàn lún, gạt đi vào thánh điện tu sĩ nhân tộc tín nhiệm, cũng giết sạch bọn hắn làm cho này kiếm hấp thu sinh mệnh lực của bọn hắn, lấy thở lão hủ tiếp tục sống tạm. Lạc Trường Thanh cười ha ha, chỉ vào tiên lô, đằng sau ngươi phát hiện, nếu như có thể đem nhân tộc tu sĩ cảnh giới lại để thăng một chút, gia tăng bọn hắn dương thọ, kiếm này có thể hấp thu sinh mệnh lực cũng liền càng nhiều. Tiên hồn lão nhân vội vàng gật đầu, mà lại, lão hủ còn đem nhục thể của bọn hắn luyện thành người nguyên linh vận lại dùng người nguyên cho đám tiếp theo tiến đến tu sĩ hấp thu, tăng lên cảnh giới cùng dương thọ, lại rất chi, phụ kiếm này lòng vòng như vậy, lão hủ tiên hồn mới có thể di lưu không tiêu tan. Đối địch các tu sĩ, mặt đều tái rồi. Lúc này mới ý thức được, nguyên lai tử vừa mới bắt đầu cái này tiên hồn liền mang như vậy ác độc tâm tư muốn giết chết bọn hắn đúng lúc này tiên hồn lao nhân như đầu lặng lẽ cho long thiến nhi nháy mắt ra dấu nhưng lao hủ là thật không có muốn giết long thiến nhi đều là bởi vì lao hủ nghe nói tăng thiên điện thống nhất tăng thiên đạo hư liền muốn lấy lưu nàng một mạng để nàng đem cái này kỳ quái thần kiếm mang về như thế lao hủ tiên hồn cũng có thể cùng trở về tăng thiên đạo hư hắn đem đem thần kiếm mang về mấy chữ này cắn rất nặng long thiến nhi lập tức ngầm hiểu tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc Nàng đột nhiên chèn phá đầu ngón tay, đem một giọt tinh huyết vung hơn 10 trượng khoảng cách, bổ một tiếng đánh vào luân hồi thần chủ kiếm bên trên. Doãn Chí Bình thấy thế kinh hãi, cỏ. Long Tiễn Nhi sớm một bước, đối với thần kiếm tiến hành nhặt chủ. Long Tiễn Nhi thu phục thần kiếm, vui vẻ cười to, tiến tổ, kiếm này đã về van bối tất cả, hắn cũng đã không thể uy hiếp ngài. Ha ha ha ha. Tiên hồn lão nhân cúm núm thái độ quét sạch sành sanh, đổi mà, hướng Lạc Trường Thanh âm trầm cười lạnh, tiểu súc sinh, dám làm cho lão hủ mất hết thể diện, lão hủ muốn để ngươi chết không toàn thây. Lạc Trường Thanh rêu rêu nói, phải không? Luân hồi kiếm linh cho ta gây mất hắn chín thành sinh mệnh lực. Vừa dứt lời, luân hồi thần chủ kiếm rung động ầm ầm, một đạo kết nối với thân kiếm cùng tiên hồn lão nhân vô hình sinh mệnh chi tuyến đột nhiên biến nhỏ. Mà cái kia tiên hồn lão nhân đúng là cấp tốc trong suốt, gần như sắp đến mắt thường không thể gặp trình độ. Nó tiên hồn lực lượng càng là suy yếu đến khó lấy phát giác tình trạng tại sao có thể như vậy. Long tiến Nhi không biết làm sao, vội vàng đối với luân hồi thần chủ kiếm hô, đừng nghe lạc trưởng thành, ta mới là kiếm chủ, nghe lệnh tại ta. Luân hồi thần chủ kiếm không phản ứng chút nào. Cái kia thần nữ, Lão Thái, liền nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Long Thiến Nhi trong lòng hơi hồi hộ một chút, nhận chủ thất bại, phong hồi lộ chuyển, đánh lén thất bại. A, tiên hồn lão nhân, phu phu một tiếng quỷ gối lạc trường thanh trước mặt, mất hết can đảm, ngay cả cầu xin tha thứ đều không cầu. Hắn biết vừa mới một lần kia trở mặt, xem như triệt để hủy chính mình đùng. Lạc Trường Thanh đánh một thanh âm vang lên chỉ, luân hồi thần chủ kiếm cung ứng cho tiên hồn đường sinh mệnh, triệt để ngăn chặn. Tiên hồn, tiêu diên bên trong, tán loạn tại không. Long Tiến Nhi một nhóm, tăng thiên đạo khư tu sĩ, mặt xám như cho lạc trường thanh tung bay tế ra một giọt tinh huyết đối với luân hồi thần chủ kiếm nhận chủ thành công trong chốc lát hắn cùng luân hồi thần chủ kiếm mật tiết liên quan cùng một chỗ càng là không cần lại mệnh lệnh kiếm linh liền có thể trực tiếp thi triển thần chủ kiếm vi năng chợt hắn người nhẹ nhàng đi vào ngũ phẩm tiên lô trước hai tay kết ấn, thi triển thần cấp khí thuật ông long cái kia tiên lô bị lạc trường thanh cướp đoạt trường không quyền tiếp lấy thả ra ba sợi ngũ thải người nguyên linh vận đem hắn bao phủ ở bên trong một sợi lạc trường thanh tự hành hấp thu mặt khác hai sợi thì cho nguyệt nhi cùng người lần ngay sau đó liền khuân chân ngồi tĩnh tọa điên cuồng hấp thu tăng lên cũng đem lúc trước cướp đoạt ra thánh khí phi kiếm, cùng thánh khí phi kiếm, lấy thôn phệ hoàn vũ hấp thu luân hóa, tăng lên thần mà song thể. Một màn này, làm cho Long Tiễn Nhi tâm đều mắt ấu, nàng quy xuống, quỷ đi đến Lạc Trường Thành trước mặt, cộc thần, Lạc Trường Thành, trước đó là ta nhất thời hồ đồ. Sau đó, vô luận nàng nhận lầm nhận bao nhiêu tình chân ý thiết đều không thể đả động Lạc Trường Thành mạnh mẽ. Doãn Chí Bình giữ tận cười to, Long Tiễn Nhi, lũ đàn bà tối tha, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi đoạn người của lão tử Nguyên Linh vận, hiện tại ngươi cùng lão tử kết cục giống nhau. Ha ha ha, trên hoàng tuy lộ, lão tử không cô đơn. Ta không muốn chết. Thả ta ra ngoài a. Tăng Thiên đạo khư các tu sĩ, như bị điện tiến đánh thần điện cửa lớn, lại là không cách nào dung chuyển mấy may. Bọn hắn tuyệt vọng ý thức được, trốn, là trốn không thoát. một tháng sau, Lạc Trường Thanh thành công nung tụ ra bộ thứ 7 Cửu Thiên Hư Thần, Cửu Hư Thần, tấn cấp luyện hư thất trọng cảnh. 2 tháng sau 4, 7 tháng sau, nung tụ bộ thứ 10 Cửu Thiên Hư Thần, Cửu Hư Thần, tấn cấp luyện hư đại viên mãn. Đến tận đây, Lạc Trường Thanh đã tăng lên tứ trọng tiểu cảnh giới. Tháng thứ 12, Lạc Trường Thanh linh trong cùng, bỗng nhiên càn khôn dung chuyển, đại đạo chứng minh. 10 bộ có được ngũ tạm lục phủ. Kỳ kinh bắt mạch cửu thiên hư thần, cửu u hư thần, đống nhiên lẫn nhau dung hợp, hóa thành một thể. Ngay sau đó, càng là tại hư hào bắt ngát linh trong cung, hóa thành ra vô biên vô tận đại địa. Một màn này, thoáng như thế giới sinh ra mới bắt đầu, tại hỗn độn trong hư vô khai thiên tích địa, vạn vật bình thường, linh cung mở ra đại địa. Cũng tại cái kia trên mặt đất bao la, có một đầu vô tận vô hạn địa mạch nương tụ mà ra, mạnh mẽ nhảy lên. Đây là địa mạch nhất trong cảnh. Địa mạch xuất hiện, biểu thị giai đoạn này tu sĩ phát sinh siêu thoát kỳ biến, không còn là giữa thiên địa đơn thuần sinh linh địa mạch cảnh cùng trời mạch cảnh chính là có thể câu thông thiên địa, trở thành thiên địa bản thân một bộ phận. Chợt, đầu kia địa mạch đột nhiên phân hóa thành hai đầu. Một đầu đại địa mạch lạc bên trong, có cựu thiên thần lực cuồn mang, tại mạnh mẽ nhảy lên. Một đầu khác đại địa mạch lạc bên trong, thì là có cựu u ma lực, tại rộng lớn chảy xuôi. Hư thần, chất biến là địa mạch, tướng lệnh lạc trưởng thành có thể duy nhất một lần, phóng xuất ra càng thêm rộng lớn cựu thiên thần lực, cựu u ma lực. Nếu là ngưng tụ một đạo kiếm mang, sẽ từ đã từng 3600 trượng, đạt tới bây giờ 4.100 trượng. Mà cực hạn của hắn vượt cấp năng lực, đã đạt trải qua nhi nữ thiên đạo nhất trọng nếu dùng siêu thần cấp kiếm trận, thì đạt đến kinh người thiên đạo nhị trọng. Đồng thời, đang hấp thu xong tất cả đoạt tới binh khí sau, lúc này lạc trường thành, thần ma song thể đã từ lục giai sơ kỳ, đạt đến trung kỳ, đại thành, đỉnh phong. Hắn lúc này vẹn vẹn tay không, liền có thể phá hủy cực phẩm tôn khí. Như rút lấy cựu thiên thần lực, cựu u ma lực, có thể phá hủy cực phẩm á thanh khí. Nhưng hấp thu binh khí pháp bảo, số lượng hay là không quá đủ địa mạch nhất trong hắn, cao nhất có thể đem thần ma song thể tăng lên đến thất giai sơ kỳ. Sau đó, lạc trường thanh nội thị ma cảnh phát hiện thần ma song tháp, quả nhiên không có giải phòng cao hơn một tầng. Nhưng, cái kia thời không chi môn hai hàng chữ lớn, lại trở thành lịch thời không, loạn âm dương, quay về 7 triệu năm. từ luyện hư cảnh quay về 5 triệu năm, lại tăng 2 triệu năm tệ. Tiểu tử kia là quái vật đi. Hắn thế mà tăng lên ngũ trọng tiểu cảnh giới. Cỏ. sớm biết liền không nên trêu chọc hắn, lần này toàn sao a. Tăng Thiên đạo hư, Bác Uyên đạo khư các tu sĩ, sắc mặt tái nhợt, trong lòng run sợ, chương 277, chết không có chỗ chôn. Chương 277, chết không có chỗ chôn. Ai nha, Lạc tiểu tử ngươi lại nhanh đuổi kịp chúng ta. Ta cùng Huyền Lân Tại ngươi đi đường trong vòng 2 năm ngay tại An Linh Thạch, tăng thêm hấp thu người nguyên linh vật sau, ta cũng mới tấn cấp. Lục giai tứ trọng, ha Huyền Lân thôi, cũng tạm được, Lục giai tam trọng. Lạc Trường Thanh im lặng, Nguyệt Nhi rõ ràng là Trần Chuỷ khoe khoang. Lục giai tứ trọng Nguyệt Nhi, vượt cấp cực hạn, đã cùng Lạc Trường Thanh thi triển siêu thần cấp kiếm trận, cân sức ngang tài hô. Lạc Trường Thanh, rốt cục mở ra một đôi tinh âu. Trong chốc lát, địa mạch nhất trọng cảnh hắn, Bá đạo tuyệt luân khí tức khủng bố, đúng là trực tiếp đem Long Tiễn Nhi, doanh bình bọn hắn địa mạch tam trọng nhân, thổi bay ra ngoài. Vừa vặn, vừa mới đi vào địa mạch cảnh ta, liền bắt bọn hắn luyện tập. Đối phương 20, không không không tu sĩ, hoảng hốt tán loạn. Nhưng ở cái này có hạn thần điện trong không gian, lại có thể trốn đến đi đâu? Long Tiến Nhi đứng ra, quát tỉnh táo. Thần điện này là cấm võ trả thái, chỉ cần chúng ta không đi ra, hắn cầm chúng ta không có cách nào. Doãn Chí Bình nói không sai, một mực chờ đến đại bí cảnh kết thúc chính là, dù sao cũng so chết muốn tốt. Ha ha. Lạc Trường Thanh khinh miệt ánh mắt, đảo qua chúng địch, ngây thơ. Chậm, hai tay của hắn kết ấn, thi triển thần cấp trận thuật. Ông Long, thần điện trong hư không, có một mặt to lớn trận đổ, được triệu hắn đi ra. Lạc Trường Thanh đưa tay vọt tới một đạo cửu thiên thần lực, đem trận đồ kia sụp đổ tan rã. Một sát na này, tất cả trong thần điện tu sĩ đều cảm thấy thân thể có chút buông lỏng, phản phất một loại nào đó vô hình cấm chế bị đánh vỡ nguy rồi. Long Thiến Nhi đôi mắt đẹp du lên, hắn thế mà, ngay cả chư thần lấy thần uy ngưng tụ cấm chế đều có thể phá giải, chẳng lẽ hắn trận thuật đạt đến tân cấp? Doãn Chí Bình Quát, Lạc Trường Thanh, lao tử cho dù chết cũng sẽ không hướng ngươi quỷ xuống cầu xin tha thứ. Nói xong, người này lập tức thi triển ra cửu giai chân tiên cấp công pháp, hướng về Lạc Trường thành công sát đi qua. Lạc Trường Thanh có chút gật đầu, ngươi cũng là xem như ta gặp phải phế vật ở trong, số lượng không có bao nhiêu điểm có khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn lại 20. Không không không tu sĩ trong lòng biết cầu sinh vô vọng, cũng đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, thi triển công pháp, toàn lực tiến đánh Lạc Trường Thanh. Rầm rầm rầm. 20000 loại công pháp, giống vô số rơi xuống sao trời bình thường, bạo ngược đánh vào Lạc Trường Thanh trên thân. Tại cái kia của hỗn loạn tạc bên trong, Lạc Trường Thanh thẳng thân ảnh, dạo chơi nhàn du xuyên qua các loại hàn băng, hỏa diễm, vu thuật, hỗn độn chi rồi bốn. Lạc Trường Thanh không tránh không né, mặc cho công pháp văn thần, lại lông tóc không thương một màn này làm đối phương hai mươi không không không tu sĩ tê cả ra đầu trái tim đột nhiên ngừng. song phương thực lực trên lệnh quá mức cách xa lạc trường thanh chưa từng đánh qua nhẹ nhõm như vậy chiến đấu từ trước đến nay địch nhân của hắn đều dẫn trước hắn thất trọng bắt trọng tiểu cảnh giới nhưng lúc này đây địa mạnh nhất trọng hắn đối mặt địa mạnh tam trọng địch nhân thoáng như một tôn chân thần dáng lâm giống như không thể lay động hắn chỉ là hướng về địch nhân từng bước một bước đi thông dong mà lạnh nhạt mỗi lần bước về phía địch nhân một bước đều đem địch nhân tâm lý phòng tuyến đánh tan một chút khi hắn đi vào 20 không không không địch nhân phía trước 10 trượng lúc, tất cả địch nhân trực tiếp từ bỏ chống cự, đem công pháp điều ngừng, tâm tính sập. Long Tiễn Nhi tuyệt vọng nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh, trước khi chết, có thể trả lời ta một vấn đề a. Nếu như, trước đó ta hướng ngươi xin giúp đỡ không có kết quả sau, không nghĩ đến ngươi, kết quả sẽ như thế nào? Lạc Trường Thanh biểu lộ đạm mạc, ta cũng không hưởng thụ giết chóc, cũng từ trước tới giờ không vô cớ giết người. Đã hiểu. Long Tiễn Nhi lên tiếng khóc thảm thương, ta quả thực là ngu xuẩn đấu, đang yên đang lành, ta nhất định phải trêu chọc ngươi làm gì a? Lạc Trường Thanh không nói gì, tiếp tục tiến lên. Hắn xuyên qua đám người, đi vào chỗ cửa điện. Hắn liền nhìn cũng không thấy một chút, cái kia 20. Không không không để hắn để không nổi mảy may hứng thú địch nhân đưa lưng về phía đám người, hai tay kết tẩn ầm ầm. Cửa điện mở ra. Chợt, cổ tay xoay chuyển, lòng bàn tay hướng phía dưới, đánh ra một chùm Cửu Thiên Thần Lực. Oanh! Trường lực rơi xuống đất nổ tung, nổ thành nổ phong tứ tán, hình khuyên thần lãng. Cái kia hình khuyên thần lãng, trong nháy mắt liền nuốt sống Tang Tiên Đạo Khư, Đạo Khư Không không không tu sĩ. Thần lãng sạch lấy bọn hắn tán ra, tại trên nửa đường, liền đem bọn hắn huyết phá hủy, linh hồn chu diện xoắn ắt thành đầy trời bở miệng. Lạc Trường Thanh đưa tay vừa thu lại, trường lực thần lãng lại cuốn sạch lấy triều tịch chất nhẫn, linh giới, cùng cái kia ngũ phẩm tiên lô lại co vào trở lại Lạc Trường Thanh bên người. Lấy đi chiến lợi phẩm, đầu hắn cũng không trở về rời đi tăng thần thiên uyên, địa tâm thế giới. xa xôi đại bí cảnh trên không, phá toái tinh cầu chủ thể bên trên có một đạo trực tiếp bạch tuyến bắn ra, trong nháy mắt biến mất ở chân trời cuối cùng. khi cái kia bạch tuyến cấp tốc tiến lên lúc, ngay cả không gian đều bị đẩy gấp thành hình mũi khoan đây là địa mạch cảnh tu sĩ đặc thủ tiêu chí hư độ không gian, hư độ không gian. So hư không hành tẩu nhanh hơn 10 lần, rời đi tăng thần thiên nguyên lạc trường thành, chạm tiếp theo trực chỉ quỷ bí ma hải, không gian hư độ bên trong lạc trường thanh đối với ma cảnh bên trong luân hồi thần chủ kiếm tiến hành đơn giản xem xét, kiếm này có thể không chê quang minh cùng tử vong, Cùng thần chủ kiếm tâm ý tương thông lạc trường thành đã biết kiếm này năng lực đặc thù nên như thế nào sử dụng, vong này hoàn hồn chủ kiếm năng lực là trước mắt hắn gặp phải thần chủ trong kiếm kinh cùng nhất, khoa trương nhất một loại, nhưng đại giới cũng là lớn nhất, không có cái thứ hai, hắn nhất định phải hướng luân hồi thần chủ kiếm Hiến tế sinh mệnh lực làm đại giới, cái này nhưng so sánh sử dụng cổ vu thần chủ kiếm, vượt cấp tam trọng đại cảnh giới lại giới, lớn hơn. Dùng một lần cổ vu thần chủ kiếm, nhiều nhất suy yếu 3 ngày, 3 ngày sau còn có thể phục hồi như cũ. Có thể dùng luân hồi thần chủ kiếm, hiến tế đi ra tuổi thọ, nhưng không có phục hồi như cũ nói chuyện. Hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Nhưng nếu là bị địch nhân cho chạy trốn, vậy liền biến thành tự tổn 800, đả thương địch thủ là không muốn. Lạc Trường Thanh lắc đầu, thầm nghĩ, luân hồi thần chủ kiếm, tốt nhất là có thể không cần cũng không cần muốn. Nơi nào đó đạm đại tông nhưng nhìn chằm thiên tinh trên la bàn, một chiếc chầm dài hướng đông di động mệnh hồn đèn mắt già nâng lên, hắn nói lạc trường thanh tiểu súc sinh kia đang kéo dài hướng đông di chuyển nhanh chóng. mặc dù lao hủ không biết phương hướng kia có dạng gì chiến trường tồn tại, nhưng tiểu tử nên cho thủ lao một chút không thể thiếu. bên cạnh một cái toàn thân bị áo bào cho bao phủ người nói đa tạ đạm đài tiền bối chỉ dẫn phương hướng, ta giao chỉ cổ tộc đương nhiên sẽ không bạc lãnh ngài. nơi này là văn bối tìm tới ba khối nhất phẩm tiên cấp huyền hoàng tiên tiết xin ngài vui vẻ nhận. đạm đài tông nhưng gật đầu tiếp nhận tiên tiết quan sát tỉ mỉ sau cười không sai độ tinh khiết rất cao đem trợ lực lao hủ luyện chế chuôi thứ hai nhất phẩm tiên kiếm tiểu tử cho ngươi cái đề nghị, từ lạc trường thanh tốc độ di chuyển phán đoán, hắn sát suất lớn tấn cấp địa mạch cảnh. ngươi muốn sớm chạy tới mai phục, nếu không sẽ vô hụt. còn có, nếu ngươi thật giống chính ngươi nói như vậy, có hoàn toàn chắc chắn giết hắn, nhớ kỹ đem hắn nhị phẩm tiên kiếm bán cho lão hủ, tuyệt đối cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Hôi Bảo Nhân, chắp tay cúi đầu, tốt, vãn bối cáo lui bốn. Bố Phương xa, cấp tốc tiến lên Hôi Bảo Nhân, ôm chầm mặt cười, lạc trường thanh a lạc trường thanh, ngươi nhất định nghĩ không ra ta là ai, ngươi càng không nghĩ tới, lần này ta đã có được vạn toàn chuẩn bị, nhất định để cho ngươi chết không có chỗ chôn pháp bảo của ngươi, công pháp của ngươi, tất cả đều là của ta. Ha ha ha ha. Chương 278, Lục phẩm vận hồn tiên thảo. Chương 278, Lục phẩm vận hồn tiên thảo. Đấu chuyển tinh di, 3 năm sau. Tự đại bí cảnh mở ra, năm thứ 701 tháng. Thi chuyển không gian hư độ Lạc Trường Thành, chính lấp loé trong lúc phi nhanh, dưới chân lục địa đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó, là nhìn không thấy bờ hải dương màu đen đã thấy đại dương kia sôi trào quay cuồng, từng cái bọt khí khổng lồ vỡ tan đằng sau, gây mùi hôi thối hương vị bốc lên thượng thiên thi xú. Lạc Trường Thành phân rõ mùi tối, kiếm mi hơi nhỉ. Xem ra mặt biển này phía dưới, nhất định là phát sinh qua cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Nơi này, hẳn là Quỷ Bí Ma Hải. Nói xong, liền không do dự nữa, thân thể hóa thành một đạo trực tiếp trùng sáng, bắn thủng mặt biển, cấp tốc chìm xuống. Tính mình tìm mãng hải dương chỗ sâu, ven đường kỳ lạ phát sáng thảm thực vật, là cái này ú ám trong không gian, tăng thêm kỳ huyền hào quang. Ngay sau đó chìm đến ngàn dặm chiều sâu lúc, một bộ khổng lồ yêu thú thi thể, đông nhiên đập vào mi mắt. Tiếp tục hướng xuống, càng ngày càng nhiều yêu thú thi thể, thậm chí là nhân tộc tu sĩ thi thể, lấp nhá nhít tính lơ lửng ở âm u dưới biển sâu, theo mạch nước ngầm quét sạch, hơi dung nhẹ. Nhiều Thi thể nhiều đến không cách nào khái quát số lượng. Lạc Trường Thanh phát hiện những cái kia tàn phá yêu thú trong thi hải có nhàn nhạt ma tức hương vị thẩm thấu ra lại là bán ma hóa yêu thú. Như vậy số lượng khổng lồ bán ma hóa yêu thú như thế nào tụ tập xuất hiện? Cái này ma hải nhất định là số lớn ma tộc vẫn lạc chi địa, thi thể của bọn nó chìm vào biển sâu, làm cho bên trong đại dương này yêu thú cũng nhận an ổn. Khó trách tu sĩ nhân tộc tử thương nhiều như vậy, bán ma hóa yêu thú hoàn toàn chính xác không dễ đối phó. U tính hàn thủy bên trong, Lạc Trường Thanh chậm lại hạ xuống tốc độ, từ đến không hết xác chết trôi trong khe hở chậm dài xuyên qua ấy. Lạc Tiểu Từ mau nhìn là Thái Hư Điện đệ tử thi thể, bọn hắn cũng tới nơi này. Tại lạc trường thanh trải qua trên đường đi, càng ngày càng nhiều thân mang Thái Hư Điện đạo bảo tu sĩ thi thể xuất hiện ở tầm mắt bên trong, mà lại vô luận là mắt khác đạo khư tu sĩ, hay là Thái Hư Điện tu sĩ, trên người triều tịch chấp nhẫn cùng linh giới, tất cả đều không thấy hẳn là còn có người sống sót, hướng chỗ càng sâu đi. Phải nắm chắc thời gian, nếu như cái này ma hại bên trong tài nguyên bị mắt khác đạo khư tu sĩ vượt lên trước cấp đi, lạc trường thanh trong lòng có mấy phần lo lắng, hắn muốn tìm hồn loại cao giai tiên thảo, còn không có tìm tới đâu, lúc này liền là tốc độ cao nhất chìm xuống nguyệt nhi lưu ý lấy điểm người được cao giai tiên thảo hương vị tùy thời nhắc nhở ta yên tâm đi giao cho ta xuống chút nữa vẹn vẹn mấy chục dặm yêu thú cùng tu sĩ thi thể đột nhiên biến mất tạo thành một cái đứt gây đại chiến hẳn là hết hạn tại khối này chiều sâu sau ba cách giờ lạc trường thanh cuối cùng kết thúc u ám tìm hành, đi tới ma hải đáy biển nhưng tại cái kia bao la vô biên trên thềm lục địa nhưng lại có chín đại lớn nhỏ nhỏ hải nguyên vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động đây cũng là có ý tứ gì chẳng lẽ người may mắn còn sống sót tộc tu sĩ tiến vào những vòng xoáy này bên trong lạc trường thanh ngẫu nhiên chọn lựa một cái vòng xoáy cũng đâm đầu thẳng vào trong đó. tại cuống manh trong dòng xoáy, thân thể của hắn bị một đường hướng phía dưới ném đậu. khi trước mắt ánh mắt sáng lên trong nấy mắt, chợt thấy thân thể nhẹ bẫng, nước sâu mang tới sức nổi không có dấu hiệu nào biến mất dần. hắn cúi đầu xuống nhìn, lại thấy mình xuất hiện ở một cái độc lập thế giới trên bầu trời. dưới chân thế giới dây núi chập trùng, thấy ngang khắp đồng đám kia ngọn núi, dây núi, đúng là từng bộ vượt qua 100 không không không trưởng, chết bởi thần ma đại chiến trong lúc đó cổ lão ma tộc, ma thú thi thể xếp mà thành, càng có mấy trăm ngàn đầu vừa mới chết không lâu bán ma hóa yêu thú thi thể, giải đang nhìn có thể bằng trên đại địa ma yêu thú thi thể số lượng gấp trăm lần tại tu sĩ nhân tộc lạc tiểu tử nơi này có rất đậm tiên thảo hương vị nhưng giống như đã bị lấy đi lạc trường thanh phóng nhãn nhìn ra xa quả nhiên nhìn thấy tại những cái kia cổ lão ma thú ma tộc thi thể trên thân có số lượng không nhiều hố nhỏ hẳn là tiên thảo bị nổ đi dấu vết lưu lại xem ra nơi này chiến đấu đã kết thúc đổi một cái vòng xoáy nhìn xem lạc trường thanh thẳng đứng bên trên bay xuyên qua vòng xoáy về tới ma hải đáy biển lại chọn một vòng xoáy mà vào tình huống bên trong cùng cái thứ nhất vòng xoáy dưới độc lập thế giới rất tương tự. Nơi này đồng dạng bộ phát qua nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú đại chiến đồng dạng cũng là, tài nguyên bị vơ vét không còn gì. Lạc Trường Thanh liên tiếp thăm dò bảy cái vòng xoáy, từng cái đều là như vậy, không thu hoạch được gì còn có hai cái vòng xoáy, hy vọng có thể tìm tới điểm có giá trị manh mối. Lạc Trường Thanh tiến vào cái thứ 8 vòng xoáy. Trong đó tình huống cùng với những cái khác vòng xoáy vẫn là cùng loại, bị vơ vét một sạch sẽ. Nhưng địa phương khác nhau là, ở chỗ này trên đại địa, đứng thẳng từng tòa to lớn hắc sơn. Mà lại, mỗi một tòa hắc sơn đều là dùng ma tộc huyết thân thể, luyện chế thành lò luyện. Là luyện ma lò luyện. Lạc Trường Thanh nhíu mày, Có rất mạnh ma tức từ bên trong bay ra. Hắn từng tòa hắc sơn đã kiểm tra đi, quả nhiên cùng phỏng đoán nhất trí, mỗi một tòa hắc sơn đều là một tòa thông thiên lò luyện. Trong lò luyện, bị phân luyện thành than cốc ma tộc thi thể, nhiều vô số kể là đan dược hương vị lạc trưởng thanh hít mũi một cái, thần tộc ở chỗ này, đem ma tộc luyện thành ma đan. Nhưng đan hương này rất trân hủ, chẳng biết tại sao lúc trước không có bị thần tộc lấy đi, bây giờ mùi vị kia, hẳn là nghiêm trọng xuống cấp. Hắn rời đi nơi đây, đi tới thứ 9 vòng xoáy trước, biểu lộ ngưng trọng. Hắn lo lắng nhất chính là, đem 8 cái hải uyển không gian tại nguyên mang đi tu sĩ, đã rời đi quỷ bí ma hải. Cái này thứ 9 vòng xoáy, chính là hy vọng cuối cùng ý niệm tới đây, lập tức dấn thân vào trong đó. Tại hải biên dòng xoáy quét sạch lôi kéo bên dưới, Lạc Trường thanh lần thứ 9, bị kéo vào một cái thế giới độc lập ở trong. Khi hắn mắt có thể thấy mọi vật trong ngay mắt, lập tức trong lòng vui mừng. Trên đại địa, đang đứng hơn 3 vạn nhân tộc tu sĩ. Bọn hắn còn chưa đi, Mặt khác trong vòng xoáy lấy đi tiên thảo, mà khác tài nguyên, nhất định vẫn còn trên người bọn họ. Cùng lúc đó, nơi này các tu sĩ, cũng trước tiên phát hiện Lạc Trường Thành xâm lấn là Thái Hư Điện Lạc Trường Thành. Hắn thế mà thật không có chết. Hắn có thể tại đại bí cảnh bên trong sống đến bây giờ. Cỏ tiểu tử kia làm sao đều đạt tới địa mạch nhất trọng? Hắn tăng lên một lớn trọng cái giới. Chúng ta cũng mới bất quá địa mạch thất trọng, bát trọng, chỉ để thăng lục thất trọng mà thôi a. Lạc Trường thanh một chút quét tới, gặp cái kia ba vạn người bên trong, đã bao hàm tứ đại đạo khư từng cái thế lực tu sĩ. Chính là Nam Hải đạo khư Côn Lôn cổ tộc, Giao Chỉ cổ tộc, Thiên Sơn cổ tộc, Thái Thương cổ tộc, Thương Lan cổ tộc, Thái Hư điện, đều tại. Nhưng 3000 Thái Hư điện đệ tử cũng là bị cầm tù tại một tòa tứ phương quang lao bên trong. Cái kia quang lao mặt ngoài, khắc dấu lấy đại lượng á cấp khí văn. Hắn là một kiện thực phẩm á tiên khí 3000 Thái Hư điện đệ tử thấy một lần lạc Trường Thanh, lập tức kinh hoàng lạc tổng các chủ, ngươi mau trốn a. Ngũ đại cổ tộc cùng ba cái đạo khư cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn hại ngài đâu. Không cần bọn hắn nói, Lạc Trường Thanh cũng đã nhìn ra. Thế lực khác tu sĩ đều là tự do trạng thái, duy chỉ có Thái Hư điện đệ tử bị cầm tù lấy. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu, hiện lên một vòng sát ý, hại ta. Chỉ sợ bọn họ còn chưa đủ tư cách. Tiệt nương theo lấy một trận bén nhọn chói cười quái dị, một cái địa mạch bắt trọng lao giả mũi hừng, bay lên bầu trời, cùng Lạc Trường Thanh đứng lơ lửng trên không. Lạc Trường Thanh dò xét đối phương, nói lại là một cái tự hạ cảnh giới lao giả, làm càn. Ngươi dám đối với chúng ta Tây Mạc Đạo Khư Tiền vô đạo thánh giả, nói năng lỗ mãng. Tây Mạc Đạo Khư các đệ tử nghiêm nghị quá lớn. Tiền vô đạo vớt ve khô cạn trên ngón tay một chiếc nhẫn, nói lạc Trường Thanh, chúng ta liên hợp ngũ đại cổ tộc đối phó Thái hư điện, để cho ngươi thật bất ngờ à? Muốn trách cũng tại ngươi chính mình. Ngươi chẳng những có được siêu thần cấp tư chất, càng vọng tưởng đem tứ đại đạo khư tất cả tản tu đều lôi kéo đi. Huống chi trên người ngươi chẳng những có ba thanh nhị phẩm tiên kiếm, càng là thành công nhận chủ Thái hư điện thần kiếm tự ngươi nói một chút nhìn, người giống như ngươi như sống sót, ba người chúng ta đạo khư có phải hay không ăn ngủ không yên, như có gai ở sau lưng, phía dưới truyền đến kinh hô, cái gì? trên người hắn lại có thần kiếm, hiện nhiên, lạc trường thanh nhận chủ thái hư điện thần kiếm tin tức, chỉ có số ít thân phận hiển hách người biết được. lạc trường thanh gật đầu, hiểu, cây có mọc thành rừng, chó tất cắn chi. thiên vô đạo sắc mặt phát lạnh, ngươi mắng lao hủ là chó. ha ha, ngươi thật đúng là đáng chết. bất quá bây giờ, ngươi còn không thể chết, ngươi còn muốn cho chúng ta làm một chuyện. nói, thiên vô đạo vẫy tay một cái, trong linh giới bay ra một đạo lưu quang màu đen. Lưu quang kia ở trong hư không dừng lại, hóa thành một viên đen kịt đan dược. Có thể, đan dược kia quả thực to lớn, lại có chiều cao hơn một người. Lạc Trường Thanh một chút nhận ra đến, cái này to lớn đan dược hẳn là từ cái thứ 8 Hải Nguyên vòng xoáy trong thế giới, lấy đi ma đan. Thiên Vô Đạo đưa tay, hướng phương xa một chỉ. Nơi đó, có một tòa ngân sơn lò luyện. Lạc Trường Thanh nhận ra đến, cái kia ngân sơn chính là do thần tộc sau khi chết thần hải, luyện chế mà thành. Tiên Vô Đạo lại chỉ vào cái kia to lớn Madan, lão hủ bỏ ra 3 tháng, rốt cục nghiên cứu minh bạch. Dạng này màu đen Madan Cần tại cái Tiên Ngân Sơn lò luyện ở trong, tình hóa chuyển biến là người, tiên, thần, có thể phục dụng năng dược. Nhưng này Ngân Sơn lò luyện, lão hủ sẽ không dùng. Chính lúc phát sầu, ngươi lại tới, thật sự là trời cũng giúp ta. Lạc Trường Thanh nói muốn cho ta giúp các ngươi luyện đan, ngươi cảm thấy có thể sao? Tiệt kia tiệt kia. Tiên Vô Đạo quái cười lật ra bàn tay, trong lòng bàn tay có một gốc tiên thảo hiện ra. Lạc Trường Thanh chỉ quét cái kia tiên thảo một chút, mừng thầm trong lòng. Lục phẩm tiên cấp, thái huyền hồn, hồn thảo. Cái này so Lạc Trường Thanh muốn tìm ngũ phẩm tiên thảo, càng cao hơn một cấp. Như luyện thành hồn, hồn tiên đan, đối với trung Ly một tuyết thần hồn huấn dưỡng hiệu quả càng tốt lao hủ ngẫu nhiên là được gốc này tại đại bí cảnh bên trong đều phượng mau lân giác cẩn hồn tiên thảo nghe người khác nói người đang tìm cái này người nếu dám làm trái lao hủ mệnh lệnh tin hay không lao hủ đem cỏ này hủy đi lạc trường thanh trong lòng hơi động một chút lao già này như thế nào biết mình đang tìm cẩn hồn tiên thảo luyện công luyện lạc trường thanh không quá tin tưởng tiền kia vô đạo bỏ được hủy đi lục phẩm tiên thảo nhưng hắn không dám cầm vị hôn thê sinh mệnh đi cược có thể lạc trường thanh thả ra một đạo lực lượng vô hình đem cái kia to lớn ma đan quét sạch đứng lên liền muốn hướng ngân sơn phương hướng bay đi cho chút đem ngươi tại Thái Hư Điện thành công nhận chủ Thần Kiếm giao ra Lạc Trường Thanh từ từ quay đầu ánh mắt băng lãnh như đao Tiên Vô Đạo uy hiếp giống như đem cái Tuyết ẩn Hồn Tiên Thảo đống nhiên nắm chặt chỉ cần lão hủ lại dùng lực ba phần cỏ này tất hủy đem Thần Kiếm cho lão hủ nhanh Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi vị ẩn Hồn Tiên Thảo kềm chế giết người xúc động đem U Minh Thần Chủ Kiếm tế ra giải trừ kiếm của ngươi chủ quan hệ lập tức Lạc Trường Thanh tinh mơ hơi khẽ ta nếu theo ngươi nói đều làm xong ngươi vẫn không chịu cho ta Tiên Thảo đâu Tiên Vô Đạo nhìn một chút Madan lại nhìn một chút Thần Chủ Kiếm trong ánh mắt có vẻ tham lam lập lòe. Lão hủ lấy đạo tâm thể, nếu ngươi đem thần kiếm cho ta, cũng giúp chúng ta tỉnh hóa ma đan. cái này lục phẩm hồn hồn tiên thảo liền trở về ngươi tất cả, nếu như nữa lời, liền sinh ra tâm ma, vạn kiếp bất phục. Lạc Trường thẹn gật đầu, quyết định. Nói xong, hai tay của hắn kết ấn. Oang oang. U Minh thần chủ kiếm kịch liệt rung động. Ngay sau đó, thân kiếm các nòng ngách có đầu sợi tơ hồng hội tụ đến mũi kiếm, cũng lưng tụ ra một giọt tinh huyết, rơi ra thân kiếm lạc tiểu tử, ngươi làm sao đừng hoảng hốt, người thần chủ này kiếm, hắn tuyệt đối cầm không đi. Chương 279. Không tưởng tượng được địch nhân. Chương 279 không tưởng tượng được địch nhân Tiên vô đạo vội vàng một tay lấy U Minh Thần Chủ kiếm ôm vào trong lực, thương phấn mặt mày hớn hở đương nhiên hắn nghĩ tới cái gì sắc mặt ngưng tụ Lạc Trường Thanh Lão Hủ muốn ngươi dùng đạo tâm phát thệ sau đó Lão Hủ hỏi ngươi vấn đề ngươi nhất định phải thành thật trả lời Lạc Trường Thanh nói được đã lần tới ngươi dám không theo Thiên vô đạo lần nữa nắm lấy tiên thảo Lạc Trường Thanh giận quá mà cười thầm nghĩ Lão giả ngươi tiếp tục làm ta Lạc Trường Thanh lấy đạo tâm phát thệ sẽ như thực trả lời vấn đề của ngươi tốt tiên vô đạo chỉ vào Ma Đan, cái này Ma Dan Lão Hủ không nhận ra ngươi nói. Nó là loại nào đàn hiệu? Lạc trường Thanh nói đàn này chính là lấy sống sờ sờ ma tộc luyện chế mà thành, chẳng những luyện nó ma khu, càng chất lọc tu vi. Tu sĩ phục dụng, có thể tăng lên cảnh giới, tránh nó kinh mạch, cố căn cơ. Hoa. không đối địch các tu sĩ, hưng phấn hai mắt sáng lên. Tiền kia vô đạo mừng tít mắt, lại vội vàng chỉ hướng ngân sơn, cái kia ngân sơn là dùng đến tịnh hóa ma đàn a. Là. Cái kia ngân sơn bên trên khí văn rất là quái dị, là lai lệ gì? Là một loại lấy thần nữ làm cơ sở khí văn. chắc không được lão hủ sẽ không sử dụng, vậy ngươi có biết dùng hay không? Sẽ Kiệt kiệt kiệt. Tốt tốt tốt, nhanh đi nhanh đi. Lạc Trường Thanh không có nhiều lời, mang theo Ma Đan đi tới Ngân Sơn Sơn khẩu chỗ. Thiên Vô Đạo, cùng 30. Không không không địch nhân, cũng đều hứng thú bừng bừng cùng đi qua, khoảng cách gần quan sát. Cái kia Ngân Sơn, ngọn núi không như đan đỉnh, bên trong có không gì sánh được yêu ớt thần vận đang lưu chuyển chậm chậm. Lạc Trường Thanh đem Ma Đan từ sơn khẩu đầu nhập xuống dưới, cũng đem nhất phẩm tiên diễm tới ra, đem tiên diễm khuyết tán thành một mảnh dậy sóng biển lửa, tràn vào trong núi đi theo, hai tay kết ấn. Cái kia Ngân Sơn trên thân thể, đại lượng thần ngự khí văn, lập tức lập lòe lên nhấp nháy thần quang. Do thần hài luyện chế mà thành ngân sơn, đã tuôn ra từng đạo thần quang bảy màu, đem cái kia sơn nội ma đan nuốt hết, tỉnh hóa. Một màn này, đem địch nhân bọn họ nhìn nhìn không chuyển mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiên vô đạo cực kỳ hâm mộ nói không thể không thừa nhận, ngươi tiểu nhi này, ngược lại là thật có hai lần. Ân. Các loại lúc kết thúc, ngươi nhất phẩm tiên diễm, cũng muốn về lá hủ. Lạc Trường Thanh không nói, chuyên tâm luyện đan. Nguyệt Nhi nói Lạc tiểu tử, ma đan, thật có thể chuyển hóa làm đan dược. Ta đều không có nghe nói qua. Không có khả năng. Cái này Ngân Sơn là thần tộc tự mình làm một loại thí nghiệm, nhưng thí nghiệm thất bại, liền lưu lại Ma Đan Không, có lấy đi. A. Vậy ngươi vừa mới cho hắn trả lời, chẳng phải là nói lão, vi phạm đạo tâm. Ta chỉ nói, cái này Ngân Sơn đích thật là dùng để tịnh hóa Ma Đan Không sai, ta cũng không có cam đoan nhất định có hiệu quả. Hoa. Ngươi thật là xấu u. Trong ngay mắt, sau ba tháng, Ngân Sơn nội bộ, đống nhiên thần quang đại tác. Ngoảnh. Một viên đan dược từ quần quận tiên diễm hỏa hải bên trong, nhất phi trùng Lạc Trường thanh tiện tay một chiều đem đan dược kia dựng ở giữa không trung. Tiên vô đạo vội vàng cẩn thận nhìn lại nhưng gặp đan dược kia đã từ đen như mực ma đan biến thành một viên cao cỡ một người thuần trắng tự đan cái kia bạch đan mặt ngoài phù quang trải thoáng hương khí hợp lòng người càng la từ trong đan dược ẩn ẩn bay ra hài nhi cùng thiếu nữ cười khanh khách tấm thanh mười phần quỷ dị đạo khư cổ tộc các tu sĩ kích động nuốt nước miếng tiền tiền bối ma đan quả nhiên bị tình hóa Giết yêu thú đoạt ma đan lúc chúng ta đều hy sinh không ít đồ môn chúng ta đều có công đan dược này cũng có chúng ta một phần nói 30 không không không đệ tử liền muốn xông đi lên cho chút Thiên vô đạo nhãn châu xoay động, dùng móng tay sắc bén từ cái kia tuyết trắng như ngọc trên đan dược móc xuống đến một khối nhỏ, đưa cho lạc trường thanh người ăn trước. Lạc trường thanh cười ha ha, sợ ta đối với đan dược này động tay chân. Thiên vô đạo gật đầu, tâm phòng bị người không thể không. Coi như ngươi không có động thủ chân, cũng khó đảm bảo đan dược này thật tịnh hóa thành công. Lạc trường thanh tiếp nhận một khối nhỏ đan dược, đưa vào trong miệng, nuốt vào nguyên địa luyện hóa. Lão hủ muốn nhìn kết quả. Lạc trường thanh khoẹt miệng có chút dương lên, còn có chuyện tốt này. Nói xong, hắn khuynh chân ngồi tính tuệ, luyện hóa đan dược. Bạo ngược lực, tại thể nội bành trướng lao nhanh dung nhập quanh thân trăm giật mình, kỳ kinh bát mạch, cũng cuối cùng hội tụ ở linh cung. Trong đan dược ma tính dự lực, bị hắn cự ưu ma thể, cự hữu địa mạch hấp thu. Ma linh tính dự lực thì bị cự thiên thần thể, cự thiên địa mạch hấp thu. Ngắn ngủi 10 ngày sau, linh trong cung có đại đạo tiếng oanh minh vang lên. Lạc Trường Thanh dựng dục ra đầu thứ hai cự thiên địa mạch, cự hữu địa mạch, tấn cấp địa mạch nhị trọng. Lại 10 ngày sau, tấn cấp địa mạch tăng trọng. Ngày thứ 30 kết thúc, Lạc Thanh, tấn cấp địa mạch tứ trọng. Hắn chậm rãi mở ra một đôi tinh nói dự lực hấp thu xong tất. Một sát na này, 30. Không không không địch nhân vung tay giao họ. Tiên vô đạo kiệt kiệt cười quái gì, tiểu tử ngươi quả nhiên không có lửa gạt lão hủ. Lạc Trường Thanh, ngươi ra ngoài, đến Ma Hải Trung đẳng đợi một tháng lại đến. Lạc Trường Thanh nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu, quay người bay ra Hải. Điên vòng xoáy thế giới, đi tới Ma Hải đáy biển. Ngân sơn chỗ, 30 Không không không tu sĩ hoan hô cùng nhau tiến lên, đem cái tia tuyết trắng đan dược phân mà ăn chi tiền tiền bối. Ngươi không sợ tiểu tử kia chạy mất? Lục phẩm ẩn hồn tiên thảo còn tại lão hủ cái này, hắn sẽ không chạy. Một tháng sau, Lạc Trường Thanh một lần nữa trở về, nhưng gặp 30 Không không không định nhân, bình quân cảnh giới đã đạt địa mạch cửu trọng. Đại viên mãn, chỉnh thể tăng lên lượng trọng tiểu cảnh giới. Tiền hữu đạo biểu lộ lại có chút khó coi, nhìn từ trên xuống dưới lạc Trường Thanh, không hổ là siêu thần cấp tư chất, chúng ta đều tăng lên lượng trọng, duy chỉ có ngươi tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. Bất quá, lão hủ nơi này còn có một viên, cho ta lại luyện. Nói, Tiền hữu đạo không ngờ tế ra viên thứ hai ma đan. Lần này, lạc Trường Thanh không nói nhảm, dùng 3 tháng thời gian, đem ma đan luyện hóa thành mẫu tuyết trắng đan dược kiệt kiệt kiệt, ra ngoài các loại. Một tháng sau trở về, lạc Trường Thanh cười ý vị thông trường cười. Một tháng sau, một lần nữa về tới đây lại nhìn tiên vô đạo các loại địch nhân thì chỉnh thể tăng lên một trọng tiểu cảnh dưới đạt đến địa mạch đại viên mãn thậm chí thiên mạch nhất trọng cảnh lạc trường thanh hướng lên trời mạch nhất trọng tiền vô đạo xuề bàn tay ra hài lòng tiên thảo tiên vô đạo tiện tay đem lục phẩm tiên thảo vứt ra ngoài đợi lạc trường thanh tiếp được tiên thảo cùng một thời gian tiên vô đạo đống nhiên quay tiểu lạc trường thanh ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề lão hủ thế nhưng là từ tiên đạo cảnh giáng cấp xuống chẳng lẽ chính là vì tốn công mà không có kết quả đến đại bí cảnh lại để thăng một lần hơn nữa còn không trở về được tiên đạo cảnh lão hủ nguyện ý tiến đến. Một là vì giết ngươi, hai là vì ngươi thần kiếm, ba chính là vì cướp đoạt cái này đại bí cảnh bên trong tài nguyên. Ngươi cảm thấy, lão hủ sẽ mặc cho ngươi mang đi lục phẩm tiên thảo." Lạc Trường Thanh hỏi lại, lật lọng. "Tiên Vô Đạo cười cái gì, kiệt kiệt kiệt tiện, lão hủ chỉ nói tiên thảo về ngươi, cũng không có nói sẽ không lại cứ về." Tiên Vô Đạo đột nhiên trở mặt, linh trong cung, thuộc tính chi lực bạo giáp nổ ra. "Không có đầu rót vô chết đi." Ngay cả ngươi tiên kiếm cũng về lão hủ. không địch nhân thấy thế, cũng đổi vàng thi triển công pháp, tranh đoạt lấy muốn trước giết Lạc Trường Thanh. Ngũ đại cổ tộc đều nhận Lạc Trường Thanh treo thưởng nhiệm vụ Ai có thể giết chết Lạc Trường Thành, có thể bằng vào ký ức quay lại, bị riêng phần mình cổ chủ thu làm đệ tử thân truyền. Mặt khác tam đại đạo khư các tu sĩ, tự nhiên cũng đều nhận kết sủ treo thưởng nhiệm vụ nơi tay. Trong lúc nhất thời, địa mạch đại viên mãn, thậm chí tiền vô đạo thiên mạch nhất trọng thuộc tính chi lực, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi giống như mười quả thái dương đồng thời phát sáng đối diện, Lạc Trường Thanh lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, không có chút nào phản kháng dự định, chỉ là cười nhìn đối phương biểu diễn, tựa hồ có ý định khác. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, a ba kinh mạch của ta đâu quá? Tiền tiền bối, đây là có chuyện gì? Ta thuộc tính chí lực làm sao đột nhiên bắt đầu tán loạn đứng lên? Phanh phanh phanh! Trên bầu trời kia hội tụ rộng lượng thuộc tính chi lực, đúng là liên tiếp bạo tạc, tán loạn thành đầy trời cồn sáng 30. Không không không được nhân, từng cái dùng sức ôn đầu, đau quay cuồng tiêu diên. Càng có người đau dùng hai tay điên cuồng cào trước ngực, cổ, cái chán, đem chính mình bắt máu thịt bẽ bẽ, phản phất muốn từ thể nội đem vật gì đó cho cầm ra đến bình thường. Tiền vô đạo đau gân xanh nổi lên, nhưng lại nhất là tỉnh táo, trước tiên lăng không ngồi xuống, liều mạng áp chế thể nội thêm ra tới một loại. Không hiểu thuộc tính, nhưng hắn tự cho là đúng áp chế, hoàn toàn vô hiệu. Từng đầu mạch máu màu đen được vân bò đầy toàn thân hắn là ra. Sau một khắc, tất cả mọi người bên ngoài thân bắt đầu phạm vi lớn tối giữa chạy mũ. Tiên vô đạo như bị điên, tóc hai bù sù hướng lạc trường thanh quát, người, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lạc trường thanh mỉm cười, treo kẹo nói, các ngươi có ma thể a, có ma lực a, liên ma đan cũng dám ăn, không biết sống chết. Tiên vô đạo gào thét, tuyệt không có khả năng này, lão hủ tận mắt ngươi ăn hết, đều bình yên vô sự. Cái này sao có thể sẽ là ma đan? Lạc trường thanh dáng tươi cười vừa thu lại, ta ăn không có việc gì, không có nghĩa là các ngươi ăn cũng không có việc gì. Lanh chanh ngu xuẩn lao hủ làm thì ngươi, Thiên vô đạo rãy rủi lấy hướng lạc trường thanh đánh tới. Có thể, hắn vừa mới bổ nhào vào nửa đường, lại đau hét dầm lên. Lần này tiếng tiêu càng thêm thê lương, giống như bị ác quỷ gặm nướt. Tính cả tiền vô đạo ở bên trong 30. không không không tu sĩ, tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, đã là toàn thân làn da thối giữa không thấy, lộ ra bạch cốt tầm u. Có thể, liền ngay cả xương cốt của bọn hắn cũng tại suy suy rung động, tiếp tục hướng bên trong sụp đổ. Tất cả mọi người, từ trên bầu trời giống như giọt mưa giống như phanh phanh rơi xuống đất. Lại là sau một lát, hiện trường ngay cả gào thảm thanh âm cũng bị mất từng luồng từng luồng nước đặc từ ba vạn đạo bảo ống tay áo, cổ áo chỗ, ào ảo chảy ra. Lạc Trường Thanh mỉm cười, không sai, bọn hắn liều sống liều chết. Từ mắt khác tám cái vòng xoáy trong thế giới cướp tới tài nguyên, ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Nói xong, lấy tay ra ngoài, liền muốn cách không đem tất cả triều tịch chết nhẫn linh giới thu hồi. Trọng điểm mục tiêu, đương nhiên là tiền vô đạo lấy đi U Minh Thần Chủ Kiếm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên có cảm giác ngừng động tác. Sáng chói tinh mâu, lại thành một đầu dư tuyến, hướng một cái phương hướng nhìn lại, hơn ba vạn hóa thành huyết thủy địch nhân trong đạo bảo có một bóng người, lại chậm rãi đứng lên. Còn có một cái không chết. Lạc Trường Thanh hướng người kia nhìn lại, đã thấy là một cái toàn thân bao phủ tại áo bào cho bên trong tu sĩ thần bí. Tu sĩ kia, đầu tiên là lặng lặng xúc lập một hồi, tiếp lấy đùng đùng vỗ tay, xinh đẹp, chiêu này chơi rất là âm hiểm, làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. May mắn ta có dự kiến trước, để phòng ngươi một tay. Lạc Trường Thanh biểu lộ bình thản, phát giác, hôi bào nhân kia chỉ có địa mạch bắt trọng, người rất thông minh, không ăn ma đan. Hôi bảo nhân cười ha ha, ta cũng không có bạn sự này, có thể xem thấu ngươi tại ma đan bên trong làm tay chân. Ta chỉ là hiểu rất rõ ngươi. Vô số lần kinh nghiệm giáo huấn để cho ta học xong một cái đạo lý, đó chính là ngàn vạn không có khả năng đối với Lạc Trường Thanh phất lở. Càng là tuyệt đối, không thể xem thường ngươi. Ta, Lạc sư đệ. Nói xong, hôi bảo nhân sốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm anh tuấn tuyệt đỉnh mặt. Lạc Trường Thanh tinh mâu nương tụ, nói nguyên lai là ngươi. Vũ Văn Vô Song. Chương 280. Lại là Vũ Văn Vô Song. Chương 280, lại là Vũ Văn Vô Song. Lạc Trường Thanh không nghĩ tới, tại cái này đại bí cảnh bên trong sẽ lần nữa gặp được Nam Hải Thần Tông Thánh tử, Vũ Văn Vô Song đối diện. Cái kia Vũ Văn Vô Song ha ha cười, làm sao ở chỗ này gặp được ta thật bất ngờ. Lạc Trường Thanh lạnh nhạt nói, nghĩ tới tại Nam Hải bí cảnh lúc ngược lại là nghe nói qua, ngươi thật giống như đến từ Giao Chỉ cổ tộc. Nói như vậy, ngươi từ bỏ Nam Hải thần tông thánh tử thân phận, một lần nữa trở về Giao Chỉ cổ tộc, là vì giết ta. Vũ Văn Vô Song nói chúng ta từ Đằng Long Chi chiến gặp nhau, ta cũng coi là nhìn xem ngươi từng bước một trưởng thành. Có người kiêng kỵ tư chất của ngươi, kiêng kỵ ngươi chính thống Đại Đạo Tạo Nghệ, muốn diệt trừ ngươi, cũng có người thèm nhỏ dãi binh khí của ngươi phát bảo, muốn giết ngươi. Chỉ có ta Vũ Văn Vô Song nhìn chúng là ngươi người này của ngươi thần cấp công pháp vũ văn vô song đốn đông nhiên tự tin nói lạc trường thanh ai cũng không biết công pháp của ngươi tư chất của ngươi ngươi cường đại thể phách ngươi một thân đại đạo tạo nghệ là thế nào tới nhưng ngươi nhưng không giấu giếm được ta ngươi tất cả bí mật ta cũng biết nhất thanh nhị sở lời này làm cho lạc trường thanh tinh mâu du lên nguyệt nhi kinh hô a hắn là thế nào biết ma cảnh bí mật cái này không đúng không có khả năng có người xem thấu ma cảnh tồn tại a huyễn lân dùng ngưng trọng tiếng nói nói trường thanh giết hắn ma cảnh bí mật quyết không thể bị người thứ hai biết được nếu không tứ đại đạo khư, tứ đại thánh địa, thậm chí toàn bộ thiên phạt đại lục, tất cả tu sĩ đều sẽ thèm nhỏ dãi ngươi ma cảnh, điên cuồng đuổi giết ngươi. Nguyệt Nhi vội la lên, nhưng chúng ta không biết, Vũ Văn vô song, có phải hay không đã đem ma cảnh bí mật nói cho người khác biết? Tình huống lập tức trở nên phức tạp, Lạc Trường Thanh gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có. Vũ Văn vô song gặp Lạc Trường Thanh không nói, cất tiếng cười to, Lạc Trường Thanh, làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngươi vừa tới tứ thuật tịnh điện, tội kia tiên liền xuất hiện, như thế nào lại trùng hợp như vậy? Hắn mua ngũ phương tạo hóa thánh thảo, vừa vặn lại xuất hiện trong tay ngươi bị ngươi luyện thành ngũ vương Nam thế á thánh đan. Lại vì sao? Ngươi ngay cả Nam Hải Bí cảnh cũng có vào, liền có được thần cấp công pháp vượt cấp năng lực. Ngươi, căn bản chính là hiên viên tội tiên đệ tử thân truyền. Lời vừa nói ra bốn, Nguyệt Nhi cùng Huyền Lân đều nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt, đô đần này cái gì cũng không biết. Lạc Trường Thanh thì cười, gật đầu nói, ngươi rất thông minh, ta cũng không biết làm sao khen ngươi. Đã ngươi hiểu rõ như vậy thực lực của ta, liền phải biết, ngươi bây giờ lộ diện khiêu khích, là đang chịu chết. Đi, ngươi nói nhảm ta nghe đủ, chết đi." Lạc Trường Thanh nói, chuẩn bị thi triển Trư Thiên thần thuật. Giết Vũ Văn vô song, ngay cả vạn giới ma thuật đều không cần không, là ta giết ngươi. Vũ Văn vô song từ trong linh giới tế ra một vật, lại là một cái giải khoảng ba thước túi. Cái túi kia bên trên quanh quẩn lấy cường đại thú thuộc tính khí uy. Lại cái túi hiện lên trạng thái hơi mờ, có thể thấy được bên trong đang có một đầu yêu thú đang giãy giụa trùng phẩm á tiên khí, ngự thú túi Càn Khôn. Lạc Trường thanh nhíu mày, cũng phân rõ trong túi yêu thú, bắt dai bắt trọng yêu thú, có thể so với thiên đạo bắt trọng tu sĩ. Ngự thú túi Càn Khôn là một loại dùng để phong ấn yêu thú pháp bảo đặc thù, chính là tu luyện thú thuộc tính công pháp tu sĩ thường dùng. Bình thường Do cảnh giới cao trưởng bối đem cao giai yêu thú chứa vào ngự thú túi càn khôn, cũng tặng cùng tiểu bối, mà tiểu bối có thể đem yêu thú từ ngự thú túi càn khôn thả ra, cũng thi triển thú thuộc tính công pháp, khống chế yêu thú giết địch. Vũ Văn Vô Song rễu rêu nói, dùng bát giai bắt trọng yêu thú, giết ngươi cái này địa mạch tứ trọng tu sĩ, ta đủ thận trọng đi. Lạc Trường Thanh nhìn thoáng qua trong túi yêu thú, nói tìm đường chết. Tu sĩ khống chế đẳng cấp của yêu thú, cùng vượt cấp năng lực nhất trí. Vượt cấp là thiên đạo nhất trọng Vũ Văn Vô Song, cao nhất chỉ có thể khống chế bắt giai nhất trọng yêu thú. Một khi trong túi bắt giai bắt trọng yêu thú phóng xuất, đối với túi càn khôn tràn ngập sợ hãi ký ức nó sẽ trước tiên chạy trốn, thậm chí có một loại khả năng, yêu thú chạy trốn đằng sau, chờ một đoạn thời gian tỉnh táo lại, từ đối với túi càn khôn chủ nhân cứu hận, sẽ trở lại an vũ văn vô song, yêu thú phệ chủ, loại sự tình này nhìn mãi quên mắt. vũ văn vô song nghe răng cười, lạc trường thanh, tư chất của ngươi, thần công của ngươi, tất cả đều thuộc về ta. nói xong, hắn quả quyết đem ngự thú túi càn khôn mở ra, giống, chỉ một thoáng, một đạo rung động thiên địa thú giống, làm cho trong vùng thế giới này cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc, nguyên mông ngập trời bắt bắt trọng yêu khí phóng lên tận trời, đem toàn bộ thiên khung đều bao phủ lên một tầng nặng nề mây đen. Một đầu toàn thân tràn ngập huyền âm thổ tính, liền vũ dũng bầy thú, nhảy lên mà ra. Cự thú kia cao tới 3000 trượng, toàn thân che kín đen kịt lẫn tuyết, đầu có hai sừng, mắt như ba nguyên. Có thể so với thiên đạo bắt trọng khủng bố yêu khí, đập vào mặt, lại chỉ dựa vào yêu khí, liền đem Lạc Trường Thanh thổi nhanh chóng độ trượng, bàn chân trên mặt đất xiết ra hai đầu trực tiếp khe rãnh. Nhịp độ chợt hạ xuống. Trong nháy mắt, phương viên 100. Không không không trượng đại địa, giãy đuối, kết đầy nặng nề tầng băng màu đen. Lạc Trường Thanh bên này, đáng sợ hàn khí ăn mòn thân thể từng đầu lốn lượn hắc băng mạch lạc, phi tốc leo lên hai chân, hai chân bốn. hắn trước tiên vận chuyển thuần dương thần lực, chống cự cực hạn chi khí. Chỉ một thoáng, dẫy sóng thuần dương thần lực ở trong kinh mạch lao nhanh du tẩu, tràn ngập quanh thân trăm giật mình, làm hắn toàn thân phát sáng, giống như hình người lượn dương. leo lên bên ngoài thân hắc băng mạch lạc, lúc này mới phi tốc hòa tan. Có thể, cái này vẹn vẹn chỉ là yêu khí tạo thành tổn thương mà thôi. yêu thú kia còn không có khởi sướng chân chính tiến công, bắt dai bắt trọng yêu thú, lại khủng bố như vậy. nhưng chính như lạc trường thanh lời nói, cái kia liền ưu dận vậy thú giải thoát sau chuyện thứ nhất, chính là chạy trốn. giống lại là một tiếng thú giống liên ưu giận vảy thú phóng lên tận trời thân thể cao lớn tán loạn thành một mảnh màu đen băng vân muốn trốn cách nơi này dối cùng một thời gian vũ văn vô song biểu lộ âm trầm ngự thú cấm thuật đạo vẫn tuấn thú cấm điện lấy đạo của ta thân hiên thế, liên ưu giận vảy thú nghe lệnh giết lạc trưởng thanh vũ văn vô song lộ ra nụ cười quỷ dị chờ ăn hắn lưu lại cho ta hắn nửa cố thân thể ta biết hắn cường đại thể phách có thể phục hồi như cũ nói xong nhất đồng cực đoan tà mỹ thú chi lực từ vũ văn vô song thể nội bốc lên thượng tiên Cái kia đã bắt đầu chạy trốn liền đũ giận vật thú, đương nhiên giống như là đã mất đi lý trí bình thường, nó đột nhiên quay người lại, điên cuồng thôn phệ Vũ Văn Vô Song tà mị thú chi lực. Cũng, một đường thôn phệ lấy thú chi lực, đi tới Vũ Văn Vô Song phía trên. Phản phất, cái kia cực đoan tà mị thú chi lực, sinh ra làm nó không cách nào chống cự dụ hoặc, nhưng phóng thích thú chi lực đồng loạt, Vũ Văn Vô Song đối với nó sức hấp dẫn lớn nhất. Tiếp theo miệng, liền đem miệng to như chợt máu, hướng phía Vũ Văn Vô Song nuốt xuống. Phản Vũ Văn Vô Song, không những không sợ hãi, ngược lại mỉm cười triển khai hai tay, an đi, ăn của ta, giúp ta giết người." Giang giác liên ưu giận bảy thú một ngụm đem vũ văn vô song nuốt vào miệng thú sắc bén như kiếm răng đem hắn ngai nát nuốt vào máu đỏ tươi thuận miệng thú khỏe miệng tích tích đáp đáp chảy xuôi chính chống cự hàng khí lạc trường thành tinh mâu du lên hắn thế mà học xong thu thuộc tính trong công pháp chân tiên cấp cấm thuật vũ văn vô song thi triển là một loại điên cuồng nhất cấm thuật loại cấm thuật này đem dùng tu sĩ thân thể làm tế phẩm đổi lấy cao cấp hơn yêu thú độ trung thành vũ văn vô xong luôn mổn, muốn lạc trường thành công pháp pháp bảo bốn nhưng hắn bản thân đều chết chẳng phải là lấy giọ trục mà múc nước ngay sau đó Lạc Trường Thanh đã không lo được suy nghĩ những thứ này đều là bởi vì cái thứ ăn Vũ Văn Vô Song liền ưu giận vậy thú, một đôi đen kịt kinh khủng hai mắt đã qua gắt gao khóa chặt Lạc Trường Thanh. Nó nuốt ăn tế phẩm sau liền sẽ phục tùng Vũ Văn Vô Song khi còn sống cuối cùng một đạo chỉ lệnh muốn giết Lạc Trường Thanh. Dống liền ưu giận vậy thú mất lý trí bình thường, cuốn sạch lấy ngập trời hàn khí, hướng Lạc Trường Thanh bay nào mà đến lạc tiểu tử, yêu thú này cấp bậc vượt qua ngươi quá nhiều, dùng siêu thần cấp kiếm trận cũng không là đối thủ. Ta cùng Huyền Lân đều hấp thu qua ngươi Almadan, ta đã đạt lục giai thất trọng, vượt cấp bát giai ngũ trọng, ta làm muồi nhử cuốn lấy nó. Ngươi đảo mệnh đi, lạc trường thanh thẩm ý, không được, người sẽ chết. Nói xong, hắn vung tay ở giữa, từ trong linh giới bay ra từng cây cực phẩm thánh cấp trận cơ. Một bộ này trận cơ chính là ở trong địa cung diệt sát ý chỉ dính sâu đoạt được, ban đầu là bị ý chỉ dính dùng để vây khốn bắt gia yêu thú. Nhưng đại lượng trận cơ vừa mới bay lên, chưa rơi xuống đất, liền bị tước hàn chi khí cho đông cứng giữa không trung. Quả nhiên không được, huyền lân ngữ tốc cực nhanh, loại này thú bị nuốt trận pháp, nhất định phải sớm bố trí tốt, dẫn dụ yêu thú đi vào mới được. Trong chiến đấu lâm thời bảy trận, căn bản không kịp. Không đợi Viễn Lân nói hết lời, cái kia liền u giận vậy thú đã đến trước mắt. Lạc Trường thanh sắc mặt phát lạnh, chỉ có thể dùng áp chủ bài. Cổ Vu thần chủ kiếm, ngân địch. Chênh chênh bốn, chênh chênh chênh bốn, chênh chênh chênh chênh bốn. Bang. Trong chốc lát, từ ma cảnh bên trong, một thanh tiểu kiếm bắn ra. Tiểu kiếm kia rời khỏi ma cảnh trước tiên, liền tăng cao đến trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 100000 trượng. Hóa thành một thanh thông thiên triệt địa 100, không trượng cư kiếm. Kiếm kia to lớn, thoáng như một thanh chống đỡ lấy đại địa cùng tương khung, treo chống chư thiên vạn giới thông thiên thần trụ. Trong thân kiếm Phương cổ không bờ thời cổ lực, Huyền Minh khó lượng vu chi lực, hóa thành lưỡng bổng quét sạch thiên địa thần quang, chiếu dọi thứ chín vòng xoay thế giới toàn bộ không gian. Kiếm uy tiêu thăng, lấy lạc trường thanh địa mạch tứ trọng làm hòn đá tảng. Thiên mạch tứ trọng, thiên đạo tứ trọng, thiên đạo tứ trọng, không bằng hữu vô lượng kiếm uy, chỗ chiếu dọi chỗ, dây núi sụp đổ thành vô số bờ miệng, lục địa âm âm sụp đổ, từng đầu sâu không thấy đáy, xa không cực hạn khe nước vực sâu, hướng bốn phương tám hướng điên lan tràn. Không gian như vạch kính, cấp tốc vỡ nát, lại nó băng thế còn tại hướng phương xa lan tràn. Cái kia bát bát trọng liền giận thú. Vẹn vẹn chỉ bị kiếm uy chiếu sáng, một thân hắc lân liền từng mảnh lý thể, vỡ nát. Phốc phốc. Từ lân phiến trong vết thương dâng trào hàn huyết, như tiễn, tiêu xạ mà ra. Không lô thân thú, chật vật tung bay lui lại. Giống muốn liên đuận giận bảy thú, tại ngự thú cấm thuật khống chế bên dưới, cũng không biết sợ hãi, vẫn là đỉnh lấy vô lượng kiếm uy, còn ý đồ hướng Lạc Trường Thanh Phong đi. Lạc Trường Thanh làm cổ vu thần chủ kiếm chi kiếm chủ, trong tinh mâu hiện lên một vòng sát ý, xúc sinh, muốn chết. Chém. Ầm ầm. Đứng sững ở giữa thiên địa một trăm. Không không không trợng thần chủ kiếm, khí thế rộng rãi chém thẳng xuống. Vinh Thiên Cự kiếm tại tiếp xúc đến yêu thú trong nháy mắt, liền dưới đường đi chìm, chém ra lưng thú, xương thú, bụng thú. Thế như trẻ tre, suy. Một kiếm từ yêu thú phần bụng thấu thể mà ra, đem yêu thú kia một phân thành hai. Ngay sau đó, Bá đạo thời cổ lực, vũ chi lực kiếm uy, giống như mấy trăm vạn trôi loạn chém phi kiếm bình thường, đem yêu thú thân thể tán phế xoắn nát thành phấn. Bành. Liên ưu giận bảy thú, bị từ thế gian trực tiếp xóa đi. Cổ vũ thần chủ kiếm trong nháy mắt thu nhỏ, một tiếng, bay trở về ma cảnh. Lóe lên một cái lấy ánh sáng sự vật, từ yêu thú vẫn là chỗ, phun ra ngoài. Lạc Trường Thanh tiện tay một chiêu, cái kia chớp lóe sự vật hưu một tiếng bay vào trong tay, lại là Vũ Văn Vô Song linh giới. Theo sát lấy, mắt thấy 30. Không không không địch nhân thi thể sau khi hòa tan, chỉ còn lại có đả bảo, cũng bắt đầu hướng đại địa trong vực sâu đình trệ. Lạc Trường Thanh phóng xuất ra nhất đồng lực lượng vô hình, đem 30. Không không không linh giới cũng thu vào trong lòng bàn tay Lạc Tổng các chủ cứu mạng a. Còn có 30. Không không không thái hư điện đệ tử, bị vây ở pháp bảo trong lao tủ, muốn lâm vào địa điên. Lạc Trường Thanh hai tay kết ấn, mở. Tiên vô đạo đã chết, cái kia á tiên khí lao tủ trở thành vật vô chủ, lập tức mở ra 30. Không không không, Thái Hư Điện đệ tử vội vàng chạy ra. Cơ hồ cùng một thời gian, một cố khó mà chống cự cảm giác suy yếu, đem Lạc Trường Thanh quét sạch nuốt hết đúng lúc này. Và không gian này đỉnh Hải Uyên vòng xoáy phương hướng, bỗng nhiên bắn xuống một chùm màu vàng đạo hỏa. Đạo hỏa kia, tại vừa mới trùng hạch tự do Thái Hư Điện đệ tử trong đám người nổ tung, hóa thành một vòng đầy trời sóng lửa, đem 3000 người đốt cháy thành than đen khô lâu. Lạc Trường Thanh chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng gặp, trong vòng xoáy đang có lấy một nam một nữ, cười hạ xuống. Nữ chính là một cái thiên mạch nhất trọng mỹ phụ nhân, tướng mạo cùng Vũ Văn Vô song lại giống nhau đến bảy phần. Nàng vẫy tay một cái, đem cái kêu màu vàng đạo hỏa thu hồi ha ha ha ha, mẹ, Hải Nhi nói không sai chứ, ta liền biết tiểu tử này khẳng định còn có át chủ bài. Nói chuyện nam tu, vậy mà bốn. Hay là Vũ Văn vô song, chương 281. Trường diện luân hồi, thu hồn khôi phục. Chương 281, trường diệt luân hồi, thu hồn khôi phục. Lại một cái Vũ Văn vô song. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, ánh mắt hướng liền u giận vậy thú phương hướng vọt tới. Hắn có thể chắc chắn, cái trước Vũ Văn vô song chính là bị yêu thú ăn. Khi cổ Vu thần chủ kiếm đem liền đu dận vảy thú một kiếm diện sát lúc dù là vũ văn vô song linh hồn còn lưu tại yêu thú trong bụng cũng làm theo hồn phi phách tán nhưng cái này cái thứ hai vũ văn vô song là từ đâu xuất hiện lạc trường thanh tinh mâu hơi đổi hướng mỹ phụ nhân bên người vũ văn vô song nhìn lại ngay một khắc này trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến một người một cái tại nam hải trong bí cảnh gặp phải cái kia cùng vũ văn vô song giống nhau như lúc bị huyền lân rút khâu người thần bí giờ phút này người mỹ phụ kia cười tủm tỉm nói song nhi ngươi quả nhiên không có nói sai coi ngươi nói ngay cả bát giai bát trọng yêu thú đều chưa hẳn có thể giết lạc trường thanh lúc. Vi Nương còn cho rằng ngươi quá đề cao hắn. Hiện tại xem ra, hắn quả nhiên còn cất giấu đáng sợ át chủ bài. Bất quá, siêu cấp át chủ bài sử dụng tới sau, nhất định có đại giới to lớn. Quả nhiên, hắn lâm vào cực độ suy yếu, liên kết tính chi lực khí tức đều không thấy. Vũ Văn Vô Song cười nói, vô số đỉnh cấp thiên tài, trong tay hắn lật thuyền trong mương. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là khinh địch. hai Nhi có thể nào không hấp thụ người khác giao hấn, như thế nào dẫm lên vết xe đổ đầu? Chỉ là đáng tiếc, hai Nhi hồn thứ ba, hồn thứ hai đều chết tại trong tay hắn. Mỹ phụ nhân đau lòng nuốt ve Vũ Văn Vô Song tóc, lôi Nhi chịu khổ. Vũ Văn Vô Song nói không sao, tổn thất hai hồn thì thế nào? Chỉ cần có thể cầm tới hắn lạc Trường Thanh thân thể, bỏ ra thống khổ gì đại giới đều đắng giá. Lạc Trường Thanh, ngươi bây giờ thật là chính là trên tát thịt cá, mặc ta làm thịt. Lạc Trường Thanh hơi chút trầm âm, rứt mắt cười, nói xem ra ta hôm nay không phải là chết không thể. đã như vậy, để cho ta cái chết rõ ràng đi. Vũ Văn Vô Song cười to, Lạc Trường Thanh, ngươi ta ân oán gút mắt đến nay, cuối cùng là một trận duyên phận. Ta Vũ Văn Vô xong liền để cho ngươi chết một cái minh bạch. Ngươi chỉ biết là sư phụ ngươi có được côn lôn đạo hồn có thể ngươi có phải hay không coi là ngũ đại cổ tộc chỉ có một loại đạo hồn. ngươi lai like, vũ văn vô song chính là giao chỉ cổ tộc thánh tử, đồng thời càng là giao chỉ cổ chủ tàng tôn. hắn có thể nói là giao chỉ cổ tộc tiên cổ hiếm thế kỳ tài, đều là bởi vì hắn đã thức tỉnh giao chỉ đạo hồn. giao chỉ đạo hồn cùng côn luân đạo hồn hoàn toàn khác biệt, còn gọi là giao chỉ tam thi hồn. giao chỉ tam thi hồn lớn nhất đặc điểm là hồn này có thể chia ra làm ba. làm vũ văn vô song mẫu thần đàm ngọc trúc cùng tam thi hồn có mật thiết liên hệ, nàng có thể thông qua thi triển giao chỉ luyện hồn bí thuật đem vũ văn vô song tùy ý một hồn luyện vào trong cơ thể người khác bị luyện hồn nhập thể người sẽ trở thành vũ văn vô song thân ngoại hóa thân chẳng những có thể kế thừa bị luyện người tư chất, nội tính, ký ức, thậm chí ngay cả ngũ quan tướng mạo đều biến thành vũ văn vô song ba cái vũ văn vô song cùng hưởng ý thức, tư tưởng, cung cấp một người khống chế ba cái thân thể bình thường vì ngăn ngừa hai hỏa ngập đầu đem ba người tận diệt sẽ đem mặt khác hai bộ thân ngoại hóa thân thả ra một mình tu luyện chỉ cần một cái còn sống chẳng khác nào vũ văn vô song còn sống lạc trường thanh tại nam hải bí cảnh giết cái kia cùng nam hải thần tông vũ văn vô song chính là hai cái thân ngoại hóa thân Quá trình này nhìn như cùng đoạn xá tương tự, nhưng lại có khác biệt đều là bởi vì, một cái Vũ Văn Vô Song sau khi chết, chỉ cần linh hồn không có bị đồng thời diệt sát, hồn của hắn liền có thể trực tiếp trở lại hồn thứ nhất chủ hồn, còn có thể tiếp tục tìm kiếm người kế tiếp tuyển, đi luyện thành thân ngoại hóa thân. Chỗ mạnh mẽ của nó ở chỗ, Vũ Văn Vô Song có thể một mực tìm kiếm tư chất siêu tuyệt giả, để mẫu thân của nàng thông qua luyện hồn, đoạt thân thể ấy, biến thành Vũ Văn Vô Song. Nhưng Lạc Trường Thanh thủ đoạn quá ác, đem Vũ Văn Vô Song hồn thứ hai, hồn thứ ba cho hết diệt. Ngay sau đó Vũ Văn Vô song hưng phấn hai tay run rẩy, ta nguyên bản mục tiêu nhân tuyển là Chung Ly Mộ Tuyết. Ta dự định tại đại bí cảnh bên trong giết nàng, để cho ta mẹ đem ta hồn thứ hai luyện vào trong cơ thể nàng, thu hoạch nàng thần cấp tư chất. Thật không nghĩ đến, nàng thế mà không đến tham gia. Nhưng càng ngoài ý muốn chính là, ngươi vậy mà tới. Ngươi cũng đã biết, coi ngươi bị kiểm tra đo lường xuất siêu thần cấp tư chất lúc, ta đến cỡ nào kích động, hưng phấn, phấn khởi sao? Nếu có thể chiếm lấy thân thể của ngươi, ta sẽ có được ngươi hết thảy. Khi đó ta sẽ có tư cách khai triển giao chỉ dạng đạo thu nạp thiên hạ tán tu, ta giao chỉ cổ tộc đem sưng bá nam hải đạo Khư vì có được ngươi ta ca nguyện hy sinh hồn thứ hai cũng ở đây không tiếc lạc trường thanh gật đầu mẹ con các ngươi hai người thật đúng là trăm phương ngàn kế nói như vậy ngươi bây giờ là cuối cùng một hồn vậy ta an tâm vũ văn vô song quát cố làm ra vẻ đàm ngọc trúc nói hải nhi đừng muốn cùng hắn nói nhảm vì nương cái này giết hắn vì ngươi hồn thứ nhất tìm tới mạnh nhất ký chủ sau một khắc đàm ngọc trúc hóa thành một đạo hư ảnh hướng lạc trường thanh vọt tới nguyễn nhi đến lượt ngươi Hiu. một đạo bóng tím ló ra ngắt ở đàm ngọc trúc trên đường đàm ngọc trúc trong nháy mắt dừng lại nhìn chăm tiểu xảo đáng yêu nguyễn nhi nho nhỏ lục giai yêu thú cũng dám làm càn. Nói xong, đàm ngọc trúc khí tức tăng vọt. Thiên mạch nhất trọng, ngũ trọng, đại viên mãn. Thiên đạo nhất trọng, tam trọng, ngũ trọng. Vượt cấp thực lực, đạt tới tầng 14. Nguyệt nhi rêu rêu nói, nho nhỏ nhăn đầu, dám ở cô online ngoài trước mặt làm càn. Nguyệt nhi thần lực bạo giảm, khí tức tăng cao. Lục giai thất trọng, đại viên mãn. Thất giai ngũ trọng, đại viên mãn. Bát giai tam trọng, ngũ trọng. Thần lực khí tức, tiêu thăng siêu việt thập bát trọng. Đàm ngọc đôi mắt đẹp lên, chưa kịp mở miệng lúc bốn. Nguyệt nhi ra tay ngọc, có ánh sáng long lanh ngón tay. Hướng về Đàm Ngọc Chúc tim đâm tới, muốn hái no tâm. Nguyệt Nhi xuất thủ cực nhanh, ngay cả cho Đàm Ngọc Chúc thi triển công pháp cơ hội đều không có lưu lại Đàm Ngọc Chúc không hổ từng vì tiên đạo cảnh cường giả, nguy nan thời khắc, lại làm ra kinh người phản ứng, phi tốc lui lại. Xuy. Đàm Ngọc Chúc cái kia bạch như tuyết, sóng cả mãnh liệt trên bộ ngực, bị bắt ra năm đạo vết máu. Nàng kịp thời điểm lui, tránh khỏi vết thương chí mạng. Khả Nguyệt Nhi dùng móng tay vạch phá tuyết trắng thịt mềm bên trong, nhưng lưu lại chút ít bắt đầu nguyên thần lực. Cái kia bắt đầu nguyên thần lực tại Đàm Ngọc Chúc thể nội phi tốc tán, kích lấy quanh thân trăm mình, kỳ kinh Đàm Ngọc Trúc gợi cảm trong môi son phun ra một miệng lớn tử huyết. Nàng cúi đầu nhìn thường, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Vũ Văn Vô xong nổi giận, dám làm nhục mẹ ta, ta làm thịt các ngươi. Nói, Vũ Văn Vô xong càng lần nữa tế ra một cái ngự thú túi cả hồn, yêu thú thả ra. Có thể một đầu này yêu thú, lại là bắt dai thập trọng đại viên mãn, có thể so với thiên đạo đại viên mãn tu sĩ. Theo sát lấy, lại một lần thi triển ngự thú cấm thuật. Song nhi, không cần. Mẹ, đem ta linh hồn cất kỹ. Một đầu sinh ra ba cái đầu, nuốt hư tam đầu nguyên mãn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rang rắc. Rang Răng giác. Tam đầu mắng miệng, đem Vũ Văn Vô song phân mà ăn chi. Đàm Ngọc Trúc dưới sự tức giận, lập tức hai tay kết ấn, giao trì luyện hồn bí thuật, thu hồn. Hưu. Tam đầu Huyền Mãng thể nội, một đạo màu trắng linh hồn bị rút ra đi ra, bị Đàm Ngọc Trúc hai tay nâng ở lòng bàn tay Lạc Trường thanh. Ngươi dám can đảm để ta mà lại từng tự vong nỗi khổ. Ta nhìn ngươi lần này, còn có thể đuổi nghịch giá hoa dạng gì đến? Ngươi cùng ngươi yêu sủng, đều phải chết. Hô. Kình cùng Tam đầu Huyền Mãng, vốn lượng vô biên 3000 trượng thân thể, lập tức hướng Nguyệt Nhi mà Lạc Trường Thành bay đi. Nguyệt Nhi bát giai ngũ trọng khí tức tại cái kia bắt giai đại viên mãn yêu thú trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt nhỏ bé nghìn cân treo sợi tóc cấp tốc lạc trường thanh trong tinh mâu hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc ma cảnh bên trong luân hồi thần chủ kiếm tranh tranh tranh tranh rung động nguyệt nhi kinh hô lạc tiểu tử đừng giá quá lớn lạc trường thanh mặt ngậm sát ý ngút trời vẫn đem luân hồi thần chủ kiếm tế ra trường diện luân hồi thu hồn khôi phục luân hồi thần chủ kiếm kịch liệt rung động nhất đồng ẩn chứa quang minh cùng tử vong khủng bố kiếm uy chiếu sáng toàn bộ không gian độc lập dưới chân nước đại địa đúng là núi dung đất chuyển Từng tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo sát lấy, ngọn núi to lớn ầm ầm bạo phá, bay ra từng cây tản ra thượng cổ khí tức to lớn ma cốt. Vô số ma cốt, thế mà hướng cùng một chỗ hội tụ, bắt đầu ghép lại thành một đầu ma long cốt khu hình thức ban đầu. Cùng lúc đó, luân hồi thần chủ kiếm bắt đầu nhanh chóng rút đi lạc trưởng thanh sinh mệnh lực. Luân hồi thần chủ kiếm, đặc biệt năng lực một trong, kiếm chủ có thể thông qua hiến tế sinh mệnh lực đem phương viên 4.400 d bên trong chết đi cổ lao vong linh tỉnh lại, mà tỉnh lại vong linh có thể có được hoặc khôi phục bao nhiêu tu vi cùng lạc trưởng thanh hiến tế sinh mệnh lực trực tiếp liên quan. Lại, lạc Trường Thanh hiến tế 1 năm dương thọ, có thể lật gấp 5 lần sử dụng. Thiên đạo cảnh, thiên đạo nhất trọng, 14.000 tuổi, mỗi tầng cấp nhất trọng tiểu cảnh giới, tăng trưởng 2000 năm dương thọ, đại viên tràn đầy 32.000 tuổi. Thiên đạo cảnh, thiên đạo nhất trọng 7500 tuổi, mỗi tầng tăng trưởng 500 năm dương thọ, đại viên mãn là 12000 tuổi. Thiên mạch cảnh, thiên mạch nhất trọng 4.300 tuổi, mỗi tầng tăng trưởng 300 năm dương thọ, đại viên tràn đầy 7000 tuổi địa mạch cảnh, địa mạch nhất trọng 2.200 tuổi, mỗi tầng tăng trưởng 200 năm dương thọ, đại viên tràn 4000 tuổi. Lạc trường thanh hiến sinh mệnh lực càng nhiều Tình lại vong linh cảnh giới càng cao. Nhược lạc trường thanh hiến tế 1000 năm dương thọ, thông qua luân hồi thần chủ kiếm lật gấp 5 lần, chính là ngũ thiên niên dương thọ, phục sinh vong linh, đối ứng chính là thiên mạch nhất trọng cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là, luân hồi thần chủ kiếm thi triển phạm vi bên trong, nhất định phải chôn giấu lấy chết đi thi hài. Có thể cái này hải huyền trong thế giới, thứ không thiếu nhất chính là ma hải. Lúc này, trong hư không kia ghép lại ma cốt cũng đã hoàn thành, hóa thân thành một đầu dài đến 100. Không không không trượng. Ma tộc, Cốt Long. Địa mạch tứ trọng lạc trường thành, có được 2.800 tuổi dương thọ, trừ bỏ từng tại giới tử thời không tháp. Giới tử thời không á tiên trận tiêu hao qua, còn lại 2400 năm. Ngay sau đó, hắn bất kể đại giới, đem sinh mệnh lực hiến tế cho luân hồi thần chủ kiếm 100 năm, 300 năm, 554, 1, năm bốn, 1000 năm, 1500 năm, 2000 năm. Dung mạo của hắn cũng theo sinh mệnh lực trôi qua, đang nhanh chóng giải yếu. Ma tộc cốt long cảnh giới thì phi tốc khôi phục, kéo lên. Linh cung cảnh, cung hồn cảnh, cung thần cảnh, luyện thân cảnh bốn, luyện hư cảnh, địa mạch cảnh, thiên mạch cảnh, thiên đạo cảnh bốn. Lạc Trường Thanh, một hơi hiến tế dòng giá 2400 năm dương tộc Trán giờ phút này, trên mặt đã làn nếp nhăn đắp lên, đầu đầy khô héo tóc trắng, cả người đã như dầu hết đèn tắt lão nhân. Dương Thọ, còn sót lại 7 tháng mà thôi. Mà, hiện thế 2400 năm Dương Thọ, thông qua luân hồi thần chủ kiếm lật gấp 5 lần, chính là 12.0005, cho đối ứng, chính là tiên đạo nhất trọng. Cái kia che khuất bầu trời, tản ra đầy thiên ma khí khủng bố cốt long, cũng khôi phục được, kiểu giai nhất trọng. Nhưng cái này, cũng không tính kết thúc. Bởi vì, luân hồi thần chủ kiếm có thể phục sinh vong linh, tại 4.400 trợ phạm vi bên trong, là không hạn số lượng. Ầm ầm. Vô số bị đại địa trên đỉnh tới cự phong bạt phá. Vô số ma cốt che khuất bầu trời bay ra, ghép lại, trong nháy mắt, hóa thành hơn 100 cố ma tộc Quốc Long, ma tộc Xương Hoàng, thậm chí là Hải cốt ma thần. Mỗi một bộ phục sinh ma hải đều là cựu giai nhất trọng, có thể so với tiên đạo nhất trọng cảnh. Mà mỗi một bộ phục sinh vong linh, có thể tiếp tục một canh giờ, mới có thể một lần nữa tán loạn Tê đàng Ngọc chúc con mắt tận nước, nhìn qua từng bộ che thiên ma ảnh, linh hồn run rẩy, những cái kia là thứ quỷ gì? Đây cũng là công pháp gì a? Ngươi, ngươi ngươi, ngươi thế mà còn có áp chủ bài. Dần dần gia đi lạc trường thanh, chậm rãi thở ra một hơi, lần này, các ngươi y nguyên kinh địch Giữa chúng ta số mệnh đơn đoán, hôm nay nên làm kết thúc. Cho ta, giết. Chương 282. Tuyệt sử Phùng Sinh. Chương 282. Tuyệt sử Phùng Sinh. Trên trăm ma thần ma hải, hai cốt ma thú lập tức hướng đàng ngọc trúc phương hướng cuồn rũ tới. Trên bầu trời to lớn ma cốt rồng triển khai có dự, che khuất bầu trời. Trên lục địa thoáng như ngọn núi bình thường hai cốt ma thú, trong khi chạy vội đem lục địa dẫm sập. Ma thần ma hải vung lên từng trôi rách nát kình thiên cự kiếm, khai thiên chiến phủ, thanh thế hùng mạnh vô địch. Những này khởi tử hoàn sinh vong linh ma tộc, mặc dù huyết nộc kinh mạch hoàn toàn không có không cách nào thi triển công pháp, cũng không có đủ vượt cấp năng lực. Nhưng, kiểu giai nhất trọng cảnh giới, lại là hàng thật giá thật. Một bộ vong linh ma thần đem cái kia che trời tàn phá chiến phủ rơi lên cao cao, chật, giống vắc lên một ngọn núi lớn giống như, hướng cái kia bắt giai đại viên mãn tam đầu huyền xà đánh xuống. Một đũa này sẽ rách không gian, đem hư vô quét sạch thành dòng suối nặng nghề mà bổ vào tam đầu huyền xà trên thân. Oen! Một đũa rơi xuống đất. Tam đầu huyền xà thân thể bị dễ như trở bàn tay, chém thành hai khúc. Mà cái kia rơi xuống đất chiến phủ, tại chúng mục tiêu đại địa trong náy mắt, nổ tung có thể so với tiên đạo nhất trọng phủ uy ma phong. Cái kia ma phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đầu đỉnh thiên lập địa ma khí long quyển phong. Cái kia chém thành hai khúc Tam Đầu Huyền Sà Hoàng Hốt chạy trốn, cũng là bị long quyển phong lại sinh sinh túm đi vào. Vô số ma phong lưới đao tại trong gió xoáy, điên cuồng cắt chém Tam Đầu Huyền Sà. Trong khoảnh khắc, cái kia huyền rắn bị gọt đi huyết dục, chỉ còn hải cốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hải cốt cũng bị đến mãi không hết ma phong lưới đao xoắn nát thành bụi bặm. Lúc này Lạc Trường Thành, thứ nhược xếp bằng ở Ma Quân Hậu Phương, tay phải chống luân hồi thần chủ kiếm, suy yếu đến phải dùng thân kiếm đến chèo chống cân bằng một đầu khô héo tóc dài túi thấp xuống, mở nhạt hai con ngươi xuyên thấu qua phát khẽ hở, băng lãnh nhìn chăm chú xa xa Đàm Ngọc Trúc. Phương Sa, Đàm Ngọc Trúc nhìn qua hát triều kia bình thường, thế không thể đỡ ma tộc vong linh đại quân, đã là giật mình Phương Dung thất sắc, thân thể mềm mại run rẩy. Song Phương thực lực sai biệt, cách xa đến không thể đo lường. Con trai của nàng Vũ Văn Vô Song, dùng tính mệnh làm tế phẩm, mới thật không dễ dàng nắm trong tay một đầu bát dài đại viên mãn yêu thú. Có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới, lạc trường thanh càng so Vũ Văn Vô Song tàn nhẫn và lần, đúng là triệu ra trên trăm đầu cổ lão ma tộc vong linh đại quân, còn tất cả đều là cửu giai nhất trọng so sánh xuống, Vũ Văn vô song cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ngự thú cấm thuật biến thành trò cười đàm ngọc trúc ánh mắt vội vàng hướng cái kia vô cùng suy yếu lạc trường thanh nhìn lại trong ánh mắt đã là tràn đầy sợ hãi thật sâu nàng rốt cục ý thức được nàng treo chọc phải không nên treo chọc người lạc trường thanh siêu thần cấp tư chất hoàn toàn chính xác mê người phát cuồng nhưng cũng phải có mệnh cầm tới mới được lúc này khi cái kia quần cuộn ma quân diện sát tam đầu huyền xà bắt đầu hướng đàng ngọc trúc nghiền ép mà khi đến 4. ngay cả đàng ngọc trúc trong tay linh hồn tự hồ cũng cảm nhận được sợ hãi bắt đầu lún léo nhi đừng sợ mẹ cái này mang người chạy trốn. Lạc Trường Thanh chúng ta không thể chơi vào. Nhưng, mẹ nhất định sẽ giết một cái chân tiên cấp tư chất đệ tử cho ngươi luyện hồn phục sinh. Hôm nay kỳ huẩn này còn chưa xong. Sớm muộn cũng có một ngày, mẹ nhất định sẽ đem Lạc Trường Thanh thi thể dâng lên vì ngươi luyện hồn nhập thể. Nói xong, nàng cắn chót lưỡi, phốc phun ra một miệng lớn tinh huyết, giao chỉ tế huyết bí thuật, mặc hư huyết đột. Hô. Theo tế huyết bí thuật thi triển, cái kia đàm ngọc trúc cả giới, đúng là phi tốc rạm xuống nhất trọng. Từ trên trời mạch nhất trọng, hạ thấp điểm mạch đại viên mãn. Một cái trăm trượng đường kính huyết hải vực sâu, tại trên đỉnh đầu nàng không chậm chậm mở rộng. Cùng lúc đó, Vài vết rằm có hơn, một cái điểm rơi ngẫu nhiên huyết hải vực sâu, cũng tại mên ngông trong hoang mạc trống rỗng xuất hiện Đàm Ngọc Trúc hai tay giăng nhi tử linh hồn, cả người hóa thân thành một đám huyết vụ, hô bay vào trên không hư nguyên. Cái kia to lớn hư nguyên, cấp tốc khép lại đóng lại Đàm Ngọc Trúc không cam lòng hét lên một tiếng. Bây giờ con trai của nàng nhục thân đã hủy không nói, càng làm một chút chỗ tốt đều không có mà được. Ngay cả chính nàng, đều vì đảm mệnh, bị ép hy sinh nhất trọng quý giá tiểu cảnh giới. Cái kia, thế nhưng là thiên mạch cảnh nhất trọng tiểu cảnh giới a? Trốn. Phương xa, Lạc Trường Thanh có chút nhừ đầu, trong tinh mâu bắn ra điểm điểm hàn mang. Hắn giờ cao luân hồi thần chủ kiếm một tay lấy thần chủ kiếm, trung điệp cắm vào mặt đất, không, có một đầu vong hồn, có thể từ đây kiếm nào thoát. Vũ Văn vô song, lan trở lại cho ta. Luân hồi thần chủ kiếm một đại tiên nhưng đặc tính chính là bốn. Vô luận là ai, chỉ cần chết tại Luân hồi thần chủ kiếm kiếm y trong phạm vi ba phủ, nó vong hồn liền có thể bị kiếm này hàng phục làm kiếm nô. Đây là Luân hồi thần chủ kiếm tự nhiên đặc tính, cũng không phải là năng lực đặc thủ, thậm chí không cần lạc trưởng thanh hiến tế dương thọ. Chanh chanh chanh chanh. Luân hồi thần chủ kiếm, cấp tốc trấn minh đứng lên. Tử vong cùng quang minh xen lẫn thành một khúc vận mệnh bài hát ca tụng, đem cái kia bị mang theo trốn vào huyết duyên. Vũ Văn Vô song linh hồn, cách không trói buộc. Đàm Ngọc Trúc chợt thấy trong tay bưng lấy nhi tử linh hồn, lại bỗng nhiên truyền đến một cỗ cực lực, phản phất có lực lượng vô hình tại cùng nàng tranh đoạt linh hồn. Nhưng linh hồn cũng không phải là thực thể, mà lực lượng vô hình kia cũng không phải thực thể, Đàm Ngọc Trúc kinh hoàng muốn bắt lấy nhi tử linh hồn, có thể linh hồn kia lại không bị khống chế từ trong khe hở di chuyển, cũng bị lực lượng vô hình kia kéo thành một đầu Thật Giới tia sáng, hướng lạc trường thành trong tay luân hồi thần chủ kiếm bay đi. Cùng một thời gian, huyết nguyên đã khép kín đến, chỉ còn một đầu cuối cùng khe hở. Đàm Ngọc Trúc cuốn quyết hướng lạc trường thành phương hướng nhìn lại, liền thấy được làm nàng tim như bị đao cắt một màn cái kết lạc trưởng thành, nô ra thon dài bàn tay, đem Vũ Văn Vô Song Linh Hồn nắm trong tay. Ngay sau đó, chính là một tay lấy Linh Hồn đập vào luân hồi thần chủ kiếm trên thân kiếm. Bảnh. Vũ Văn Vô Song Tam Thi Hồn Hồn thứ nhất, cũng là cuối cùng một hồn, tán loạn, trôn vùi. Một bên khác, Huyết Uyên vòng xoáy cũng đồng thời đóng lại. Trong không khí, chỉ để lại đàm Ngọc Chúc cùng loạn tiếng thét chói hai lạc dài xanh. Ngươi dám giết ta Song Nhi? Ta đàm Ngọc Chúc cùng ngươi không chết không nứt, không đội trời chung. A bốn Song Nhi, mẹ lấy đạo tâm thể, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nếu không, thế không là người. Nàng chớp mắt nhìn xem nhi tử linh hồn bị diệt, lại vô lực hồi thiên. Loại đau này, sẽ rách lòng của nàng. Lạc Trường Thanh khẽ miệng nổi lên một vòng linh ý, ta chờ ngươi. Nói xong, Lạc Trường Thanh thân thể nghiêng một cái. Nguyệt Nhi cuống quýt vọt đến phụ cận, đem hắn nâng lên, bi thống tự trách Lạc tiểu tử ta có lỗi với ngươi, đều tại ta quá vô dụng, mới làm cho ngươi không thể không hiến tế sinh mệnh lực. Lạc Trường Thanh suy yếu lắc đầu, Nguyệt Nhi đừng nói lời ngu đốc, ta làm sao có thể chết ngươi. Câu nói này, làm cho Nguyệt Nhi hai mắt thất thần, đầu óc ông một tiếng vang, nàng tự lẩm bẩm, chủ nhân của ta. Đã từng nói với ta giống nhau như lúc lời nói. Huyền Lân tương đối tỉnh táo, Trường Thanh còn lại bao nhiêu dương thọ? Lạc Trường Thanh hữu khí vô lực nói, ước chương 6, 7 tháng đi. Huyền Lân biểu lộ lập tức ngưng trọng tới cực điểm, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Điểm ấy dương thọ thậm chí đều không đủ lấy để cho ngươi đến kế tiếp thần ma chiến trường, đi tìm kéo giải tính mạng tài nguyên. Ta vừa mới đi ma tháp tầng thứ nhất nhìn qua, ngũ phương á thánh thảo cũng mất, bị ngươi ở thiên phạt luận đạo dùng. Nguyệt Nhi ba một tiếng khóc lớn lên, vậy phải làm sao bây giờ nhà Lạc tiểu tử nếu là dương thọ hao hết mà chết, vậy liền thật không thể chết mà phục sinh. Lạc Trường Thanh có thần ma xong thể. Cho dù là bị đạm đài ngọc bình một chỉ nổ thành một miệng cũng vẫn có thể phục sinh, nhưng dương thọ hao hết liền thật vô lực hồi thiên. Dù là lạc trường thanh hiện tại lại một lần nữa bị tạc hủy thân thể, đều lần nữa chữa trị chỉ hoàn chỉnh thân thể, nhưng hắn dương thọ không thay đổi, ý nguyên chỉ có 6, 7 tháng. Tựa hồ lâm vào tuyệt cảnh, lạc trường thanh lại vô lực cười cười, ngốc ngặt nhi đừng khóc, ta nếu không có sau khi nghĩ xong đường như thế nào lỗ mãng sử dụng luân hồi thần chủ kiếm đâu? Nói hắn nhẹ nhàng phát tay từ trong linh giới bay ra một viên khắc linh giới đây là hồn thứ hai vũ văn vô song linh giới, mở ra nó đem đồ vật bên trong phong suất. Nguyệt Nhi vội vàng làm theo, đợi đem vật phẩm bên trong đổ ra đằng sau, có hai sự vật, lập tức đưa tới Nguyệt Nhi chú ý đó là hai khối nhỏ, đen như mực đàn khối ma đan. Nguyệt Nhi mừng rỡ, nín khóc mỉm cười, ta nhớ ra rồi, Vũ Văn Vô song không dám ăn ma đan. Ha ha, quá tốt rồi Lạc tiểu tử, ngươi ăn ma đan đằng sau, tăng lên cảnh giới, liền có thể ra tăng dương thọ rồi. Địa mạch cảnh tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, có thể tăng trưởng 200 năm dương thọ. Mau ăn mau ăn. Nguyệt Nhi liên tục không ngừng đem hai khối nhỏ đàn khối tất cả đều nhét vào Lạc Trường Thanh trong miệng. Lạc Trường Thanh nuốt xuống dưới, nói ta muốn 3 ngày sau, vượt qua suy yếu kỳ mới có thể luyện hóa hấp thu ma đan. Nguyệt Nhi, cảnh giác một chút, để phòng vật nhất. Ba ngày sau, lạc trường thanh vượt qua gian nan suy yếu kỳ, cũng bắt đầu luyện hóa thể nội ma đan tàn khối. Mên ngông ma tính dược lực, linh tính dược lực, tại kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh bên trong gào thét du tẩu, cũng cuối cùng tụ hợp vào linh cung Nguyệt Nhi, hồi ma cảnh. Ta đối với cái này ma đan kháng tính sắp bão hỏa, hấp thu không hết, ngươi cũng tiến vào cùng huyền lần cùng một chỗ hấp thu. Nuốt đan dược sẽ sinh ra tính kháng dược, như vượt qua nhất định số lượng, thì tính kháng dược đạt tới bão hỏa, lại ăn vô hiệu. Lạc Trường Thanh vận chuyển tuyên cổ thần ma đạo điện hấp thu đan dược đồng thời, đem tiền vô đạo binh khí của bọn hắn pháp bảo tế ra, thôn vệ, giết chết ba vạn người linh giới bên trong, lại có chọn vẹn 150. Không không không hạ phẩm á thanh khí. Nói cách khác, cái này quỷ bí ma hải bên trong, tổng cộng tử vong 150. Không không không tu sĩ, mà một nhóm này binh khí pháp bảo, tới phi thường kịp thời. Sau 15 ngày, Lạc Trường Thanh linh trong cung, dựng dục ra đầu thứ năm cửu thiên địa mạch, cửu u địa mạch, Tấn cấp địa mạch ngũ trọng cảnh, cũng tăng lên 200 năm dương thọ. Trong chốc lát hắn một đầu khô héo tóc dài biến thành đen nếp nhăn trồng chất trên khuôn mặt một lần nữa tràn đầy hồng nhuận mở nhạt hai mắt cũng lập tức khôi phục ngày xưa thanh tịnh rõ ràng sau hai mươi ngày lạc trường thanh thành công tấn cấp địa mạch lục trọng cảnh Dựng dục ra đầu thư sáu cựu thiên địa mạch cựu ưu địa mạch lần nữa tăng thọ hai trăm năm địa mạch lục trọng hắn như thi triển siêu thần cấp kiếm trận vượt cấp cực hạn sẽ đạt đến kinh người thiên đạo thất trọng mà hắn vốn là chỉ kém một đường liền đột phá thất giai thần mà xong thể tại thôn vệ không không không hạ phẩm á thánh khí sau thành công tấn cấp thất giai sơ kỳ cũng lại thôn vệ 80 không không không hạ phẩm á thanh khí tấn cấp làm thất giai trung kỳ không cần bất kỳ thần lực gì ma lực có thể tay không phá hủy trung phẩm á thanh khí như thi triển cựu thiên thần lực cựu u ma lực có thể phá hủy trung phẩm thanh khí đến tận đây thần ma song thể còn muốn tăng lên lạc trường thanh cần tấn cấp địa mạch bắt trọng cảnh đến đại viên mãn ở giữa đột nhiên lạc trường thanh mở ra một đôi tinh mâu, trong ánh mắt có sáng chói thần quang ma quang lóe lên một cái rồi biến mất thu hoạch tứ bách niên dương vào hắn trở lại đỉnh phòng địa mạnh lục trong hắn nửa mặt lên trời gào thét phát tiết lấy thể nội không chỗ thả ra lực lượng Tiếng giống kia ở trong hư không quét sạch thành một chùm phong bạo, đem Phương Viên 4.600 trượng bên trong mặt đất tung bay, không gian rung động. Đồng thời, Nguyệt Nhi đạt đến lục giai cửu trọng, mạnh nhất vượt cấp cực hạn đạt tới bắt giai thất trọng, cùng cấp thiên đạo thất trọng, cùng Lạc Trường Thanh năng hàng. Huyền lân đạt tới lục giai bắt trọng Lạc tiểu tử, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng lại hiến tế Dương thọ rồi. Lạc Trường Thanh bình phục lại, cười nói, ta chính là muốn dùng cũng không có ý nghĩa, tứ bách niên Dương thọ lật gấp 5 lần là 2000 năm, nhiều nhất đem tỉnh lại vong linh khôi phục lại luyện hư đại viên mãn mà thôi. Cũng đúng, Lạc tiểu tử, chúng ta tạm tiếp theo đi đâu? Người đến tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới, tứ bách niên dương thọ luôn cảm thấy không quá đủ. Hỏi một chút liền biết. Nói xong, Lạc Trường Thanh tại vầng kia hoàn hồn chủ kiếm trên mũi kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, tiền vô đạo, cút ra đây." Một năm dương thọ bị hiến tế cho luân hồi thần chủ kiếm. Ông long, Luân hồi thần chủ kiếm phóng xuất ra huyền diệu kiếm uy, bao phủ phương viên 4.600 trượng phạm vi. Trong chốc lát, trong không khí, đại lượng phát sáng điểm lẫm tấm phi tốc tụ, cũng cuối cùng, nung tụ thành một nửa trong suốt vông hồn. Tiền có đạo một mặt mờ mịt xuất hiện tại Lạc Trường Thanh trước mặt. "Ấy, lão hủ đây là thế nào?" Lạc Trường Thanh nói ta hỏi, ngươi đáp, nếu không để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 283. Thần quan, dị động. Chương 283. Thần quan, dị động. Lạc Trường Thanh. Tiên Vô Đạo khó có thể tin nhìn qua Lạc Trường Thanh, bỗng nhiên hét dầm lên, "A! Lão hủ nhớ tới, ngươi dùng ma đàn lửa gạt giết lão hủ. "A! Lão hủ biến thành linh hồn. Ngươi đối với lão hủ làm cái gì?" "Ồ nào." Lạc Trường Thanh không kiên nhẫn, theo hơi suy nghĩ, Vân kiếm hoàn hồn chủ kiếm, lập tức thả ra một sợi kiếm uy, đem tiền Vô Đạo linh hồn bán thủng trăm ngàn lô a 3 mau dừng tay lão hủ phục lạc trường thanh tâm niệm lại cử động cái kia kinh khủng kiếm vi tiêu tán tiền vô đạo trừ quỷ bí ma hải ngươi còn biết cái nào mê vụ khu thần ma chiến trường lão hủ nghe nói tại xa xôi phương tây có một cái tang thần thiên nguyên chỗ xa hơn còn có một cái dưới đất mộ cung còn gì nữa không không có lão hủ chỉ biết là mê vụ khu chỉ có năm cái thần ma đại chiến trường chưa khai quật nhưng mặt khác hai cái lão hủ còn không có tìm tới manh mối vậy ngươi có thể vĩnh hằng chôn lạc trường thanh vây tay một cái một chùm kiếm vi thả ra đem cái kia gạo thảm tiền vô đạo linh hồn triệt để diệt tuyệt Trên tại Luân Hồi Thần Chủ kiếm kiếm vi phạm vi người, có thể bị thần chủ kiếm tái tạo linh hồn. Nhưng nếu bị Luân Hồi Thần Chủ kiếm diệt sát linh hồn, chính là triệt để tiêu vong, ngay cả thần chủ kiếm cũng không thể triệu hoán Vũ Văn Vô Song hồn thứ hai, cút ra đây. Bị hiến tế cho yêu thú Vũ Văn Vô Song hồn thứ hai, nhưng tụ mà ra Lạc Trường Thanh. Ngươi cái này xuất sinh chết tiệt, ngươi lại đem ta chủ hồn hủy. Vũ Văn Vô Song vừa mới xuất hiện, liền hung tận nghĩ muốn nhào tới. Một chùm kiếm uy, đem hắn linh hồn bắn thủng, lại bắn thủng. A ba đau. đau quá a. Lạc Trường Thanh cười ha ha, đương nhiên đau, trực kích linh hồn thống khổ cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Ngươi cái này tam thi hồn cũng là thú vị, ngươi lại biết ta giết người chủ hồn. Nói đi, còn biết tòa nào thần ma đại chiến trường? Ta nói, cầu ngươi đừng có lại tàn phá ta, ta biết từ nơi này hướng hướng đông nam xuất phát, lấy hư độ không gian tốc độ, ước chừng 5 năm khoảng cách, có một tòa chết u minh phủ. 5 năm lạc trường thanh như có điều suy nghĩ, bằng vào ta tốc độ, ước chừng là 3 năm lộ trình. Ân, ngươi có thể chết. Chờ chút, đừng. Chấm đã. Lạc Trường Thanh nhắc nghe hắn nói cái gì, phất tay thổi khắp Kiếm uy Đối với Vũ Văn Vô xong vạn kiếm xuyên tâm, đem nó linh hồn triệt để chôn bụi. Lạc Trường Thanh đứng dậy, nói đổi tới chết tu minh phủ sau, đại bí cảnh chỉ còn cuối cùng thời gian 10 năm, vẫn còn có hai cái đại chiến trường di tích cần thăm dò. Phải nắm chắc thời gian, không thể để cho càng nhiều tài nguyên bị mặt khác đạo khư cấp đi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu hải nguyên vòng xoáy, đến ma hải đại biển. Phúc, Màu đen trên mặt biển, một đạo trực tiếp chùm sáng đột phá lên không, cũng ở trên không đột nhiên chuyển hướng, hướng đông nam mau chóng bay đi. Là một tuyết luyện đan đan tại đã gõ gõ, sau đó phải chuẩn bị thái hư giang đạo vật liệu. Ngũ phẩm tiên cấp thiết bị, phụ tài có, nhưng còn cần trí ít 100 kiện tứ phẩm tiên cấp thiết bị làm phụ tài. Ngũ phẩm trở lên tiên cấp trận cơ, hoặc luyện chế trận cơ thông linh trận tài còn muốn tìm kiếm. Đồng thời, còn muốn tiên cấp độc thảo, là độc đạo làm chuẩn bị. Nhược lạc trường thanh thu thập không đủ những tài liệu này, Thái hư điện chủ tướng đối với Thái hư giảng đạo mất đi lòng tin. Một khi triệu tập tứ đại đạo khư tán tu tới tham gia giảng đạo, tướng lệnh mặt khác ba cái đạo khư, cùng Thái hư điện triệt để về mặt. Trừ phi giảng đạo có thể thành công lôi kéo đạo khư tán tu, mới có lực lượng làm cho ba cái đạo khư không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Thái Hư điện chủ thà rằng cự tuyệt Thái Hư giảng đạo xây dựng, giảng đạo nếu vô pháp triển khai, sư phụ đạm đại nguyệt giao thì cứu vớt vô vọng muốn. Đang lúc lạc trường thanh suy nghĩ cái này liên tiếp vấn đề lúc bốn. Hưu. một đạo, toàn nhân gian rơi tốc độ nhanh nhất đồ vật, lóe lên mà tới. Lạc trường thanh lập tức dừng lại tốc độ, ngưng mục nhìn lại, đã thấy một đạo truyền tin lệnh chính lơ lửng tại trước mặt. Cái kia truyền tin lệnh bên trên có khắp Thái Hư điện điện huy. Lạc trường thanh kiếm mi hơi nhũ, Thái Hư điện đệ từ hướng ta gửi tới truyền tin lệnh. Sự tình có kỳ quặc. Huyền lân tiếng nói bay ra. Rất quái lạ, 100000 Thái Hư Điện đệ tử chức trách lớn nhất vụ một trong, chính là bảo hộ ngươi. Nói cách khác, vô luận bọn hắn gặp được nguy hiểm gì, cũng sẽ không cầu trợ ở ngươi, bằng không đợi cùng đưa ngươi dẫn vào tai nạn." Lạc Trường Thanh nói nhìn kỹ hắn nói. "Nhưng mà, không chờ hắn đem truyền tin lệnh mở ra lúc bốn. Vù vù. Lại là hai đạo lưu quang, trong ngáy mắt lấp loé đến Lạc Trường Thanh trước mặt, hóa thành hai đạo truyền tin lệnh, đồng dạng có khắc Thái Hư địa Điện điện huy. Vù vù. Hưu hưu hưu bốn. Lạc Trường Thanh hoảng thần một cái mà công vu, đại lượng truyền tin lệnh, thoáng như mưa sao băng bình thường phô thiên mà đến. Từng đạo có khắc thái hư điện điện huy truyền tin lệnh, liên tiếp mà tới, lơ lửng tại lạc trường thanh trước mặt. Khi hắn kịp phản ứng lúc, lại có chừng 50 không không truyền tin lệnh, lít nha lít nhít sắp xếp ở phía trước không trung, chờ đợi mở ra. Lạc trường thanh nhìn qua cái kia mảng lớn mảng lớn truyền tin lệnh, lập tức ngưng trọng tới cực điểm. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, là nguyên nhân gì, có thể làm cho 50 không không thái hư điện đệ tử, đồng thời hướng lạc trường thanh cái này là tổng các chủ gửi đi truyền tin lệnh. Giờ khắc này, ngay cả nguyệt nhi cùng Huyền lân đều không nói, tâm tình nặng nề. Lạc trường thanh hít sâu một hơi, dẫn đầu đem mười đạo truyền tin lệnh mở ra. Từng đạo gấp rút, run rẩy tiêu thảm, từ truyền tin trong lệnh bay ra Lạc Tổng các chủ, cứu mạng a. A ba đường dày vò ta, cầu ngươi để cho ta chết thống khoái đi, van cầu ngươi, ô, ô, ô đau quá a, Lạc Tổng các chủ, bọn hắn đem ta tứ chi cắt đi, đem ta toàn thân đại gần lấy ra. A, ô, ô, ta phục, cầu các ngươi, ta thể nhất định sẽ rời khỏi thái hư điện, ta cho các ngươi quỳ xuống. Cực kỳ bi thảm tiêu rên, tiếng rên rỉ từ truyền tin trong lệnh đập vào mặt. Thanh âm kia, phản phất là từ thâm nguyên luyện ngục bên trong nổi lên nhân gian bình thường, thoáng như 18 tầng địa ngục tiếp nhận dậy vò cha tấn lệ quỷ. Lạc Trường thanh nghe những cái kia tiêu thảm dùng sức năng quyền. Đột nhiên, một đạo truyền tin trong lệnh bay ra khỏi thanh âm bất đồng lạc tổng các chủ đừng đến, tuyệt đối không nên đến, đây là bây giờ, đây là A3. Một đạo khác giản mua tiếng nói tham thẳm vang lên, "Không, hắn sẽ đến, mà lại nhất định sẽ tới." Nói đến đây, cái kia truyền tin lệnh bên trong đột nhiên bắn ra một chủ hình quả hình quang, cũng trên không trung tạo thành một màn ánh sáng địa đồ địa đồ đỉnh chóp có bốn chữ lấp lánh hình quang, "Trệ U Minh phủ." Cái kia mua tiếng nói vang lên lần nữa, "Lạc Trường Thanh, nhớ kỹ nơi này, đi tìm đến. Nếu như không ngươi quan tâm 50, không không không thái hư điện đệ tử sinh tử." chắc hẳn lão phu thân phận ngươi cũng nhất định cảm thấy rất hứng thú lão phu tên là đạm đài tiện là đạm đài ngọc quỳnh con độc nhất ha ha ha lão phu biết ngươi đối với mâu thân của ta nhất định hận thấu xương tới đi tìm đến lão phu lạc trường thanh trong tinh mâu sát ý bạo dạn đạm đài ngọc quỳnh nhí tử trong lỗ hai ruột đẩy thái hư điện các đệ tử tiêu thảm cùng đạm đài tiện tiếng nói làm cho lạc trường thanh đem răng đều muốn cắn nát cho ta các loại lấy lạc trường thanh đem không không không chuyển tin lệnh quét sạch lấy đi tiếp theo một cái chớp mắt cửu u ma lực giận đốt bạo anh Hắn hóa thân thành một đạo trực tiếp hấp tuyến, lấy cực hạn nhất tốc độ, hướng về chết tử minh phủ phương hướng, toàn lực bắn gọn. Thân ảnh của hắn xẹt qua trên biển, tốc độ cực hạn kéo theo không khí đua chạy, không gian đua chạy, đem mặt biển cuốn lên một chuỗi trực tiếp trăm trượng sóng lớn. Hắn lăng không xẹt qua mênh mông lục địa, những nơi đi qua, cách cao ngàn trượng độ, đều đem đại địa nghiền ép ra nửa vòng tròn cung, rẽnh, đi theo hắn vượt đuôi một đường nổ tung. Nguyệt Nhi, Huyền Lân, tốc độ cao nhất thôn vệ linh thạch, làm tốt tự chiến đến cùng chuẩn bị. 3 năm sau, ta muốn đại khai sơn giới. Tại diện sát tiền vô đạo các loại địch nhân đằng sau, Lạc Trường Thanh tử 150 Không trong linh giới, vơ vét đến hơn 1 triệu 3000 vạn linh thạch thượng phẩm, cùng 1 triệu linh thạch cực phẩm cung cấp 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Tăng thêm lạc trường thanh chính mình 60 triệu, cung cấp 190 triệu linh thạch thượng phẩm, cùng 1 triệu linh thạch cực phẩm. Mà Lục giai cửu trọng ngự nhi, muốn tăng lên đến đại viên mãn, cần ăn 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Mà, đương Nguyệt Nhi tấn cấp thất giai nhất trọng lúc, cần ăn 1 triệu linh thạch cực phẩm, cung cấp 100 triệu thượng phẩm. Huyền lân từ lục giai bắt trọng, tăng lên đến cửu trọng, cần ăn triệu linh thạch phẩm bốn. Thời gian thấm thoát, trong chớp mắt, năm đã qua. Từ đại bí cảnh mở ra, năm thứ 10 lẻ tháng ầm phía chân trời xa xôi tuyến chỗ đột nhiên vang lên đình thay nhức góc tiếng sấm ngay sau đó một đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt mà tới cũng cấp tốc dừng lại siêu tuyệt tốc độ tại dừng lúc kéo theo cự phòng vượt qua lạc trưởng thành vẫn là hướng về phía trước quét sạch mà đi sinh sinh đem phía trước 10 dặm chi địa cự thạch phá hủy cổ thụ che trời bị nổ tận gốc lại xoắn thành mảnh gỗ vụn hình thành một mảnh mười dặm phế tích khu vực đột nhiên dừng lại lạc trưởng thành ngưng mục hướng vương xa nhìn lại nhưng gặp một mảnh nguyên ngông bắt ngắt khí đem 20 dặm nơi khác vượt bao phủ ở bên trong phảng phất giữa thiên địa trống rỗng dâng lên vô biên vô tận hắc vụ che đậy con đường phía trước Nhưng, khi Lạc Trường Thanh tới gần mảnh hắc vụ kia bao phủ khu vực lúc, một trận mảnh liệt thù thai bắt đầu tự dưng vang lên. Khi hắn đến hắc vụ biên giới lúc, bên thai mình đồng thời kịch liệt đau đầu, để hắn nhíu mày những hắc vụ này là vô số vong hồn, hóa nghiệm, lệ khí hỗn hợp sản phẩm, tụ mà không tiêu tan, dần ra tạo thành một mảnh chết thú tuyệt địa. Tu sĩ một khi tới gần, đem linh hồn đau nhức kịch liệt, thần trí rối loạn, thậm chí hồn diệt mà chết. Nguyệt Nhi kinh hô, lớn như vậy hắc vụ khu vực, đến tụ tập bao nhiêu vong hồn? Hơn trăm triệu, 1 tỷ, chục tỷ, trăm tỷ nhiều như vậy vong hồn trồng chất quá nghiệm, chỉ sợ không riêng gì thần ma đại chiến tử thương đi cái này một ngàn vạn năm đến không biết bao nhiêu nhân gian tu sĩ cũng mất mạng nơi này có thể là lực lượng gì làm cho vong hồn bị trói buộc ở đây không cách nào siêu thoát người tu đạo vô luận người tiên thần ma thú một khi tử vong linh hồn sẽ từ từ tán loạn tiêu vong cũng có nhất định xác suất có thể luân hồi chuyển sinh Huyền Lân nói tu sĩ một khi tiến vào chết như vậy ưu chi địa chỉ sợ thần trí không rõ ngay cả công pháp đều khó mà vận chuyển đạm đài tiền đem nơi này làm giao chiến hắn nhất định nắm giữ làm hắn tự tin ưu thế Lạc Trường Thanh đem một đạo truyền tin lệnh lấy ra, ngưng tụ ra đạm đài điển cung cấp địa đồ. "Trận thu hồi ha ha, chính là Cửu ưu luyện ngục, ta cũng muốn xông vào, đem đạm đài điển chém thành muôn mảnh." Nói xong, Lạc Trường Thanh phi thân đi vào. Tại thân thể của hắn tiếp xúc đến hắc vụ trong ngáy mắt, ma liệt đoán nghiệm, lệ khí, mang đến cho hắn nhất cuồng mãnh một đợt đau nhức kịch liệt. Cái kia đau nhức kịch liệt, phảng phất vạn châm xuyên nao đồng thời, hắn cũng tiến nhập đen kịt một màu vô biên thượng cổ Bên hai, các loại lên, tiêu thảm, thậm chí dị ngay nhầm, bắt đầu xuất hiện. Lạc Trường Thanh thứ nhất trong mắt, chỉ ma cảnh bên trong, phóng xuất ra một sợi cực kỳ yếu ớt Luân hồi thần chủ kiếm kiếm uy, có được tử vong, quang minh thuộc tính kiếm uy, vừa mới tại Lạc Trưởng Thành bên ngoài thân, bao phủ thành một tầng thật mỏng hình quang lớp 4. Xuy suy suy, suy. nương tụ vong hồn, hóa nghiệm, lệ khí hấp vụ, lại giống như là bị tấm sắt nóng đến chân trưởng người bình thường, két chói thai vang lên hướng Lạc Trưởng Thành phương hướng ngược thoát đi. Không kịp chạy trốn hấp vụ, thậm chí trực tiếp bị kiếm uy đâm xuyên, gật bỏ. Luân hồi thần chủ kiếm, đối với loại địa phương quỷ quái này, quả thực là tự nhiên khắc tinh. Hắn giống như là trong đêm tối một viên từ từ bay lên thái dương, đem đêm tối khu trục. Nhưng vào lúc này, phanh phanh phanh Một trận rung động dữ dội âm thanh, cao thần văng lên, mà chấn động kia lại đến từ ma cảnh, thần tháp loại kém hai cỗ thần quan. Thần quan kia giống như là không gì sánh được khát vọng vong hồn hương vị ân. Lạc Trường Thanh cảm thấy hơi động một chút, chẳng lẽ bộ thứ hai thần quan cần loại lực lượng này? Chương 284. Ta, đi lấy đạm đài tiện mặt chó. Chương 284. Ta, đi lấy đạm đài tiền mặt chó. Thần tháp loại kém hai cỗ thần quan, cần thôn phệ nguồn lực. Từ Huyền Lân phục sinh đằng sau, Lạc Trường Thanh mỗi lần tu luyện đều sẽ phân cho bộ thứ hai thần quan một nửa tu vi. Bây giờ phát hiện, hồn ở nơi này lực cũng có thể nuôi nấng đệ nhị thần quan tài, lạc trường thanh tự nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nhưng luân hồi thần chủ kiếm sẽ đem hắn phụ cận hết thể vong hồn hoán niệm gạt bỏ, làm cho thần quan không cách nào thôn phệ đổi một loại phương thức, nhìn xem có thể hay không có hiệu quả. Không thể sử dụng luân hồi thần chủ kiếm, lạc trường thanh liền thả ra quang minh thần lực, dùng để phòng ngự vong hồn hoán niệm mang tới tổn thương. Trong chốc lát, quang minh thần lực bám vào tại lạc trường thanh bên ngoài thân, hình thành một tầng thánh khiết thần quang thuẫn. Kết quả vẫn chưa được. Quang minh thần lực. Tuy không có phóng xạ ra đi gạt bỏ vương hồn, có thể làm vòng hồn oán niệm quay trung quanh ở bên cạnh hắn xoay quanh, lại vẫn là bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài cơ thể, không cách nào bị thần quan hấp thu. Lạc Trường Thanh quyết tâm liều mạng, đều không cần để thần quan thỏa thích thôn phệ, điểm ấy hồn đau nhất gánh vác được. Hắn trực tiếp triệt tiêu quang minh thần lực, dứt khoát buông ra thân thể. Trong chốc lát, mãnh liệt linh hồn đau đớn của tới, làm hắn toàn thân gân xanh nổi lên, ấn đường đen kịt đại lượng vương hồn, niệm hình thành hắc khí, cũng nhau nao tràn vào mã cảnh, bị thần quan tham lam thôn phệ hấp thu. Nhưng loại này có thể làm tu sĩ bình thường nội điên. Mất chí vong hồn đoán nghiệm, còn chưa đủ hiệu lệnh có được song hồn cùng thần ma song thể lạc trưởng thanh mất lý trí. Hắn trọi cứng mà chết hồn đoán nghiệm xâm nhập, tiếp tục hướng đạm đại tiện cho ra mục tiêu địa điểm tiến lên. Một đường bay tới đằng trước, xuyên qua tầng tầng dãy núi, rừng cổ, tại phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng hắc vụ trong khu vực xuyên qua. Sâu thẳm bắt ngát thượng cổ trong rừng rậm, tràn đầy không biết phong hiểm. Ven đường bên trong, hắn gặp một chút vụn vật lẻ tẻ tu sĩ thi thể, nhưng cổ quái là những thi thể này có thể là bị bắt máu thịt bé bé, càng sâu có chút hai mắt chỉ còn huyết động, trong tay còn nắm chặt trong mắt của mình. Có chút thì là bị phi kiếm chém đầu. Nhưng trong tay nắm chặt phi kiếm trên lưỡi kiếm, còn nhuộm khô cạn vết máu đủ loại dấu hiệu cho thấy, những tu sĩ này không phải là bị giết, là tự mình hại mình mà chết. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, xem ra, những tu sĩ này hẳn là tâm trí không đủ kiên định, dẫn đến mất trí nội điên. Hắn lắc đầu, tiếp tục đi tới đấu chuyển tư gì? Lạc Trường Thanh tại chết u minh phủ đã đi tới 2 tháng, rốt cuộc khoảng cách mục tiêu điểm, chỉ còn ngàn dặm đến nơi đây, lại ngừng lại lạc tiểu tử, thế nào? Lạc Trường Thanh hơi chút trầm âm, không có khả năng tùy tiện vượt qua. 50, không không không thái hư điện đệ tử sở rĩ còn sống, duy nhất giá trị chính là dẫn dụ ta đi qua. Nếu ta trực tiếp hiện thân, địch nhân chắc chắn trước tiên đem bọn hắn giết sạch. Nguyệt Nhi nói ngươi muốn ngụy trang thành thế lực đối địch người. Lạc Trường Thanh lắc đầu, không có ý nghĩa, rất dễ dàng sẽ bị nhìn thấu. Mà lại, nhất định phải tiếp cận Thái Hư Điện con tin, mới dễ dàng hơn cứu người. Huyền Lân nói trường thành, ta hiểu ý nghĩ của ngươi, đích thật là ý kiến hay. Lạc Trường Thanh đưa bàn tay tại trước mặt vung qua, ngũ quan bắt đầu rất nhỏ chuyển vị. Trong khoảnh khắc, hắn dung mạo đã đổi, hóa thân thành một tên vẫn là Mặc Thái Hư Điện bảo, nhưng dung mạo cùng chân dung một trời một vực nam tử tuấn tú. Sau đó, áp chế khí tức, tiến vào trạng thái ẩn thân, tiếp tục tiến lên tiến lên ngàn dặm sau bóng tối mênh mang bên trong đống nhiên xuất hiện một chút ánh sáng lạc trường thanh ngước mắt nhìn lại từng chiếc từng chiếc xanh mơn mởn đèn lồng lơ lửng giữa không trung tại cái này quỷ dị bầu không khí bên trong chiếu sáng phía dưới một nghìn tên quanh chân ngồi tĩnh tọa tu sĩ những người kia mặc không đồng đã bảo đến từ tam đại đạo khư cùng ngũ đại cổ tộc đều là thiên mạch nhị trọng lại những tu sĩ kia trước ngực đeo màu đen cổ ngọc cổ ngọc bên trong nở rộ ánh ánh quang đem bọn hắn bao phủ ở bên trong không nhận đoán ăn mòn. phía sau bọn họ là hai phiến rách nát cổ xưa thanh đồng cửa lớn lẻ loi trơ trọi đứng thẳng phía sau cửa rỗng tuyết phảng phất là cái nào đó độc lập thế giới thông đạo bình thường. lạc trường thanh chú ý tới cửa lớn bên cạnh trong hồ lớn, trầm xuống một loạt đá thanh khí lồng trong lồng chính cầm tủ lấy 50 không không không, địa mạch lục trọng thái hư điện đệ tử. giờ phút này những cái kia thái hư điện đệ tử từng cái chân cụ tay đứt, bén nhọn cốt thứ đâm rách ra thịt, bạch sâm sâm bại lộ lấy, nhìn thấy mà giật mình. lạc trường thanh trong tinh mâu sắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp hiện ra thân hình, buông ra khí tức, bay chống đỡ bảy thủ tuyến vi. hơn ngàn địch nhân đồng thời trợn mắt, khi nhìn rõ lạc trường thanh mặt sau, trêu chọc nổi lên bốn phía u a còn có cái thái hư điện cá lọt lưới, lại chính mình đưa tới cửa. một tên tiên mạch nhị trọng bắc biên đạo khư đệ tử, treo tức liếc một cái lạc trường thanh cảnh giới, tiện tay đánh ra một cái trường lực. lạc trường thanh giả bộ không địch lại, tùy ý trường lực kia trúng mục tiêu trước ngực, cũng phốc phun ra một miệng lớn máu đen. các ngươi nhìn, hắn ấn đường đen thành dạng này, sợ là cách nổi điên không xa, không có chút nào uy hiếp gấp rưỡi, lão tử đều chẳng muốn đối với hắn sử dụng công pháp. sau đó, lạc trường thanh thân thể bị trung điệp ném vào lồng, cũng nện ở một tên tinh thần hoàng hốt thái hư điện trên người đệ tử. giờ phút này. Hắn so những cách thái hư điện đệ tử thêm gần, đã có thể tùy thời thi cứu. Nguyệt Nhi nói Lạc tiểu tử, còn chờ cái gì đâu? Lạc Trường Thanh thầm nghĩ, Đạm Đài Tiễn không ở nơi này, trước thám tính hư thực, tranh thủ một mẹ gọn. Nghe Đạm Đài Tiễn tự xưng lão phu hay là Đạm Đài Ngọc Quỳnh nhi tử, nhất định là một đầu lão cậu. Nhưng này 1000 đệ nhân, lại từng cái là thanh niên nam nữ gì, sao, để cho chúng ta ở chỗ này trông coi có tin, bọn hắn lại đi vào trong môn hái huyết âm. Cái kia Lạc Trường Thanh nếu là tấn cấp địa mạch cảnh, cũng muốn đợi thêm 2 năm mới có thể tới, nhưng hắn như không có tấn cấp địa mạch cảnh, chẳng phải là muốn 50 năm mới có thể đến? Đầu óc người nước vào. Thái Hư điện truyền tin lệnh thành công bay đi, nói rõ Lạc Trường Thanh còn sống, hắn nếu ngay cả địa mạch cảnh cũng chưa tới, có thể sống đến hiện tại. Bọn hắn lại là không biết, bọn hắn muốn chờ Lạc Trường Thanh, ngay tại sau lưng trong lồng đúng lúc này, một tên côn luôn cổ tộc nữ tu trên thân, vang lên ong ong chấn động. Nàng đem chấn động kia đổ vật tế ra, lại là một mặt không gian bảo kính. Trong kính bắn ra huỳnh quang, tạo thành phát sóng trực tiếp màn sáng. Trong tấm hình, xuất hiện một tên lão giả mỏi mệt khuôn mặt, các ngươi chiếu khán tốt Thái Hư điện quân tin, chớ bị Lạc Trường Thanh thừa lúc vắng mà vào, chờ lao phu trở về. Một tên tăng thiên đạo khư đệ tử. Nói Đạm Đài tiện tiền bối quá lo lắng, ngài cổ tộc Đạm Đài tông nhưng tiền bối nói qua, 3 năm trước đây Lạc Trường Thanh vị trí còn tại Quỷ Bí Ma Hải, hắn hiện tại không qua được. Ngược lại là ngài, tiến vào Minh phủ đã hơn 2 năm, không biết ngài xông đến một vực nào. Đạm Đài tiện mắt già hơi khép, lão phu đã xông qua Tuyệt thú vực, Tuyệt Minh vực, Hoàng tuyệt vực, Vãng Sinh vực, tháng sau liền có thể đến cuối cùng, U Minh Mại Hà Sơn. Lại có 5 tháng, liền có thể tại Lạc Trường Thanh đến trước đó chạy trở về. Đến lúc đó, lão phu sẽ đạt đến tiên mạch thất trọng cảnh. Chính là 10. Không không không cái Lạc Trường Thanh tới cũng là một con đường chết. Lời nói xoay chuyển bất quá. Ngươi hỏi như vậy, là lo lắng lao phu lật lọng, hay là lo lắng lao phu sẽ chết tại Minh phủ? Cái tiêu tăng tiên đạo khư đệ tử mỉm cười, không dám, chỉ là nhắc nhở đạm đài tiền tiền bối, là chúng ta nói cho ngũ đại cổ tộc cái này chết u minh phủ ở đâu, cùng cần luyện chế hộ hồn pháp bảo. Ngay tuyệt đối đừng quên chúng ta công lao, cho chúng ta cũng lưu một phần u minh huyết sâm. Đạm đài tiền ha ha cười lạnh, nếu không có ta Nam Hải đạo khư nội loạn đến nay, lực lượng phân tán, đối với đại bí cảnh thăm dò không bằng các ngươi bằng diện, há lại sẽ cần các ngươi cáo chi đem tâm thả trong bụng, lão phu sẽ đem máu me đầy đầu tham gia đến năm đầu huyết sâm mỗi người cho các ngươi lưu một phần, quyết không nuốt lời. Đúng lúc này, trong tấm hình bỗng nhiên truyền đến đinh thai nhức góc thú giống đạm đài tiện quay đầu liếc qua, nói cực chú đã lui, thú hồn đột kích, không nói. Tại lão phu trở về trước đó, bảo vệ tốt con tin. Nói xong, song hướng phát sóng trực tiếp hình ảnh, gián đoạn. Trong lòng, Lạc Trường thanh như có điều suy nghĩ. Vừa mới địch nhân trong lúc nói chuyện với nhau, đưa ra rất nhiều xa lạ từ ngữ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia to lớn quỷ dị cửa thanh đồng, ước chừng đoán được, phía sau cửa hẳn là cái gọi là minh phủ nếu đạm đài tiện liền tại bên trong, lại 5 tháng sau mới có thể trở về, cũng không cần thiết đợi ý niệm tới đây. lạc trường thanh nô ra hai tay, bắt lấy trung phẩm á thanh khí lồng, Cường hang cựu thiên thần thể, cựu u ma thể tác dụng dưới kia trung phẩm á thanh khí lồng, đúng là sinh sinh bị hắn tay không xé rách. tạch tạch tạch tét, lồng vỡ tan âm thanh, lập tức kinh động đến địch nhân. một ngàn người đột nhiên quay đầu, khi thấy lạc trường thanh thả người nhảy ra, đem lồng ngăn tại phía sau, mà cái kia lồng bị tay không xé mở vết nứt, làm cho bảy địch trợn mắt hốt mồm. nên, đáng chết, hắn là quái vật gì? sớm biết vừa rồi bắt hắn thời điểm, liền nên chặt hai tay hai chân hắn. sợ cái rắm, hắn ngay cả hộ hồn pháp bảo đều không có, vong hồn oán niệm có thể làm cho hắn ngay cả công pháp đều thi triển không ra. lúc trước dùng bàn tay lực đả thương lạc trường thanh bắc uyên đạo khư tu sĩ, giữ tận lấy, lại anh tới một cái hùng hậu trường lực. lạc trường thanh trong tinh mâu hiện lên một vòng kinh miệt, phất tay một cánh, đúng là trực tiếp đem trường lực của đối phương đánh bay. tiếp lấy trở tay một trường đánh lại, cửu u ma lực phát ra long ngâm giống như cự di gào, độ hư trăm trượng chúng mục tiêu đối phương lực, địch nhân kia lập tức bị tạc thân thể chia năm xẻ bảy. t, con chó kia viết là lạ. Hắn làm sao không sợ vong hồn đoán niệm? Lạc Trường thanh sát ý bắn ra, một đám tạp toái, coi là vong hồn đoán niệm đối với ta tạo thành tổn thương, liền có thể gối cao không lo. Trận to mắt cho thấy rõ ràng, theo sát lấy, so đoán niệm càng khủng bố hơn cựu u ma lực, tràn ngập ra tà ác quần quật ma khí. Lạc Trường thanh mái tóc màu đen chuyển thành tóc trắng, hai con ngươi thâm thủy như ma quật huyết tuyền. Tại cái này tĩnh mịch vong hồn trong tuyệt địa, hắn, so vong hồn càng khủng bố hơn. Ngàn địch kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Không tốt, hắn không phải tới từ ném lưới, là tới tú người. Nhanh, trước hết giết con tin trong chốc lát, một ngàn người tập thể thi triển cửu giai chân tiên cấp công pháp, trong đó một nửa công pháp hướng lạc trường thanh đánh tới, mặt khác một nửa thì là chó cùng rất giàu muốn giết thái hư điện đệ tử, lạc trường thanh thoáng như một tòa không thể vượt qua núi lớn, ngăn tại 50 không không không thái hư điện đệ tử phía trước chính là một hơi gió mát, cũng đừng hòng vượt qua ta một tấc. vạn giới ma thuật phản âm ma chú, lạc trường thanh đôi môi hé mở, phản phất từ cửu u ma huyền bên, bên trong bay ra là lưỡi ma âm, hướng về phía trước hiện lên hình quạt vượt qua. khí tức của hắn từ địa mạch lục trọng một đường tiêu thăng đến thiên đạo lục trọng, mà những hậu thiên mạch nhị trọng địch nhân thi triển công pháp vượt cấp chỉ tới thiên đạo ngũ trọng. Tất cả cửu giai chân tiên cấp công pháp, tại cái kia phản âm ma chú bao phủ xuống, đúng là tập thể đột nhiên ngừng, đi theo chính là rầm rầm rầm nguyên địa bảo tạc. A ba lỗ thai của ta, kinh mạch của ta gây mất, mau dừng lại, cha mạng a. Tại ma chú bao phủ bên trong, 1000 địch nhân hai thai đổ máu, kinh mạch đứt đoạn, phát ra lệ quỷ giống như tê thảm. Lạc Trường Thanh cái kia ma quật huyết uyên giống như con mắt, lạnh làm cho người sợ hãi, ta muốn các ngươi tiếp nhận thái hư điện đệ tử, ngàn lần cha tấn. Ong ong ong. Chu Thiên vô cực thần tháp tử từ, từ bay ra, ầm vang rơi xuống đất. Lạc Trường Thanh một bàn tay ma phong vung đi, cuốn sạch lấy tất cả nhân ném vào ma tháp ma tháp bên trong ngàn người đột nhiên xuất hiện tại vô tận hư vô ma âm kia mang tới đau nhức kịch liệt cũng đã biến mất có thể ngay sau đó đã thấy đến một người tại phía trước bọn họ trong hư vô đang bị từng đầu so sợi tóc nhỏ hơn tiềm điện không ngừng đánh kích tiêu thảm lan lộn ông trời của ta là tây mặc đạo khư liếu thái phong hắn mất tích lâu như vậy thế mà bị vây ở chỗ này hắn bị hành hạ dòng dã 10 năm a chúng ta sẽ không phải cũng âm ầm dây đặc tơ mỏng tiềm điện hàng hơn ngàn tu sĩ bị điện giật toàn thân thẳng băng mỗi một tốc cơ bắp kinh mạch đều nhanh nhanh có rút trong lúc thoáng qua, liền bị vượt qua nhận biết thống khổ, quét sạch nuốt hết. bọn hắn ý thức được, chính mình cũng đem tiếp nhận liêu thái phong kinh lịch hết thảy, bọn hắn tuyệt vọng, chỉ muốn một lòng muốn chết, lại ngay cả tự sát cơ hội cũng bị mất. tùy theo, lạc trường thanh cũng tới đến trong tháp trong thế giới hư vô, mà lại là mang theo năm không không không thái hư điện đệ tử cùng một chỗ tiến đến. ngăn cách vong hồn đoán nghiệm sau, 5 vạn người lập tức khôi phục thanh tỉnh a. là lạc tổng các chủ, lạc tổng các chủ tới cứu chúng ta. Ô, ô, ô, chúng ta rốt cục chạy thoát. lạc trường thanh thả ra từ trong địa cung mang đến ma tâm, cùng luyện ma thất cũng thả ra điệu tâm trong thần điện mang về ngũ phẩm tiên lô, cùng người ở bên trong nguyên linh vận các người đệ tử ở đây tu luyện. Ta đi lấy đạm đại tiền mặt chó. Chương 285. Đại Nhật Như Lai Thần Thông. Chương 285. Đại Nhật Như Lai Thần Thông. Lạc Trường Thanh đem 50 không không không thái hư điện đệ tử lưu tại Tụ Thiên Vô Cực thần tháp bên trong, liền một mình rời đi. Ma Tâm cùng người nguyên linh vận, chí ít nhường đất mạch lục trọng bọn hắn, tấn cấp lục trọng tiểu cảnh giới, đạt tới thiên mạch nhị trọng, thậm chí tam trọng. Về phần bọn hắn tương thế, Lạc Trường Thanh cũng không lo lắng đến loại cảnh giới này tu sĩ chân cụt tay đứt tự sẽ từ từ trùng sinh trở ra thấp đến lạc trường thanh đem tù thiên thần tháp thu nhập ma cảnh chật hắn đem ánh mắt hướng cái kia quỷ dị cửa đồng lớn nhìn lại bên trong chắc hẳn chính là bọn hắn trong miệng minh phụ lạc tiểu tử thật muốn đi vào sao cái kia đạm đài tiện giống như đều nhanh tấn cấp thiên mạch thất trọng hắn như thi triển nhất giai thần công vượt cấp cực hạn sẽ đạt đến tiên đạo nhất trọng lạc trường thanh tinh mâu phát lệnh người này nhất định phải giết nhất định phải giết nói xong nhấc chân một cước đá văng cửa lớn thả người mà vào tiếp theo một cái chớp mắt một mảnh vô cùng quỷ dị hình ảnh đập vào mi mắt Từ nơi đây một mực hướng về phía trước, là nhìn không thấy bờ tối tăm mở miệng thế giới đại địa khu vực bị chia làm bốn loại nhan sắc, là nui, hạt, tím, đen, nhìn qua rất là hư ảo, không giống thế giới chân thật. Mà sâu nhất khu vực màu đen cuối cùng, đứng sừng sững lấy một tòa màu xám trắng cự phong, ngọn núi kia cắm vào hỗn độn trong mây đen, cao không thấy đỉnh. Lạc Trường Thanh trong đầu, thổi qua đạm đài tiện nói qua một chút từ mấu chốt, tuyệt u vực, tuyệt minh vực, hoàng tuyệt vực, vãng sinh vực, u minh mại Hà Sơn. Mà lại, nơi đây chỗ quỷ ở chỗ, nơi này tựa hồ đã mất đi khoảng cách khái niệm. Hắn vô luận nhìn về phía gần nhất khu vực màu xám hay là xa xôi nhất màu xám trắng cự phong, lại đều như gần ngay trước mắt bình thường. Loại tình huống này mười phần quái đản, Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, ta tựa hồ tiến nhập một loại đặc thu lạc đường chi cảnh ở trong. Tại cái kia xám trắng trên cự phòng, có không thể đo lường mê vẩn tu tính, cùng thú thuộc tính, huy sai hướng toàn bộ chết u minh phụ. Chẳng lẽ, chúng tỷ, trăm tỷ vong hồn không cách nào siêu thoát, đều là bởi vì cái kia xám trắng trên ngọn núi lực lượng kỳ lạ, làm chúng nó lạc đường lưu ly. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, giờ này khắc này một mảnh vô tận hất chiều bao phủ lấy tứ đại khu vực chậm rãi phun trào lại hất chiều các nơi đều có công pháp quang huy đang không ngừng nổ tung cẩn thận phân rõ cái kia vô tận hất chiều thế mà tất cả đều là yêu thú thú hồn tứ đại khu vực đều có lấy 50,000 mươi thú sĩ một bên cùng thú hồn kỵ chiến một bên bước đi liên tục khó khăn hướng sám trăng cự phong phương hướng rất gần tựa hồ muốn trèo lên cự phong kia mà quân quận thú triều bao phủ tứ đại trong khu vực mỗi cái khu vực đều có hai khỏa kình thiên bái thụ tán cây trình viên đình trạng đường kính vượt qua trăm dặm khu thứ nhất mái vòm đại thụ tất cả đều đông tuyết Khu thứ hai hai trăm quả mái vòng đại tụ, lại có 50 cái cây quan bên trên, còn riêng phần mình rủ xuống treo lấy 2000 mai, trạng thái như hai đầu anh hải màu đỏ như máu trái cây, còn lại cây cối đều bị hải sạch. Khu thứ ba lại có 100 cây có lưu trái cây, là ba đầu anh hải trạng, khu thứ 4 thì là 150 cây còn có lưu cây ăn quả, là bốn đầu anh hải trạng. Lạc Trường Thanh nói đó chính là đạm đài tiện nói máu me đầy đầu tham gia, hai đầu huyết sâm, năm đầu huyết sâm. Những cái kia huyết sâm hẳn là có thể dùng đến để thăng cảnh giới. Khu thứ nhất tu sĩ là trời mạch tam trọng, khu thứ hai thiên mạch tứ trọng, khu thứ ba thiên mạch ngũ trọng khu thứ 4 thiên mạch lục trọng 4. Cái này rất dễ dàng thấy rõ đúng lúc này, cái kia sám trắng cự phong trên đỉnh núi, chợt có một đạo hư nhược hồn lực tiếng nói bay ra, người mới tiến vào tộc tu sĩ, đến U Minh Mại Hà Sơn tìm bản thần. Cái thứ nhất đặt vào làm sao núi đỉnh núi người, sẽ trở thành bản thần đệ tử thân truyền, đạt được bản thần truyền thừa y bát, bao quát thần thuật, thần ý ven đường bên trong, một kết quả U Minh huyết sâm, là ngươi mang đến trên tu vi tăng lên, tạo điều kiện cho ngươi đánh lui thú triều. Lạc Trường Thanh trong lòng run lên, trên đỉnh núi kia lại có một đạo chân thần thân hồn. Nhưng sau đó, thần hồn kia liền không lên tiếng nữa, tựa hồ hồn lực phi thường suy yếu. Có thể đồng thời nghe được thần hồn lời nói sau. Tứ đại khu vực ngay tại vượt quan các tu sĩ, nhao nhao quay đầu là Thái Hư Điện đệ tử, một đạo giản mua tiếng nói, mang theo tức giận, cái kia 1000 thủ vệ, người trông coi chất tu sĩ đâu, như thế nào thả Thái Hư Điện đệ tử tiền đến. Lạc Trường Thanh tìm theo tiếng nhìn lại, một chút liền quá chặt U Minh Mại Hà Sơn Sơn dưới chân, thiên mạch lục trọng đạm đại điển. Hắn có thể không nhìn khoảng cách nhìn thấy đối phương, đối phương cũng có thể không nhìn khoảng cách nhìn thấy hắn. Lạc Trường Thanh tinh mâu có vào, còn có 5 tháng, đạm đại tiện sắp đăng đỉnh. Khi đó, đạm đại điển chẳng những có thể tấn cấp tiên mạch thất trọng, thậm chí có thể có được thần thuận, thần ý. Chuyến thưa, lưu cho Lạc Trường thanh thời gian không nhiều lắm. Hắn lập tức phi thân lên, muốn vượt qua chỗ hồn thú, bay về phía làm sao núi. Có thể một màn cổ quái xuất hiện, hắn bay cao đồng thời, lại phát hiện dưới chân thế giới đang nhanh chóng biến lớn, càng lớn, vô cùng lớn. Tâm hắn nói không đối, không phải thế giới đang lớn lên, mà là ta đang thu nhỏ lại. Hắn lập tức hạ xuống, quả nhiên, theo độ cao giảm xuống, thế giới lại bắt đầu thu nhỏ, khi hắn hai chân lúc rơi xuống đất, thế giới trở lại bình thường lớn nhỏ, nơi này không có khả năng bay, cách mặt đất càng cao, ta liền vô hạn thu nhỏ. Vĩnh viễn không có khả năng vượt qua cao 10 triệu độ. Cái này kỳ lạ mê cảnh, có chút ý tứ. Lạc Trường Thanh từ bỏ bay vọt thú chiều ý nghĩ, cải thành tốc độ cao nhất bắn vọt, có thể thế giới lại lần nữa biến lớn. Ân, ngay cả bắn vọt cũng không được. Trải qua trải qua nghiệm chứng phát hiện, ở chỗ này không cách nào phi hành, không có khả năng chạy, Bắn vọt chỉ có thể đi bộ. Khó trách Đạm Đài Tiện sông hơn 2 năm mới vừa vặn đến chân núi. Thú triều, cùng tốc độ hạn chế, đều để bọn hắn bước đi liên tục khó khăn lạc tiểu tử, khu thứ nhất huyết xâm bị hái sạch, nhanh đi đổi trước mặt tu sĩ, bọn hắn mau đi vào khu thứ hai. Trong tay bọn họ nhất định còn có, có dư thừa huyết sâm. Mỗi khu 200 đại thủ, mỗi cây 2000 huyết sâm, chính là 400, 000 huyết sâm. Một khu 50, 000 tu sĩ chính mình ăn 50, 000, không chừng có 350. 000 nơi tay. Không. Huệ Lân nói càng xa Tam đại khu vực 150, 150,000 tu sĩ, định cũng đến qua khu thứ nhất máu me đầy đầu tham gia. Bọn hắn chỉ cấp, trước mắt còn tại khu thứ nhất chiến đấu tu sĩ, lưu lại 50 cái cây, chính là 100, 100,000 huyết sâm, hiện tại khu thứ nhất tu sĩ trong tay còn có 50,000. Mỗi xâm nhập tiếp theo khu tu sĩ sẽ cho trước một khu tu sĩ lưu lại 50 cái cây, thở ngắt lấy. Cho nên khu thứ nhất vừa lúc bị hái sạch, khu thứ hai còn lại 50 cây, khu thứ ba 100 cây, khu thứ 4 có lưu 150 cây, làm sao núi 200 cây tất cả đều là đầy trái cây trả thái. Lạc Trường Thanh lập tức cất bước đi vào khu thứ nhất. Chỉ một thoáng, mãnh liệt thú triều đập vào mặt. Khu thứ nhất này thú hồn đều là bát giai ngũ trọng, có thể so với thiên đạo ngũ trọng. Vừa vặn, tại cái này một khu phân chiến, thiên mạch tam trọng đối địch các tu sĩ, có thể vượt trên thú triều nhất trọng tiểu cảnh giới, không đến mức bị toàn quân bị diệt. Lạc Trường Thanh lập tức thi triển vạn giới ma thuật, cũng trực tiếp triệu hóa ra một đầu, thích hợp nhất còn chiến ba đầu sáu tay ma thần. Ma thần kia cầm trong tay ma kiếm, ma đao, ma phủ, sáu loại binh khí, tại bát giai ngũ trọng trong thú triệu, giống như cối xay thịt giống như, chém dưa thái rau chém giết thú hồn. Nhưng càng nhiều thú hồn từ bốn phương tám hướng vào tới, kín không kẽ hở, chỉ dựa vào ba đầu sáu tay ma thần, căn bản ngăn không được Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh chính mình lại ngưng tụ ra đơn giản nhất thu bạo, một thanh bốn trượng ma kiếm. Hắn chắp tay tiến lên, cái kia ma kiếm vây quanh thân thể của hắn xoay quanh hộ chủ, đem từng đầu hung hãn đánh tới thú hồn, chạm dưới kiếm. Mỗi một đầu bị chém giết thú hồn, đều nguyên địa tán loạn biến mất. Dù là ma thần, ma kiếm, chém giết thú hồn thế như trẻ tre, có thể thú hồn kia nhiều đến vô tận vô lượng bình thường, vĩnh viên trước tiên nhào lên bổ sung chỗ trống. Hắn tiến lên tốc độ, cũng chỉ so đối địch các tu sĩ nhanh gấp 2 3 lần mà thôi, Lạc tiểu tử, ta cùng Huyền Lân đi ra giúp ngươi đi. Chia ra đến. Lạc Trường thanh quả quyết bác bỏ, cái kia hư nhược thần hồn hẳn là tiến nhập ngủ đông, ta còn sẽ không gây nên hắn chú ý. Nhưng hai người chí tôn thần thú Chi tôn ma thú khí tức một khi xuất hiện, hắn sẽ trước tiên bình tĩnh nhận ra thân phận của các ngươi. Nguyệt Nhi vội la lên, có thể khu thứ nhất tu sĩ đã nhanh muốn đi vào khu thứ hai, chờ bọn hắn ăn khu thứ hai huyết sâm sẽ đạt đến thiên mạch tứ trọng, ngươi nhất định phải thi triển siêu thần cấp kiếm trận mới có thể giết bọn hắn. Thần chủ kiếm xuất hiện, thân hồn kia càng biết bình tĩnh. Đúng lúc này, tối tăm mờ mịt trong thế giới, tại cái kia u minh mại Hà Sơn trôi đỉnh núi, đột nhiên có bạch quang nong lung sáng lên. Phản phất, tại trên đỉnh núi kia có một vầng mặt trời sắp từ từ bay lên đây cũng là tình huống như thế nào? Lạc Trường Thanh nhíu mày, có thể phía trước tứ đại khu vực đám địch nhân lại luôn cuống. cảnh giác trong vòng một tháng cực trú muốn tới mau mau trốn vào dưới cây lạc trường thanh lúc này mới chú ý tới phía trước tứ đại khu các tu sĩ đánh giết thú hồn hướng về phía trước thẳng tiến lộ tuyến đều là tận khả năng tới gần từng nhón mái vòm đại thụ tựa hồ thuận tiện ăn nuốt hắn đưa mắt nhìn một phía khoảng cách gần hắn nhất một gốc mái vòm đại thụ lại có chừng năm dặm có hơn lấy đi bộ tốc độ đi qua ít nhất phải một canh giờ không còn kịp rồi nghìn cân treo sợi tóc cái kia bị u minh mại hà sơn ngăn trở ánh nắng rốt cục nhảy ra đỉnh núi đem vạn đạo quang minh vẩy hướng về phía toàn bộ Minh phủ thế giới. Cái kia quang minh, bằng tốc độ kinh người chiếu sáng cả ngọn núi, cũng phi tốc lướt qua khu thứ 4, khu thứ ba, khu thứ hai, phóng tới. Ngay sau đó, lạc trường thanh thấy được một màn kinh người. Suy suy, cái kia vô tận vô lượng màu đen thú chiều, một khi bị ánh nắng chiếu dọi đến, đúng là trong nháy mắt bị loại bỏ. Soi sáng bao nhiêu, liền chết bao nhiêu. Bị ánh nắng bắn giết thú hồn, tất cả đều hóa thành từng sợi hồn lượng huyền quang, dâng lên từ bốn phương tám hướng hướng cái kia U Minh mại Hà Sơn, đỉnh núi hội tụ mà đi. Thậm chí trước đó bị lạc trường thanh chém giết biến mất thú hồn chỗ cũng chống rống ngưng tụ ra từng đạo hồn lực bình quang lên núi đỉnh tập hợp tu sĩ nhân tộc bọn họ chất vật chạy trốn đến mái vòm đại thụ phía dưới tránh né ánh nắng tổn thương nhưng cũng có lẽ tránh không kịp một tên thiên sơn cổ tộc tu sĩ bị ánh mặt trời soi sáng trên thân suy a ba tê tâm liệt phế trong tiếng tiêu thảm ngay đó núi cổ tộc tu sĩ trên mặt trên người ra thịt trong nháy mắt khí hóa bốc hơi tiếp lấy ngay cả trần trùi đi ra xương cốt cũng đồng dạng bị ánh nắng xóa đi chỉ ngắn ngủi nửa giây lát một cái thiên mạch ngũ trọng cường giả liền biến mất không thấy một màn này làm cho 200. Không không không các tu sĩ, nhìn nhìn thấy mà giật mình đương dương quang bao phủ toàn bộ minh phủ thế giới lúc, tất cả thú hồn đã bị thanh trừ, hồn lực bay trở về làm sao núi Tất cả nhân tộc tu sĩ đều trốn ở dưới đại thụ không dám lộ diện. Chỉ là, sau một khắc, 200. Không không không hai nhãn thần, tất cả đều bị dại ra đều là bởi vì bọn hắn vậy mà nhìn thấy bốn. Có một người đứng dưới ánh mặt trời. Lông tóc không tổn hao gì. Lại người kia không những không nhận ánh nắng tổn thương, thậm chí bị bắn giết thú hồn bọn họ bốn. Hồn lực hình quang thế mà một bên lên núi đỉnh tụ hợp, một bên bị một loại nào đó lực lượng vô hình cướp đoạt, đưa vào người kia thể nội tê. là vậy quá hư điện đệ tử, hắn làm sao không sợ cửu chú? chuyện gì xảy ra? những thú hồn kia sau khi chết, vô luận chúng ta như thế nào cướp đoạt, thậm chí sử dụng pháp bảo đi đoạt cũng không làm nên chuyện gì, bọn chúng hồn lực đều sẽ bị làm sao núi cấp đi. nhưng vì cái gì vậy quá hư điện đệ tử, thế mà có thể từ làm sao núi trong tay chia cắt thú hồn hồn lực. Lạc trương thanh một mặt mở miệng đứng dưới ánh mặt trời, lan ra tại ánh nắng tắm rửa bên dưới, ấm áp dễ chịu. hắn cảm thấy nghiêng nghị, cái này ánh nắng lại là một loại thần thuật không, là do so thần thuật cản mạnh tồn tại. Dạng gì công pháp, thế mà có thể di lưu 1000 năm, ý nguyên còn tại kéo dài. Huyền Lân nói không, đây không phải công pháp, đó là thần thông. Đó là chủ nhân của ta người thứ 11 nữ đệ tử, Thần Thoát, đại nhật Như Lai thần thông. Nguyệt Nhi kích động tiếng nói run rẩy, "Lạc tiểu tử, Thần Thoát tại trên núi kia. Nàng ở trên núi a." Chương 286, Đồ sát. Chương 286, Đồ sát. Cái gì? Chủ nhân các ngươi đệ tử thứ 11 còn sống? Lạc Trường Thanh đạo đây thật là một cái tin tức vô cùng tốt đúng lúc này, từ ma cảnh bên trong có một đạo lạ lẫm, lại gợi cảm đến làm cho người xương cốt ra rời, giọng nữ bay ra không, Nhậm nhiệm đã chết. người nào? Lạc Trường Thanh trước tiên nội thị ma cảnh. nhưng gặp, thân thắp bên dưới, bộ thứ hai thần quan là mở ra trạng thái. mà thần quan kia bên cạnh, đang đứng một người. nàng có được một đầu nhu thuận thuần ngân sắc tóc dài, hai cái thâm thủy như thu thủy đôi mắt đẹp sắc bén mà mê người. Nạo nhân trước ngực cao ngất tuyết trắng, eo như gió xuân vật liễu, một bộ nửa thấu xa mỏng dưới váy dài, hai đầu tuyết trắng nạo nhân đuổi, trắng đến phát sáng. nàng thân thể tha, cử chỉ ưu nhã, toàn thân tản ra cường đại khí trạng một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc vô tình một ánh mắt đều mang đối với thế gian này thường sinh khinh miệt cùng đậm mạc liên nàng vừa mới nói câu nói kia tiếng nói cũng không thanh tịnh lại lười biến bên trong mang theo vài phần thành thục nữ tính gợi cảm khẩn trọng tốt một cái có thể làm ngàn vạn nam tính tận không lương lớn ngự tỷ tại nhìn thấy vị này lớn ngự tỷ thời điểm huyền lân khoẹt miệng dương lên một vòng ấm áp ý cười nguyệt nhi ngập nước mắt to rửa ra ánh sáng hoa thái ynhỉ tỷ ha ha ha quá được rồi ngươi cũng phục sinh rồi a nha ngươi vừa mới phục sinh liền đạt tới tam giai nhất trọng rồi cái kia lớn ngự tỷ chậm rãi đi hướng nguyệt nhi cùng huyền lân giáng đi nhẹ nhàng, nhu cơ trắng đẹp, tràn đầy thành thục nữ tính gợi cảm sức kéo. Tới so sánh bên dưới, linh động đáng yêu Nguyệt Nhi, ngược lại lộ ra ngây ngô rất nhiều. Nàng mỉm cười vướt vút Nguyệt Nhi mái tóc màu tím. Nguyệt Nhi, Huyền Lân, đã lâu không gặp. Nói xong, quay người hướng lạc trường Thanh Ánh mắt phương hướng, cúi đầu nhẹ nhàng, thái sơ thần nguyên hồn tổ thú, bài kiến chủ nhân. Nguyệt Nhi vội vàng nói, Thái Ánh tỷ tỷ, hắn không phải chủ nhân, hắn là ta biết. Thái Hánh cười một tiếng, Nguyệt Nhi, ngươi biết ta tuy là chí tôn thần thú, lại vì hồn thể kỳ thật tại ta phục sinh trước đó trong một đoạn thời gian ta đã thấy được trên người các ngươi phát sinh hết thảy, cũng biết Trường Thanh lai lịch, cùng ngươi đối với Trường Thanh phản đoán. nhưng Trường Thanh hoàn toàn chính xác chính là chủ nhân. Nguyệt Nhi vội nói, a, Thái Bánh tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là đường đường hồn tổ, ngay cả Nguyệt Nhi đều có thể gửi được lạc tiểu tử linh hồn cùng chủ nhân khác biệt, ngươi hẳn là so Nguyệt Nhi rõ ràng hơn điểm này a. Thái Bánh yêu chiều vuốt vuốt Nguyệt Nhi mềm mại tóc, hắn hiện tại còn không phải chủ nhân, chỉ vì thời cơ chưa tới. một bên Huyền Lân lại đối với Thái Bánh lời nói, như có điều suy nghĩ, lạc Trường Thanh trong lòng nói, sưng hô như thế nào? Thái Bánh nói chủ nhân. Ta không có danh tự, ngài hay là vạn vực chi chủ lúc, thói quen cứ gọi ta bánh nhi." Lạc Trường Thanh biểu lộ cổ quái, trong lòng dâng lên mấy phần cảm giác khác thường. Dạng này một cái lớn ngự tỉ, ở trước mặt hắn tự xưng bánh nhi. Lạc Trường Thanh mặt đỏ lên đỏ lên, vội vàng bài trừ tâm niệm, nói ta vẫn là cùng Nguyệt Nhi mở dạng, bảo ngươi thái bánh đi. Thái bánh dịu dàng gật đầu, chỉ cần chủ nhân ưa thích. Khu khụ. Lạc Trường Thanh bận bịu đoan chính thái độ, nói ngươi mới vừa nói, Tử Nhậm Nhiễm đã chết. Thái bánh gật đầu, bánh nhi có thể cảm nhận được, Nhậm Nhiễm thần hồn ngay tại cái kia làm sao đỉnh núi, bị phong ấn ở một pho tượng thần bên trong. Nhưng có khác 36 đạo bị phong ấn ở trong tượng thần thần hồn, tại trấn áp nhậm nhiễm thần hồn, làm nàng ở vào dài dàng trạng thái ngủ say. Vừa mới tại đỉnh núi mở miệng nói chuyện, tự xưng bản thần người, chính là một trong số đó. Cái gì? Nguyệt Nhi giận dữ, nguyên lai vừa mới thần hồn kia là xấu. Nhưng hắn vì cái gì đối với nhân tộc tốt như vậy, chẳng những cung cấp vũ minh huyết sâm, còn muốn thu tu sĩ nhân tộc làm đồ đệ, chuyển thụ y bát. Thái văn lúc đầu, nhậm nhiễm thần hồn quá cường đại, 36 thần hồn chấn áp nhậm nhiễm bản thân tiêu hao cũng cực lớn, cuối cùng cùng giải quyết quy về thận. 36 thần hồn, chuyên nhân tộc tu sĩ thần thuật thần ý, là vì để bọn hắn tổn thương nhậm nhiễm thần hồn, giảm bớt gánh vác. Nhưng bị 36 thần hồn lợi dụng qua tu sĩ nhân tộc, linh hồn nhỏ yếu, một khi công kích nhậm nhiễm thần hồn, chỉ có thể thương tới nhậm nhiễm mày may, bọn hắn tự thân thì sẽ bị nhậm nhiễm thần hồn phản phệ mà chết. Cái kia 36 thần hồn liền lợi dụng mỗi lần nhân tộc tiến đến thời cơ, lựa bọn họ xuất thủ, tổn thương nhậm nhiễm một chút, cứ thế mãi từ từ tích lũy đối với nhậm nhiễm tổn thương. Nói cách khác, nhậm nhiễm thần hồn bị thương càng sâu, 36 thần hồn áp lực càng nhỏ, đợi nhậm nhiễm thần hồn triệt để diệt vong sau, 36 thần hồn liền có thể giải thoát. Nguyệt Nhi nghe vậy, phổi đều muốn tức nổ tung. Những cái kia hèn hạ thần hồn, bọn hắn vậy mà như thế khi nhục nh nhiễm. Lạc Trường Thanh trầm ngâm nói: Thái Huấn, nếu như 36 thần hồn cần nhân tộc tu sĩ hỗ trợ, vì sao còn muốn cho tu sĩ thiết hạ thú triều chứng ngại? Thái Huấn nói thú triều không phải bọn hắn làm ra, là cái kia làm sao đỉnh núi bên trên, vô tướng thần chủ kiếm. Vô tướng thần chủ kiếm. Lạc Trường Thanh tinh mâu nói lên. Thái Huấn nhìn về phía làm sao núi, toàn bộ chết u minh phụ tất cả hồn thể đều là bị vô tướng thần chủ kiếm huyên thuộc tính vây khốn, mà những hồn kia thú thì là bị thần chủ kiếm thu thuộc tính công chế, bọn chúng đã điên cuồng nổi điên, sẽ công kích hết thảy còn sống sinh linh. Nhâm nhiễm dù chết, nhưng nàng khi còn sống thi triển qua đại nhật như lai thần thông bất diệt, đã kéo dài hàng ngàn vạn năm, lại hiện lên chu kỳ tính tái hiện. Mỗi khi thần thông xuất hiện, hồn thú bị diệt, mà thần thông biến mất lúc, hồn thú lại đến. 36 thần hồn, đối với cái này cũng không thể tránh được. Ngàn vạn năm bất diệt thần thông. Lạc Trường Thanh rung động trong lòng, mẩn người mê mẩn. Nhưng ngươi vì sao biết được những này? Thái nói vong hồn nói cho ta biết. Lạc Trường Thanh trong lòng thất kinh, cái này Thái Bính tỷ thế mà có thể cùng hồn thể câu thông, phải biết hắn cũng nhất định phải lợi dụng luân hồi thần chủ kiếm mới có thể triệu hắn hồn thể cũng thảo vấn. mà lại cái kia hồn thể nhất định phải là chết tại luân hồi thần chủ kiếm phạm vi bên trong mới được. chậc, lạc trường thanh đem ánh mắt ý vị thông trường, hướng đạm đài tiện phương hướng nhìn lại, trong lòng chế dếu lao già kia còn tự cho là có thể từ thần hồn nơi đó kế thừa y bát, hắn lại không biết kết quả là hắn cũng bất quá là bị mượn đao giết người, còn muốn bỏ ra tính mệnh ngu xuẩn mà thôi. hiểu rõ ngọn nguồn sau, lạc trường thanh cười ha ha, đã như vậy vấn đề liền đơn giản nhiều. diệt thân hồn cứu nhâm nhiễm nhiễm. Bước đầu tiên, Đoạt U Minh huyết sâm, tăng cao tu vi, đạp vào U Minh Mại Hà Sơn. Phương xa, tứ lại khu vực, chốn ở mái vòm dưới đại thụ đám địch nhân, Kinh Nghi bất định nhìn qua Lạc Trường Thanh bên này vậy quá hư điện tiểu tử, vì sao nguyên địa bất động, hắn đang lẩm bẩm lầu bầu thứ gì? Trên người hắn không có hộ hồn pháp bảo, chẳng lẽ là bị hoán nghiệm trùng kích đầu não? sắp điên? Ấy, hắn hướng khu thứ nhất các đạo hữu đi tới. Đại Nhật Như Lai thần thông trong lúc đó, vô luận là thú hồn hay là nhân gian tu sĩ, đều không có cách nào tự nhiên hành động. Nhưng, Lạc Trường Thanh có thể. Giờ này khắc này, Hán, chính hướng khu thứ nhất cuối cùng 50 khỏa mái vòm đại thụ phương hướng đi đến. Nguyên bản khoảng cách này, nhân gian tu sĩ tại cùng thú triều trong chiến đấu, muốn bước đi liên tục khó khăn, tiêu hao 4 năm tháng mới có thể từ từ chuyển tới. Khả Lạc Trừng Thanh lại chỉ bước nhanh đi hai canh giờ, liền vượt qua 150 khỏa đại thụ khoảng cách, đi tới cuối cùng 50 cây phụ cận. Khu thứ nhất 50, không không không tu sĩ, chia làm 50 tổ, mỗi tổ ngàn người, phân tán tại 50 khỏa mái vòm dưới đại thụ. Lạc Trường Thanh đầu tiên đi vào một gốc mái vòm đại thụ trước, cười lạnh nhìn trăm chú dưới cây dấu kín 1000 nhân. Những này dùng qua máu me đầy đầu tham gia đạt tới thiên mạch tam trọng đám địch nhân, nhưng cũng đều cười. Trong đó một tên cầm đầu, Tây Mạc đạo khư đệ tử, khoanh tay ngựa khí ngạo lớn, "Tiểu tử, ngươi mặc dù chỉ là địa mạch lục trọng rất rưỡi, nhưng ngươi thế mà có thể tại cực trú dưới ánh mặt trời còn sống, cũng là không tính không còn gì khác. Như vậy đi, quỳ xuống dập đầu, tuyên bố rời khỏi thái hư điện, bản công tử có thể đại từ lại bi, để cho ngươi gia nhập chúng ta. Sau này, mỗi lần cực trú thời gian, ngươi liền đi giúp chúng ta hái trái cây, nếu như ngươi đầy đủ nhu thuận, chúng ta có thể tại thú triều trong lúc đó bảo đảm ngươi mạng chó." Lạc Trường thanh dễu dẻo dễ nói, "Ta có phải hay không đến cám ơn ngươi?" Bác Uyên Đạo Khư đệ tử mỉm cười, "Điều chỉnh một chút thái độ của ngươi, về sau, quản bản công tử gọi chủ nhân, Quản đạo hưu khác, gọi chủ tử hiểu. Ngươi về sau." Lời còn chưa dứt, Bác Viên Đạo Khư đệ tử chợt thấy một cây 4.600 trượng to lớn ma kích, trong tầm mắt bỗng nhiên phóng đại, quét ngang mà đến. Dưới sự ứng phó không kịp, một ngàn người, tại chỗ bị chém ngang lưng 736 người. Nhất là ma trên kích phóng xạ ra kiểu u ma lực, càng đem những cái kia bị chém ngang lưng người, suy suy ăn mòn thành lượn lở khói đen. Tứ đại khu vực các tu sĩ, tập thể tức giận. Dưới cây, còn sót lại hơn 200 người, quắc, dám can đảm đánh lén. Là làm thịt vậy quá hư điện tập trùng. Chỉ một thoáng, hơn 200 cường hãn chân tiên cấp công pháp, hướng về Lạc Trường Thanh đánh tung mà đi. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu hiện lên một vòng kinh miệt, nâng lên một ngón tay, quét ngang vung lên. Cái kia 4.600 trượng ma kích, lập tức huy động không gian, quấy làm hư không, một cái hoành tạo thiên quân, đem địch nhân công pháp tập thể đánh tan. Gặp quỷ, hắn đến cùng là ai? Địa mạch lục trọng rắc rưởi, vì sao có thể phá chúng ta thiên mạch tam trọng công pháp? Lời còn chưa dứt, cái kia to lớn ma kích đã là dẹp viên công pháp, quét vào đám người trong khoảnh khắc, tại ma kích ma huy phía dưới, dưới cây này một nghìn định nhân đều hóa thành vong hồn, mà chết đi vong hồn, tự nhiên không có khả năng lãng phí, cũng đều bị thái yến hút vào ma cảnh, thôn phệ hấp thu. tam giai nhất trọng thái yến, cảnh giới thoáng có trô bung lòng. sau đó, lạc trường thanh ở phương xa, vô số song trong ánh mắt kinh ngạc, đem một nghìn linh giới, triều tịch chiếc nhẫn nhặt. mở ra quan sát, một nghìn linh giới bên trong còn có một nghìn huyết sâm, những này huyết sâm, từng cái như lúc sơ sinh anh hải bình thường, nhưng chỉ có một cái đầu lâu, bá đạo tuyệt luân lực. Từ huyết sâm bên trong tràn ngập ra, làm cho Lạc trưởng Thanh thèm ăn nhỏ dài không đổi nước, khu thứ nhất này còn có 49 quả đại thụ, không xuất sinh chết tiệt. Bắt thái hư điện không đệ tử, bọn hắn tất nhiên có phần. Mỗi quả đại thụ sinh quả 2000. Dưới cây ngàn người, mỗi người 2 viên, nuốt một viên qua đi, còn lại một viên. Khu thứ nhất này tất cả huyết sâm, Lạc trưởng Thanh, tất cả đều muốn. Lạc trưởng Thanh, nhanh chân, hướng phía dưới một gốc mái vòm đại thụ đi đến. Mà gốc cây kia dưới, 1000 mạch tam trọng đệ nhân, lại như trong lồng gie đợi làm thịt. Bọn hắn lui không thể lui chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong giáng lâm. Cuối cùng này 50 cái cây, lẫn nhau cách xa nhau lần cần nhiều. Lạc Trường Thanh chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền tới đến xuống dưới một gốc đại thụ bốn. Ầm ầm. Song Vương lập tức triển khai Liều chết chiến giết. Lạc Trường Thanh chỉ dùng một chiêu vạn giới ma thuật, liền đại phá ngàn người công pháp. Tiếng thét chói tai, tiếng hét thảm, tiếng cầu xin tha thứ, phát tiết thượng thiên. Vũ địch, Thái Cốt, Đoạn Cân, đầy trời bắn bay. Lấy đi 1000 u minh huyết sâm, lại hướng xuống một gốc đại thụ tiến lên. Như vậy, Lạc Trường Thanh một cái cây một cái cây đổ quá khứ như vào chỗ không người. Đánh giờ khắc này lên, Khu thứ nhất tiêu thảm, cùng công pháp đối với nhằm thành, liền lại không dừng lại. Lạc Trường thanh kinh khủng công pháp, thủ đoạn tàn nhẫn, làm cho phương xa Tam Đại khu đám địch nhân, nhìn mà phát khiếp, người người cảm thấy bất an. Hắn đến cùng là ai? Dưới núi Đạm Đại Tiện, hai con người vô cùng băng lãnh, địa mạch lục trọng, đồ thiên mạch tam trọng, giống như giết gà làm thịt chó. Thái Hư Điện, tuyệt không có như thế cường đại người. Nói đến đây, Đạm Đại Tiện bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng lấy ra một vật, lại là một viên khắc lấy Thái Hư Điện điện huy truyền tin lệnh. Hắn thử nghiệm, đem truyền tin lệnh thả. Hưu. Cái kia truyền tin lệnh hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt xuyên qua Tam Đại khu, đi tới khu thứ nhất, đi tới Lạc trưởng Thanh trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi. Hiện trường, an tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đạm đài tiện nổi trận lôi đình, hắn là Lạc trưởng Thanh. Chương 287. Cái gì cầu thí chân thần? Chương 287, cái gì cầu thí chân thần? Còn lại 150. Không không không đối địch các tu sĩ, như Lâm Đại địch. Đạm đài tiện tiền bối, các ngươi Đạm đài tông nhưng tiền bối không phải nói, hắn 3 năm trước đây còn tại Quỷ Bí Ma Hải sao? Thư độ không gian tốc độ, muốn 5 năm mới có thể tới. Hắn làm sao có thể chỉ dùng 3 năm, liền tới đến chết Ú Minh phủ? Đám địch nhân bất ngờ, Lạc Trường Thanh Thế mà trước thời hạn dòng dã 2 năm, liền xuất hiện ở nơi này. Đạm đại tiện, mặt mo âm tính bất định, hắn đương nhiên có thể đoán được, là bởi vì Lạc Trường Thanh hư độ không gian tốc độ, so người bình thường nhanh hơn nhiều khu thứ 2 tu sĩ, cho ta tập trung mục tiêu, giết Lạc Trường Thanh. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạp vào làm Sao núi. Nếu không, lấy hắn siêu thần cấp tư chất, như thu hoạch được chân thần truyền thừa, hậu quả khó mà lường được. Thu hoạch được chân thần truyền thừa? Lạc Trường Thanh thật đúng là không nhìn chúng cái gì chân thần truyền thừa. Hắn thu hoạch, thế nhưng là vạn vực chi chủ, lạc giật trần truyền thừa. Chân thần truyền thừa, liền muốn cho Lạc Trường Thành đều chẳng muốn nhìn nhiều. Ngay sau đó, đem khu thứ nhất 50, không không không địch nhận toàn bộ diệt sát, thu hoạch 50, không không không máu me đẩy đầu tham gia Lạc Trường Thành, nguyên địa ngồi xếp bằng. Lấy ra 4 quả U Minh huyết sâm, dùng riêng một viên, mà khác 3 viên phân cho Ngật Nhi, Huyền Lân, Thái Thoánh. Hắn cũng không sốt ruột đi khu thứ hai đều là bởi vì, một tháng thời gian, đại nhật như lai thần thông liền sẽ mất đi hiệu lực, đến lúc đó thú triều đột kích, liền không có thời gian luyện hóa huyết sâm tăng lên cảnh giới. Theo một viên huyết sâm vào bụng, mênh mông dược lực, lập tức tại hắn kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh bên trong hình thành một cỗ bạo ngược dược lực phong bạo. Hắn tham lam hấp thu dược lực, cảnh giới đột bay tăng vọt. 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Lạc Trường thanh linh trong cung, đại đạo hoành minh không ngừng. Hắn dựng dục ra đầu thứ bảy Cửu Thiên địa mạch, Cửu Vũ địa mạch. Thành công tấn cấp, địa mạch thất trọng cảnh. Cảnh giới hoàn toàn mới, làm cho trong cơ thể hắn Cửu Thiên thần lực, Cửu Vũ ma lực giống một toà ngăn đến cực hạn, như muốn phun trào núi lửa bình thường, sao động không lứt. Lạc Trường thanh nuốt vào viên thứ hai máu me đầy đầu tham gia, lại phát hiện thể nội dược lực đã bạo hóa nhất định phải nuốt hai đầu huyết sâm mới có thể đi vào một bước tăng lên cảnh giới. Cũng là một ngày này, cái tia chiếu sáng toàn bộ Minh phủ ánh nắng bắt đầu phi tốc đồ dòng, lui về U Minh mại Hà Sơn đỉnh núi. Trong khoảnh khắc, giống như hắt thủy bình thường thú triệu, từ đỉnh núi gầm thét cọ rửa xuống dưới. Tam đại khu các tu sĩ lập tức xông ra đại thụ, chém giết thu hồn, gian nan tiến lên. Cùng lúc đó, Đạm đại tiện rốt cục bước lên khu thứ năm U Minh mại Hà Sơn. Nhưng hắn thực lực siêu quần cũng chỉ có hắn trên một người núi mà thôi. 4 tháng sau, lão phu sắp đăng đỉnh, các ngươi ngăn lại lạc trường thành, đừng để hắn tới. Đang khi nói chuyện đạm đại tiền lập tức hướng phía trên núi năm đầu huyết sông đại thụ tới gần giờ phút này hắn giết thú hồn lúc đã là liều mạng sợ bị lạc trưởng thành đuổi kịp tiến độ ở vào khu thứ hai các tu sĩ quắc, đạm đại tiền bối thú triều cách xa nhau chúng ta không cách nào tới gần lạc trưởng thành những người này đã tới gần khu thứ hai cuối cùng sắp đi vào khu thứ ba mà lạc trưởng thành mới vừa vặn vượt qua khu thứ nhất đến khu thứ hai sơ đoạn khu thứ hai thú hồn là bát giai lục trọng khu thứ ba bát giai thất trọng khu thứ 4 bát giai bát trọng khu thứ 5 bắt giai tiểu trọng mỗi một khu tu sĩ chém giết thú hồn tốc độ kỳ thực giống nhau tốc độ đi tới cũng là giống nhau không tốt đạm đai tiện tiền bối cái kia lạc trưởng thành giống như hướng phía khu thứ hai 50 mươi khỏa kết đầy máu tham gia đại thủ đi đạm đài tiện dành thời gian quay đầu giận dữ hết các ngươi bọn này ngủ xuẩn đồ vật khu thứ nhất tu sĩ đều bị giết hết còn cho bọn hắn lưu cái gì huyết sâm mau đưa khu thứ hai huyết sâm cấp đi nhanh đi khu thứ hai tu sĩ tình thế khó xử một người cười lạnh nói để cho chúng ta lưu tại khu thứ hai đi đoạn huyết sâm dựa vào cái gì chúng ta như đi không đến khu thứ ba ăn ba đầu huyết sâm tăng lên không đến thiên mạch ngũ trọng chẳng phải là một con đường chết khu thứ ba cấp tu sĩ vội vàng quay đầu một đoạn tú chiều thời gian, các ngươi căn bản đuổi không đến khu thứ ba dưới cây, ăn không được ba đầu huyết sâm. hắn không sợ từ chú, nhất định có thể đuổi kịp các ngươi. các ngươi thiên mạch tứ trọng đánh địa mạch thất trọng lạc trường thanh, còn có thể đụng một cái. nếu để hắn ăn hai khu huyết sâm, tấn cấp địa mạch bất trọng, các ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. hai khu các tu sĩ hoàn toàn tỉnh ngộ, hoàng hốt vội nói, nhanh, nhanh đi hai huyết sâm, đừng để lạc trường thanh vượt lên trước cầm tới. hậu phương, lạc trường thanh bằng quan tĩnh nhìn những thằng hề kia bọn họ biểu diễn đúng lúc này. phương xa trên đỉnh núi, hư nhược thần hồn tiếng nói lại lần nữa vang lên các ngươi nhân tộc biểu hiện không tệ, tốc độ đi tới rất nhanh, các ngươi cái gì vừa tới nho nhỏ tu sĩ lại tiến vào khu thứ hai nói xong lạc trường thanh lập tức cảm giác một luồng ánh mắt khóa chặt chính mình tiếp theo một cái chớp mắt thần hồn kia tiếng nói đột nhiên nổi giận ma tộc công pháp là ai đem ma tộc công pháp truyền thụ cho ngươi không đối là ma lực ngươi đến cùng là người hay là ma ngươi vì sao có được ma lực lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng bình thản ngữ khí lại bá khí 10 phần chờ ngươi hồn phi phách lúc ta sẽ nói cho người biết thần hồn nổi giận Tu sĩ nhân tộc, bản thân mệnh lệnh nhị các loại, đem cái kia không người bất ma đồ vật giết. Hai khu các tu sĩ khóc trời đập đất, tôn quý chân thần. Chúng ta đánh không lại hắn à? Hắn đã đem chúng ta một khu liên minh đạo hưu giết sạch. Thần hồn kia tức giận hừ, có bản thân trợ giúp các ngươi, giết hắn khét khí. Nói xong, từng đoạn thần thức tràn vào trừ lạc trường thanh bên ngoài, tất cả tu sĩ não hải hóa thành phức tạp tối nghĩa khẩu quyết công pháp đây là nhất giai thần thuật. U Minh huyết sâm có thể dùng các ngươi nhân tộc, thể phách mạnh kinh mạch, tăng nội tính. Mà bản thần cũng đem hao phí quý giá hồn lực giúp đỡ bọn ngươi nội tính lại tăng, cưỡng ép truyền thừa cho các ngươi chúng nhân tộc các tu sĩ vui mừng quá đỗi. mang bơn, nếu không có thú triều hung mãnh, sợ muốn làm trận cùng mái. Theo sát lấy, đào đào hồn lực từ đỉnh núi chút xuống, quét sạch trừ lạc trưởng thanh bên ngoài, tất cả nhân tộc tu sĩ. tại chân thần hồn lực trợ giúp bên dưới, phức tạp tuyệt luân nhất giai thần thuật bị in dấu thật sâu khắc ở mỗi một não người trong biển, giống như tự mình luyện thành bình thường. Thần hồn kia không tiếc tiêu hao vốn là hư nhược hồn lực, cũng muốn diệt lạc trưởng thành cái kia đại họa trong đầu. trong khoảnh khắc, tất cả tu sĩ đều nắm giữ nhất giai thần cấp công pháp. thần cấp công pháp cách ra bá đạo thần uy, tại trong thú triều khắp nơi nội hòa. Đây chính là thần cấp công pháp uy lực sao? Thật mạnh a. Ha ha ha, chúng ta cũng không tiếp tục sợ Lạc Trường Thanh tên cầu ta kia. Để hắn đến, lão tử cái thứ nhất đem hắn đầu vặn xuống đến. Bọn hắn cao hứng gần như phát cuồng, Lạc Trường Thanh xuất hiện, lại để bọn hắn nhân họa đắc phúc. Chính là Lạc Trường Thành mới khiến cho bọn hắn không cần đạp vào đỉnh núi, cũng có thể được công pháp truyền thừa. Nhất là hai khu các tu sĩ, đánh ra tự tin. Ngày đầu tiên, liền chiếm trước một góc mái vòm đại thụ, lấy xuống 2000 huyết sâm. Ngày thứ hai, càng là cầm xuống 20 quả. Ngày thứ ba, thì cầm xuống 40 quả. Khi bọn hắn cầm xuống thứ 45 quả đại thụ lúc bốn Tự chú, Giáng Lâm, kinh khủng ánh nắng huy xái xuống, đem tất cả hồn thú diệt sát, tràn đầy tự tin hai khu các tu sĩ trốn ở đại thụ phía dưới, lạc trường thanh quay lại đây một trận chiến. Ấy, hắn làm sao không có tới? Không tốt, hắn hướng cuối cùng nằm khỏa đại thụ đi. Lạc trường thanh đỉnh lấy ấm áp ánh nắng, dùng nhìn đồ đần ánh mắt quét tới một chút, ai nói cho các ngươi biết ta chưa hết giết các ngươi, mới đoạt huyết sâm. Hai khu các tu sĩ trợn tròn mắt, thân hồn kia tiếng nói, cũng đột nhiên hết dầm lên hắn thế mà không sợ tự Tại sao không ai nói cho bản thân con có, hắn vì sao có thể hấp thu hồn thú hồn lực? Xuất sinh. Ngươi cùng Từ nhâm Nhiễm là quan hệ như thế nào? Lạc Trường Thanh cười ha ha, lười nhác trả lời, hắn dạo chơi hướng may mắn còn sống sót năm quả đại thụ một trong đi đến đồng thời, thú hồn bị bắn giết sau rộng lượng hộ lực, bị đoạt nhập ma cảnh, bị thái bánh điên cuồng hấp thu, thôi vệ. Tam giai nhất trong bốn, tam giai nhị trong bốn, tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng bốn, cửu trọng, đại viên mãn. Thứ giai nhất trọng, một đợt hồn thú hộ lực, lại sinh sinh đem thái bánh từ tam giai nhất trọng, đẩy lên tứ giai nhất trọng. mà Lạc Trường Thanh đem năm cây 10, không không không huyết xâm hái, quả nhiên đều là sinh ra hai cái đầu. Anh Hải bộ dáng đồng dạng lấy ra bốn quả, từ ăn thứ nhất, cũng phân cho Nguyệt Nhi, Huyền Lân, Thái Hoành, tất cả một viên. Chợt, tại hai khu các tu sĩ thẹn quá thành giận trong ánh mắt, nguyên địa ngồi xếp bằng. Sau 30 ngày, Lạc Trương Thanh thành công ngưng tụ đầu thứ 8 Cửu Thiên địa mạch, tiểu u địa mạch, tấn cấp địa mạch bắt trong cảnh. Khoảng cách cực chú kết thúc, còn sót lại mấy canh giờ. Lạc Trương Thanh hướng về trong đó một góc, có dấu ngàn người mái vòm đại thụ đi đến. Hai khu các tu sĩ dấu ở dưới cây, quát, liều mạng với ngươi. Chúng ta học xong nhất giai thần công, công pháp của hắn, không cách nào lại đối với chúng ta hình thành áp chế. Nhưng, chúng ta số lượng chiếm ưu, động thủ dễ hắn. Chỉ một thoáng, dậy sóng thuộc tính chi lực, ở trong hư không rộng lớn quét tán. Một ngàn người, 1000 chủng hoàn toàn giống nhau nhất giai thần công, tập thể xuất hiện. Mỗi người đều ngưng tụ ra 999 đạo thần cấp kiếm mang. Ngàn người, trung 999,999 thần cấp kiếm mang. Mênh không thần uy, làm cho tầng không gian tầng sụp đổ, hư không từng mảnh chóc ra. Thoáng như 1000 chân thần dáng lâm nhân gian. Giết. Gần một triệu thần cấp kiếm mang, hội tụ thành một mảnh kiếm chi hủy thiên diệt hướng Lạc Trường Thanh quét sạch mà đi. Lạc Trường Thanh Tình mâu bắn ra hai đạo bệ nghệ thiên hạ bá đạo ánh mắt. Ngay sau đó, cung bạo cửu u ma lực ở trong kinh mạch lao nhanh gào khét, vô biên ma khí hội tụ thành quần cuộn ma vân. Lạc trường thanh đứng chắp tay lập vu ma vân ở trong. Tại ma vân kia bên trong có một tôn to lớn cự vật ngưng tụ. Theo sát lấy một đầu đạt tới 4,800 chục chi huyết u ma long từ trong ma vân tới lui mà ra. Cái kia ma long hai mắt bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm, trong miệng ngậm lấy ma huyết long tức. Hô, huyết u ma long mở ra long cổ phát ra làm cho vô số tu sĩ tâm kinh đạm hà mang âm một ngụm quần quần vô biên ma huyết long tức, đón gần mấy triệu thần cấp kiếm mang, quét sạch mà đi. Trong chốc lát, một cái đối xứng, tất cả kiếm mang bị chạm mặt tới long tức, con vòng ở bên trong cũng đồng thời bị đốt. Ngắn ngủi một cái trước mắt, tất cả thần cấp kiếm mang phát ra tranh minh cất tiếng đau đoượn, đều bị luyện hóa thành khói. Ngay sau đó, dậy sóng long tức che mất dưới đại thụ không gian một nghìn nữ nhân, không kịp tiêu thảm, liền bị đốt là hư vô. Nhất giai thần công, ha ha. Lạc Trường Thanh khinh thường lắc đầu, nhìn nhiều các người một chút, đều xem như cất nhắc các người. Nói xong, ma long bản thân hướng về tiếp theo khỏa mái vòng đại thụ đi đến. Sau đó chính là tính áp đảo đổ sát vô luận là mặt khác tam đại khu vực tu sĩ hay là thần hồn kia chỉ có thể ở biểu tình khiếp sợ bên trong bốn. chớ mắt nhìn xem lạc trường thanh một gốc tiếp một cái cây đổ sát đi qua khu thứ hai 50, mươi không không không được nhân toàn quân bị diệt lạc trường thanh đứng chắp tay bình tĩnh như hồ nước tình âu lên núi đỉnh ném đi một đạo ánh mắt ánh mắt càng là bình tĩnh càng là làm cho cái tia tự nhận cao cao tại thượng thần hồn cảm thấy bị khiêu khích thậm chí mới thị trong không khí vang lên thần hồn khàn cả giọng gầm thét chỉ là nhân gian tu sĩ dám can đảm miệt thị bản thân ngươi cho rằng ngươi có thể khiêu chiến thần quân uy Những nhân tộc khác tu sĩ nghe lệnh, bản thân đem không tiết hao phí càng nhiều lực, cưỡng ép truyền thừa cho các ngươi, tam giai thần thuật. Lạc Trường Thanh, đây là ngươi chọc giận một tôn chân thần hạ chẳng. Bản thân muốn ngươi, vì ngươi vô tri, trả giá đắt. May mắn còn sống sót 100. Không không không tu sĩ, mừng rỡ như điên. Đa tạ tôn quý vô thượng chân thần. Chúng ta nhân gian tu sĩ, nguyện lấy Lạc Trường Thanh chi huyết, làm đối với ngài trung thành nhất dâng tặng lễ vật. Lạc Trường Thanh cười ha ha, nhẫn nửa ngày, mới biệt xuất một cái tam giai thần thuật. Cái gì cầu thí chân thần? Chương 288. Giết đi rồi. Chương 288, giết đi rồi. Nguyệt Nhi hướng Lạc Trường thanh giải thích nói, "Lạc tiểu tử, thần hồn kia không truyền thụ cho bọn hắn cao cấp hơn thần thuật, là sợ bọn họ thể phách không chịu nổi. Tư chất tu luyện, quyết định một người tu sĩ có thể hay không lĩnh hội, học được, luyện thành cao cấp hơn công pháp. Mà thể phách thì quyết định tu sĩ cường độ thân thể, phải chăng có thể phóng thích cao cấp hơn công pháp? Như thể phách theo không kịp, lại thi triển càng mạnh công pháp, dùng hoa hạ giới ví von chính là một thân thả thiết pháo, không đánh được một hai pháo, ông pháo đều được nổ. Bình thường, tu sĩ chính mình luyện một loại công pháp đồng thời thể phách cũng sẽ theo công pháp tu luyện mà đạt được rèn luyện, tăng cường. nhưng cái kia vài khu các tu sĩ cũng không có cái này quá trình tu luyện, bọn hắn là bị cưỡng ép quán chú thần công đây chính là vấn đề. bọn hắn cửu giai chân tiên cấp công pháp rèn luyện qua thể phách chỉ có thể tiếp nhận tam giai thần công. Thái Võng Ôn luyện cười, Ngốc Nguyệt Nhi, chủ nhân đương nhiên biết những này, chủ nhân là cố ý chọc giận thần hồn, để thần hồn lãng phí càng nhiều hồn lực đi truyền thừa cao cấp hơn thần thuật. chủ nhân là vì cho nhấm nhĩm giảm bớt gánh vác. ngao, Nhi gãi đầu một cái, là ta muốn quá nhỏ bé rồi. lúc này cực chú lui trở về một vòng mới thú triều dáng lâm tam giai thần thuật đầy đủ muốn ngươi địa mạch này cảnh sâu kiến tính mệnh thần hồn có chút tự tin. chật bên mông hồn lực huy sái xuống tới bao phủ trừ lạc trường thanh bên ngoài tất cả tu sĩ cũng cương ép quán chú tam giai thần thuật mà các tu sĩ học được tam giai thần thuật đều là bởi vì không có đủ thần lực liền vì tam giai thần công lạc trường thanh thì hướng về khu thứ ba một đường thẳng tiến khu thứ ba thì cho khu thứ hai khu thứ nhất tu sĩ sớm dự lưu lại 100 cây ba đầu huyết sâm tu minh mại hà sơn bên trên đạm đại đã lấy được năm đầu huyết sâm hắn quay đầu nhìn về phía khu thứ ba tu sĩ đừng đi đoạt ba khu huyết sâm. Thời gian của các ngươi không đủ để cấp đoạn 100 cây nhiều như vậy. Bây giờ các ngươi đã nắm giữ Tam giai thần công, lập tức hướng khu thứ 4 bắn gọi, tranh thủ cầm tới 4 đầu huyết sâm, tăng lên cảnh giới. Vài ngày sau, cực chú tiến đến. Thái Hoành lợi dụng một vòng này thú hồn bị thần thông diệt sát thời cơ, lại lần nữa hấp thu hồn lực, đem cảnh giới từ tứ giai nhất trọng, tiêu thăng đến ngũ giai nhất trọng. Ở vào 3 khu phần đồi thiên mạch ngũ trọng tu sĩ, rốt cục đi tới tứ khu sơ đoạn, chiếm xuống 50 cây, cầm tới 4 đầu huyết sâm, cũng lợi dụng 1 tháng cực chú thời gian, hướng lên trời mạch lục trọng tấn cấp. Ma tứ khu phần đồi thiên mạch lục trọng tu sĩ Cũng rốt cục đi tới U Minh Mại Hà Sơn Sơn dưới chân ở vào khu thứ ba Lạc Trường Thành, thì đem cái này một khu 100 cây, 200, ba đầu huyết sâm bỏ vào trong túi. Sau đó liền đứng trước hai lựa chọn, hoặc là nhất cổ tác khí vọt tới tứ khu sơ đoạn, đem 50, không tu sĩ giết, nhưng như thế sẽ dẫn đến hắn cũng không đủ thời gian hấp thu hết ba đầu huyết sâm. Hoặc là nguyên địa tu luyện, lợi dụng lần tiếp theo cử chú, lại đi đổi theo địch nhân. Hiển nhiên, người sau càng thêm sáng suốt. Lạc Trường thanh nguyên địa ngồi xếp bằng, hấp thu U Minh huyết sâm. một tháng sau Lạc Trường Thanh Linh trong cùng, thành công nương tụ ra đầu thứ 9 Cửu Thiên địa mạch, Cửu địa mạch. Thành công tấn cấp, địa mạch Cửu trọng cảnh. Cũng lợi dụng cuối cùng mấy canh giờ thời gian, vượt qua ba khu, đuổi tới khu thứ 4 sơ đoạn. Mà lúc này, cực chú tiêu tán, thú chiều đột kích. Ngay sau đó, địa mạch Cửu trọng Lạc Trường Thanh, khoảng cách khu thứ 4 Thiên mạch lục trọng định nhân, đã rất gần. Khu thứ 4, một tên tăng thiên đạo khư nữ đệ tử, tiếng nói bén nhọn, các đạo hữu, chúng ta cùng Lạc Trường Thanh một trận chiến sẽ không cách nào tránh cho. Chúng ta không có thời gian đến Mại Hà Sơn, cầm tới năm đầu huyết sâm Mà lần sau cực chú tiến đến lúc Hắn cầm đến đến bốn đầu huyết sâm lại tăng cấp một. Đừng cho hắn cơ hội này. Nghe ta hiệu lệnh, phân ra hai không không đạo hữu, kéo ra vòng dây, phụ trách đem thú triều ngăn tại bức tường người bên ngoài. Hướng lạc trường thanh tới gần. Ba vạn đạo hữu dấu ở bức tường người bên trong, chuẩn bị cùng lạc trường thanh quyết nhất tử chiến. Cách đó không xa, lạc trường thanh gật đầu, ân, rốt cục chịu động não. Chậm, đối phương lập tức phân tán hai vạn người đi ra, kéo ra một cái cự đại hình khuyên bức tường người. Hướng lạc trường thanh gian nan tới gần. Sở dĩ lựa chọn hai vạn người nhiều như vậy, là vì đem bức tường người kéo đầy đủ rộng, để lạc trường thanh cũng không đủ thời gian đi vòng qua liền sẽ đụng vào bức từng người. Một ngày sau đó, Song Phương rốt cục tại trong thú triều gặp phải động thủ. 33,0000 giai thần công, chiếu sáng toàn bộ minh phủ không gian, thoáng như cực chú tiến đến lúc bình thường tươi đẹp lóa mắt. Chỉ một thoáng, Mên Ngông thuộc tính chi lực, tại khu thứ 4, ngưng tụ ra trọn vẹn 30. Không không không cái, thần quang sáng láng thần quang Huyền Vũ. Mỗi một cái thần quang Huyền Vũ, thân dài đều là năm, 600 trượng trí tự, trạng thái như huyền quỷ, đôi giống như huyền rắn, phòng ngự người. Cùng lúc đó 4. Phốc. không thi triển thần công định nhân, lại đều trước tiên miệng máu tươi phủ tạng của bọn họ đã nhận lấy tổn thương, nhưng kỷ kinh bát mạch thập nhị chính kinh vẫn bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Chỗ đỉnh núi, thần hồn kia giữ tận cởi lạnh, Lạc Trường Thanh, một chiêu này thần công chính là nhằm vào ngươi mà công ma long ngươi nhận mệnh chết đi. Lúc trước ba khu lúc chiến đấu, địch nhân thi triển nhất giai thần công là mỗi người ngưng tụ 999 kiếm. Kiếm tuy nhiều, nhưng đơn thể nhỏ bé, bị Ma Long một ngụm long tức toàn bộ quét sạch, luyện hủy. Mà lần này, thần hồn truyền thụ cho tam giai thần thuật thì là gom thành nhóm, mỗi người ngưng tụ năm 600 trượng, to lớn thần quang Huyền Vũ, chính là long tức lại phun cũng vô pháp giống quét sạch nhẹ nhàng 999 cái bản, đem thần quang huyền vũ bọn họ tùy tiện cuốn giết. Sau một khắc, 30 không to lớn thần quang huyền vũ, trùng trùng điệp điệp hướng lạc trưởng thanh nghiền ép mà đi. Bức tường người lập tức buông ra một lỗ hổng, thô huyền vũ bọn họ trải qua. Trong chốc lát, như thủy chiều bắt giai thất trọng thú hồn, giống như bị cối đá vượt trên hạt mạch bình thường, bị những cái kia huyền vũ đại quân tùy tiện để ép, ép bảo. Huyền vũ đại quân, hung hãn vô địch. Cái kia tăng thiên đạo khư nữ lệ tử, lên tiếng cùng thiếu, đến, lại thả ra người ma long ma tước, nhìn xem là ngươi trước đem những này phòng ngự nghịch thiên huyền vũ lôi chết hay là bọn chúng trước một bước đến bên cạnh ngươi, đưa ngươi nghiền sát, tôn quý chân thần, sớm đã tính không lộ chút sơ hở, đưa ngươi khắc chế trí tử. Tại địch nhân, cùng thần hồn kia càn rỡ trong tiếng cười. Lạc Trường Thanh tinh mâu khẽ nâng, a, tính không lộ chút sơ hở, thật sao? Các ngươi coi là, ta sẽ chỉ một loại kia ma thuật. Cái gì? Định nhân, cùng thần hồn, đồng thời dẫn mình. Đúng rồi, hắn còn có thể thi triển loại kia to lớn ma kích, cùng ba đầu sáu tay ma thần, nhưng này thì như thế nào? Làm theo là không phá nổi chúng ta huyền vũ phòng ngự. Lạc Trường Thanh cười không nói, linh trong cung, cửu u ma lực làm chủ, thú thần lực làm phụ. Rộng lớn tràn ra. Ngay sau đó, một cái đạt tới 4.900 trượng cự quy ngưng tụ thành hình. Cự quy kia toàn thân đen như mực, mai rùa mọc đầy sắc bén như kiếm gai nhọn, lại sinh ra tam vĩ, một đôi là rồng, một đôi là chằn, một đôi là mãng. Kinh người là, vô luận là cự quy nhục thân hay là mai rùa, đều là tản ra kim loại màu sắc. Nó cái kia nhìn như lao thương bất nhập, phàm phất không sợ phong hỏa lôi điện, không sợ thần công ma thuật đáng sợ mai rùa, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Địch nhân Huyền Vũ chí ít vẫn là huyết nhục chi khu, có thể lạc trưởng thành tam vĩ cự quy lại giống như lúc bằng sắt thép bình thường, phất đã thoát ly sinh vật phạm chủ trên đỉnh núi thần hồn la thất thanh qua U ma kim Kimzer cao giới thú tại trong truyền thuyết xa xưa đây là một loại có thể trở đi một thế giới ngao du thái hư ma vật kinh khủng nó chỉ là ngoại quan giống rùa mà thôi tương tại thần ma đại chiến trong lúc đó đối với chư thần tạo thành khó mà ma, ma diệt đáng sợ ấn tượng lạc trường thanh phong khinh vân đạm gật gật đầu ân ngươi còn hiểu điểm ma tộc đồ vật đến nhìn xem là của ngươi huyền vũ ác hơn vẫn là của ta giới thú càng bá đạo lạc trường thanh ngón tay huyền vũ đại quân cho ta ép tới ầm ầm cái kia đang sợ qua Uma cao giới thú đúng là hốc bụng co đầu rút cổ đem giáp sắc đoàn thành một cái gai nhọn hắc cầu, trực tiếp lăn đi qua. Trên lưng sắc bén ma kim gai đen, những nơi đi qua, đem không gian, hư không đâm xuyên, ép bạo. Hắc chiều hồn thú càng là dính chi tức tử, chạm vào tức băng. Đương rồi thú nghiền ép đến huyền vũ đại quân lúc, gai nhọn dễ như trở bàn tay đâm thủng huyền vũ quy sát, đâm xuyên huyết vũ từng cái huyền vũ nhao nhao bạo tạc thành đầy trời thuộc tính chi lực cuồn sáng. Mảng lớn mảng lớn địch nhân bị ép qua tới gai đen đâm xuyên thân thể, lại bị tiếp tục đâm xuyên tu sĩ, trên hướng gai đen gốc. Thân thể của bọn hắn tại cái kia gai đen bên trên bị sâu thành một chuỗi xuyên, trong lúc lăn qua dưới trên lưng thú gai nhọn đã là đâm đẩy tu sĩ thi thể bị dính tại dưới trên lưng thú cùng một chỗ quay cuồng bị ép thành thịt nát máu tươi thuận mai rùa hình thoi đường vân tùy ý chạy xuôi lạc trường thanh ngón tay huy động như gió cái kia giới thú lập tức hướng ngang ép dọc ép nghiêng lăn như vào chỗ không người thế như trẻ tre dễ như trở bàn tay giết điên rồi khi thịt nát chất đầy mai rùa gai nhọn lúc cái kia giới thú liền run lẩy bẩy thân thể đem thịt nát run rời lại lăn a 4 trong lúc nhất thời tiêu thản huyền tiên giống như nhân gian ngục một màn này làm cho thần hồn kia nội tâm run dậy. Phản phất tỉnh lại sâu trong nội tâm khủng bố ký ức. Năm đó thần ma đại chiến lúc, đầy thiên thần Phật cũng từng trải qua khủng bố như vậy một màn. Trong khoảnh khắc, 30. không định nhân, tính cả kéo thành tường vây 20. không đều bị nghiền sát, xóa đi. Chính là đúng nghĩa thực lực nghiền ép ngươi tuyệt không có khả năng là từ nhậm nhiễm đệ tử. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Lạc Trường thanh lạnh nhạt nước mắt, ngươi không xứng biết. Thanh trữ chiến lợi phẩm 50, không tu sĩ trên thân, thu hoạch không đầu huyết sâm. Tộc chủ Lâm. Lạc Trường thanh đem 100 cây huyết sâm hái, lại lấy được 200 Không không ba đầu huyết sâm, mà một vòng này Thái Hoán hấp thu hồn thú hồn lực, thì bởi vì cảnh giới càng ngày càng cao, lại không cách nào tấn cấp một lớn trọng cảnh giới. Từ ngũ giai nhất trọng tấn cấp làm ngũ giai bát trọng. Lợi dụng cực trú thời gian, lạc trường thanh nguyên địa toạ hạ hấp thu ba đầu huyết sâm. Sau 30 ngày, hắn thành công nương tụ ra đầu thứ 10 cửu thiên địa hồn, cửu u địa hồn, tấn cấp địa mệnh đại viên mãn. Khoảng cách thiên mệnh cảnh còn sót lại cách xa một bước, cũng lợi dụng tổng cộng 4 tháng cực trú thời gian, đem 150 trăm không không không địch nhân nơi đó tịch thu được 150 trăm không không không a thanh khí cũng đã từng còn lại 70. Không không không, toàn bộ hấp thu. Rốt cục, thần ma song thể, tấn cấp làm thất giai đỉnh phong. Khoảng cách bát giai cũng chỉ kém một bước. Cùng lúc đó, nguyễn Nhi, Huyền Lân, tại nuốt một đầu, hai đầu, ba đầu, bốn đầu huyết sông sau. Cảnh giới phân biệt tăng lên tới thất giai tứ trọng, cùng thất giai tam trọng. Lạc Trường thanh lợi dụng cuối cùng mấy cái giờ, rốt cục cũng đã tới U Minh Mại Hà Sơn sơn hạ. Lúc này, không không địch nhân đã ở sườn núi, đạt đến thiên mạch thất trọng cảnh đạm đại tiễn, thì khoảng cách đỉnh núi chỉ có rất ngắn khoảng cách, lần tiếp theo thú triều, liền có thể đăng đỉnh. Thân hồn kia Nhìn xem chân núi Lạc Trường Thành, Thất kinh, ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn lên đến. "Nghe, bản thân muốn truyền cho các ngươi, càng mạnh thần thuật." Sư núi 50, không không không được nhân đã vui lại kinh. "Tôn quý chân thần, tứ khu các đạo Hưu thi triển Tam giai thần công, thể phách liền khó có thể là kế, thương tới tạ phủ. Chúng ta không dám thi triển tứ giai thần công a." Thần hồn nói yên tâm, bản thân cũng không phải là truyền các ngươi cao cấp hơn thần thuật, mà là càng mạnh Tam giai thần thuật. "Lần này, bản thân cam đoan cái kia Lạc Trường Thành, mệnh mại Hà Sơn." Cực chú biến mất. "Thú Triệu, đột kích, chương 289." cung đường mặt lộ thần. Chương 289, cung đường mặt lộ thần Đạm Đại tiện một bên tiến đánh thú hồn, vừa nói, "Tôn quý chân thần, Vạn Bối từng tự mình tu luyện nhất giai thần công, thể phách nội tình mạnh hơn bọn họ. Ngài có thể truyền thụ Vạn Bối cao cấp hơn thần công, do Vạn Bối đi rất lạc trưởng thanh. Thân hồn kia nói không, "Ngươi đến đăng đỉnh. Bản thân chẳng những muốn đem ngươi thu làm đệ tử thân truyền, còn có quan trọng hơn nhiệm vụ giao cho ngươi làm." Đạm Đại tiện nghe vậy lại hỉ, đa tạ chân thần. Chậc, thân hồn kia thả ra quần quẩn hộ lực, đem sần núi 50, 000 đệ tử bao phủ ở bên trong, cũng cưỡng ép truyền thụ thần thuật. Cùng lúc đó, Thái Vân tại ma cảnh bên trong, nói chủ nhân, oánh nhi cảm nhận được, cái kia 36 thần hồn hộ lực đã tập thể suy yếu đến cực hạn. Như lại suy yếu một phần, bọn hắn đối với nhẫm nhiễm chân áp sẽ được nhẫm nhiễm được phá. Lạc Trường Thanh nhưng cũng không có nửa phần vui sướng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng, thầm nghĩ, càng là tuyệt cảnh, 36 thần hồn càng có khả năng chó cùng rất dữ Hai ngày sau đạm đại tiện rốt cục giết xuyên cuối cùng một nhóm thú hồn, nhảy lên đi tới U Minh Mại Hà Sơn, đỉnh núi. Hắn vui vô cùng, vội vàng liếc nhìn lại đã thấy, tại cái kia bằng phẳng trên đỉnh núi, có 36 tòa tự thần, làm thành tam hoàn đem tâm chỗ một tôn nữ thần tượng thần bao quanh. 35 pho tượng thần đều là mặt hướng nữ thần tượng thần, chỉ có một tôn là đưa lưng về phía nữ thần tượng thần, chính nhìn xem Đạm đài Tiện phương hướng. Mà tại cái kia nữ thần tượng thần trong tay, thì nắm nắm lấy một thanh phi kiếm cổ quái. Chỗ cổ quái ở chỗ, phi kiếm kia thân kiếm lại hiện lên mở mịt trạng thái, không giống thực thể. Trong thân kiếm, chỉ chút ít tràn ra huyền thuộc tính cùng thú thuộc tính, liền tại Đạm đài Tiện trong cảm giác, đạt đến vô biên vô lượng trình độ kinh khủng. Chấn kinh sau khi, Đạm Đại Tiện hướng cái kia nhìn xem hắn tượng thần, quỳ xuống tham viếng, đồ nhi Đạm Đại Tiện, bái sư tôn. Độ nhi ngoan. Vi sư chuyển cho ngươi một loại phá vỡ hồn cấm thuật một hồi hữu dụng. Đi theo, hồn lực quét sạch đạm đại tiện, đem một loại phá vỡ hồn cấm thuật chuyển thừa đi qua. Chỉ chuyên nhận cho đạm đại tiện một người, xa so với chuyển thừa mấy vạn người tiêu hao hồn lực, muốn ít hơn nhiều, thần hồn còn tiếp nhận lên. Sau đó, tượng thần kia dưới chân, tẩm ẩm dâng lên một bộ quan tài đồng. Quan tài đồng mở ra, trong đó một thanh đen kịt phi kiếm, lặng lặng nằm trong đó đồ nhi, đây là nhất phẩm thần kiếm. Đạm đại tiện kích động lao khu run rẩy, thần, thần khí, thần kiếm, đại tạ sư tôn. Đỗ Ninh cầm kiếm này thì trận vi sư chuyển cho ngươi phá vỡ hồn cấm thuật, đi đánh nữ tính kia tự thần. Nàng đã mất sơ so suy yếu, ngươi một kiếm thương nàng, vi sư có thể giải thoát càng nhiều hộ lực, có thể tự mình chu diệt lạc trường thành. Đạm đại Tiện nhìn một chút trong tay nhất phẩm thần kiếm, lại nhìn một chút nữ tính kia tự thần, nhãn châu xoay động, giết lạc trường thành, cái kia chỉ là sâu kiến, sao lao sư tôn đại giá? Xin mời sư tôn truyền thụ đồ nhi cựu giai thần công, đợi đồ nhi giúp ngài giết lạc trường thành, lại chạm thần giống không muộn. Thần hồn dự dự, nghịch đồ. Ngươi dám làm trái vi sư mệnh lệnh? Đạm đại tiền trong ánh mắt vẻ cung kính, phai nhạt một chút, nói đồ nhi không dám. Nhưng sư tôn cùng 35 thần hồn mới có thể chấn áp một tôn nữ thần, chắc hẳn cái kia nữ thần hồn lực bá đạo tuyệt luân. Đồ Nhi linh hồn yếu đuối, chỉ sợ một kiếm xuống dưới, Đồ Nhi cũng đem hồn phi phế tán. Trước một khắc, Lạc Trường Thanh còn lo lắng nhậm nhiễm bị thương, có chút bận tâm. Giờ khắc này, nghe được Đạm Đại Tiện lời nói sau, cười ha ha. Đạm Đại Tiện, cùng dĩ vãng bị thần hồn lợi dụng tu sĩ khác biệt, hắn nhưng là tiên đạo cảnh hạ xuống lão cầu, sống hơn một và tuổi. Như thế nào dễ dàng như vậy bị lựa? Thần hồn kia giận dữ, nghịch đổ. Đạm Đại Tiễn ôm quyền túi đầu, Đồ Nhi đang chết, sư tôn xin chớ tức giận. Nhưng nói xong lời này, liền không cần phải nhiều lời nữa, lại cùng thần hồn bắt đầu giáng co. Rất nhanh, cực chú giáng lâm. Trên núi, Lạc Trường Thanh lập tức hái năm đầu huyết sâm, cũng ngồi xuống tu luyện. Sau 30 ngày, linh trong cung truyền đến ầm ầm tiếng vang. Từng đạo Cửu thiên thần lực, Cửu U ma lực tại cái kia linh cùng trên bầu trời mênh mông xoay quanh, ngưng tụ. Mười đầu Cửu thiên địa mạch, mười đầu Cửu U địa mạch đều lột một từ mặt đất mọc lên, ở trong hư không cùng thần lực, ma lực sen lẫn hội tụ. Tại trên đại địa kia phương trong hư vô, đúng là ngưng tụ ra thiên khung. Ngay sau đó, địa mạch cùng thần lực ma lực tại cái kia đàn sinh thiên khung chí đỉnh, phi tốc ngưng tụ, hai đầu thông thiên mạch lạc, trầm trầm ngưng tụ thành hình, là cửu thiên thiên mạch, cửu u thiên mạch, đây là thiên mạch nhất trọng cảnh. Cái thứ hai đầu thiên mạch hiện lên vận luật, mạnh mẽ nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều huy sáng bên dưới vô cùng vô tận cửu thiên thần lực, cửu u ma lực, so với địa mạch càng phải cường đại gấp 10 lần. Giai đoạn này tu sĩ đã hoàn toàn siêu thoát, không còn là giữa thiên địa sinh linh, chính là cùng thiên địa tề bình. Nếu đem đến có thể tấn cấp thiên đạo cảnh, càng có thể sơ quy thiên đạo muôn đỉnh. Lạc Thanh chỉ cảm thấy càng thêm bàng bạc cửu thiên thần lực, cửu ma lực có thể bị chính mình trong nháy mắt ngưng tụ đến một loại thần thuật, ma thuật ở trong có thể ngưng tụ ra 5100 trượng công pháp thực thể. Chất, hắn lập tức nội thị ma cảnh, lại rung động phát hiện, thần ma song tháp lại còn không có giải phong cao hơn một tầng. Hắn có có thể tưởng tượng, cao hơn một tầng thần ma song tháp sẽ gánh chịu lấy kinh khủng bực nào chuyển thừa. Mà, thần ma song tháp ở giữa cánh cửa thời không thì tiến một bước hùng vĩ rất nhiều nghịch thời không, loạn âm dương, quay về 1000 năm. Lạc Trường Thanh trong lòng du lên. Quay về 1000 năm, hắn sẽ có cơ hội nghịch chuyển thời không trở lại quá khứ, tận mắt nhìn thấy thần ma đại chiến chân tướng. Nhưng ở cái này Minh trong phủ, không cần thiết trở về nhìn, như trở về, cũng là trở lại 1000 vạn năm trước Minh phủ. Cái này Minh trong phủ bí mật, hắn đã biết. Sau một khắc, hắn hướng về trên núi 50, không không không địch nhân đi đến. Mà lần này, sau cùng 50, không không không địch nhân, cũng không phân tổ, mà là toàn thể trốn ở một góc đại thụ phía dưới. Lạc Trường Thanh tinh mâu lòi lên, sắc cơ tất hiện. Lạc Trường Thanh đến đây, nhanh, cùng một chỗ thi triển chân thần truyền thụ cho chúng ta thần công. Giết hắn. Lạc Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem xem, là dạng gì càng mạnh thần công để cho các ngươi có này tự tin. Sau một khắc 50, không không thuộc tính chi lực điên cuồng tiêu thăng, cũng ở trong hư không ngưng tụ ra, trọn vẹn 50, không không không thượng cổ thần tướng. Lạc Trường Thanh lắc đầu, không gì hơn cái này. Một tên nữ tu nghiêm nghị quá lớn, ngươi cao hứng quá sớm. Tu chỉ một thoáng, cái kia 50, không không không thượng cổ thần tướng lại hướng cùng một chỗ phi tốc dựa sát vào, từng cái thần tướng thế mà lẫn nhau dán vào, vận và động, ngay tại tạo nên hai cái to lớn không gì so sánh được bản chân. Theo càng ngày càng nhiều thần tướng bay đi, dung hợp, hai cái chân trường, hai chân, hai tay, thân thể, không ngừng được tạo nên thành hình. Trong đáy mắt, 50 Không không không thượng cổ thần tướng, dung hợp thành một tôn, cao tới mấy triệu trượng, kinh thiên, tự linh thần. Cái kia cự linh thần toàn thân tản ra hoang cổ khí tức, cầm trong tay một thanh, dường như có thể đem vạn giới bổ xuyên kình thiên chiến phủ. Mấy triệu trượng, 6.600 dặm, cỡ nào khái niệm. Lạc Trường thanh tại cái kia kình thiên cự linh thần trước mặt, dù lang ngẩng đầu nhìn ra xa, cũng chỉ có thể thấy rõ cái kia cự linh thần một cây đầu ngón chân hình dáng mà thôi. Hắn lại nhất định phải thi triển linh thức, mới có thể nhìn trộm kình thiên tự linh thần chi toàn cảnh. Cái tiêu cự linh thần chỉ là xê dịch một chút, toàn bộ minh phủ liền núi dung đã chuyển nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, 50 không không không tu sĩ tập thể ôm đầu kêu đau, khó có thể tưởng tượng thống khổ, làm bọn hắn hai mắt hoàn toàn huyết hồng, rất là dữ tợn. Lạc Trường Thanh Tinh mâu loại lên, nguyên lai like là hợp thể thần công, hợp thể thần công muốn làm đến tâm ý, linh hồn liên hệ, đối với các ngươi hồn lực tiêu hao to lớn, coi như các ngươi thật đánh bại ta, cũng sẽ hồn bại mà chết. Buồn cười, các ngươi trong miệng tôn quý chân thần căn bản không có bắt các ngươi khi người, hắn đây là muốn hy sinh các ngươi năm vạn người tính mệnh, đến đổi ta một người chi mệnh. Lạc Trường Thanh đã từng truyền thụ cho người khác hợp thể công pháp, nhưng đó là 300 người sát nhập, mà lại không phải công pháp, là đạo hỏa. Trước mắt, thế nhưng là năm vạn người sát nhập công pháp, đối với hồn lực tiêu hao, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Trên đỉnh núi, Thần Hồn nghiêm nghị nói, "Đừng nghe hắn nói bậy, hắn là sợ hãi, chỉ cần các ngươi giết Lạc Trường Thanh, bản thân chắc chắn là các ngươi chữa trị linh hồn, càng biết truyền thụ các ngươi cao cấp thần thuật." Giết. Ầm ầm. Cái kia mấy triệu trưởng cự linh thần, lập tức đem lớn không bợ bến thần quyền, hướng về Lạc Trường Thanh nghiền ép xuống. To lớn như vậy quyền uy, thoáng như một viên tử trên trời giáng xuống tiểu hành tinh. Loại công kích trình độ này, nếu là đặt ở bí cảnh bên ngoài thế giới, tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận hạo kiếp. Lạc Trường Thanh trong tinh mâu nổi lên điểm điểm lạnh ý, chỉ bằng hợp thể công pháp liền muốn giết ta, sợ là suy nghĩ nhiều. Nói xong, Vĩnh Không Cửu U Ma Lực Phi tốc ngưng tụ đột nhiên, một tôn 5100 triệu viễn cổ ma thần, sừng sững mà lên. Ma thần kia vai khiêng lưới rộng ma đao, một đôi màu đỏ tươi ma mục bên trong, lòng lánh ngập trời chiến y đối phương trong đập nhân, nữ tu sĩ kia bị đau bên trong, giống giận, chỉ là 5000 triệu sâu kiến, cũng dám cùng mấy triệu triệu thần linh chống lại. Các đạo hữu dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn, đừng để chúng ta hồn thường tiến một bước tăng lên. Đột nhiên, khiến lưới rộng Ma Đao Viễn Cổ Ma Thần ngảy lên một cái, hướng về cái kia mấy triệu trượng cự linh thần vung đao công tới. Đối mặt như vậy to lớn cử vật địch nhân, Ma Thần không những không luống cuống, ngược lại chiến ý bạo dạn đến cực hạn. Nhưng, khi Ma Thần hai chân cách mặt đất 10 triệu một sát na, 5100 triệu thân thể, liền bắt đầu phi tốc thu nhỏ. Mấy triệu trượng cự linh thần thả người vọt lên, so núi lớn cao hơn thân thể vĩ ngạo, cũng tại hai chân cách mặt đất 10 triệu sau, điên cuồng thu nhỏ. Sau một khắc, một màn cổ quái phát sinh. To bằng hạt độ tương nhỏ cự linh thần, cùng, nhìn bằng mắt thường đi lên chỉ có lâu kim nhỏ, tiểu thành một điểm đen ma thần, hung hãn chiến đối ven ở cùng nhau đinh đinh đinh bốn. Song phương đối đánh lúc, cự phủ cùng ma đao đối với chém thanh âm, nhẹ đến yếu không thể nghe thấy. Cả hai đối đánh sinh ra dư ba, càng là tại lạc trưởng thanh trong con mắt của bọn họ xem ra, so đánh một thanh âm vang lên chỉ, kéo theo luồng khí xoáy đều không có mạnh bao nhiêu. Ủy dị như vậy mà buồn cười một màn, Song phương nhưng không có bất kỳ một người nào cười được, thậm chí đều duy trì độ cao cảnh giác. Đều là bởi vì, cái kia chút điểm nho nhỏ luồng khí xoáy, mỗi lần đều hướng bốn phương tám hướng quét tán. Hướng lên quét tán một bộ phận, càng ngày càng nhỏ, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Có thể hướng bên dưới vẩy xuống dư uy, lại là càng đến gần mặt đất càng phát ra mêng mông. Khi binh khí kia đối văng dư uy, tại đụng đấy trong nháy mắt, phạm vi đã lớn đến siêu việt tầm mắt cực hạn. Hô! Không thể đo lường kinh người dư uy, đồng thời quét sạch lạc trường thành, cùng đối phương năm và người. Cái kia năm vạn người liệu mạng tại dư uy bên trong bảo trì thân hình, nhưng vẫn có tầm 10 người bị tung bay ra ngoài, bay ra đại thụ, bị cái kia kinh khủng ánh nắng trong nháy mắt gạt bỏ khí hóa. Đinh đinh đinh 4. Thanh thúy mà nhỏ bé tiếng va đập, còn tại không ngừng truyền ra một vòng tiếp một vòng dư vi rơi xuống đất hóa thành thần lực phong bạo tam giai thần cấp hợp thể thần công hoàn toàn chính xác rất mạnh lúc trước đám địch nhân tam giai thần công tại lạc trường thanh vạn giới ma thuật bên dưới ngay cả sức hoàn thủ đều không có trực tiếp bị nghiền ép diệt sát mà lập tức tam giai thần cấp hợp thể thần công có thể cùng vạn giới ma thuật đánh có đến có về khó trách thần hồn kia tự tin có thể diệt sát lạc trường thanh nhưng này thần hồn vẫn là đoán sai lạc trường thanh thực lực thần hồn kia tức giận kinh hô hắn thế mà có thể tại hợp thể thần công bên dưới kiên lâu như vậy cự linh thần cùng ma thần đại chiến hơn trong hiệp sau 50 Không không không tu sĩ linh hồn tiêu hao đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Sau một khắc, hạt đậu tương lớn cự linh thần bị ma thần một đao chém trúng cái chán, ngay sau đó xuất liên tục 300 đao, đao đao chém thẳng vào mi tâm mệnh môn. Đinh đinh đinh, pháp 4. Cự linh thần nổ tung, tiêu tán 50, không không không đau đầu đến thê lương, kêu đến được nhân, hoảng sợ ngẩng đầu. Thinh linh nhìn thấy, cao 10 trượng độ chỗ, có một cái nhỏ bé điểm đen, bắt đầu hướng bọn hắn hạ xuống 4. Điểm đen kia, càng hàng càng lớn, khi hạ xuống 50, không không không tu sĩ đỉnh đầu lúc, cái kia đúng là một thanh 5100 triệu chi cự. Ma đạo A, nó đem ma đao bổ xuống. Và anh, 50 mươi, không không địch nhân chỉ cùng hét thảm một tiếng. Ma đao liền bổ vào trong đám người, nổ tung quét sạch hết thảy Đa Huy phong bạo. 50 mươi, không không địch nhân bị nuốt hết ở bên trong, bị cái kia lộn xoộn bá đạo Đa Huy, thí xương tiêu hồn, đem huyết đục đao đao phá tận, bị xoắn thành một mịt. Trên đỉnh núi, đạm đài tiền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó hướng thần hồn ôn quyền quỳ xuống. Sư tôn, vòng tiếp theo cực chú, lạc trưởng thanh liền có thể đăng đỉnh. Hiện tại chỉ có Đồ Nhi một người có thể giúp ngài giết hắn, xin ngài mau mau quyết đoán. Như sư Tôn chịu truyền thụ cao giai thần thuật, đợi đồ nhi giết lạc Trưởng Thành, nhất định đi bắt càng nhiều tu sĩ trợ bọn hắn đăng đỉnh, để bọn hắn giúp ngài phách chạm tượng nữ thần. Giờ khắc này, thần hồn kia rốt cục không chần chờ nữa không ngừng đạm đại tiện, từ không chịu bổ cái kia nữ thần pho tượng tự sát. Bay ở thân hồn trước mắt duy nhất một con đường, đã minh xác nhiều đồ nhi, vi sư cái này truyền cho ngươi. Cựu giai thần thuật. Chương 290, quyết đấu đỉnh cao. Chương 290, quyết đấu đỉnh cao. Thú chiều, đúng hạn mà tới. Cái này cũng sẽ là Lạc Trường thanh gặp phải, một vòng cuối cùng thú Triệu. Minh Mại Hà Sơn, trên đỉnh núi Thần huân đã là cùng đường mật lộ, chỉ có thể thả ra hồn lực, đem cựu giai thần thuật cưỡng ép truyền thừa cho đạm đại tiện. Theo một chùm hồn lực đem đạm đại tiện bao phủ, trận, rộng lượng phức tạp khốc quyết, cưỡng ép là cấn tại trí nhớ của hắn, thậm chí là thân thể trong trí nhớ, làm hắn phảng phất đã đem loại này thần thuật sử dụng tới mấy trăm mấy ngàn lần bình thường. Hắn trấn kinh, rung động đại hỉ, ung hỉ. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được từng luồng từng luồng cựu giai thần công mang tới thần vận, trong lòng bàn tay chạy xôi phun trào. Cái này, đây chính là cựu giai thần công sao? Thương thiên a, lão phu sinh khởi, lại có thể tập được cao cấp như vậy công pháp. Cái kia huyền diệu khó lượng, mịt mờ vô biên cựu giai thần công, làm cho đạm đài tiện tựa như một cái quanh năm tại thâm sơn săn thú thợ săn, đung nhiên bị ném đến vàng son lộng lẫy hoàng cung bình thường, mở rộng tầm mắt, có thể, cái này không đúng. Đạm đài tiện lập tức ý thức được cái gì, vội vàng nói, sư tôn, vì sao ngài chỉ trao tặng đồ nhi một loại cựu giai thần công, mà lại thần ý đâu? Thần cấp kiếm ý, đạo ý, nho ý, đâu? Thần hồn kia nói đồ nhi ngoan, vi sư thần hồn quá hư nhược, chỉ có ngươi giết lạc trường thành, đem càng nhiều tu sĩ mang đến, để bọn hắn chém vào cái tia tượng nữ thần. Vi sư mới có thể đem càng nhiều hồn lực bất ra đi ra, truyền cho ngươi càng nhiều thần thuật, cùng thần ý. Cho nên, ngươi nhất định phải trở về trợ giúp Vi sư. Đạm Đài tiện nhãn châu xoay động, sư tôn, ngài quá không tín nhiệm Đổ Nhi, Đổ Nhi đương nhiên nguyện ý vì ngài xông pha khói lửa. Thần hồn nói Đổ Nhi ngoan, ngươi suy nghĩ nhiều. Một đôi này lợi dụng lẫn nhau sư đồ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Phía dưới, trong cự thú triều lạc trường thanh cảm thấy thú vị, nói Đạm Đài lão cậu, ngươi thật đúng là phải cảm tạ ta. Dĩ vãng bị ngươi sư tôn lợi dụng qua tu sĩ, nhất định là bị hứa hẹn, chỉ cần chém vào tự thần, liền sẽ truyền cho bọn họ thần thuật thần ý, cho nên căn bản không có người từng chiếm được truyền thừa. Nhưng lúc này đây có ta Lạc Trường Thanh tồn tại, ngươi sư tôn muốn lợi dụng ngươi giết ta, mới phá lệ trước truyền cho ngươi thần thuật. Đạm đài tiện lập tức giả bộ như hiên ngang lắm liệt trạng: "Tiểu xuất Sinh, đừng muốn châm ngòi thầy trò chúng ta quan hệ." Đạm đài tiền lập tức quay đầu ông quyền: "Sư tôn, vì để phòng ván nhất, ngài nhất phẩm thần kiếm có thể cho đồ nhi dùng để giết Thân hồn nói ân, "Cái kia thần kiếm chính là vị sư, cùng ngươi 35 vị sư thúc thần hồn cô động mà thành, sát hồn thể." Sơ so sát sinh linh càng hữu hiệu. Thần kiếm là cho thần dùng, mặc dù lấy ngươi không quan trọng cảnh giới, chỉ có thể phát huy kiếm này uy năng dọn nước trong biển cả, nhưng dùng để đối phó một cái thiên mạch cảnh lạc trưởng thành cũng đủ rồi. Dùng thanh kiếm này loạn tâm hắn chí, có hiệu quả. Đa Tạ sư Tôn thành toàn. Trong ngay mắt, cực chú tiến đến. Mên mông ánh nắng hạ xuống, giẽ sát tất cả hồn thú lúc bốn. Rộng lượng hồn lực bị thái hánh quét đi, ha thu. Lam nàng cảnh giới, từ ngũ giai bất trọng, nhảy lên đạt đến lục giai ngũ trọng. Tứ tại khu thứ nhất phục sinh đến bây giờ, cũng bất quá ngắn ngủi tháng 6 mà thôi, liền từ tam giai nhất trọng tăng lên tới lục giai ngũ trọng, tiến bộ khả quan. Cùng lúc đó, lạc trường thanh lợi dụng thời gian một ngày, đem u minh mại hà sơn bên trên còn lại năm đầu huyết sâm, toàn bộ hái đi. lạc trường thanh một bước bước lên u minh mại hà sơn, đỉnh núi. Sớm đã chờ đợi đã lâu đạm đài tiện, diện mục giữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, ngươi còn mưu toan lôi kéo đạo khư tàn tu, cứu ngươi sư phụ. si tâm vọng tưởng, ta côn luôn cổ tộc liền đem đạm đài ngự dao, cái kia ăn cây táo rào cây sung tiện nữ nhân, băm cho cho ăn, cũng tuyệt không cho ngươi. Hôm nay lão phu liền làm thì ngươi, gãy mất ngươi xuân thu đại mộng. Nghe được đối phương Vũ nục chính mình sư phụ, Lạc Trường Thanh một đôi tình mâu, đã là lệnh sắp kết băng, tập thoái, nhận lấy cái chết. Dưới sự tức giận, cuồng bạo cừu U ma lực, dựa vào đạo thần lực, mạnh mẽ tuôn ra. Hai loại lực lượng, tại Lạc Trường Thanh phía sau, ngưng tụ ra một cái đường kính đạt 5100 trượng, âm dương thái cực đồ. Vậy quá cực hình, âm diện là ma, dương diện là thần. Theo thái cực đồ xoay chậm chậm, âm dương giao thế, càn khôn đảo ngược, tản mát ra vô tận vô biên thần ma uy năng. Một sát na này, thần hồn kia, lập tức nổi trận lôi đình, đáng chết, là cừu U ma lực. Ma tộc thế mà tại thần ma đại chiến lúc giấu lại ma dạng bị ngươi đào được, thu được ma tộc truyền thừa, càng luyện thành ma thể. Trước đó Lạc Trường Thanh dưới chân núi lúc chiến đấu, nếu không phải cách Minh mông thú hồn nhận nhiễu loạn, chính là cực chú trạng thái dưới bị to như đến thần thông trở ngại. Mà lúc này, không có thú hồn cùng thần thông trở ngại, thần hồn rốt cục cảm nhận được Lạc Trường Thanh ma lực, lại là chư thiên vạn giới mạnh nhất, cựu u ma lực. Lão phu quản ngươi luyện thành cái gì ma thể quỷ thể. Lần trước mẫu thân của ta thất thủ, lần này, lão phu tuyệt sẽ không giẫm lên vết xe đổ, nhất định để ngươi vạn kiếp bất phục. Cựu giai thần công, thiên nguyên vô cực chu thần ấn. Rộng lớn thuộc tính chi lực phóng lên tận trời, trong đó, lấy đạo chi lực làm chủ, cũng tại trong hư không kiêng ngưng tụ ra một tôn, đạt 5.700 trượng, Tứ Phương Thần Ấn. Thần Ấn kia từ phía, khắp dấu có mở mị thần công, thần linh, thần thú, thần khí vô số, ấn thể trùng quanh thần huy sáng láng. Lạc Trường Thanh thần ma thái cực đồ bên trong, trong nháy mắt phun ra ra một chùm thần diễm ma hỏa, hướng đạm đài tiện quét sạch mà đi đạm đài tiện hai tay kết tấn, ta thu ngươi hỏa diễm, thần ấn hóa đỉnh. Ầm ầm. Tứ Phương Thần Ấn phi tốc xoay tròn, đem khắp lấy các loại thần khí một mặt, hướng Lạc Trường Thanh. Ngay sau đó, cái kia Tứ Phương Thần Ấn lại cuốn néo Vật vẹo sau khi kết thúc, hóa thành một tôn tứ phương thần đỉnh, đập vào mặt thần diễm ma hỏa, lập tức bị cái kia tứ phương thần đỉnh hút vào trong đỉnh, ở trong đỉnh liệt liệt tiêu đốt, lại trốn không thoát đến, cuối cùng tiêu tán ăn lão phu một cái, thần ấn cái thế. Ầm ầm, tứ phương thần ấn lại truyền, đem có khắc vô số thần cùng, thần sơn một mặt, nhắm ngay Lạc Trường Thành, trên đồ án một tòa thần sơn chớp lóe. Tiếp lấy, biến hóa lại nổi lên, thần ấn kia vật vẹo hóa thành một tòa nguy nga đứng vững thất thải thần sơn, hướng về Lạc Trường Thành, thiên băng địa liệt đập xuống xung dưới. Vâng to lớn thất thải thần sơn, tại chúng mục tiêu thần ma thái cực đổ trong ngay mắt, vậy quá cực hình bị lập tức đè ép, trận sụp đổ. đạm đài tiễn quân hỉ, cười to, cửu giai thần công, quả nhiên thần uy vô biên. lạc trường thanh, ngươi không phải vô địch a? ngươi không phải của a? lại quôn một cái cho lão phu nhìn xem. lần này liền để cho ngươi thần hồn câu diện, thần ấn tu duyên. âm âm, tứ phương thần ấn lại lần nữa xoay tròn, đem có khắc vô số thần thú một mặt, hướng lạc trường thanh, trong đó một đầu kim long đồ án chót lõe. thần ấn kia vặn mẹo, biến hóa, hóa thành một đầu kim quang long lánh ngũ trảo kim long. kim long lôi cuốn lấy kim huy thần diễm. Hướng lạc Trường Thanh bắn giỏi mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ Minh phủ nhiệt độ bạo tăng, tại thần diệm thiêu đốt phía dưới, ngay cả không gian hư không cũng bắt đầu nóng chảy. Kinh khủng hỏa khí đập vào mặt, đem Lạc Trường Thanh toàn thân thiêu đốt nóng hội phát nhiệt, mái tóc màu đen lại bắt đầu tự đốt. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, tay phải chỉ thiên. Vạn vực chu thần đổ ma kiếm trận. Giai đoạn thứ nhất, thi triển yêu cầu là luyện hư cảnh. Có thể dùng một thanh thần chủ kiếm, phối hợp nhiều thanh thần kiếm, tiên kiếm thi triển, cần tập hợp đủ 4 kiếm, vượt cấp thực lực đạt tới tầng 21, càng mạnh một đến 3 phân Nếu dùng hai thanh thần chủ kiếm, phối hợp thần kiếm Tiên kiếm thi triển, cần tập hợp đủ ngũ kiếm, vượt cấp thực lực so tầng 21, càng mạnh 4 đến 6 phần. Nếu dùng ba thanh thần chủ kiếm, cần tập hợp đủ sáu kiếm thì vượt cấp thực lực so tầng 21, càng mạnh 7 đến 9 phần. Chênh chênh chênh chanh. Cổ Vũ thần chủ kiếm, Ngũ Minh thần chủ kiếm, Thời Không thần chủ kiếm, phối hợp ba thanh nhị phẩm tiên kiếm, hóa thành một chùn kiếm triệu bay ra. Sáu kiếm giữa trời, kéo ra trận liệt, đồng thời phóng xuất ra sáu đồng kiếm mạc. Cũng lấy Cổ Vu thần chủ kiếm là chủ đạo. Sáu đồng kiếm mạc đầu đôi tương liên, mỗi một đồng kiếm mạc bên trong, do Vu thuộc tính huyền hóa ra 3330 ba kiếm. Cổ thủ tính, làm cho mỗi kiếm tăng vọt đến 5100 trượng, chung 19.0009990 kiếm. Cùng một thời gian, thần hồn lại lần nữa thét lên, những thần chủ kia kiếm, ngươi từ nơi nào tìm tới? Thần chủ kiếm là cái gì? Đạm Đại tiện ngây người một lúc mà công vu. Lạc Trường thanh cái kia 19.0009990 tám kiếm, đã là hội tụ thành một mảnh giống như ngân hà quang chi kiếm triều. Trong khoảnh khắc, rộng lớn kiếm triều nuốt sống ngũ trảo kim long đang đang đang đang muốn. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, quang chi kiếm triều liền chém rồng hơn 10 vạn lần cái kia ngũ chảo kim long bị lôi theo tại kiếm chiều bên trong bị chém không thể động đậy mỗi một kiếm đều chém ra một đạo nhỏ bé vết nứt lại ngạnh sinh sinh rửa vào cảnh giới ưu thế gánh vác có thể mặc dù không có bị kiếm chiều một vòng chém chết ngũ chảo kim long nhưng cũng mình đầy thương tích Thần hồn lâm như nói đồ nhi kiếm trận của hắn cấp bậc viễn siêu cựu giai thần thuật coi như gánh vác được cũng sẽ bị kiềm chế nghe vi sư dùng vạn thần hàng đạm đài tiện lập tức làm theo hai tay kết chấn thần ấn vạn thần hàng ầm ầm kim long một lần nữa hóa thành tứ phương thần ấn đem có khắc chư thần một mặt hướng lạc trưởng thành ngay sau đó thần ấn kia một phân thành hai hai phân thành bốn bốn thoáng qua, diễn hóa thành 2,048 tên, đạo cốt tiên phong chi thần kỳ, kiếm tiêu triều lướt qua kim long sau, đã là tại ở phía trời xa chuyển hướng vòng trở lại, lại nuốt sống tất cả thần linh. Đồ nhi, đừng sợ hao tổn thuộc tính chi lực, vạn thần bạo. Đạm đài tiện làm theo, nổi lên lấy gân xanh quát, vạn thần bạo. dầm dầm dầm, hơn 2.000 thần linh, tại bị kiếm triều lôi cuốn bên trong, tập thể tự bạo. trong bạo tạc thần quang bị đốt, khuét tán, quét sạch thành ngập trời nổi giận, đem kiếm triều bao phủ. mà kiếm tiêu triều lập tức bị tản, nổ bại. nhanh, lại tụ họp thần ấn. hắn vượt cấp cực hạn so ngươi thấp một trọng hắn không thắng được ngươi. Đạm đại tiện bất kể đại giới phóng thích càng nhiều thuộc tính chí lực, làm cho cái kia sụp đổ tứ phương thần ấn, phi tốc đoạn tụ bốn. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, cảm thụ được Đạm đại tiện phi tức. Thiên mạch thất trọng Đạm đại tiện, thi triển cửu giai thần công, khí tức tiêu thăng chí tiên đạo tam trọng. Có được, tầng 16 tiểu cảnh giới vượt cấp khoảng cách. Mà thiên mạch nhất trọng Lạc Trường thành, thi triển vạn giới ma thuật, vượt cấp tầng 20, nhiều nhất có thể giết tiên đạo nhất trọng. Mà siêu thần cấp kiếm trận giai đoạn thứ nhất, nhiều nhất vượt cấp tầng 21, đến gần vô hạn tầng 22, lại không phải tầng 22. Giai đoạn thứ hai, thi triển yêu cầu là thiên mạch cảnh có thể dùng bốn chuôi thần chủ kiếm, phối hợp thần kiếm, tiên kiếm, cần tập hợp đủ thất kiếm. Vượt cấp đặt tới, so tầng 22 càng mạnh một đến 3 phần. Lạc Trường Thanh đột nhiên tỉnh táo lại, có thể đem ta bước đến một bước này, ngươi có thể nhắm mắt. Luân hồi thần chủ kiếm, ra khỏi vỏ. Chênh chênh tranh. Hưu. Luân hồi thần chủ kiếm kéo lấy một đạo ánh sáng màu đen đôi, phóng lên tận trời, gia nhập vào kiếm trận ở trong, trở thành trong kiếm trận thanh thứ tư thần chủ kiếm. Ngươi thế mà còn có càng nhiều thần chủ kiếm, thân hồn tiếng nói run lên, Đồ Nhi, hắn muốn thả ra to lớn hơn kiếm triệu, bất quá đừng sợ, vi sư chuyển cho ngươi chu thần ấn có thể thiên biến vạn hóa. Nhanh dùng vạn kiếm về cung hắn thả bao nhiêu kiếm, liền có thể thu hắn bao nhiêu kiếm. Lạc Trường thanh tinh mâu nói lên, hai tay kết ấn, đấu chuyển tinh di, chủ kiếm đổi chỗ. Cái kia siêu thần cấp trong kiếm trận, ở vào chủ kiếm vị trí cổ vu thần chủ kiếm, tự hành chìm xuống, cùng U Minh, Luân Hồi thần chủ kiếm song hành, làm phụ trợ kiếm vị. Mà, thời không thần chủ kiếm thì tự hành lên cao, thay thế chủ kiếm vị. Thiên biến vạn hóa. Ngươi nếu có thể lại biến một lần, ta theo họ người. Chương 291. Nghị Đều nhanh muốn đi rồi. Chương 291. Nghị Đều nhanh muốn đi rồi. Theo luân hồi thần chủ kiếm gia nhập, siêu thần cấp trong kiếm trận, đã đạt 4 chuôi thần chủ kiếm, 3 thanh nhị phẩm tiên kiếm, trung thất kiếm. Thất kiếm phóng xuất ra bảy đồng kiếm mạc, đầu đuôi tương liên. Lạc Trường thanh lại kết ấn, cổ vu nuột lực. Phụ trợ kiếm vị, cổ vu thần chủ kiếm, đem vu thuộc tính cho mượn. Chỉ một thoáng, mỗi một đồng trong kiếm mạc, diễn sinh ra 3333 ba thước tiểu kiếm, chung hai vạn một kiếm. Ở vào chủ kiếm vị thời không thần chủ kiếm, hạ xuống vô lượng thời gian thuộc tính. Mỗi một chuôi tiểu kiếm đều thu hoạch đến lúc đó quang thuộc tính sau, thân kiếm lập tức trong suốt đứng lên, hư vô mờ mịt. Ngay sau đó, Hiu hiu hiu, từng chuôi ba thước tiểu kiếm thành chuôi bắn về phía đối phương tứ phương thần ấn. Cùng lúc đó, đạm đài tiện tuân theo thần hồn sai sử, chính cái tấn làm cho cái kia tứ phương thần ấn xoay tròn phương hướng, muốn đem có khắp một tòa kiếm cung đồ án một mặt hướng lạc trưởng thanh. Nhưng mà, từng chuôi thời gian tiểu kiếm đã đánh tới. Một thanh thời gian tiểu kiếm bay vụ đến tứ phương thần ấn trước, thả ra một sợi thời gian kiếm uy, đem thần ấn kia bao phủ quét sạch, lại làm cho thần ấn vận tốc quay chậm lại một chút. Trận trên trăm thời gian tiểu kiếm, hơn ngàn, hơn vạn, hai không không không bay đi. Mỗi một chuôi thời gian tiểu kiếm thả ra kiếm uy quét sạch tứ phương thần ấn, đều làm thần ấn kia vận tốc bay chậm lại một chút. Khi 20, không không không thời gian tiểu kiếm đem thần ấn vây quanh, từ bốn phương tám hướng phóng thích thời gian kiếm vi lúc, cái kia tứ phương thần ấn lại ngừng. Thần ấn bị phong ấn ở thời gian bên trong. Có thể, cái này cũng vẹn vẹn chỉ dùng 20. Không không không tiểu kiếm, còn có 3.331 kiếm không dùng. A, Đạm Đài tiện trở tay không kịp, Sư Tôn, kiếm của hắn làm sao khác với lúc đầu. Đỗ Nhi Chu thần ấn bị không trụ, không chuyển động được nữa. Thần cũng hốt, hiện tại là thần thú mặt hướng hắn, đem thần ấn huyễn hóa thần thú. Đạm Đài vội vàng kết ấn. Có thể dù là hắn mệt đến diện mục dữ tợn, hai mắt vằn vện tiêm máu, cái kia tứ phương thần ấn vẫn là không nhúc nhích tí nào. Không chỉ không có khả năng lại chuyện, thậm chí không có khả năng chuyển biến hình thái. Lạc Trường Thanh cười ha ha, ngón tay đạm đại tiền. Bộ chống 3.33 một tiếng, lập tức hướng đạm đại tiện quét sạch mà đi. "Sư tôn cứu ta." Thần hồn quát, nhanh dùng vi sư nhất phẩm thần kiếm. Đạm đài tiện lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuốn quyết cầm trong tay nhất phẩm thần kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng Lạc Trường Thanh, cho lao Phu, loạn tâm chí, công linh hồn hán. Cái kia nhất phẩm thần kiếm bên trong, lập tức bộc phát ra đại rang đại hà giống như mãnh liệt kiếm uy thẳng bước lạc trường thanh mi tâm mà đi. khi kiếm uy kia chỉ bay ra một nửa khoảng cách lúc lạc trường thanh dù là có được song hồn cũng cảm giác đau đầu một nước linh hồn hoàng hốt chủ nhân đừng sợ có bánh như tại qua trong giây lát một cái vóc người cao gầy hai chân trực tiếp chẳng đến phát sáng lớn ngự tỷ chống rông xuất hiện tại lạc trường thanh trước mặt khí trang cường đại nàng giống như một cái cao cao tại thượng nữ vương ánh mắt khinh miệt hướng cái kia nhất phẩm thần kiếm nhìn lại vẫy tay một cái đến chênh chênh chênh chênh đạm đại tiện trong tay nhất phẩm thần kiếm lại không bị khống chế bị một cố cường đại hồn lực quét sạch tuột tay mà bay ngay sau đó Thái Bính đem cái kia bay tới thần kiếm ôm đổng tại trong tay ngọc, hấp dẫn tiếng nói, "Cái kia tiểu thần, ngươi thật đúng là hiểu hỏi, không chịu để cho ngươi đổ nhi ngoan đối với thần kiếm nhỏ máu nhận chủ. Hiện tại, kiếm này về chủ nhân của ta." Nói, Thái Bính một tay lấy thần kiếm, ném cho Lạc Trường Thanh đối diện Đạm đài Tiện đều kinh ngạc, hắn nhìn một chút rông tuyết tay phải, lập tức mặt xám như cho. Ngay sau đó, hơn 3000 thời gian tiểu kiếm đã đến. Phốc phốc phốc, mỗi một chuôi mở mịn mà không phải thực chất thời gian tiểu kiếm, một khi xuyên thủng Đạm Đại Tiện thân thể, hắn liền già yếu một phần. Theo càng ngày càng nhiều tiểu kiếm thấu thể mà qua, Cái kia đạm đải tiện đầu tiên là tóc trắng khô héo, nếp nhăn mọc thành bụi. Tiếp lấy hai mắt đục ngầu, da như cây giả, lại lạ mặt hoàng ban, thân thể khô ngủ. Hắn run run rẩy rẩy quỳ xuống, lạc trường thanh, giết ngươi chính là mẫu thân của ta, không phải ta cầu ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã già ngay cả nửa chữ cũng không đủ sức lối ra, phù phù một tiếng ngã quỵ, thân thể phảng phất mai táng vô số năm thi thể bình thường, hư thối, cháo hoa bún, bụi quy hư, đất về với đất, biến thành một chùm bụi bậm. Lạc trường thanh tinh mâu băng lãnh, đạm đải ngọc bình, con trai ngươi mệnh, liền coi như ngươi ta thủ hận một chút lợi tức. Nói xong, tay hắn cầm nhất phẩm thần kiếm, đi tới tượng thần kia trước mặt. Tượng thần hơi trầm mặc, thở dài, "Ai, xem ra là bản thân đối với ma tộc quá ghét ghét như cứu. Kỳ thật, ngươi cũng chỉ là ngẫu nhiên đào móc đến ma tộc lưu lại di vật, luyện thành ma thể, tu luyện ma công, nội nhập ma đạo mà thôi. Khả ma đạo cuối cùng không phải chính đạo, bản thân hẳn là đối với các ngươi nhân gian tu sĩ đối xử như nhau, nên cho ngươi cải tà quy chính cơ hội. Bản thân có thể đối với ngươi tu luyện ma công chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi bái nhập bản thân muốn hạ, bản thân có thể ngươi tỉnh lại đi." Lạc Trường thanh cười lạnh đánh gãy đối phương, người gạt được người khác, không lừa được ta. Chư thần là cái gì sắc mặt, ta nhất thanh nhị sở. Thần hồn nghiêm nghị gian dạy, ngươi tâm đã nhập ma, còn không biết hối cải. Thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa, nhìn xem ta là ai." Lạc Trường Thanh đưa bàn tay tại trước mặt vung lên, rốt cục trở về nguyên trạng. Chỉ một thoáng, thần hồn phát ra chói thai thét lên, lạc giật trần. "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi thế mà luân hồi chuyển thế? Không đúng, điều đó không có khả năng a. Thần tộc cùng ma tộc đều đang tìm ngươi chuyển thế thân, có thể 1000 vạn năm nhưng không thấy tung tích, liền ngay cả ma tộc đều tuyệt vọng từ bỏ, ngươi làm sao hiện tại mới chuyển thế?" Nghe thần hồn ý tứ, thần ma đại chiến kết thúc về sau, Thần tộc cùng ma tộc đều ở nhân gian chôn xuống đại lượng nhẫn tuyến, vẫn âm thầm tìm kiếm lạc giật Trần chuyển thế thân. Có thể 1000 vạn năm, năm tháng dài dằng dặc, song phương đều nhất trí cho rằng, lạc giật Trần là thật hồn diệt tiêu vong, cũng không còn khắp thế giới tìm tòi ha ha, ha ha ha. Bản thân sợ cái gì? Coi như ngươi thật sự là lạc giật Trần chuyển thế, lấy ngươi bây giờ không quan trọng cảnh giới, ngươi cũng giết không được bản thân. Lạc Trường thanh kiếm mi hơi nhíu, nhìn một chút trong tay nhất phẩm thần kiếm. Hoàn toàn chính xác, hắn tuy có song hồn hộ lực, nhưng dù sao vẫn là linh hồn, ngay cả cùng tiên hồn đều kém xa, càng không khả năng diện sắt thân hồn còn nữa còn là 36 cái thần hồn. Sau một khắc, tay phải hắn giơ cao, Luân Hồi Thần Chủ kiếm phi vào trong tay, ha ha, ngươi cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp. Thần hồn kia lập tức luống cuống, bản thân không tin, ngươi bỏ được hao phí đại lượng tuổi thọ, dùng kiếm này chém ta. Một bên, Thái Vĩnh nói chủ nhân, ngươi từ địa mạch lục trọng tấn cấp đến tiên mạch nhất trọng, tổng cộng cũng chỉ góp nhặt 1.2005 tuổi thọ mà thôi, chẳng những không đủ dùng, càng không cần dùng. Vĩnh Nhi tự có biện pháp diệt hắn. A. Lạc Trường Thanh nói Thái vánh, ngươi nói. Thái nói xin chủ nhân lấy đi thẩm thoát vô tướng thần chủ kiếm, cũng đem cái này minh phủ đại môn mở ra cùng bên ngoài chết thú tuyệt địa khai thông lạc trường thanh không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là làm theo vô tướng thần chủ kiếm quý vị tranh tranh tranh tranh Thấm thoát tượng thần trong tay vô tướng thần chủ kiếm kịch liệt chấn minh bay đến lạc trường thành trước mặt sau đó bị lạc trường thanh dị máu nhận chủ thành công hắn ném thử bay lên mười trượng quả nhiên không còn thu nhỏ chợt bay xuống u minh mại hà sơn bay qua bốn khu đi tới minh trước cửa phủ phất tay thời khắc một đạo trường phong đem minh phủ cửa lớn mở ngoài cửa hắc vụ thế giới hiện ra ở trước mắt thái huấn tới phi thái không do mà bay chậm chậm không thái sơ thần nguyên bản tướng hiện ti theo nàng gái kia hơi mở hồn thể tăng vọt đến 3.000 trượng cao hiện ra bản tướng nàng một đầu nồng đậm tóc bạc cao cao co lại đầu đội miệng hồn vương miệng cổ tuyết phong dài châu quang bảo khí hiện thị rõ cao quý thân mang hồn ti dệt thành váy dài lên đất trên đó thêu đầy đẹp đẽ hồn văn chiếu sáng rạng rỡ trang dung đẹp đẽ môi đỏ kiều diễm bất một đôi đôi mắt đẹp khỏe mắt có chút dương lên nết lên mỹ thái tập kích người nàng đẹp uy nghiêm cùng mỹ thái mâu thuẫn cùng tồn tại nam nữ an sạch dị dạng đến câu hồn và phách mê hoặc chúng sinh vẹn vẹn một cái phấn tươi liếm nhẹ vánh vánh môi đỏ động tác liền kém chút đem lạc trưởng thanh linh hồn vẽ ra bên ngoài cơ thể Đây cũng không phải là lạc trường thanh phạm si, mà là linh hồn thật sự bị câu một thanh. Lạc trường thanh trong lòng thầm giận mình, cái này thái huấn nhân tộc hóa thân đã rất tuyệt mỹ, sao liệu nàng chân tôn bản tướng, càng là hại nước hại dân. Nếu không có hắn đạo tâm vững chắc, liền chỉ là nhìn một chút thái huấn bản tướng, sợ đều muốn biến thành nàng dưới hoa nô thần. Lạc trường thanh thậm chí không dám, đi xem nàng cổ tuyết trở xuống bộ vị, nơi đó quá mức kinh tâm động phách, sợ một chút liền sẽ luôn hãm. Thái huấn tựa hồ lưu ý đến lạc trường thanh thần thái biến hóa, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nho nhỏ tiêu nạo, cùng danh mánh, nàng cố ý mị nhãn như tơ, hướng lạc trường thanh bay một chút, chủ nhân. Nguyệt Nhi đẹp à? Khúc, ngươi hiện ra bản tướng sau, làm sao ngay cả tính cách cũng thay đổi? Đừng muốn chơi đùa, làm chính sự quan trọng. Chớ cảnh nội, Nguyệt Nhi cùng Huyền lân liếc nhau một cái. Nguyệt Nhi che miệng cười trộm, Huyền lân im lặng lắc đầu. Thái bánh cười một tiếng, chợt đoan chính thần sắc, đôi mắt đẹp đóng chặt, trong miệng chấm thấp nhỉ non cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Trường Thanh trong lòng run lên, lập tức nhìn về phía ngoài cửa, phía ngoài vong hồn, có dị động? Vừa dứt lời, hô, như sóng biển vong hồn khí liều mạng vào tới, trên vào cửa, hướng về cái kia u minh mại Hà Sơn cuồn cuộn mà đi. Trăm tỷ. Vạn ức vong hồn, che mất toàn bộ minh phủ. Trong không khí tràn ngập thế lương thét lên, gầm ghét, "Ngươi rủa! Mà những này hắc triệu vong hồn mục tiêu, chính là cái kia 36 tòa tượng thần." Trên bầu trời, Thái Thánh đôi mắt đẹp hơi mở, "Có đoàn báo oan, có cửu báo cửu, ta cho các ngươi cơ hội, hôm nay làm kết thúc đi." Trong đáy mắt, vong hồn hắc triệu đột ngột từ mặt đất mọc lên, vây quanh 36 tòa tượng thần, điên cuồng xoay tròn. Tại cái kia xoay quanh mênh ngông vong hồn trong hắc triệu, mơ hồ có thể thấy được, từng đầu hoảng hốt cánh tay nô ra đến, từng cái miệng mở ra, tại cái kia 36 pho tượng thần bên trên điên cuồng cào, xé rách, gặm cám. A6. 36 thần hồn phát ra khàn cả giọng kêu rên. Mỗi một đầu vong hồn bắt cắn tự thần, đều sẽ bị thần hồn hồn lực phản vệ, sụp đổ. Có thể vong hồn bọn họ hoàn toàn không quan tâm hy sinh, vẫn là phát tiết giống như thay nhau thay thế đi lên, cắn xé thần hồn. Một đám sụp đổ tiêu tán, tiếp theo bảy trong nháy mắt trên đỉnh, gào lớn, thê lương giống, tràn ngập toàn bộ minh phủ không gian. Mang ngoài cửa, vẫn có vô số hắc triều đang liều mạng sống tới 36 thần hồn tiếng kêu thảm thiết âm đều đi dạng, tiếng tốt người dùng mình lạc giật trận. Ngươi thế mà dùng loại phương pháp này tàn phá chúng ta. Bản thân chủ ngươi chết không yên lành, chủ ngươi A ba, Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, mắt lạnh leo đứng ngoài quan sát. Thần hồn tiếng kêu thảm thiết, một mực kéo dài 10 ngày 10 đêm. Rốt cục, 36 pho tự thần đều nát. 36 thần hồn bị chia ăn mà chết. Nhưng, vẫn có vô số vong hồn còn rời rạc tại Minh trong phủ, từng đạo tràn ngập oán nghiệm ánh mắt, bắt đầu hướng Lạc Trường Thanh truyền gì. Nhưng Lạc Trường Thanh cầm trong tay luân hồi thần chủ kiếm, vô tướng thần chủ kiếm, vong hồn không dám tới gần. Một bên khác, Thái văn che trở từ nhậm nhiễm tự thần, vong hồn cũng không dám tiến lên. Lúc này, Thái văn nhắm mắt, trong miệng nhỉ non vài câu cái gì? Chết hết ở Minh phủ vong hồn bọn họ đông nhiên không còn sao động, cũng từ hắc khí chuyển thành bạch quang, nhao nhao lên không, biến mất không thấy gì nữa. một ngày này, bị hắc khí oán niệm quấn quanh ngàn vạn năm chết u minh phủ, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. lạc trường thanh nói thái huấn, ngươi cùng bọn chúng nói cái gì? thái hóa ánh nói ta chẳng qua là vì bọn chúng tụng kinh siêu độ, cho bọn chúng giải thoát. lạc trường thanh gật đầu, hắn vừa muốn mở miệng, chợt nhìn thấy trước mắt nhiều hơn một người đó là một cái hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, lại trong mắt chứa nhiệt lệ nữ tử. nữ tử chu thần dùng sức nhất, có mấy phần quật cường hương vị sư tôn. nhiều năm như vậy ngươi đi đâu, ngài nếu chuyển thế, vì sao không đến thăm ta? Ngài có biết hay không, thân thoát muốn ngài đều nhanh muốn đi rồi. Chương 292, Cùng bạo tăng lên. Chương 292, cùng bạo tăng lên. Nàng chính là Lạc giật Trần đệ tử thứ 11, Từ nhâm Nhiễm. Lạc Trường thanh quan sát tỉ mỉ lên trước mắt nữ tử, gặp nó xinh xắn lênh lợi dáng vẻ, rất khó tưởng tượng. Cái kia kéo dài 1000 vạn năm vẫn bất diệt đại nhật Như Lai thần thông là xuất từ dạng này một cái tiểu nữ tử thủ bút. Nhưng ngay sau đó làm cho Lạc Trường thành có chút khó khăn chính là, cái này Từ nhâm Nhiễm, tựa hồ đối với chính mình cái này giả sư tồn có chút ít dáng vẻ giận. Lúc này, Thái Bính thổi qua đến giúp đỡ giải dây, Nhậm Nhiễm ngươi đừng trách chủ nhân, chủ nhân sau khi nga xuống, đây là hắn lần thứ nhất luân hồi chuyển thế, cũng không phải là 1000 vạn năm đến đều đối với ngươi chẳng quan tâm. A? Với anh, anh ta, ngươi nói là sự thật sao? Từ Nhậm Nhiễm vội hỏi Muội Nhi, Huyền lân đều đi ra đi, cho nàng nhìn xem cảnh giới của các ngươi. Thái ánh đạo. Nguyệt Nhi Huyền lân lập tức tung bay đi ra nha. Nguyên lai các ngươi đều còn sống nha, lập tức nhìn thấy nhiều như vậy người thân cận, Từ Nhậm Nhiễm lập tức cười nở hoa. Nguyệt Nhi che miệng cười nói, Thái tỷ không có lựa người, nếu là chủ nhân đã sớm chuyển thế chủ sinh, chúng ta như thế nào lại vừa mới phục sinh, như thế nào chỉ có điểm ấy cảnh giới đâu? Từ Nhâm nhiễm triệt để lỏng, hướng về lạc trường thành, ngạo kiều nói được chưa? Tính Nhâm nhiễm trách toàn sư tôn rồi, ta còn tưởng rằng sư tôn quên ta đi sạch sẽ đâu. Sư tôn, chúng ta đi thôi, Nhâm nhiễm về sau còn đi theo ngài bên người, bảo hộ ngài, giúp ngài giết người. Nói, lại vươn tay ra, kéo lại lạc trường thành hai tay động tác này, để lạc trường thành có chút trở tay không kịp đối với một vị nữ đệ tử tới nói, trực tiếp kéo sư phụ tay, ít nhiều có chút quá độ thân mật. Nhưng càng làm lạc trường thành tay không kịp chính là khi hắn chạm đến từ Nhâm nhiễm cái kia hồn thể tay ngọc trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên chuyển đến một trận noy noy một chút hắn thấy cũng không thuộc về trí nhớ của hắn, đúng là trống rông xuất hiện. trong thoáng chốc, lạc trường thanh phát hiện chính mình chính lăng không xếp bằng ở một mảnh rộng lớn rán lạn thần cung phía trên, mà phía dưới thần cung trên đạo tràng, đúng là ngồi chư thiên chư thần, vạn giới ma thần lại tất cả đều là một bộ thành kính biểu lộ đây là cái nào? ta là ai? lạc trường thanh kinh ngạc túi đầu nhìn một chút vị trí của mình, tự hồ hắn lúc này ngay tại cho chư thần, vạn ma giảng đạo, cho ăn, ngươi chính là lạc giật chân sao? nghe nói ngươi rất mạnh, ta tới khiêu chiến ngươi. hừ, ta như thắng ngươi, ngươi vị trí cho ta ngồi, ngươi như thắng ta. Ta liền bái ngươi làm thầy. Một tên tiểu nữ tử từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay phi kiếm làm cản. Chư thần, vạn ma tức giận lạc trường thanh mỉm cười nói, không sao, đừng dọa đến nàng. Nha đầu, ngươi rất có tính cách, ngươi tên là gì? Ta nha, ta gọi từ nhâm nhiễm, bốn. Sư tôn, nhâm nhiễm liền muốn quân lấy ngươi. Ta muốn làm sư tôn áo đông nhỏ. Sư tôn, nhâm nhiễm vừa lĩnh hội đến một chiêu thần thông, ngài cho nhâm nhiễm chỉ điểm một chút thôi, ngài đừng không kiên nhận tôi không. Nhâm nhiễm liền không nghe lời, liền muốn đi theo ngươi đánh vực ngoại chi địch, coi như muốn chết, nhâm nhiễm cũng muốn chết tại sư tôn phía trước. Sư tôn đáp ứng nhiễm nhiễm một sự kiện được không? Nếu như nhiễm nhiễm chết, xin ngài nhất định không nên quên nhiễm nhiễm. Nha đầu, chịu đựng, vi sư nhất định sẽ cứu ngươi. Vô luận bỏ ra cái giá gì. À, sư tôn ngươi thật lợi hại. Quả nhiên đem nhiễm nhiễm cứu trở về rồi. Về sau nhiễm nhiễm còn muốn quân lấy ngươi bốn. Lạc Trường Thanh đau đầu đột nhiên biến mất, trước mắt hình ảnh lại khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn kinh ngạc, đây là ai ký ức? Trong trí nhớ, tựa hồ là lạc giật trần cùng nhiễm nhiễm từ lần đầu gặp nhau. Bại sư, cùng chung hoạn nạn đủ loại, đủ loại bún. Vì cái gì lạc giật trần ký ức lại đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của mình? hắn thậm chí chống dông hiện ra lạc giật trần đối với tử nhậm nhiễm tình cảm cảm nhận được lạc giật trần đối với cái này điêu hoa tùy hứng nữ đệ tử bất đắc dĩ cũng cảm nhận được đối với nàng cái này trung thành nữ đệ tử yêu chiều trước mắt thân hồn tử nhậm nhiễm trước mắt to đang tỏ mò dò xét lạc trường thanh sư tôn ngài phát cái gì ngốc nha lạc trường thanh ôn nu nói nha đầu một ngàn và năm ngươi nên đi chuyển thế vì sự rất đau lòng ngươi tử nhậm nhiễm nghe chút liền không vui mắt hạnh trợn lên không được ngài lại muốn bước xuống nhậm nhiễm ta không đi đánh chết cũng không đi làm sao không nghe lời lạc trường thanh ngạo Từ nhậm nhiễm đem cầm nhỏ hướng lên, liền không nghe. Nhiễm nhiễm liền muốn bồi ngài, dù là nhiều bồi một năm, một tháng, một ngày, một canh giờ. Lạc Trường Thanh chợt cảm thấy đau đầu, hắn biết, cái này từ nhậm nhiễm cùng bạch mộ thần tính cách khác biệt cực lớn, chỉ có thể đổi sách lực nói ngươi muốn giúp Vi sư, giúp thế nào? Bằng ngươi thần hồn này? Là, ở nhân gian thần hồn của ngươi rất mạnh, tại tiên giới cũng không tệ, nhưng đến thần giới đâu? Ngươi dùng thần hồn cùng còn sống chân thần chiến đấu, chẳng lẽ lại, khi đó ngươi lại chuyển thế chúng sinh, từ linh cung cảnh bắt đầu tu luyện, chờ ngươi quay về thần giới lúc, Vi sư thi cỏ mộ phần đều cao bá cái này một trận gian dạy, làm cho Tử Nhậm Nhiễm bị khuất ba ba rớt xuống nước mắt. Sư tôn, làm gì như vậy không thôi? Nhiễm Nhiễm đi chuyển thế còn không được sao? Có lẽ là tại lạc giật trần ký ức, cùng tình cảm cảm Nhiễm bên dưới, lạc trường thanh vô ý thức vươn tay ra, nhẹ vô về Tử Nhiễm Nhiễm tóc dài. Nha đầu đốc, có biết Vi sư một ngày nhìn xem thần hồn của ngươi, nghĩ đến ngươi đã chết, Vi sư sẽ có đau lòng biết bao hà? Ngươi có thể hảo hảo còn sống, mới là Vi sư lớn nhất vui mừng. Tử Nhiễm Nhiễm nín khóc mỉm cười, ta liền biết, tại 12 cái sư huynh đệ bên trong, sư tôn thương nhất chính là Nhiễm Nhiễm niệm nhiễm nghe sư tôn lời nói đi chuyển thế không để cho sư tôn đau lòng ngang ai nha thế nào đứa nhỏ này nhất kinh nhất sạ sư tôn ta nhớ tới rồi ta trước khi vỡ lạc ma tộc bị chư thần vây ở cực hoang quy khư đất sư mẫu mang theo 10 cái sư hình đi nghị cách cứu viện ngài mau đi xem một chút đi đã nhiều năm như vậy cũng không biết bọn hắn sống hay chết kết quả như thế nào nếu như bọn hắn cũng giống niệm nhiễm một dạng thần hồn bị nuốt ngài đến nhanh giải cứu bọn họ mới được à lạc trường thanh lập tức biểu lộ nghiêm túc minh bạch từ nhẫm nhiễm nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Nguyệt nhi huyền lân thái huyền Ánh, hai tay chống nạnh Mấy người các ngươi, hảo hảo bảo hộ sư tôn." Như sư tôn rơi một cọng tóc gãy, nhìn ta không đem các ngươi, lần lượt hung hăng cắn một cái. Thái bánh cười một tiếng, biết rồi, hung nha đầu. Từ Nhậm Nhiễm lưu luyến không rời phất tay, "Sư tôn, Nguyệt Nhi, Lân Lân, quấy ngoánh ta, ta đi, chờ ta trở lại." Nói xong, Từ Nhậm Nhiễm cuối cùng nhìn Lạc Trường Thành một chút, chậm chậm tiêu tán ở trong tiên điện. Ly biệt luôn luôn tràn ngập thương cảm. Lạc Trường thanh một bọn người, khẽ thở dài một cái. Nguyệt Nhi nói là tiểu tử, ngươi vừa rồi diễn cũng thật giống, thần thái của ngươi, giọng điệu, càng lúc càng giống chủ nhân. Một bên Huyền Lân mang đến một viên linh giới, "Trưởng Thanh, đây là đạm đài tiện lưu lại linh giới, địa vị hắn không thấp, hẳn là có dấu không ít hàng tốt." Lạc Trường Thanh đem linh giới mở ra, khuynh đảo xuống. "Chiến lợi phẩm," làm hắn hai mắt tỏa sáng. "Thượng phẩm Á Tiên kiếm một thanh Á Tiên thảo đạt hơn 5 vạn gốc, nhất phẩm Tiên thảo 3000 gốc. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm luyện khí tiên tài, tất cả là 519 kiện, 300 kiện, 75 kiện. Nhất phẩm tiên cấp trận cơ đạt không dễ, trong đó hoàn hảo không chút tổn hại có hơn 6000 cây. Nhị phẩm, tam phẩm chân tiên trận cơ lại có 2600 dễ, cùng 1100 dễ." Nhất phẩm tiên cấp lá bữa 800 tấm, nhị phẩm 400 tấm, tam phẩm 99 tấm, tứ phẩm 5 tấm, ngũ phẩm 1 tấm nhiều như vậy. Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, hắn từ nơi nào làm đến như vậy nhiều tài nguyên? Huyền Lân nói trường thanh là tiết kiệm thời gian, vẫn luôn là chỉ tham dò mê vụ khu vực chiến trường chính, nhưng mê vụ khu không phải chỉ có năm cái hạch tâm chiến trường chính, không chừng có hàng trăm hàng ngàn cái tiểu chiến trường. Ân. Lạc Trường Thanh gật đầu, địa cung ma tâm, tăng thần thiên nguyên người nguyên linh vận bị ta mang đi, nhưng đạm đại tiện cảnh giới của bọn hắn y nguyên vẫn có thể tăng lên tới cao như vậy, hiển nhiên là tại ngũ đại chiến trường chính bên ngoài lấy được tăng lên. Lạc Trường Thanh đem tài nguyên một lần nữa tồn nhập linh giới, thu nhập ma cảnh, những chiến lợi phẩm này mặc dù phong phú, nhưng tương lai ta muốn lôi kéo đạo khư tán tu, đều là tiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng, bọn hắn như gia nhập thái hư điện, cũng không thể trừng mắt chịu đói những này đại bí cảnh bên trong chiến lợi phẩm, lấy ra nuôi bọn hắn đều sợ không đủ. Một cái thái hư điện tài nguyên, nuôi tứ đại đạo khư tán tu, khẳng định là không đủ, cái này nhất định phải Lạc Trường Thanh tại đại bí cảnh tận khả năng nhiều cướp đoạn. Sau đó, lại kiểm kê còn lại chiến lợi phẩm đến tận đây, hắn trung thu hoạch, má me đầu tham gia 50, 000, hai đầu huyết sâm 250. 000, 3 đầu huyết sâm 350. 000, 4 đầu huyết sâm 350. 000 bị 3 khu sông vào tứ khu tu sĩ ăn 50, 000 cùng 5 đầu huyết sâm 350. 000 giết 200. 000 tu sĩ, thu hoạch linh thạch, thượng phẩm thêm cực phẩm, tương đương chuyển đổi, tổng cộng là linh thạch cực phẩm 5 triệu cùng cấp linh thạch thượng phẩm 500 triệu. Các loại thánh thảo, thánh tài, càng là nhiều đến hơn 200 bạn. Sau đó, Lạc Trường thanh lấy ra mấy món á tiên khí, theo thứ tự là giết Nam Hải Bí cảnh Vũ Văn vô song hồn thứ 3 thu hoạch đá tiên y y, y, y. sắt long tiến nhi thu hoạch đá tiên y, y, y giết đoản chí bình thu hoạch á tiên khí ngập bội. Giết Tiền Vô Đạo dùng để cầm tù 3000 thái hư điện đệ tử, thu hoạch cực phẩm á tiên khí lồng giam. Giết Vũ Văn vô song hồn thứ nhất, hồn thứ hai á tiên cấp, nự thú tối cả khôn. Kiểm tra sáu cái bên trong, bên trên, tư phẩm không đợi á tiên khí tiến về cực hoàng quy khu đất trước phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, cái kia chính là ta tại đại bí cảnh bên trong trận chiến cuối cùng. Ta thất giai đỉnh phong thần ma song thể, ít nhất phải thôn phệ mấy vạn kiện thánh khí mới có thể tấn cấp, hy vọng cái này 6 gạ á tiên khí đủ. Nói xong, hắn lập tức vận chuyển thôn vệ hoàn vũ, đem 6 gạ á tiên khí thôn phệ, luyện hóa 4. Một tháng sau Lạc Trường Thanh toàn thân bộc phát ra sáng chói thần quang, tà ác ma quang. Thân thể của hắn thậm chí tại rèn luyện phía dưới, lâm thời biến thành trạng thái hơi mở. Huyết nục của hắn, gân cốt, quanh thân bách hải bị rèn luyện giống như bảo thạch bình thường, lóa mắt động lòng người. Càng sâu, hắn kỳ kinh bắt mạch, thập nhị chính kinh, lại so di vãng càng thêm cường tráng mấy lần, càng là dọc theo càng nhiều chi nhánh. Cựu thiên thần thể, cựu u ma thể, song song tấn cấp bát dài sơ kỳ. Lạc Trường Thanh đột nhiên mở ra một đôi tinh vui vẻ nói, thân của ta ma song thể, lại phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hắn lập tức thả ra cựu thiên thần lực. Cái kia quần cuộn thần lực tách ra chướng mắt thần huy. sau đó lại thả ra cửu u ma lực, cái kia vô biên ma lực, làm cho toàn bộ mình trong phủ ma khí vô biên, phảng phất đưa thân vào cửu u ma nguyên. Ta chư thiên thần thuật, cung cấp vượt cấp thực lực đạt đến 19 tầng, vạn giới ma thuật đạt đến tầng 21, siêu thần cấp kiếm trận một giai đoạn, giai đoạn 2, đạt đến tầng 22, tầng 23. Thần thuật, ma thuật, kiếm trận, đồng thời tăng lên một trọng vượt cấp tích lợi. Nguyệt Nhi từng nói qua, theo thần ma song thể càng phát ra cao cấp, Lạc Trường Thanh thể phách cũng liền càng tiếp cận chân chính thần. Sau đó, Cư hoàn quy khứ đất trận chiến cuối cùng, làm cho Lạc Trường thanh tràn đầy càng mạnh tự tin. Hắn tràn ngập ba khi tiếng nói, "Nói này một fan, nhất định phải tra ra Lạc giật Trần Thế tử, cùng đệ tử Hạ Lạc Chi Mê, còn muốn thu thập càng nhiều thần chủ kiếm, thu thập Lạc giật Trần Thế tử thần hồn mạnh vỡ." Chương 293: Lạc Trường thanh làm phản. Chương 293: Lạc Trường thanh làm phản. Trước khi chuẩn bị đi, hắn lúc này mới nghĩ đến chính mình còn quên một sự kiện. Lúc này thả ra Tù Thiên Vô Cực Thần Tháp, đem trong tháp không thái hư điện đệ tử thả ra. Lúc này, những này thái hư điện đệ tử đều là đã đạt tới thiên mạch nhị trọng cảnh. Lạc Trường Thanh lấy ra U Minh huyết sâm, là mỗi người cấp cho một đầu. Năm đầu huyết sâm tất cả một viên các ngươi đệ tử, liền ở chỗ này bế quan tu luyện, đợi đến tấn cấp thiên mạch thất trọng đằng sau, lại rời đi. 50, không không không thái hư điện các đệ tử đại hĩ đà tạ Lạc tổng các chủ ân cứu mạng, dù dắt tri ân. Lạc Trường Thanh phất phất tay, rời đi minh phủ, rời đi toàn bộ chết thú địa vực. Sau đó, lấy luân hồi thần chủ kiếm, đem đạm đài tiền vong hồn triệu hoán đi ra, trải qua một phen nghiêm hình tra tấn, hỏi cực hoang quy khu đất chỗ ở cũng, tại cái kia đạm đại tiền đau khổ cầu khẩn bên trong, đem nó vong hồn triệt để gạt bỏ bằng vào ta ngay sau đó tốc độ Đến Cực Hoàng Quy Khứ Đất, ít nhất phải thời gian 4 năm. Nguyệt Nhi ba người các người, gia tốc nuốt ăn linh thạch, tranh thủ lại tấn cấp nhất trọng cảnh giới. Thái Minh liền nói, "Chủ nhân, Cực Hoàng Quy Khứ Đất chính là toàn bộ đại bí cảnh trùng quy mô hình lớn nhất, vẫn lạc thần ma nhiều nhất chi địa. Người bây giờ cái bộ dáng này, nếu là bị rất nhiều thần hồn nhận ra đến, đem có nhiều bất tiện." Lạc Trường Thanh hơi chút trầm ngâm, liền lần nữa dịch dung. Vì hành động tiện lợi tính, lần này, hắn dứt khoát đem ngũ quan tướng mạo, ngụy trang thành đạm đại Nhưng, đạm đại tiễn cảnh giới cao hơn, dễ dàng bị nhìn thấu. Cảnh giới thấp ngủ trang ra cảnh giới cao khí tức, gần như không có khả năng làm đến. Dứt khoát, hắn lấy cường hãn bắt giai thần ma song thể, trực tiếp đem cảnh giới che giấu, làm cho người nhìn không ra hư thực. Sau đó, hóa thành một chùm lóa mắt cường quang, hướng đông bắn tới. 4. Một tháng sau phía trước thế nhưng là côn luôn cổ tộc đạo hưu, xin dừng bước. Phi nhanh bên trong Lạc Trường Thành, nghe nói có người la lên, quay đầu nhìn lại, đã thấy người tới là một tên Tây Mạc đạo hư, Thiên Mạch đại viên mãn lão giả. Người này đuổi lên trước đến, mỉm cười ôn quyền, "Lão phu Tây Mạc đạo hư, Viễn Lạc Trường Thanh quyền, "Côn Luân cổ tộc, đạm đại tiễn." Nguyệt Nhi nói lạc tiểu tử giết hắn tính toán, lão già này mặc dù so đạm đại tiện cao hơn tam trọng tiểu cảnh giới, nhưng hắn nhất định là sẽ không chịu dai thần công, nhiều nhất so đạm đại tiện mạnh nhất trọng tiểu cảnh giới thực lực. Hà tại đại bí cảnh chờ đợi mười năm, trên thân nhất định có không ít độ tốt. Không đợi lạc trường thanh làm ra quyết đoán, cái tiêu trịnh viên kiện nghiêm sát mặt nói nghe nói vậy quá hư điện lạc trưởng thành, ngay tại cực hoàng quy khư đất đại khai sát dưới điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, ngay cả chúng ta tây mạc đạo khư cũng bị hắn đoạt không ít. Đạm đài đạo hữu thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chẳng lẽ cũng là chạy tới cực hoàng quy khư đã ta? Nghe vậy. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động một chút. Chính mình lúc nào đi qua Cực Hoang Quy Khư Đất, hà là còn có một cái Lạc Trường Thanh. Đây cũng là tình huống gì? Trịnh Viên Kiệt ngữ tốc cực nhanh, nghe nói Cực Hoang Quy Khư Đất có một tòa thần điện, bên trong có dấu không biết phẩm cấp thần kiếm, mà Lạc Trường Thanh chính hướng thần điện đánh tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng tiến đến. Ngàn bạn không thể để cho hắn đạt được. Thần điện, thần chủ kiếm. Tốt. Lạc Trường Thanh trầm thấp tiếng nói, cùng Trịnh Viên Kiệt đồng hành mà đi. Trong lòng của hắn chắc chắn, vô luận là ai đang mạo danh thân phận của hắn, thần điện kia chúng quy là nhất định phải đi mà cái này Trịnh Viên Kiệt khẳng định biết liên quan tới Thần Điện càng nhiều tin tức, Lưu hắn một mạng còn hữu dụng đấu chuyển tinh gì? 4 năm sau, tự đại bí cảnh mở ra năm thứ 15. Lạc Trường Thanh phát giác tự hạ cảnh giới Trịnh Viên Kiệt lại khôi phục nhất trọng tiểu cảnh giới, đạt đến Thiên Đạo Nhất Trọng. Điểm này hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, những này dáng cấp lão quái coi như không chuyên môn bế quan tu luyện, cảnh giới cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau đó, Lạc Trường Thanh cùng Trịnh Viên Kiệt rốt cục đã tới một mảnh hỗn loạn địa vực, phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt đất bao la, hiện đến mãi không hết cử hình vẫn khang lớn, cơ hội nhìn không thấy giới hạn. Nhỏ nói ít cũng có vài trăm dặm có hơn. Trong hư không, khắp nơi đều là thần ma đại chiến trong lúc đó, lưu lại vết rách hư không, cũng không cách nào chữa trị không gian lỗ rách. Từng bộ che trời sơn thú, mục nát thần ma di hải, khắp nơi có thể thấy được. Vượt qua vạn trượng rách nát thần kiếm, ma kiếm, bị gió cắt vùi lấp, vết dị loang lổ. Một tôn vết máu loang lổ thông thiên cự địa, đứng ở phía trước, trên đó viết có, cự hoàng quy khứ đất, sinh linh chớ nhập. Hai người vượt qua cự địa, tiếp tục đi tới. Tại cái kia cự địa hậu phương thế giới, chính là chân chính cử hoàng quy khứ đất. Một đường trong khi tiến lên, quy cơ đất chỗ sâu thế giới, hoàn toàn là một bức không có quy luật chút nào luận tượng. Phạm vi lớn không gian, không ngừng từ đi chôn bụi, lại tiếp tục gây dựng lại. Có thời không khí khốc nhiệt không chịu nổi, thoáng như đưa thân vào trong lò lửa đan, bị đan hỏa nướng. Có khi, trong lúc thoáng qua, cực hàn đánh tới, vạn dặm băng phong. Có khi xa xa trông thấy một mảnh liên miên hắc sơn, có thể chống đỡ đặt chỗ gần lúc, những cái kia hắc sơn đều đã sụp đổ thành đá vụn, đá vụn lại hóa thành quần quần hắc hạ, sóng cả mảnh liệt. Thậm chí lạc trường thanh liên tục 3 lần, đã trải qua lực hút đội chỗ. Phi hành bên trong đến từ đại địa lực hút đột nhiên biến mất tiếp lấy biến mất lực hút lại từ trên trời quét sạch xuống vô số cự thạch hồ nước cây gãy nhau nhau hướng thâm không rơi xuống khi thì lực hút lại biến đại thụ hồng thủy thậm chí thần ma di hải không có dấu hiệu nào từ trên trời rán xuống ầm ầm rơi xuống ở trên mặt đất thoáng như tận thế cảnh tượng chính viên kiệt thần sắc nghiêm nghị nghe các lao tiền bối nhắc lên thần ma đại chiến trong lúc đó cái này cực hoàng quy khư đất chẳng những thiên băng địa liệt thậm chí ngay cả pháp tắc đều bị chư thần vạn ma xáo trộn cái này quy khư đất bên trong phát sinh hết thảy biến cố thường thức không có khả năng lại làm phán đoán tiêu chuẩn hiu hiu hiu. Đột nhiên, xa xôi chân trời, có trên trăm đạo cường quang bắn dọi mà tới, hóa thành 100 tên thiên mạch thất trọng, máu thịt be bét tu sĩ trẻ tuổi chỉnh trưởng lão, ngài rốt cục chạy tới, chậm thêm đến một chút, chúng ta Tây Mạc đạo khư tu sĩ, đều sắp bị cái kia đáng chết Lạc Trường Thanh giết sạch. Lạc Trường Thanh nhãn quan đám người, gặp bọn họ từng cái thân chịu trọng thương, chỉ có thể từ rách nát trên đạo bảo nhìn ra là Tây Mạc đạo khư thân phận. Trịnh Viên kiệt nổi trận lôi đình, họ Lạc tiểu thúc sinh ở nơi nào? Một tên đệ tử vội nói, hồi bẩm trưởng lão, Lạc Trường Thanh đã giết xuyên chúng ta phòng tuyến, hướng đông sông vào vạn thần quân. Mặc khác đạo hư, cổ tộc tiền bối các cường giả cũng đều tụ tập mà đến, truy sát đi. Trịnh Viên kia quát, đạm đài đạo hữu, lão phu biết vạn thần quật ở đâu, lão phu dẫn đường, đi. một hồi động thủ thời điểm, còn xin đạm đài đạo hữu hỗ trợ, nhất định phải cái kia họ lạc tiểu xuất sinh, đoạt chúng ta bao nhiêu tài nguyên, liền nôn bao nhiêu đi ra. lạc trường thanh nhẹ gật đầu, không nói gì, lúc này đi theo Trịnh Viên kiện cấp tốc bay đi. tiến lên 10 vạn dặm sau, phía trước thế giới bỗng nhiên xuất hiện một bức vách đá. trên vách đá cái kia không thấy đỉnh, tả hữu không thấy cực hạn nhưng cổ quái là, trên vách đá hiện đầy mạch máu bình thường, cổ quái mạch lạc, lại những mạch lạc kia còn tại chậm rãi rung động. Phản vật toàn bộ vách đá chỉ là cự thú nào đó thân thể một bộ phận. Tại vách tường một chỗ, có vạn trượng đường tính thịt lỗ khép lại hợp lại hết hít. Khi thịt lỗ mở ra trong nháy mắt, Trịnh Viên kiệt lập tức bay vào. Lạc Trường Thanh cũng ngay sau đó đuổi theo. Sau đó, tại dài rằng giặc huyết nục đường hầm bên trong, Lạc Trường Thanh thấy được vô số kệ tu sĩ cùng ký sinh ma trùng thi thể. Càng đi chỗ sâu đi, tu sĩ thi thể số lượng liền càng nhiều. Lạc Trường Thanh phát hiện, trong những thi thể này chẳng những có Tam đại đạo hư, Ngũ đại cổ tộc, ngay cả Thái hư điện đệ tử thi thể cũng có. Phục đi ba vạn dặm sau, vương huyết nục đường hầm sáng tỏ thông suốt một cái hùng vĩ vô biên thú khang không gian hiện ra tại trước mắt cái này toàn bộ không gian mặt đất, vách trong tất cả đều là do vô số thần hải, ma hải lẫn nhau dây dưa, xen lẫn mà thành thậm chí có chút thần hải cùng ma hải còn duy trì lấy khi còn sống kịch chiến tư thái mà tại trong tòa không gian này lạc trường thanh rốt cục thấy được giả trường thanh tên kia giả lạc trường thanh chính lăng không xếp bằng ở một tòa trường 30. không không không trường cao toàn thân đen kịt cửa lớn trước cửa lớn khảm nạm tại thần hải ma hải vách ngoài bên trong đại môn đóng chặt trên đó hiện đầy một ngàn loại chế trận đủ rất khó tưởng tượng Trong môn kia đến tận cùng phong ấn cái gì tồn tại kinh khủng. Lại gặp, trên cửa cấm chế đã bị phá 973 chủng, còn kém 27 loại liền có thể mở cửa. Lạc Trường Thanh đem ánh mắt rời về phía cái kia giả Lạc Trường Thanh trên mặt. Quả nhiên, đối phương ngũ quan tướng mạo cùng chân chính Lạc Trường Thanh giống nhau như lúc, ngay cả Lạc Trường Thanh chính mình một chút nhìn sang, đều có chút hoảng hốt. Nhưng tòa này thú khang trong không gian, không chỉ có giả Trường Thanh một người. Tại giả Trường Thanh ngay phía trước, cũng chính là Lạc Trường Thanh phương hướng này, còn vây quanh nửa vòng, chung chín cái dáng cấp lão quái, Tang Thiên đạo khư, Bác Uyên đạo khư hai cái tăng thêm vừa tới Tây Mạc Đạo Khư Trịnh Việt Kiệt chính là ba cái đều là Thiên Đạo Nhất Trọng Ngũ Đại Cổ Tộc Trừng bày Nhiều cũng vì Thiên Đạo Nhất Trọng Lạc Trường Thanh cũng không nghĩ tới Ngũ Đại Cổ Tộc phái ra giáng cấp lão quái sẽ nhiều như thế hiện nhiên Đại Bí Cảnh sau khi kết thúc Thái Hư Giang Đạo sẽ quyết định Ngũ Đại Cổ Tộc sinh tử vận mệnh cái tên Ngũ Đại Cổ Tộc lần này là bỏ hết cả tiền vốn muốn tại Đại Bí Cảnh giết Lạc Trường Thanh trong không gian này có bốn cái giáng cấp lão quái cùng giả Trường Thanh làm mình đẩy thương tích nhiên trải qua thảm liệt kịch chiến để Lạc Trường Thanh kinh ngạc là Giả Trường Thanh thế mà chỉ có thiên mạch thất trọng mà thôi, thế mà có thể hung hãn chiến bốn cái thiên đạo nhất trọng lao quái, mà lại thụ thương rõ ràng muốn nhẹ rất nhiều. Mặt khác năm cái lao quái thì lông tóc không thương, cũng hẳn là vừa mới tiến đến, còn không có tham chiến. Giờ phút này, song Vương ở vào tình trạng rằng có Trịnh Đạo Hiu, đạm Đại Đạo hữu các ngươi đã tới. Vừa vặn cái kia Lạc Trường Thanh đã thân chịu trọng thương, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt hắn. Bên này lập tức đối với cái kia Giả Trường Thanh thành lập ưu thế áp đảo. Động nhiên cái kia Giả Trường Thanh bắt đầu cười hắc hắc, ánh mắt hướng Tam Đại Đạo Khư ba cái lao quái quét tới, ngũ đại cổ tộc muốn giết ta rất bình thường. Các ngươi Tam Đại Đạo Khư vì sao muốn giết ta? Không phải liền là sợ ta lạc trường thanh lôi kéo đạo khư tán tù, làm cho Thái Hư Điện một nhà độc đại, uy hiếp được các ngươi à? Không bằng dạng này, ta thoát ly Thái Hư Điện, gia nhập các ngươi Tam Đại Đạo Khư tùy ý một phương, vừa vẫn rất tốt. Tam Đại Đạo Khư, ba cái lao quái sắc mặt biến hóa, tựa hồ có chút động tâm. Ngũ đại cổ tộc đám lao quái, lập tức nổi giận, ba cái đạo khư các đạo hữu, đừng nghe hắn nói bậy. Kẻ này quỷ kế đa đoan, không chỉ hắn giết các ngươi Tam Đại Đạo Khư nhiều đệ tử như vậy, hận này có thể nào quên. Giả Trường thanh cười ha ha, giết một chút không có ý nghĩa đệ tử, đáng là gì? các ngươi ngẫm lại, ta như gia nhập các ngươi đạo khư, là các ngươi lôi kéo bao nhiêu đạo khư thản tu, vô luận ta gia nhập phương nào, phía kia đạo khư đều đem độc bá thiên phạt đại lục một tên tăng thiên đạo khư lao quái, biểu lộ âm tình bất định, chúng ta như thế nào tin ngươi? giả trường thanh cười hắc hắc, đem ba ngón kép lại, ta lạc trường thanh lấy đạo tâm phát thệ, giờ này khắp này thoát ly thái hư điện, tam đại đạo khư như phương nào đối với ta trợ giúp lớn nhất, ta lạc trường thanh liền gia nhập phương nào đạo khư, nếu có vi phạm thiên đạo chu hồn, hắc hắc ba cái đạo các đạo hữu vì độc bá thiên phạt đại lục, chẳng lẽ không đáng các ngươi liều một lần? vừa dứt lời. Tăng Thiên Đạo Khư, Bác Nguyên Đạo Khư hai cái lão quái, trước tiên hướng bên người cổ tộc lão quái xuất thủ. Bành bành, hai trưởng đánh ra, Thái Thương cổ tộc, Thiên Sơn cổ tộc hai cái hoàn hảo không chút tổn hại lão quái, bị đánh cuồn phún máu đỏ. Mà cái kia hai cái đạo khư lão quái, lập tức đứng ở giả trưởng thành một bên. Thậm chí bên này, chính viên kiệt mặt lộ ngân sắc, Đạm Đài tiện đạo hữu, đường trách lão phu. Trách thì trách Lạc trưởng thành nói lên điều kiện, quá mê người. Nói chuyện thời khắc, đã là hướng về chân chính Lạc trưởng thành, một trưởng đánh tới, chương 294. Trừ Thiên thuật. Chương 294, Trừ Thiên tiên thuật. Trừ 294, trừ thiên tiên thuật. Trịnh viên kiệt một trường này đánh rất gấp, không có thi triển công pháp, chỉ vì tốc độ nhanh nhất tiến hành đánh lén. Mà Lạc Trường Thanh từ đầu đến cuối, chưa bao giờ buông xuống qua đối với Trịnh viên kiệt đề phòng. Giờ phút này Trịnh viên kiệt một cái trường lực hùng hậu đánh tới, Lạc Trường Thanh vẹn vẹn một cái lất mình, liền tránh khỏi. Cái kia Trịnh viên kiệt đánh lén thất bại, cũng không ham chiến, trước tiên vọt tới giả Trường Thanh bên người. Ba cái đạo hư lão quái, hướng giả Trường Thanh ô quyền, Tăng Thiên đạo hư, Trần đạo lăng, Tây Mạc đạo hư, Trịnh viên kiệt, đạo khư, Diêu thiên tứ. Giả Trường Thanh giả vờ giả vị, ô quyền, Lạc Trường Thanh. Cứ như vậy, Hiện trường cục diện liền trở nên rất vi diệu đối phương, là lấy giả trưởng thành cầm đầu tăng thêm Tam đại đạo khư ba cái dáng cấp lão quái, là bốn người. Mà Lạc Trường Thanh bên này thì là ngũ đại cổ tộc bảy người, tăng thêm Lạc Trường Thanh giả trang đạm đại tiễn, chính là tám người. Tám đối bốn. Nhìn như cổ tộc bên này chiếm cư nhân số ưu thế, kỳ thực đối phương giả trưởng thành tu vi sâu không lường được, lấy thiên mạch thất trọng chi cảnh liền có thể đả thương bốn cái thiên đạo nhất trọng cổ tộc lão quái. Mà lại cổ tộc bên này vừa mới hai cái lão quái bị đánh lén, là chúng ngay ngực, chắc hẳn đã thương tới kinh mạch. Lạc Trường Thanh cấp tốc phân tích cục diện, quyết định trước án binh bất động. Song Vương cảnh giới quá cao, tùy tiện một cái thiên đạo nhất trọng lão quái, lấy nhất giai thần công, vượt cấp cực hạn đều đạt tới tiên đạo ngũ trọng. Mà thiên mạch nhất trọng Lạc Trường Thanh, liền thi triển vượt cấp tầng 23, giai đoạn 2 kiếm trận, cũng bất quá vượt cấp tiên đạo tứ trọng. Lúc này, Nguyệt Nhi khó hiểu nói bánh bánh tạ, ngươi nói người kia, tại sao muốn giả mạo Lạc tiểu tử a? Thái bánh giải thích nói, đáp án là rõ ràng, cái kia giả Trường Thanh nhất định là thuộc về Tam đại đạo khư hoặc ngũ đại cổ tộc một trong, nhưng vô luận hắn là phương nào, đều đối với hắn sở thuộc thế lực cũng không trung thành. Thái hư điện lạc Trường Thanh sớm đã là mục tiêu công kích, hắn liền giả mạo Lạc Trường Thanh cấp trắng trận tài nguyên đợi đến đại bí cảnh lúc kết thúc, hắn lại biến về nguyên trạng. Đến lúc đó, tất cả mọi người tưởng rằng Thái Hư điện lạc Trường Thanh cướp đi bọn hắn tài nguyên, mà người này thì có thể độc hưởng hắn bắt đi tài nguyên, làm đến thần không biết quỷ không hay. Đối diện, giả Trường Thanh quay đầu nhìn thoáng qua cửa lớn, tựa hồ vội vã muốn giải trừ trên cửa chính, còn thừa chưa giải cấm chế ba vị đạo hưu, động thủ. Nói xong, giả Trường Thanh cái thứ nhất xông về cổ tộc bên này. Ngay cả tam đại đạo khư lão quái cũng không nghĩ tới, bốn giả Trường Thanh nói đánh là đánh, nhưng việc đã đến nước này, cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì vọt lên. Bên này đạo khư đám lão quái. Từng cái lên cơn giận dữ, giống giận nên chiến. Song phương đều là địch nhân, Lạc Trường Thanh tự nhiên không chịu đi ra sức, hắn mừng rỡ ngồi thu ngư ông thủ lợi, cũng liền giả bộ đối địch, lại một mực vài nước. Trong lúc nhất thời, các loại nhất giai thần thuật tầng tầng lớp lớp, làm cho một phương này thú khang trong không gian, thuộc tính chi lực sóng cả mấy liệt, cuồng bạo đối vánh. Tựa hồ con thú này khang nội bộ, có thể đem không gian cùng hư không giao cố, tại nhiều như vậy lão quái đối vánh lúc, càng không có cách nào đối với không gian tạo thành một tơ một hào vết rách. Cái kia giả Trường Thanh sắc thực đứa hãn, vẫn là lấy một địch bốn, cũng đem bao quát Lạc Trường Thanh ở bên trong bốn cái cột tộc Lạc quái giao cho Tam đại đạo khư lão quái đối phó. Nhưng Lạc Trường Thanh rất nhanh liền phát hiện chỗ kỳ hoặc. Giả Trường Thanh thi triển công pháp, hắn thế mà nhận biết. Một tôn tu di đại Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ mặt 5.700 trường hào quang Phật trượng, liên tiếp đánh xuống. Phật trưởng lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy, chỗ rơi chỗ, cổ tộc đám lão quái hoảng hốt trốn tránh. Lạc Trường Thanh trong lòng hơi động, giả Trường Thanh dùng một chiêu này, hắn chẳng những nhận biết, hơn nữa còn dùng qua, là chư thiên thần thuật một loại. Theo sát lấy, cái kia giả Trường Thanh lại thi triển một loại công pháp khác. Nhưng gặp Giả Trường Thanh hai tay cách không huy động, 5.700 trượng phạm vi bên trong không gian, bị một loại lực lượng vô hình điên cuồng lôi kéo tới. Lại một mạch hướng cổ tộc đám lao quái bên này để ép đắp lên. Lạc Trường Thanh cùng cổ tộc lao quái quanh thân trăm dần mình, lập tức bị mặc lên không gian công xưởng, hành động chậm chạp xuống tới. Liên kỳ trải qua 8 mạch cũng đều nhận không gian giam cầm, thuộc tính chi lực tốc độ trì trệ. Một chiêu này, Lạc Trường Thanh cũng dùng qua. Phát hiện này, làm cho Lạc Trường Thanh cực kỳ ngoài ý muốn, Chư Thiên thần thuật. Không, không đối, công pháp của hắn so Chư Thiên thần thuật yếu hơn nhiều. Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, "Lạc tiểu tử Cái kia giả trưởng thanh là chính chúng ta người, hắn dùng chính là chủ nhân Chư Thiên Tiên Thuật. Chư Thiên Tiên Thuật? Lạc Trường Thanh kỳ đạo. Nguyệt Nhi nói đây là chủ nhân cho hắn một chút tư chất không tốt bọn đồ tử đồ tôn, cố ý sáng tạo tiên thuật, là từ Chư Thiên Thần Thuật diễn biến mà đến đơn giản hóa quyển. Giả Trường Thanh có thể thi triển Chư Thiên Tiên Thuật, hắn nhất định là chúng ta bên này người. Lạc Trường Thanh đốn cảm giác vui mừng, nguyên lai trên thế giới này vẫn tồn tại lạc giật trần nhất mạch đến tiếp sau chuyển nhân, tại phấn chiến Lạc tiểu tử, muốn hay không cho thấy lập trường, đi giúp hắn. Hắn muốn xông vào thần điện, rất có thể là muốn cứu chủ nhân các đệ tử thần hồn. Lạc Trường Thanh thầm nghĩ, không nội Hắn vượt cấp năng lực mạnh như thế, nhất định là đang dùng tiên lực thi triển Chư Thiên Tiên Thuật, hắn rất an toàn. Mà lại, chúng ta đối với hắn thân phận cũng chỉ là suy đoán giai đoạn, không thể phất lở, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Giả Trương Thanh có được tiên lực. Cái này liền dẫn đến, hắn bịu giai tiên thuật, thậm chí muốn so đám lão quái, lấy thuộc tính chi lực thi triển nhất giai thần công, càng mạnh, càng sâu, hắn có thể tại lấy một địch bốn trong quá trình, thế mà còn có thể bỏ ra chút thời gian, đi phá giải trên cửa chính cấm chế. Theo hắn phi tốc kết tấn, từng đạo cấm chế bị liên tiếp giải trừ ầm ầm. Cái kia thần bí cửa lớn, rốt cục mở. Trong trong lát. Nhất đồng rộng lớn vô lượng lực lượng thần hồn từ trong môn tiết ra, cái kia cường đại hồn lực làm cho song phương tu sĩ cũng vì đó ngưng chiến, hải nhiên hướng trong môn nhìn lại, bọn hắn cũng không biết cửa lớn mở ra sẽ ý vị như thế nào, lại càng không biết bên trong có thể hay không xông ra cái gì không biết tồn tại kinh khủng. Mà cái kia giả trường thanh cũng phấn khởi dừng tay, nhìn chăm chăm cửa lớn, kích động nói, rốt cục đạt được cơ muốn. Đột nhiên trong cửa lớn, quần quần hồn lực ngưng tụ thành một tên khí vũ hiên ngang trung niên nam thần bộ dáng, nhưng thần hồn kia lại không cách nào đi ra cửa lớn nửa bước, khi hắn tới gần cạnh cửa lúc, liền có từng đạo hồn lực quang tác từ trong môn thế giới chỗ sâu đánh tới, đem thần hồn kia quấn quanh tù khốn. Vừa mới nhìn thấy thần hồn kia tướng mạo trong mắt, Thải Hoánh, Nguyệt Nhi, Huyền lân liền trước tiên nhận ra đến. Nguyệt Nhi kinh hỉ nói, "Là chủ nhân đệ tử thứ 10, Huyền quân. Lạc tiểu tử, ngươi nhanh đi cứu Huyền quân a." Lạc Trường Thanh thầm nghĩ, "Đừng nóng vội, ta cứu cùng giả trường thanh cứu, kết quả là một dạng. Ta lại lưu tại địch nhân bên này tiếp tục căn nút, để cần thời điểm có thể nội ứng ngoại hợp." Lạc Trường Thanh đem mình làm làm một viên ám kỳ giấu tại chỗ tối luôn luôn có giả tay trước hữu thế. Cùng lúc đó, trong môn Huyền Vân một chút liền thấy được giả Trường Thanh, lập tức kích động lệ nóng doanh trọng. nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Quân nhiệt tình thẳng tắp chìm xuống, một đôi thần mục tràn ngập lanh ý chưởng mắt nhìn giả Trường Thanh, ngươi không phải lão nhân gia ông ta, ngươi đến tột cùng là người phương nào? cái gì lão nhân gia? giả Trường Thanh nào nào? hiện trường đám lão quái đối với đoạn đối thoại này cũng đều không hiểu ra sao. chỉ có lạc Trường Thanh biết, Huyền Quân nhìn thấy giả Trường Thanh lúc vui sướng là đem giả Trường Thanh xem như lạc giật trần. nhưng giả Trường Thanh thuật dị dung chỉ là tiên thuật, lập tức lại bị Huyền Quân xem thấu. mà giả Trường Thanh nghi hoặc nơi phát ra thì là. Hắn hiển nhiên không biết lạc trường thanh cùng lạc giận trận tướng mạo nhất trí, hắn giả trang lạc trường thanh thuần túy là trùng hợp, chỉ là vì cướp đoạt tài nguyên chi tiết đưa tới. Huyền quân lệ uống, giả trường thanh vội vàng phụ phục quỳ xuống, dập đầu nói đồ tôn Âu Dương Thuần, bái kiến huyền quân sư tổ. Âu Dương Thuần. ba cái đạo khư lão quái vội vàng nói, là đạo hữu, ngươi tại sao lại gọi Âu Dương Thuần? Giả trường thanh nói đó là ta kết trước, tại tiên giới lúc danh tự. Tiên giới, ba cái đạo khư lão quái, quá sợ hãi. Ngươi, ngươi lại là tiên nhân chuyển thế, khó trách, khó trách ngươi chính là Âu Dương Thẩn cái kia huyền quân ồ một tiếng, biểu hiện trên mặt lập tức hòa ái rất nhiều. từng nghe đan thần tử nhắc qua, hắn thu một cái tư chất siêu tuyệt đệ tử, tên là Âu Dương Thuần. Âu Dương Thuần vội vàng gật đầu, sư tổ, ngài tại tiên giới thu đổ nhi đan thần tử chính là ta ân sư. sư tổ, đồ tôn tại thần ma đại chiến trong lúc đó vẫn lạc, sau khi sống lại vẫn luôn đang tìm kiếm ngài hạ lạc, trời cao không phụ người có lòng. đồ tôn hoàn thành sư phụ sau cùng nhắc nhở, rốt cuộc tìm được ngài. lạc trường thanh âm trầm gật đầu, khó trách, cái này Âu Dương Thuần vẫn thật là là lạc giật chân nhất mạch truyền nhân. huyền quân thở dài một tiếng, mặt lộ bi sắc, nguyên lai đan thần tử cũng qua đời bản thân hỏi ngươi, thân ma đại chiến kết cục như thế nào? có thể từng tìm tới sư tôn ta lão nhân gia ông ta chuyển thế thân a? Âu Dương Thuần nghe vậy, chợt lên tiếng khóc giống, hồi bẩm sư tổ, đổ tôn những năm này một mực tại phục thị thái sư tổ lão nhân gia ông ta chuyển thế thân. có thể thái sư tổ bị nhân gian cường giả tù binh, mỗi ngày bị vạn tiễn đâm xuyên thần hồn, nhận hết không phải người trả tấn. cái gì? Huyền Quân nghe nói sư tôn bị này làm nục, nước mắt tràn mi mà ra. Lạc Trương Thanh càng là trong lòng nghi ngờ. Lạc trường Thanh mặc dù mấy lần bị nội nhận thành là lạc giật Trần, nhưng hắn tự mình biết, chính mình không phải bây giờ từ Âu Dương Thuần trong miệng nghe nói chân chính lạc giật trần thế mà thật chuyển thế giờ phút này Âu Dương Thuần khóc trời đập đất liều mạng giật đầu Đồ tôn đang chết Đồ tôn không có năng lực cứu trở về Thái sư tổ chỉ có thể một mình cậu thả chạy ra nghe sư phụ Đan Thần tử nói sư tổ ngài trong tay trưởng quản lấy Thái sư tổ một sợi đạo hồn phân thân cầu sư tổ đem đạo hồn phân thân cùng siêu thần kiếm ban cho đồ tôn đồ tôn dù là sông pha khói lửa cũng nhất định phải đem Thái sư tổ lão nhân ra ông ta cứu trở về Huyền Quân tim như bị đao cắt ngửa mặt lên trời giới lệ sư tôn ngài thân hãm nhà tù Huyền Quân nhưng không biết đồ nhi tội đáng chết vạn lần Âu Dương Thụn, mau thả ra ký ức quay lại, để cho ta nhìn xem sư tôn lão nhân gia ông ta. Âu Dương Thụn lập tức làm theo, từ mi tâm bắn ra một đạo huyền quang, hội tụ thành ký ức quay lại. Trong tấm hình là một cái bị chém đứt tứ chi, bị móc sát đấu có người, hấp hối người kia máu thịt bé bé nhìn không ra bộ dáng cụm. Âu Dương Thụn, hải tử, nhanh, nhanh đi khủ, đi tìm ta 10 đệ tử Huyền Quân, thân hồn của hắn có lẽ còn lưu lại tại thế. Liên nói là ta khủ, cho ngươi đi, cầm ta siêu thần kiếm, cùng đạo hồn phân thân, trở lại cứu ta. Huyền Quân nhìn thấy sư tôn như thế thê thảm bộ dáng, đau thấu tim gan mà giống lên lấy. Âu Dương Thuận là ai đem sư tôn ta tra tấn thành như vậy? Ta muốn ngươi giết sạch bọn hắn, muốn ngươi đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Thần hồn câu diện. Ngươi đi vào cửa, ta cái này cho ngươi. Âu Dương Thuận đại hỉ quá đỗi, vội vàng vừa xài bước vào cửa đi. Đang lúc hắn lòng tràn đầy chờ mong, đem hai tay giơ lên cao cao lúc bốn. Cái kia Mị Vân chợt lanh mâu nói lên, đung nhiên tế ra một chỉ, Âu Dương Thuận mi tâm bắn nhanh đi. Cùng bạo hồn lực tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, Khủng bố như thế một cái hồn lực lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt diệt sát Âu Dương tiên hồn. Một màn này tới đột nhiên như thế khiến cho mọi người đều trở tay không kịp, bao quát cái kia Âu Dương Thuần ở bên trong cũng là quá sợ hãi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trói buộc lấy Huyền Quân Hồn Lực tác tác, lại đột nhiên nắm chặt, cơ hồ muốn đem Huyền Quân lật cắt thành vài khúc. Cùng lúc đó, cũng đem Huyền Quân tất sát một chỉ, sinh sinh ngăn chặn. Âu Dương Thuần sống sót sau tai nạn, lòng vẫn còn sợ hãi rời khỏi ngoài cửa. Ngay sau đó, sắc mặt hắn âm trầm xuống, chỉ vào Huyền Quân quát, lao bất tử. Ngươi lại muốn giết ta? Ta lập cố sự không trê vào đâu được, ngay cả ký ức quay lại đều sớm chuẩn bị tốt, lấy ra cho ngươi xem, ngươi vẫn có thể nhìn thấu. Ta hỏi ngươi, ta là lúc nào lộ ra chân ngựa? Chương 295: Khi sư diệt tổ. Chương 295: Khi sư diệt tổ. Huyền quân trên mặt bi thiết chi sắc quét sạch sành sanh, nhìn về phía Âu Dương Tuần một đôi trong thần mục, tràn đầy lãnh ý Âu Dương phần, từ trong miệng ngươi nói ra siêu thần kiếm ba chữ này, còn có thể thông cảm được. Nhưng, sư tôn ta trong miệng, tuyệt sẽ không dùng dạng này ba chữ, đi xưng hô hắn thần chủ kiếm. Thần chủ kiếm. Âu Dương Tuần khẽ giật mình, những mày, nguyên lai cái kia không gọi siêu thần kiếm, mà gọi là thần chủ kiếm. Đang thần tử lão chó già kia, thật đúng là đối với ngươi trung thành tuyệt đối à, đều bị ta tra tấn thần trí không rõ đều đối với một cây trụ gọi mẫu thân, thế mà còn giấu một tay như thế đến ông ta, để cho ngươi nhìn thấu. Huyền Quân nghiêm nghị quát, ngươi đem sư phụ ngươi đàn thần tử thế nào? Âu Dương Thuần gần giọng nói, thế nào? Đương nhiên là từng đao cắt đứt hắn huyết nụ, từng cây rút ra hắn xương cốt, từng đầu đánh gãy hắn kinh mạch. Ai bảo Âu Dương Thuần cái kia già ngu đốc, thế mà thấy không rõ thế cục, đi giúp các ngươi, giúp ma tộc. Ta Âu Dương Thuần liền nhất thức thời vụ, ta biết thần tộc thế lớn, đương nhiên đổi phục thần tộc, bán rẻ Âu Dương Thuần đầu kia xuẩn cậu. Nếu không phải lão tử tại thần ma đại chiến bên trong vẫn lạc, lão tử sớm bị chư thần mang theo tiến vào thần giới đi. Huyền Quân giận không kềm được, ngươi cái này khi sư diệt tổ xuất sinh, ngươi liền không sợ lọt vào trời chu đất diệt sao? Âu Dương Thuần cất tiếng cười to, cái gì hắn sao trời chu đất diệt? ở chỗ nào? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua? Ha ha, bất quá là các ngươi những này người vô năng bản thân anủi thôi. Huyền Quân lão cậu, ngươi không chịu đem thần chủ kiếm cùng Thái sư tổ đạo hồn phân thân cho ta, chính ta đi vào cầm. Bây giờ ngươi tự thân khó đảm bảo, ngươi ngăn được ta sao? Huyền Quân khí toàn thân run rẩy, sinh, ngươi mãi mãi cũng mơ tưởng cầm tới sư tôn đạo hồn phân thân. Nói xong, Huyền Quân lui về thế giới trong cửa dưới mắt phát sinh hết thảy, ở vào trong góc lạc trường thành, đều thu hết vào mắt, tiên lặng xem hết ánh mắt của hắn, đã băng lãnh tới cực điểm. qua óng ánh nói chủ nhân an tâm chớ vội, Âu Dương Thuần trước mắt còn không làm gì được Huyền Quân, không cần là Huyền Quân lo lắng. ở đây mỗi một cái lão quái, bao quát Âu Dương Thuần, vượt cấp cực hạn đều vượt qua ngài nhất trọng tiểu cảnh giới, hiện tại còn không phải bại lộ thân phận thời điểm. trước âm thầm tìm cơ hội, chỉ cần ngài có thể lại đuổi kịp bọn hắn nhất trọng tiểu cảnh giới, liền có thể buông tay đi giết. lạc trường thanh thẩm nghĩ, ân, yên tâm, trong lòng ta có vải. cửa lớn bên kia, chân đạo lăng ba cái lão quái, biểu lộ mấy lần biến hóa. Trần Đạo Lăng thấp giọng nói, Lạc Trường Thanh, ngươi bây giờ có dự định gì? Bên này cổ tộc đám lão quái đều muốn tức nổ tung. Một tên thái thương cổ tộc lão quái, Quách, ba người các ngươi thật đúng là đối với hắn Lạc Trường Thanh khăng khăng một mực. Đừng quên, các ngươi là có ba người, nhưng hắn Lạc Trường Thanh chỉ có thể gia nhập một phương đạo hư. Vô luận hắn gia nhập ai, mặt khác hai cái sẽ từ bỏ ý đồ. Trần Đạo Lăng ha ha cười lạnh, Lạc Trường Thanh chẳng những là Trường Thanh đạo quân, càng là chân tiên truyền thế, coi như Trịnh Viễn Tiệt, Diêu Thiên tứ đạo hưu có khả năng đánh lén lão phu, cũng đáng được mạo hiểm chỉ cần có thể đem lạc trường thanh lôi kéo đến, bỏ ra cái giá gì đều đáng giá. nguyệt nhi nói là tiểu tử, bọn hắn như biết người giết ý chỉ huynh hổi, giết long tiến nhi, doãn trí bình những người kia, hiện tại chắc chắn sẽ không là thái độ này. lạc trường thanh mỗi lần cũng không lưu lại người sống, tam đại đạo khư cũng không biết, lạc trường thanh giết bọn hắn nhiều như vậy thánh tử thánh nữ. lúc này, giả trường thanh ôn quyền nhận được ba vị để mắt ta lạc trường thanh. ba vị, đại môn này là lần đầu mở ra, bên trong nhất định có vô số quý giá tài nguyên tu luyện. không bằng chúng ta bốn người độc hưởng tài nguyên, đem cổ tộc tu sĩ giết sạch. giả trường thanh nhìn chăm chăm ánh mắt, hướng ngũ đại cổ tộc tu sĩ phương hướng quét tới. Trần Đạo Lăng ba người lớn tiếng cười, tốt. quyết định như vậy đi. Ngũ đại cổ tộc đám lão quái như lâm đại địch, nghìn cân treo sợi tóc. Từ cái kia huyết nục thông đạo phương hướng có mãnh liệt khí tức phi tốc tới gần Ngọc trúc đạo Hưu, tuyệt đối không sai. Lão Hủ Cam Đoan Lạc Trường Thanh ngay ở chỗ này, vù vù. Nương theo lấy tiếng nói, hai bó cường quang trong nháy mắt xâm nhập thú khang không gian. Ngũ đại cổ tộc đám lão quái lập tức lực lượng mười phần, vui vẻ nói, đạm đai tông nhưng, đàng Ngọc Chuẩn đạo Hưu, các ngươi cuối cùng là chạy tới. Người đến là một cái lao nhân cùng một tên mỹ phụ, mỹ phụ kia chính là Vũ Văn Vô Song Mâu Thần, Đàm Ngọc Trúc. không biết nàng đi nơi nào nằm gai nếm mật lại cũng tấn cấp thiên đạo nhất trọng. Bây giờ cái kia Đàn Ngọc Trúc ở trong đám người, một chút quét đến giả trường thanh lập tức hai mắt đỏ như máu, là giải thanh đưa ta song nhi mệnh đến trong tiếng giống giận dữ, Đàm Ngọc Trúc như bị điên hướng giả trường thanh phóng đi. Cái kia giả trường thanh như mày, nữ tốc cực nhanh nói quả bất chúng ba vị đạo hưu vào cửa, nói xong hắn trước tiên lách vào cửa lớn hóa thành một chùm cường quang tiến vào chỗ sâu, Trần Đạo Lăng ba người cũng đội vàng đội theo đi vào chung. Lạc Trường Thanh cùng 9 cái cổ tộc lão quái cũng lập tức đuổi đi vào. Tiến vào sau đại môn, Lạc Trường Thanh xuyên qua một đầu vô số thần hải, ma hải đắp lên mà thành hình hồ lô không gian. Khi xuyên qua một đầu cao vạn trượng độ chật hẹp đường hầm sau, hai mắt tỏa sáng, đống nhiên xuất hiện ở một mảnh sáng tỏ cổ mộ ở trong. Cổ mộ tứ phương, đang đứng trên trăm tòa màu tuyết trắng cự địa. Mỗi một cái trên cự địa đều có khắc phức tạp đến làm cho người giận sôi trận văn. Lạc Trường Thanh một chút liền xem thấu, cái kia hơn vạn địa đều là thần cấp trận cơ. Mà tứ phương trận cơ bao phủ trong cổ mộ chỗ là to to nhỏ nhỏ trên trăm cái vạn ma hồ chôn Hiện nhiên nơi này từng là thần tộc dùng để lửa giết ma tộc chi địa thần cấp trận cơ lạc trường thanh tinh mâu sáng lên máu trong cơ thể lửa nóng sôi trào trong lòng của hắn nói nhất định phải đem cái này trên trăm tòa thần cấp trận cơ mang về thái hư điện mặc dù lúc trước cựu phẩm thần cấp trận cơ đã giáng cấp làm nhất phẩm thần cấp nhưng nếu đem trận cơ cải thành nhất giai thần cấp hộ điện đại trận bố trí tại thái hư điện lời nói dù là ba cái đạo khư đến đây tiền ánh cũng có thể bảo đảm thái hư điện trăm năm không phá nhất giai thần trận a đặt ở nhân gian giới đây tuyệt đối là gần như vô địch bình thường phòng ngự đây thật là thiên đại niềm vui ngoài ý muốn nhưng muốn giả trương thanh. Âu Dương thuần người đâu? Lạc Trường Thanh phóng tầm mắt nhìn tới, tại cổ mộ này cuối cùng, tựa hồ có một đầu thông đạo. Thông đạo kia vẫn là phong tỏa trạng thái, nói rõ Âu Dương thuần không ở bên trong bọn hắn người đâu, chín cái cổ tộc lão quái, nhất là Đàm Ngọc Trúc, như bị điên tiêu gạo, tìm kiếm khắp nơi giả trưởng Thanh hạ lạc đột nhiên. Trên đỉnh đầu truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Lạc Trường Thanh đám người đưa tay nhìn lại. Thinh Linh nhìn thấy, tại cổ mộ kia trên mái vòm, sáng lên một tòa to lớn lục mang tinh quang độ. Ầm ầm. Một tôn cửu lòng kim đỉnh tử lục mang tinh quang độ bên trong đắm chìm xuống, vang một tiếng đập xuống tại cổ mộ trên mặt đất. Theo cựu Long Kim Đỉnh cùng một châu đến rơi xuống, chính là Âu Dương Thuần, Trần Đạo lăng bốn người. Cái kia Âu Dương Thuần, phản phất khi Ngũ Đại Cổ Tộc lao quái không tồn tại một dạng. Tham Lam nhìn chằm chằm cựu Long Kim Đỉnh, ha ha ha ha. Tôn quý chúng chư thần, quả nhiên không có gặp ta. Bắt đầu Nguyên Linh Vận, còn ở nơi này, Ngũ Đại Cổ Tộc bên này sao chịu chỉ hoãn, lập tức hướng về Âu Dương Thuần phóng đi. Cái kia Âu Dương Thuần đột nhiên đưa tay, trong tay xuất hiện một đạo thần lệnh, cái kia thần lệnh bên trên cũng điêu khắc chín đầu ngũ trảo kim long một đám yêu đối nhân gian sâu tiến, cũng ý đồ tại bản tiên trước mặt lỗ mãng. Âu Dương Thuần huy động thần lệnh. Từ thần lệnh bên trong bắn ra trên trăm đạo lưu quang, bay về phía những cái kia cự bia trận cơ khai trận. Mục địch, ông Long. Trên mặt đất, một mặt bao phủ lại toàn bộ cổ mộ thần cấp trận đồ, nổi lên. Trận đồ kia bên trong, đạo đạo thần quang ngưng tụ thành 13 tòa tứ phương quang lao, đem trừ Âu Dương thuần bên ngoài tất cả mọi người, bao quát lạc trưởng thành, đều nốt lại. Mỗi một tòa tứ phương quang lao, đều đơn độc cầm tù một người. Theo sát lấy, Hâu Dương thuần lười nhắc lại đi chú ý người bên ngoài, hắn cấp tốc đem lực chú ý đặt ở Cửu Long Kim đỉnh bên trên ha ha ha, bắt đầu nguyên linh vận chẳng những có thể tăng cao tu vi, thậm chí có thể tăng lên rất nhiều lực sao lúc trước thần ma đại chiến trong lúc đó lao tử tiên hồn bị đánh thất linh bất lạc suýt nữa chôn vùi nếu có thể sớm một chút tìm tới những này bắt đầu nguyên linh vận lao tử làm sao về phần dùng dòng dã một ngàn vạn năm mới đoàn tụ tiên hồn có thể chuyển thế chỉ tiếc ta không phải ma tộc hấp thu đem ma tộc luyện hóa đoạt được bắt đầu nguyên linh vận cũng chỉ có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới mà thôi nói xong âu dương thuần huy động thần lệnh quát bắt đầu nguyên linh vận mở cho ta chỉ một thoáng cái kia kim đỉnh bên trên khắp vét chín con rồng vàng phù điêu lại sống lại bình thường tại kim đỉnh bên trên chậm rãi tới lui ngay sau đó vang một tiếng tiếng vang Toàn bộ kim đỉnh nổ tung lên, bắn ra chín quả chùm sáng màu vàng. Từ những cái kia chùm sáng màu vàng bên trong, có rộng lớn hồn lực tràn ngập toàn bộ của mộ không gian. Trần Đạo Lăng ba người thấy thế đại hỉ. Lạc Đạo Hữu, mau thả chúng ta ra ngoài, ba người chúng ta cũng muốn những cái kia bắt đầu nguyên linh vận. Âu Dương thuần sầm mặt lại, ánh mắt liếc nhìn Trần Đạo Lăng ba người, khinh miệt nói, "Thả các ngươi tổ tông." Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, ba người các ngươi lao phế vật, cũng xứng cùng ta cùng hưởng tài nguyên. Nếu không phải muốn lợi dụng các ngươi, kiềm chế năm cái cổ tộc lao xuống sinh bọn họ, ta ngay cả ba người các ngươi lão cậu cũng muốn làm thịt. Cũ đại cổ tộc đám lão quái, lúc đầu bị cầm tù lấy đã là thất kinh, nhưng hôm nay nhìn thấy giả trường thanh cùng Trần Đạo Lăng bọn hắn trở mặt, lập tức nhao nhao cười lạnh. Trần Đạo Lăng nổi giận, lạc trường thanh, chúng ta vì ngươi cùng ngũ đại cổ tộc trở mặt, càng là giúp ngươi thoát ly khốn cảnh, ngươi thế mà bảy chúng ta một đạo, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là dùng đạo tâm đã đạ thể, ngươi liền không sợ tâm ma đâm sâu vào sao? Âu Dương Thuần cười lạnh, lão phế vật, im miệng. Chính Viên Kiệt thét lên, giới còn chuyển cho ngươi lạc trường thanh đối với sư phụ Trung Hiếu, đối với Bằng hữu Nhân nghĩa, liền ngươi cái miệng này mặt, ngươi cũng xứng ngươi cũng coi là cá nhân, mặc cho bọn hắn như thế nào nhục mạ, Âu Dương Thần cũng không cần thiết. Hắn bay người lên, bắt lấy một đoàn tán loạn bắt đầu nguyên linh vận, một ngụm nuốt vào. chờ ta hấp thu một đoàn bắt đầu nguyên linh vận, tăng lên tới thiên mạch bắt trọng, ta đem bọn ngươi những này láo cẩu lần lượt lấy máu, để cho các ngươi miệng thối. Cảnh giới của hắn, vậy mà đã mắt trần có thể thấy tốc độ đang bay nhanh tăng vọt. Cảnh giới kia tăng lên nhanh chóng, làm cho cổ tộc lão quái, đạo khư đám lão quái run động miệng không thể nói nguôi rồi. Hắn cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, sợ là trong mười hơi liền có thể tấn cấp thiên mạch bất trọng đều nhanh nghĩ một chút biện pháp thoát khốn, chờ hắn tấn cấp, chúng ta tất cả đều phải chết. Đúng lúc này, Ông ngong, một tòa tứ phương quang lao đột nhiên mở. Một cái thon dài bàn tay đột nhiên cũng bắt lấy một đoàn màu vàng bắt đầu nguyên linh vận Âu Dương thuần cảm nhận được hậu phương dị động, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là biến sắc. Hắn khiếp sợ chỉ vào Lạc Trường Thanh, ngươi làm sao trở tới? Đây chính là nhất giai thần cấp trận pháp, ngươi thế mà ra đến. Lạc Trường Thanh cười ha ha, đem một đoàn bắt đầu nguyên linh vận nuốt vào trong miệng. Cảnh giới của hắn cũng trong nháy mắt bùng lòng, sinh động, tăng vỏ. Âu Dương thuần thấy thế, Trong ánh mắt hiện lên một vòng khinh miệt, ngươi trộn một đoàn bắt đầu nguyên linh vận lại có thể thế nào? Bằng ngươi điểm này rác rưởi công pháp, cũng xứng cùng ta Chư Thiên Tiên Thuật chống lại. Hôm nay, ta để cho ngươi biết, ngươi là thế nào chết." Lạc Trường Thanh tinh mâu khẽ nâng, "A, Chư Thiên Tiên Thuật rất mạnh a. Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút." Chương 296, Nịch Thiên kiếm trận. Chương 296, Nịch Thiên kiếm trận. Hai người đối thoại thời khắc, cảnh giới đều tại tăng vọt. Âu Dương thuần từ trên trời thất trọng tấn cấp làm thiên mạch trọng, nhưng lại tăng 5 điểm mới dừng lại, tương đương với tăng lên một trọng nữa. Mà Lạc Trường Thanh thì là từ trên trời mạch nhất trọng, nhảy lên tấn cấp làm thiên mạch tứ trọng, tăng lên tam trọng tiểu cảnh giới. Cái kia Âu Dương thuần cảm nhận được Lạc Trường Thanh cảnh giới biến hóa lúc, biểu lộ chính là giận mình. Ngay sau đó, Hàn Quát, Đạm Đại Tiễn nhìn tiên thuật. Chỉ một thoáng, quần quần tiên lực từ Âu Dương thuần thể nội bạo ngược mà ra. Lạc Trường Thanh cũng trước tiên chuẩn bị nên chiến, thể nội cự ưu ma lực, hướng kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh gào thét chào lên. Nhưng, cái kia Âu Dương thuần trong miệng hô hào phải dùng tiên thuật, nhưng lại trương ngưng tụ bất luận cái gì tiên thuật, mà là đưa trong tay thần lệnh lay động. ông long một tòa tứ phương quang lao từ trong trận đồ dâng lên, đem Lạc Trường thành cầm tù ở bên trong. Lạc Trường thanh kiếm mi hơi nhíu, ngây thơ: "Biết rõ ta có thể phá giải trận này, vẫn còn nếu lại dùng." Đang khi nói chuyện, chỉ có thể thu hồi trong kinh mạch cừu u ma lực, tiếp theo hai tay kết ấn chuẩn bị phá trận Âu Dương thuần không nói hai lời, lấy đi bảy đám bắt đầu nguyên linh vận, quay người liền hướng cổ mộ cuối thông đạo bay đi, một bên bay một bên cười to: "Ai nói ta muốn cầm tù ngươi, ta chỉ là kéo dài thời gian, cho mình cơ hội chạy trốn thôi." Lạc Trường thanh khẽ giật mình. "Âu Dương thuần, thế mà chạy trốn?" Thiên mạch bắt trọng, lại tự cao tự đại Âu Dương thuần tại một cái thiên mạch tứ trọng đạm đài tiện trong tay chạy trốn, trốn như vậy quá quyết, không có trong nháy mắt do dự. lạc trường thanh thật đúng là lần thứ nhất gặp được địch nhân như vậy. hưu, thoáng qua thời khắc, cái kia âu dương thuần đã làm mở ra cổ mộ đường hầm, đi vào. thanh âm tốc độ xa xa chậm hơn âu dương thuần hư độ không gian tốc độ, khi đường hầm kia cửa lớn đều đóng lại, âu dương thuần thanh âm mới tung bay về tới lạc trường thanh bên này, ha ha ha. lão tử đã trải qua thần ma đại chiến, đã trải qua nhiều như vậy, còn có thể sống được, bằng chính là hai chữ cẩn thận. tuyệt không tùy tiện bại lộ thân phận, tuyệt không bại lộ ý tưởng chân thật, tuyệt không đánh không có nắm chắc chi chiến. Lão tử là tự tin, nhưng trên người ngươi khắp nơi lộ ra cổ quái, vạn nhất lão tử thật bị ngươi phản sát làm sao bây giờ? Còn có, cổ tộc ngu ngốc bọn họ nghe, lão tử tiên thể hấp thu bắt đầu nguyên linh vận, mới tăng lên một trọng nửa cảnh giới, mà hắn thế mà tăng lên tam trọng, còn có thể trong ba hơi phá giải trận trận. Trong cổ tộc bị xâm nhập vào địch nhân đều không biết, hắn nếu thật là đạm đại tiện, lão tử dựng ngược đức cức. Ngay vào lúc này, Lạc Trường Thanh đã lần nữa phá giải tứ phương quang lao chủ nhân coi chừng, mau nhìn phía sau. Quá bóng ánh nhắc nhở, đột ngột vang lên Lạc Trường Thanh toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Âu Dương thuần trên thân, giờ phút này nghe được nhắc nhở, lúc này mới quay đầu nhìn lại. Lại gặp ngũ đại cổ tộc 9 cái lão quái đều bị phóng ra. Hiển nhiên là vừa rồi Âu Dương thuần hai lần cầm tù Lạc Trường Thanh đồng thời cũng giải phóng cổ tộc đám lão quái, vì chính là để cổ tộc đám lão quái đối phó đạm đại tiện. Cái tên Đạm Đài Tông nhưng trước tiên, ngón tay Lạc Trường Thanh, ngươi không phải Đạm đại tiện, ngươi là người phương nào? Lúc này, một bóng người vọt đến Đạm Đài Tông mặc dù bên cạnh, nghiêm nghị nói, Đạm đại tiện có phải hay không giả mạo hàng, ta không quan tâm. Ta chỉ cần Lạc Trường thanh mệnh, chỉ cần là xong nhi báo thủ. Đạm Đài tông nhưng, ta đã cho ngươi một thanh nhất phẩm tiên kiếm làm trả thù lao, hiện tại, đem Lạc Trường thanh mệnh hồn đèn giao cho ta, ta muốn đi theo mệnh hồn đèn chỉ dẫn đuổi theo hắn. Người nói chuyện, chính là Đàm Ngọc trúc Đạm Đài tông nhưng vung tay thả ra Thiên Tinh la bàn, la bàn kia bên trên lơ lửng một chiếc mệnh hồn đèn. Nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ đại cổ tộc đám lão quái, tất cả đều an tĩnh lại đều là bởi vì, bọn hắn cho là Lạc Trường thanh đã đi. Nhưng hôm nay tinh la trên bản chỉ dẫn Lạc Trường thanh chỗ ở, lại vẫn tại tòa cổ mộ này bên trong. Chúng cổ tộc lão quái, chợt cảm thấy dùng mình Hắn mới là Lạc Trường Thanh. Đạm Đài tông nhưng đột nhiên lui lại một bước, đưa tay chỉ hướng Đạm Đài Tiễn. Vừa rồi cái tên Lạc Trường Thanh lại là giả mạo, vẫn bị cầm tù tại tứ phương quang lao bên trong Trần Đạo Lăng, chính biết việc Diêu Thiên Tứ ba người, khí ruột đều muốn gây mất, trách không được hắn dám vi phạm đạo tâm lợi thể. Âu Dương Thuần là lấy Lạc Trường Thanh danh nghĩa thể, hắn đương nhiên không sợ đám người lúc này mới ý thức được, bọn hắn đều bị chơi xỏ. Bị một cái giả mạo Lạc Trường Thanh Âu Dương Thuần, cùng một cái giả mạo Đạm Đài Tiễn Lạc Trường Thanh, cùng một chỗ đồ nghịch. Đàm Ngọc Chúc hoàn toàn tỉnh ngộ, nàng trừng mắt nhìn Lạc Trường Thanh, trong mắt đều muốn trường ra máu, Lạc Trường Thanh ta muốn ngươi là song nhi nợ máu trả bằng máu. thiên cương bắt đầu thất sát thần công, dậy sóng thuộc tính chi lực phóng lên tận trời. trong đó, lê u, quang minh, thuần dương thuộc tính là chủ, ở trên không trung hội tụ thành một mảnh mênh mông tinh không. mà trong tinh không kia, có bảy ngôi sao đặc biệt loa mắt, lóe ra sáng trời ánh sao, chính là bắt đầu thất tinh. lạc trường thanh quay đầu nhìn thoáng qua âu dương thuần chạy trốn đường hầm, lại quay đầu trở lại đến, gật đầu một cái, cũng tốt, các ngươi cũng đều là ta muốn dính người liền thừa cơ hội này đem các ngươi giải quyết. đạm đài tông nhưng hết, chỉ là thiên mạch tứ trọng sâu kiến, nói khoác mà không biết ngượng. cùng một chỗ thủ giết hắn, vĩnh trừ hậu hoạn. Tại đạm đài tông nhưng nói nói thời khắc, cái kia đàm ngọc trúc nhất giai thần công đã thành hình, bắt đầu thất tinh, thiên toàn tinh, thiên cơ tinh, thiên quyền tinh, ngọc hành tinh, khai dương tinh, giao quan tinh, thiên su tinh, diên phần mình bắn xuống trung bệ buộc trực tiếp ánh sao, phân biệt huyễn hóa làm, thiên toàn kiếm, thiên quyền đao, thiên su thương, giao quan tác, thiên cơ chỉ, ngọc hành trưởng, khai dương quyền. cái kia đạm đài tông nhưng đã thi triển nhất giai thần công, ở trong hư không ngưng tụ ra một mảnh băng nguyên, cũng từ băng nguyên bên trong bơi ra một đầu che khuất bầu trời, chín đầu băng chăn. một tên khác cổ tộc lão quái chính là kiếm tu. Lúc này đem một thanh cực phẩm Á Tiên kiếm tế hướng không trung, theo sát lấy rộng lớn vũ thuộc tính lực lượng đem cái kia Á Tiên kiếm bao phủ ở bên trong. Một thanh Á Tiên kiếm, lập tức phân hóa ra 8.100 ánh kiếm Á Tiên kiếm cầm đầu, hướng lạc trường thanh vọt tới, mà cái kia 8.100 kiếm mang thì đi theo tại Á Tiên kiếm hậu phương, hóa thành kiếm triều quét sạch mà đi. Lại một tên cổ tộc lão quái, thì phóng xuất ra kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, tại trong hư không kia ngưng tụ ra thông thiên hỏa kiếm, thông thiên băng kiếm bốn. Lại một tên lão quái bốn. Ngũ đại cổ tộc, 9 cái dáng cấp lão quái, chính là lấy thiên đạo nhất trọng cảnh, thi triển chín loại nhất giai thần công. Chín người khí tức bạo dạn tàn phá bờ bãi, tràn ngập cổ mộ không gian. Một đường tiêu thăng, khí tức cường độ đạt đến tiên đạo ngũ trọng cảnh. Tại bọn hắn thi triển thần công lúc, lạc trường thanh cũng đồng dạng xuất thủ. Linh trong cung bốn đầu thiên mạch, quét sạch ra vô lượng cửu u ma lực. Vạn giới ma thuật, đại thiên luyện quanh hoang ngủ. Cửu u ma lực làm chủ điều kiện tiên quyết, vừa có vô lượng phật thần lực cùng một trôi lên không. Vô biên lực lượng, tại lạc trường thanh trên đỉnh đầu chỗ, phi tốc nương tụ. Ngay sau đó, một tôn cao tới năm trượng, ngồi ngay ngắn bảo tọa hoa sen thiên thủ quan âm, thình lình thành hình. Có thể hoa sen kia bảo tọa lại lại do vô số xương khô đắp lên, mỗi một cánh hoa đều là hàng ngàn hàng vạn xương tay đũ thành. Cái kia ma tướng quan âm càng là tràn ngập tại vô tận trong ma khí, một đôi phật mục vẫn long lánh vẻ thương hại. Có thể tại ma tướng quan âm trong mắt thương hại là thế gian này thương sinh, mà cái kia chín cái lao quái phảng phất chính là vì họa thương sinh nghiệp trưởng, cho nên thương hại bên trong sát ý tất hiện. Chỉ một thoáng, hơn ngàn cánh tay, hơn ngàn phật thủ từ ma tướng quan âm phía sau triển khai, bảy cái phật thủ hướng về đàm ngọc trúc tìm kiếm, tiếp nhận nàng thiên toàn kiếm, thiên quyền đao, thiên thương muốn. Chín cái phật thủ hướng đạm đại tông nhưng tìm kiếm phân biệt bắt lấy cái kia chín đầu bằng trăm chín đầu của bốn. Một vòng Phật thủ đối bính thành hình hoa sen, đem cái kia 8.100 kiếm mang, cùng một thanh cực phẩm Á Tiên kiếm phụ xuống, gắn vào trong hư không. Lại là một mảnh Phật thủ nhô ra bốn. Từng cái Phật thủ tầng tầng lớp lớp, phản phất không có tận cùng giống như, đem chín cái cổ tộc lao quái chín loại nhất giai thần công, đồng thời chế trụ. Ngay sau đó, anh Chín loại nhất giai thần công, tại Phật thủ bên trong đồng thời bạo tác. Phá công một cái trước mắt, đầy thiên quan âm Phật thủ, thay nhau hướng về chín cái lao quái đập xuống. Vô tận Phật trường áp đỉnh mà khi đến, Đạm Đài tông nhưng quá sợ hãi vung tay tế ra một mặt bắt cái trên vàng, cái kia trên vàng chính là cực phẩm á thiên khí, lại đón gió căng phồng lên là vạn trượng đường kính, lập tức nằm ngang ở bọn hắn chín cái lao quái đỉnh đầu, dùng làm phòng ngự ầm ầm ầm ầm, thiên thủ quan âm, thiên thủ vòng đập trên vàng, cuồng bạo đánh ra ở trong, cái kia trên vàng bị đập không ngừng chìm xuống, chín người vội vàng đem hai tay cao cao chấm lên, lấy thuộc tính chi lực, lang không chống đỡ bị chụp tới không ngừng ép xuống trên vàng, từng nhát trường uy tại xuyên qua trên vàng đằng sau, bị hấp thu tám thành uy lực, nhưng vẫn có hai thành trưởng lực dư uy xuyên thấu qua trên vàng, trùm lên phía dưới chín cái lao quái trên thân. Hai thành trưởng lực tựa hồ không mạnh, nhưng không chịu nổi nhiều. Trong nháy mắt, chính là hơn ngàn trưởng đập xuống. Phốc phốc phốc. Chín cái lao quái phun máu tươi tung tóe. Chín người nổ đống đóng mắt, hung ác trong ánh mắt khó nén một vòng vẻ sợ hãi. Bọn hắn chưa từng gặp qua bá đạo như vậy tuyệt luân công pháp tám vị đạo hữu, giúp lão phu đứng vững. lao phu tự có thủ đoạn giết hắn. Đạm Đài tông nhưng dưới tình thế cấp bách, lập tức tế ra bốn trôi nhất phẩm tiền kiếm. Mất đi Đạm Đài tông nhưng chao chỏng, mà khác tám cái lao quái áp lực bỗng nhiên tăng, càng làm ngũ tạm lục phủ đều tổn hại vỡ ra, toàn thân kinh mạch sụp đổ ra nhỏ bé lỗ hổng nhanh nhanh nhanh. Tông nhiên đạo hữu Không tiên chỉ nổi, đám lao quái trong miệng cô lớn cố lớn bước lên máu. Tới. Đạm đài tông nhưng nghiêm nghị quát, nhất giai thần cấp, đại la kim tiên tuyệt sát kiếm trận. Chanh chanh. Bốn chôi nhất phẩm tiên kiếm lập tức bộc phát ra mênh mông tiên uy, phóng lên tận trời. Tám cái lao quái chỉ cảm thấy áp lực khủng lỏng, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy là cái kia bốn thanh tiên kiếm, chín tướng chiêng vàng đỉnh lấy hướng lên bay cao. Chỉ một thoáng, bốn kiếm sắp xếp thành tứ phương trận hình, mỗi một chôi tiên kiếm đều thả ra một chùm kiếm mạng. Cái kia bốn bổng trong kiếm mạng, bay ra bốn tên áo trắng mờ mịt kiếm tu huyễn tự. Mỗi cái kiếm tu trong tay đều là nắm giữ một thanh phi kiếm thân kiếm ẩn chứa hủy thiên diệt địa kiếm cương chi ý khi ma tướng quan âm hơn ngàn và thủ vẫn tiếp tục đập xuống lớp 4 cái thứ 4 cái kiếm tu với tượng lập tức cầm kiếm đi đánh chém và thủ lại trong kiếm trận 4 đồng kiếm mạc lại bay ra 4 tên tu sĩ đi theo lại bay 4 cái 4 4 cái 8 cái 16 32 64 128 128 cái kiếm tu với tượng cùng nhau xuất kiếm 128 thanh phi kiếm quấy làm hư không làm cho kiếm chi cương khí lẫn nhau ra hội d thành một mảnh bao phủ thiên địa cương tri kiếm vực cái kia cương chi kiếm vực nội tản ra kiếm uy, lại so nhất giai thần công còn mạnh hơn nhiều, đã có thể so với tứ giai thần công. lạc trường thanh ma tướng quan âm đang bị bao phủ tại cương chi kiếm vực trong đó, vô số kẻ kiếm chi cương khí tại kiếm vực bên trong giang khắp nơi, dày đặc như lưới. một hơi bên trong, liền đem ma tướng quan âm chém thành mấy ngàn đoạn, lại tiếp tục chém thành mấy vạn đoạn, lại chém thành mấy trăm ngàn đoạn. Bành! ma tướng quan âm, cao phá, bị tu khốn trần đạo lang bọn hắn, biểu lộ ngưng lương trọng thật mạnh kiếp trận. đại đại tông nhưng từ tiến vào đại bí cảnh, vẫn không thấy tung tích, nguyên lai là vì cái này. Cổ tộc đám lao quái thấy thế, rung động đồng thời, khí khí đại trấn. Tông Nhiên đạo hữu, nguyên lai ngươi còn ẩn giấu đi nghịch tiên như vậy kiếm trận. Ha ha ha, kiếm trận này lại một hơi phá mất Lạc trường Thành công pháp, Tông Nhiên đạo hữu thần uy a. Đám lao quái ngạc nhiên đồng thời, nhìn về phía kiếm trận trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hâm mộ. Chỉ có Đàm Ngọc Trúc không để ý tới mừng rỡ, nàng trong đôi mắt đẹp nổi lên hận ý ngọc trời, Tông Nhiên đạo hữu, giúp ta đem Lạc Trưởng Thành thiên đao quả. Ngươi như giúp ta mà báo thủ thành công, ta Đàm Ngọc Trúc nhất định dốc túi tương thụ, lấy báo đại ân. Đài tông nhưng tự tin giả, Ngọc Trúc đạo khách khí, lão hủ sẽ hắn Lạc Trưởng Thành vạn kiếm chuu sát kiếm trận lạc trường thanh tinh mâu khẽ nâng khiên miệt nhìn lướt qua đạm đài tông nhưng kiếm trận loại này đơn sơ đồ vật cũng xứng gọi nghịch thiên kiếm trận đến ta cũng cho ngươi xem một chút ta lạc trường thanh kiếm trận chương 297. mục tiêu tuyết là ai chương 297. mục tiêu tuyết là ai ngươi cũng có thể thi triển kiếm trận đạm đài tông nhiên biểu lộ du lên sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi nói ngươi rắc rưởi kiếm trận cũng xứng cùng lão hủ đại la kim tiên tuyệt sát kiếm trận so sánh cương chi kiếm vực chu cái kia bao phủ một phương thiên địa kiếm vực lập tức hướng về lạc trường thanh quét xẻ xuống Ý đồ đem Lạc Trường Thanh nuốt hết ở bên trong. Cùng lúc đó, chênh chênh chanh, Lạc Trường Thanh ngón tay bầu trời, sáu bộ kiếm quang sông lên trời. Ba thanh thần chủ kiếm, một thanh nhất phẩm thần kiếm, hai thanh nhị phẩm tiên kiếm. Sáu kiếm lên không, cấp tốc lấy hình lục giác phương vị sắp xếp. Ba thanh thần chủ kiếm chỉ là siêu thần cấp kiếm trận giai đoạn thứ nhất mà thôi. Sáu kiếm giữa trời, thế mà làm cho Đạm Đại tông nhiên hạ xuống cương chi kiếm vực, bị nặng sinh sinh chống đỡ, không cách nào tiếp tục chìm xuống tê Đạm Đại tông nhân hít sâu một hơi, ánh mắt khiếp sợ, hướng Lạc Trường Thanh, cái kia sáu thanh phi kiếm nhìn lại ngươi thế mà có nhiều như vậy cao cấp phi kiếm. Hắn bốn trôi nhất phẩm tiên kiếm, tại lạc trường thanh cái kia sáu thanh kiếm làm nổi bật phía dưới, lại có vẻ hơi thô ráp, thấp kém. Có thể cái kia đạm đài tông nhiên trước kinh sau vui, lên tiếng cùng tiếng, ha ha ha ha. Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Lão hủ nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời cao cấp tiên kiếm, thậm chí thần kiếm, thế mà gần ngay trước mắt. Lạc trường thanh, ngươi không xứng có được những này cao cấp phi kiếm, bọn chúng sau một khắc đều muốn về lao hủ tất cả. Cho ta ép. Đạm đài tông nhiên cắn một cái phá đầu lưỡi thiếu đốt tinh huyết, sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng thiêu đốt. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn càng đa số hơn lần thuộc tính chí lực, bộc phát chủ thiên. Vì cấp đi lạc trưởng thanh 6 thanh phi kiếm, hắn không thèm đếm xửa. Cái kia cương chi kiếm vực, đột nhiên đạt được rộng lượng thuộc tính chi lực gia trì, lại được lấy tiếp tục chìm xuống, rất có đem lạc trưởng thanh 6 kiếm đều nuốt hết chi thế. Lạc trưởng thanh nét ngược lên, thừa lạnh một tiếng. 6 thanh trong phi kiếm, luân hồi thần chủ trên thân kiếm thăng đến chủ kiếm vị. Còn lại ngũ kiếm, thì hơi chìm xuống, ở vào phụ kiếm vị. Luân hồi thần chủ trong kiếm, tử vong thuộc tính rộng lớn quyết tán, ba phủ còn lại ngũ kiếm. Cổ vu thần chủ trong kiếm, vu thuộc tính cũng tràn ngập ra. Vô tướng thần chủ trong kiếm, huyên thuộc tính đuổi theo, cùng Tử vong thuộc tính, Vô thuộc tính hội tụ sẽ lẫn. Tùy theo, tại cái kia một giai đoạn siêu thần cấp kiếm trận chỗ, đúng là hội tụ thành một bức phô thiên bức tranh. Bức tranh đó vượt ngang Nam bắc, trong bức tranh cảnh chính là nhìn không thấy bờ tham thảm thần mộ. Mỗi một tòa thần mộ, phản vật đều chôn giấu lấy một vị chân thần kiếm chủ, mà mỗi một tòa thần mộ cũng đều cắm một thanh phi kiếm, lấy kiếm là mộ địa. Vu thuộc tính khiến cho dương ngũ kiếm, mỗi một kiếm đều ngưng tụ thành thần mộ 3333. thân mộ, kiếm địa, nhiều đến 16.000660 năm xem mắt nhìn lại, nhìn không thấy mở. phanh phanh phanh, mỗi một tòa thần mộ đồng loạt nổ tung, cũng nô ra một cánh tay, bắt lấy kiếm bĩa 160006665 năm cái kiếm chủ phá mộ mà ra, rút kiếm ra địa, hóa thành đầy thiên thần linh kiếm tu, hướng cương chi kiếm vực bay đi. những thần linh kia kiếm chủ trên mặt vẻ khinh thường, phi kiếm trong tay sán thành trăm luân kiếm hoa, theo phi kiếm bạo chuyện, mỗi một chôn kiếm đều cuốn ra nhất đồng hành đưa vòi rồng kiếm phong, hơn 16.000 vòi rồng kiếm phong xông vào cương chi kiếm vực, phất phong tạo lạc diệp bình thường, đem toàn bộ cương chi kiếm vực tăng dã, dẹp điên đạm đài tông nhiên cái kia 128 cái kiếm tu huyễn tượng tức thì bị lạc trưởng thành kiếm phong quét sạch xoắn nát, bạo thành vô số còn sáng mà quá trình này chỉ dùng nửa giây lát đạm đài tông nhiên vẫn lấy làm kêu ngạo thần cấp kiếm trận mà ngay cả một cái chớp mắt đều nhịn không được a song vương kiếm trận trên lệch to lớn làm cho đạm đài tông nhiên phát ra tuyệt vọng thét lên còn lại 8 cái lao cái cũng là thất kinh đàm ngọc trúc thét chói hai vang lên tông nhưng đạo hiếu giết giết lạc trưởng thanh ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì đạm đài tông nhiên quả nhiên hai tay kết ấn lại tụ hợp kiếm trận chi bi. từ Tứ đồng trong kiếm mạc cấp tốc bay ra 128 cái kiếm tu vết tượng. Nhưng những kiếm tu này vết tượng, thế mà không có đi nên chiến lạc trưởng thanh thần linh kiếm chủ bọn họ, ngược lại bốn. 128 cái kiếm tu vết tượng, đồng nhiên chìm xuống, sắc mặt đất đem đàm ngọc trúc ở bên trong tám cái lão quái, cùng nhau đẩy hướng thần linh kiếm chủ bọn họ. Đàm ngọc trúc phương dung thất sắc, khàn cả giọng mà giống lên lấy, "Đạm đài lão cậu, ngươi bắt chúng ta làm tấm mục." Mà cái kia đạm đài tông nhiên thì là quay đầu liền trốn. Đánh. Lão hủ kiếm trận, tại hắn kiếm trận bên dưới, ngay cả một cái chớp mắt đều nhịn không được, không có đánh. Uy khuất tám vị đạm hưu các loại lão hủ này sau khổ tu càng mạnh kiếm trận nhất định cho các ngươi báo thủ. tiếp theo một cái trước mắt Đàm ngọc trúc bát người đã không để ý tới chửi ầm lên liều mạng ngừng tụ công pháp đi chống cự cái kia nhiều như như mưa rào thần linh kiếm chủ có thể công pháp của các nàng hợp thành hình cơ hội đều không có liền từng cái bị kiếm phong xoắn nát huyết nục văng tung tã Đàm ngọc trúc trước khi chết một thân thịt mềm bị cắt ra vạn đạo vết thương máu thịt bé bét lấy lạc giải thanh ta đan ngọc trúc chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi làm quỷ lạc trường thanh ha ha cười lạnh đan ngọc trúc mẹ con các ngươi hảo hảo còn sống không được Nhất định phải trêu cho ta. Muốn giết ta hạ tràng chính là, người ngay cả làm quỷ đều là si tâm vọng tưởng. Phúc. Lộn xộn kiếm phong cắt chém, phách chạm, đem Đàn Ngọc Trúc thân thể mềm mại cắt thành vô số nhỏ bé vui thịt. Tùy theo, Lạc Trường Thanh lấy một năm tuổi thọ làm đại giá, dùng luân hồi thần chủ kiếm triệu hồi ra Đàn Ngọc Trúc vong hồn, nhất kiếm nữa chém chết. Lạc tiểu tử, đạm đại tông nhân chạy. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, hắn chạy không được. Chanh chanh chanh chanh. chanh. Siêu thần cấp trong kiếm trận, phụ kiếm vị vô tướng thần chủ kiếm, chính nhẹ nhàng chấn minh lấy, rộng lớn huyệt thuộc tính sớm đã lúc trước trong quá trình chiến đấu, tràn ngập ra rất xa, rất xa bốn một đạo cường quang, đó là Lạc Trường Thanh nổi bắn ra mà đến. Cường quang kia bay vội vàng, đem không gian đẩy ra từng tầng từng tầng hình mũi khoan gợn sóng đột nhiên. Cường quang tựa hồ bị kinh sợ bình thường, đột nhiên dừng ở Lạc Trường Thanh ngoài ngưỡng trượng, hiện ra đạm đài tông nhiên cái gì. Đạm đài tông nhiên không dám tin nhìn qua Lạc Trường Thanh, không nói hai lời, hóa thành một chùm cường quang quay người lại trốn. Mới hơi sau, cường quang kia đi mà quay lại, lại một lần đi vào Lạc Trường Thanh trước mặt đáng chết. Đạm đại tông nhiên mê mang trong ánh mắt, để lộ ra thật sâu sợ hãi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn, lại trốn. Lại về. Lại trốn. Lại về hắn giống con rồi không đầu, tại lạc trường thanh trước mắt buôn ba qua lại mấy chục lần, lạc trường thanh từ đầu đến cuối đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về đạm đài tông nhiên xấu mặt. khi đạm đài tông nhiên lại một lần nữa vòng trở lại lúc, hắn tuyệt vọng, một đôi mắt già hoảng sợ nhìn qua lạc trường thanh, ngươi, ngươi làm như thế nào? lão hủ rõ ràng hướng ngươi phương hướng ngược chạy trốn, vì sao mỗi một lần cũng đều sẽ gặp phải ngươi? lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, lão cậu, ngươi không phải rất ưa thích dùng của ta mệnh đèn, truy tung ta à? đã ngươi như thế ưa thích gặp ta, vậy ta liền để cho ngươi một mực nhìn thấy ta, muốn không thấy đều không được. đạm đài tông nhiên mất hết can đảm nước mắt tuôn đầy mặt quỳ xuống, lạc trường thanh a, chúng ta lúc trước chỉ là muốn đem nguyệt giao mang về, căn bản là không có muốn giết ngươi a, là đạm đại ngọc quỳnh cái kia ngu xuẩn kỹ nữ, tự cho là thông minh giết người, nhưng chúng ta là vô tội đó a, ngươi thậm chí đều không có tại kế hoạch của chúng ta bên trong a, không đề cập tới việc này còn tốt, lạc trường thanh một đôi trong tinh âu sắc ý bạo phát, từ trong hàm giang gạt ra nói đến, vô tội, vô tội ngươi mang theo mệnh hồn của ta đèn tiến đến truy sát ta, lúc trước ngươi côn luôn cổ tộc tại nam hải thần tông ngoài cửa, đem chúng ta sư đồ hai người ép lên trời không đường, xuống đất không cửa lúc, là cỡ nào không ai bị nổi. Các ngươi giết ta một lần, ta diện các ngươi bộ tộc. Các ngươi lấn sư phụ ta một lần, ta để cho các ngươi vĩnh viễn không vào luân hội. Cút vào cho ta, nếm thử luyện ngục hương vị. Xuy suy suy. Nhất đồng Bá đạo tuyệt luân kiếm phong, đem Đạm Đài tông nhiên quét sạch ở bên trong, xoắn nát hắn tứ chi. Oanh. Lạc Trường thanh tế gia tổ Thiền vô cực thân tháp, một cước đem nhân côn Đạm Đài tông nhiên đạp tiến trong tháp. Trong tháp, trong hư vô, vô số tinh miện như tơ điện, điên cuồng hướng Đạm Đài tông nhiên, chui vào hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch. Mà tại Đạm Đài tông nhiên đối diện, Liêu Thái Phong ngao ngao kéo thảm đã không giống tiếng người. Hai người tại thống khổ dày vào bên trong liếc nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt, thật sâu tuyệt vọng. Ngoài tháp, trong cổ mộ, Trần đạo lăng vội vàng nói, "Lạc Trường Thanh, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, là, ngươi ở thiên phạt luận đạo trợ giúp qua chúng ta, là chúng ta vong ân phụ nghĩa, nhưng." Nhất Đồng kiếm phong quét sạch mà đi, đem ba cái đạo khư lão quái xoắn thành một miệng. Lạc Trường Thanh mặt lạnh lấy, thu hồi tù thiên vô cực thần pháp, cũng thu hồi tất cả phi kiếm. Ngụy nói ta minh rồi, "Lạc tiểu tử ngươi thi triển siêu thần cấp kiếm trận thời điểm, đã âm thầm dùng vô tướng thần chủ kiếm huyễn tính." tại cổ mộ này bên trong lan trang ra, làm ra một cái lạc đường tuyệt cảnh. cái kia đạm đài tông nhiên là tại lạc đường bên trong bị mất phương hướng, cho nên một mực chạy về đến. lạc trường thanh nhẹ gật đầu, ngay sau đó đem những cái kia thần cấp mộ bia trận cơ, lần lượt phá giải, thu nhập ma cảnh. sau đó liền xuyên qua toàn bộ cổ mộ, tiến nhập Âu Dương Thẩn trốn vào bên trong đường hầm. trong quá trình cầm đến vậy mệnh ngùn đèn, một thanh đạo hỏa đốt đi sạch sẽ, vĩnh trừ hậu hoạn. tại dài giang dọc trong đường hầm, độ hư xuyên qua sau hai canh giờ, phía trước đống nhiên sáng lên, lại tiến vào một tòa to lớn của mộ. nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, Âu Dương Thẩn cũng không ở đây chỉ là tại trong cổ mộ chỗ, tọa lạc hành kiến lấy một tòa vạn trượng chi cư bắt rác tế đàn. Tế đàn tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng bắt rác phương vị đều cắm một thanh rách nát mục nát thần kiếm, mà thần kiếm ở giữa có ánh sáng cắt tương liên, quang tắc bên trên rán đầy phù lục. Nhưng lúc này, những cái kia mục nát thần kiếm đều là đã đứng mở, quang tắc bên trên phù lục cũng bị tiêu hủy, phản phất là có người cố tình làm. Lạc Trường Thanh Chỉ cùng nhìn lướt qua, liền chợt thấy Hải Triều bình thường lực từ tế đàn phương hướng quần quận mà đến. Thái Mánh trước tiên tiêu lên, chủ nhân mau lui lại. Là đến hàng vạn mà tính thần hồn tán hồn. Không đợi Lạc Trường Thanh làm ra phản ứng. Đầy trời oán niệm đã đem hắn quét sạch nuốt hết. Bẩn thịtu thần tộc dư nghiệt. Ta Thái Huyền thần tộc muốn sống ăn sống sở sở mà lột ra ngươi. Thần tộc dư nghiệt. Chờ chút. Lạc Trường Thanh nghiêm nghị mở miệng. Thái Hoánh cũng trước tiên lao ra, nói Thái Huyền thần tộc, cái kia quần cuộn hồn triều, đột nhiên dừng lại. Một đạo tàn hồn bay ra, hóa thành một vị cao tuổi lão bà bà bộ dáng, nàng đánh giá Thái Hoánh, nói, nói Thái Sơ thần nguyên hồn tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi vì sao cùng thần tộc dư nghiệt làm bạn? Lạc Trường Thanh đầy bụng nghi ngờ. Thái Hoánh, cùng cái gọi là Thái Huyền thần tộc hiện biết. Mà lại lão bà bà kia, dùng dơ bẩn hai chữ để hình dung chư thần, tựa hồ là đứng tại ma tộc bên kia. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, đối với lão bà bà kia hỏi, ngươi vì sao nói ta là thần tộc dư nghiệt? Lão bà bà kia dùng ánh mắt bất thiện, nhìn một chút thái ngoảnh, lại nhìn một chút Lạc Trường Thanh, nói đan thần tử Độ Nhi, vừa mới trải qua nơi đây, hắn lời nói còn có thể là giả. Thái sơ thần nguyên hồn tổ, ngươi vì cái gì phản bội Lạc Dật Trần, cùng Tiện Tiện thần tộc trà trộn cùng một chỗ? Lúc này, Nguyệt nhi cùng Huyền Lân cũng bay ra. Lão bà bà kia lập tức giận dữ, "Ta, Thủy Nguyên tử tình hồn tổ, U Minh Huyền Lân ma tổ. Nguyên lai like các ngươi tất cả đều phản bội Lạc Dật Trần. Đây là chuyện gì cũng chuyện gì a? Lạc Trường Thanh cười khổ không được, Âu Dương thuần là phản đồ, không thể tin. Lão bà bà kia cả giận nói, đánh rắm. Ta Thái Huyền trong thần tộc chư thần mai phụ, là đan thần tử không để ý an nguy đến đây đưa tin, bản thần nhìn tận mắt hắn bị chư thần bắt đi. Như vậy trung dũng đan thần tử, ngươi lại nói hắn đổ nhi là phản đồ? Lạc Trường Thanh lắc đầu, trực tiếp rỡ xuống ngụy trang a, lão bà bà liếc nhìn Lạc Trường Thanh ngũ quan, cả kinh nói, Lạc Dật Trần, ngươi thật chủ sinh. Lạc Trường Thanh nói ta mặc dù không phải Lạc Dật Trần, nhưng ta Lão bà bà kia căn bản không dung hắn nói xong, vui vẻ nói, "Quá tốt rồi, chúng ta Thái Huyền công chúa thi cốt ngay tại chỗ càng Sâu, ngươi nhanh đi tìm nàng." "Thái Huyền công chúa?" Lạc Trường Thanh mờ mịt. "Thái Đoánh, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, lập tức lúng túng." Nguyệt Nhi thấp giọng nói, "Lần này nguy rồi, Lạc tiểu tử không biết mục chiêu tuyết tiền bối." Hắn lời này vừa nói ra, có thể đâm cái sói lớn. Mà cái kia vừa mới buông xuống tức giận lão bà bà, đang nghe Lạc Trường Thanh lời nói sau, lại lần nữa phẫn nộ, thậm chí lửa giận bên trong mang theo cừu hận. "Lạc, giật, vui, ngươi sói này tâm cầu phế người đần." Ngươi lại dám đem ta Thái Huyền Thần tộc Mục chiêu Tuyết công chúa, quên không còn một mảnh. Lạc Trường Thanh càng không rõ. Mục chiêu Tuyết, lời này vừa ra, Thái Huyền Thần tộc tàn hồn bọn họ đều muốn giận đi lên. Nhất là lão bà bà kia, càng là một bộ muốn xông lên đến, đem Lạc Trường Thanh tươi sống bóp chết biểu lộ. Thái Ánh xấu hổ cực kỳ, khục, chủ nhân, ngài hay là nói ít vài câu thì tốt hơn. Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, nói a cái này, nếu ta bây giờ nói hắn cũng không phải là chúng ta chủ nhân. Còn cái ba. Một bên, Huyền Lân thấp giọng cho Lạc Trường Thanh giải thích, Mục Tiêu Tuyết là chủ nhân, coi như hồng nhan chi kỷ đi. Ban sơ. Chủ nhân là chuẩn bị cưới mục tiêu tuyết tiền bối chương 298. Hạo Kiếp lại đến. Chương 298, Hạo Kiếp lại đến. "Vậy quá huyền thần tộc lão bà bà," nghiến răng nghiến lợi nói, "Chư thần vì tìm ngươi chuyển thế thân, muốn diệt sạch toàn bộ thiên phạt đại lục toàn bộ sinh linh. Chúng ta công chúa nghiêng toàn tộc chi lực, gia nhập thần ma đại chiến, chẳng những thái huyền thần tộc gần như bị diệt tộc, ngay cả công chúa bản thân nàng đều có thể chết tại bên trong. Ngươi, thế mà đem nàng quên?" Lạc Trường Thanh rốt cuộc biết lão bà bà kia vì sao tức giận như thế. Nhưng vấn đề là, hắn chỉ là Lạc Trường Thanh, không phải Lạc Dật Trần a chuyện này làm cho Lạc Trường Thanh hết đường chối cãi. Như chính hắn nói mình không phải lạc giật trần, cũng nhất định sẽ bị Thái Huyền Thần tộc xem như là lấy cớ. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì tiền bối, văn bố nghĩ đến biện pháp như thế nào tự chứng. Nói, Lạc Trường Thanh từ chỗ mi tâm, bắn ra một đạo ký ức quay lại. Ký ức quay lại trong tấm hình, là hắn lần thứ nhất gặp được Nguyệt Nhi lúc chẳng cảnh chủ nhân người là ai? Chủ nhân của ta là. Nha. Ngươi làm sao cùng ta chủ nhân dáng dấp giống nhau như lúc? Thứ, ta còn thực sự tưởng rằng chủ nhân đâu. Nguyên lai chỉ là dáng dấp giống mà thôi. Ngươi hư vị, cùng linh hồn ngươi hư vị, đều cùng chủ nhân khác biệt xem ra ngươi hẳn là chủ nhân cái nào đó hậu thế truyền nhân đi ký ức bay lại kết thúc lạc trương thanh thản như nói tiền bối ký ức bay lại không làm giả được văn bối càng không khả năng biết hôm nay phát sinh một màn này sẽ không sớm an bài vừa ra dã đùa dơn cho ngài nhìn một cái chớp mắt này thái huyền thần tộc vong hồn bọn họ tức giận triệt để tiêu tán lão bà bà kia thì thở dài ân thủy nguyên tử tình hoàng tổ cứu rắc tuyệt sẽ không phạm sai lầm xem ra đích thật là lao thân hiệu là ngươi tiểu tử ngươi cũng đừng trách lao thân quá xúc động tuy nói tướng mạo tương tự người ngàn ngàn vạn nhưng bên cạnh ngươi đồng thời xuất hiện ba người bọn hắn Lão thân không muốn hiểu lầm cũng có, lão thân hướng ngươi bồi cái không phải. Lạc Trường Thanh nói tiền bối nhanh đừng nói như vậy, quý tộc cùng mục chiêu tuyết công chúa vì cứu thiên phạt đại lục làm ra to lớn hy sinh, làm thiên phạt đại lục tu sĩ, vạn bối vô cùng cảm kích, không có các ngươi bỏ ra, liền không có hiện tại chúng ta, vạn bối không muốn để cho các ngươi thất vọng đau khổ, càng không muốn bởi vì chính mình để Thái Huyền Thần tộc đối với lạc giật trần tiền bối sinh ra hiểu lầm. Lão bà bà kia gật đầu, nguyên ngược lại là cái thông tình đạt lý tiểu tử. Vừa rồi ngươi nói cái kia Âu Dương Thuần là khi sư diệt tổ phản đồ. Lạc Trường Thanh lại lần nữa thả ra ký ức quay lại, chính là Âu Dương Thuần cùng Huyền Quân Đối thoại cũng thổ lộ tiếng lòng một màn. Nhất là nghe được Âu Dương Thuần như thế nào ngược Đại Dan Thần Tử lúc, lão bà bà kia kèm chút khí hồn phi phách tán xuất sinh a. Dan Thần Tử trung nghĩa vô song, như thế nào dạy dỗ loại này xuất sinh? Không tốt, Lạc Trường Thanh ngươi nhanh đi tầng tiếp theo của mộ. Cái kia Âu Dương Thuần đã tiến vào. Lạc Trường Thanh bội hỏi, mục chiêu Tuyết Công chúa thật ở bên trong. Lão bà bà nói chúng ta vẫn là lúc, Công chúa hoàn toàn chính xác ở bên trong, nhưng đằng sau chuyện phát sinh, chúng ta liền không biết được. Nếu không phải Âu Dương Thuần đánh vỡ phong ấn, thả ra chúng ta muốn lợi dụng chúng ta giết người, chúng ta còn phong tại trong tế đàn đâu? Lạc Trường Thanh ổ một tiếng, nguyên lai bọn hắn cũng là vừa mới được thả ra, biết đến tình huống không thể so với chính mình nhiều. Lạc Trường Thanh ủy quyền, xin tiền bối bọn họ vãng sinh đi. Không, chúng ta cùng ngươi đi vào chung, lão thân muốn đem Âu Dương Thuần xé nát. Nói xong, tất cả Thái huyền Thần tộc không thể, lập tức hướng phía dưới một tầng cổ mộ đường hầm bay đi. Nhưng chẳng biết tại sao, khi bọn hắn đến đường hầm cửa vào lúc, đung nhiên một tầng màn sáng xuất hiện, đem tất cả hồn thể ngăn cách ở bên ngoài. Đây là cái gì? Lão bà bà kinh sợ. Lạc Trường Thanh nhíu mày. Quan sát tỉ mỉ lấy màn sang kia, nói tựa hồ có loại lực lượng cực kỳ cường đại, đem bọn ngươi ngăn cách ở bên ngoài. Các tiền bối, tìm kiếm công chúa một chuyện giao cho Vạn Bối liền tốt, các ngươi vẫn là đi vãng sinh đi. Lão bà bà kia quyết giữ ý mình, nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thấy công chúa, chuyện không vãng sinh. Thái Huyền thần tộc trung thành, làm cho Lạc Trường thanh động dùng, nói tốt, Vạn Bối nhất định mang theo tin tức xác thực trở về. Nói xong, hắn lập tức hướng phía dưới một tầng cổ mộ tiến đến đồng thời, trong lòng của hắn hỏi, Nguyệt Nhi, mục Chiêu Tuyết cùng các ngươi chủ nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nhi nói tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Chủ nhân đối với chuyện này thương tâm gần chết, cực ít đề cập. Lạc Giận Trần trên thân tiền bối chuyện phát sinh, các ngươi không thấy được. Lạc Tiểu Tử ngươi có chỗ không biết, khi đó chúng ta cũng còn sống đây này, cũng sẽ không giống bây giờ cùng ngươi dạng này, thời thời khắp khắp đi theo chủ nhân bên người a. Lại nói, chủ nhân cùng chủ mẫu, hoặc cùng mục chiêu tuyết tiền bối nói chuyện yêu đương lúc, chúng ta sao có thể ngốc đứng đấy ở bên cạnh xem kìa. Lạc Trường nhẹ gật đầu, một lần nữa ngụy trang tướng mạo. hắn xuyên qua dài dằng dặc đường hầm, đồng tiến vào cuối cùng một tòa to lớn của mộ ở trong. Khi hai mắt tỏa sáng lúc bốn. Cổ mộ này bên trong phát sinh hết thảy, bị thu hết vào mắt. Tại cổ mộ này chính trung tâm, tọa lạc lấy một tòa thần mộ. Vây quanh thần mộ, càng sắp xếp có 73 tòa tượng thần. Trong đó một cái tượng thần là Huyền Quân. Mặt khác 72 tòa thì áp chế Huyền Quân. Nhưng kỳ quái là, thần trong mộ đang có lấy từng đạo vần sáng lan tràn ra, ở trong hư không bay múa, mà chạy trốn đâu dương thuần, ngay tại quanh chân ngồi tính toán, đem từng đạo vần sáng hút vào thể nội, cảnh giới tăng cao. Thiên mạch bắt trong hắn, đã đi vào thiên mạch cự trọng, mà lại còn đang tiếp tục tăng cấp. Lạc Trường Thanh trong nháy mắt có phán đoán, cùng lựa chọn. Thứ nhất Vầng sáng kia là có thể tăng lên cảnh giới, Âu Dương Thuần ngay tại làm như vậy. Thứ hai, chính mình nhất định phải đoạt. Trong chốc lát, Lạc Trường Thanh lập tức vận chuyển thôn vệ hoàn vũ. Trong hư không kia còn lại vầng sáng, lập tức bị Lạc Trường Thanh bá đạo thần thuật, từ Âu Dương Thuần trong tiên thuật, toàn bộ tiếp đoạt mà đến. Hô! Dòng lượng vầng sáng tại bị Âu Dương Thuần hút đi nửa đường, đột nhiên chuyển hướng hướng Lạc Trường Thanh bay đi, cũng tràn vào Lạc Trường Thanh thể nội, làm hắn cảnh giới phi tốc tăng vọt. Thiên mạch ngũ trọng, thiên mạch lục trọng, thiên mạch thất trọng. Mà đối diện, Âu Dương Thuần đã mất đi hấp thu sạch choáng cơ hội, chung quy là dừng lại tại thiên mạch cửu trọng mà hết thể này chỉ phát sinh tại giữa một hơi cái gì Âu Dương Thuần nổi giận mở mắt hắn bạn không nghĩ tới sẽ có khách không mời mà đến đột nhiên xông tới cùng hắn cướp đoạt vương sáng càng không có nghĩ tới chính là khách không mời mà đến kia thế mà có thể giành được qua hắn thậm chí không có chút nào lưu khi hắn nhìn người tới là đạm đài tiền lúc càng là tức giận giận sôi lên người từ đâu xuất hiện Thái Huyền Thần tộc đám phế vật kia vì cái gì không giết người dựa vào cái gì không giết người hắn coi là 10 phần chắc chín nương tựa theo đan thần tử độ nhi thân phận cùng Thái Huyền Thần tộc quan hệ rất gần có thể thu hoạch Thái Huyền Thần tộc tín nhiệm nhưng hắn không nghĩ tới Ngụy Trang thành đạm đại tiện người là Lạc Trường thanh, mà Lạc Trường thanh tướng mạo cùng Thái Huyền Thần tộc quan hệ càng sát. Lúc này, cái kia 72 tòa trong tượng thần đột nhiên bay ra khỏi 72 đạo thần hồn, hóa thân thành 72 cái cao cao tại thượng, thần thánh vô biên chân thần hình tượng. Cầm đầu một tôn thần hồn, cả giận nói: "Âu Dương thuần ngươi phế vật này, bản tôn vì ngươi thả ra đạo nguyên đạo vận thế mà bị người khác cướp đi. Ngươi tiến đến trước đó, ngay cả cái mông đều lau không khô chỉ toàn sao." Lúc này, Huyền Quân thần hồn cũng bay ra, đối với cái kia cầm đầu thần hồn ha ha cười lạnh Âu Dương thuần vội la lên: "Thuộc hạ đang chết, thuộc hạ cái này đi làm thịt hắn." Huyền quân thần mục phát lệnh, đưa tay chỉ hướng Âu Dương Phần, đào đào hồn lực quét sạch mà ra 72 thần hồn nhao nhau tức giận hừ, cũng thả ra rộng lượng hồn lực, huyền hóa làm 72 đạo hồn tắc, đem Huyền quân buộc chặt chói buộc. Huyền quân hồn lực, sinh sinh bị cắt đứt tại thể nội. Cùng lúc đó, Âu Dương Phần đã hướng Lạc Trường Thanh Phi tốc đánh tới, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đều phải đem mệnh lưu lại. Lạc Trường Thanh tinh mâu lại lên, lập tức chuẩn bị động thủ đột nhiên. Một đạo suy yếu đến cực hạn hồn lực, từ 72 tượng thần phương hướng, đột nhiên phong tới. Cái hồn lực như thiểm điện, mục tiêu Lạc Trường Thanh mi tâm. Anh, lạc Trường Thanh mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi ý thức sau, lại trong nháy mắt thanh tỉnh. khi hắn kịp phản ứng lúc, càng nhìn gặp phía sau lưng của mình, linh hồn xuất hiếu. cái kia 72 thần hồn, tại chế ước huyền quân đồng thời, thế mà còn có thể miễn cưỡng gạt ra một tia hồn lực, đem lạc trường thanh linh hồn đánh ra bên ngoài cơ thể. nếu không có linh hồn hắn đủ mạnh, liền suýt nữa bị tại chỗ đánh tan. lạc trường thanh thẩm nghĩ không ổn, linh hồn cấp tốc trở về thể nội đồng thời Âu Dương Thuần, trực tiếp vung tay đánh ra một đạo to lớn tiên lực công nhận. chủ nhân nguy hiểm, hỗ trợ. Thái Vấn một tiếng yêu kiểu cùng Nguyễn Nhi, Huyền Lân, đồng thời muốn xông ra mà cảnh. nhưng ngay tại cấp nàng muốn rời khỏi ma cảnh trong nháy mắt ân, cầm đầu thần hồn hơi nhướng mày đưa tay một chỉ chỉ hướng lạc trưởng thanh trước ngực với anh một đạo hư nhược hồn lực trực tiếp đem thái yến các nàng đồng thời anh trở về ma cảnh ở trong thứ gì thần hồn kia nhướng mày mặc dù công kích thái yến bọn hắn nhưng tựa hồ cũng không biết muốn từ lạc trưởng thanh thể nội lao ra là vật gì lúc này cảnh giới hơi thấp thái yến các nàng đồng dạng không chịu nổi thần hồn hồn lực tổn thương ba người ngã xuống đất ý thức mơ hồ những cái kia thần hồn khi còn sống thế nhưng là chân thần cảnh giới hồn lực cũng là chân thần cảnh giới đối ứng cường độ cũng là cùng một thời gian bá Âu Dương Thuần Tiên Lực Quang nhận đã đến, từ lạc trường thanh phần bụng cắt vào, từ sau lưng cắt ra, đem lạc trường thanh một đao chém ngang lưng. Âu Dương Thuần ha ha cười to, quay đầu hướng cái kia cầm đầu thần hồn cúi đầu, đa tạ tôn chủ đạo nguyên thần tôn tiêu hao quý giá huy lực, diệt linh hồn hắn. Cái kia đạo nguyên thần quân, thần mục hơi khép, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, ngươi chẳng lẽ liền không có phát dắt được, phàm nhân kia thực lực là xa xa nghiền ép lên ngươi à? Ngươi dám tùy tiện xông đi lên? Cái gì? Âu Dương Thuần bất khả tư nghị nói, người này mặc dù rất là lạ, nhưng cũng không, không đến mức nghiền ép thuộc hạ đi, không trọng yếu. Đạo Nguyên Thần Tôn lắc đầu, làm chính sự quan trọng. Bản Thần Tôn hỏi ngươi, Lạc giật Trần đạo hồn phân thân một chuyện, thông tri vạn thần điện rồi sao? Âu Dương Thuần co quắp đứng lên, cái này, thuộc hạ vô năng. Cái gì? Đạo Nguyên Thần Tôn giận dữ, chúng ta 72 thần bị nút ở đây, ngươi là một cái duy nhất chạy ra Cực Hoàng Quy khứ đất, cũng là duy nhất biết được Đạo Hồn phân thân bí mật người, ngươi lại dám giấu giếm công báo. Âu Dương Thuần cuống quýt quỳ xuống, Tôn chủ, cái này thật không trách thuộc hạ A. Thuộc hạ vừa rời đi Cực Hoàng Quy Khư đất, liền bị đánh nát dục thần, ngay cả tiên hồn đều kém chút trốn bụi. Đạo Nguyên Thần Tôn lệ uống, ngươi bây giờ đã chủ sinh vì sao hay là không báo Âu Dương Thuần bội nói Thuộc hạ thật sự là không có cách nào a ngài xin mời xem qua hắn lấy ra mang theo người thần lệnh cũng đối với thần lệnh nói Thuộc hạ Âu Dương Thuần, đã biết lạc giật trần còn có một sợi đạo hồn phân thân tồn tại cho thấy lạc giật trần tại vực ngoại chi chiến bên trong mặc dù vẫn là là được có thể không có chúng ta tưởng tượng như vậy chân chính diệt vong Xin mời vạn thần điện phái xuống chư thần lại đến tiên phạt đại lục diệt sát thế gian hết thể sinh linh ma cảnh bên trong nơ ngác ngác sắc kỳ biến nguy rồi quyết không thể để bọn hắn đem tin tức này truyền lại về vạn thần điện Nếu không, thần ma đại chiến lại nổi lên, thiên phạt đại lục sẽ sinh linh đổ thán. Mà lần này, bọn hắn đã biết chủ nhân cũng không chân chính tiêu vong tuyệt sẽ không giống lần trước thần ma đại chiến như vậy, tùy tiện rút lui. Chương 299: Khó giết phàm nhân. Chương 299: Khó giết phàm nhân. Lần trước thần ma đại chiến sở dĩ có thể kết thúc, một phương diện, là ma tộc bất kể đại giới, thậm chí ôm cùng thần tộc đồng quy vu tận quyết tâm. Một phương diện khác cũng là, thần tộc lục soát khắp mỗi một cái thiên phạt đại lục tu sĩ linh hồn, thậm chí ngay cả yêu thú đều siêu hồn, y nguyên không tìm được lạc giật trần chuyển thế thân. Song Vương Nhất trí cho rằng lạc Giật Trần là thật tiêu vong, mà lập tức cái kia Âu Dương Thuần đã đem thần lệnh thả, có thể cái kia thần lệnh lại lại rung động âm âm đứng lên, lơ lửng trên không trung cũng không bay trở về thần giới, vạn thần điện, Phản phất bị một loại nào đó không biết lực lượng cách trở. Cái kia đạo nguyên thần quân thấy thế, những mày tại sao có thể như vậy? Âu Dương Thuần vội nói, thuộc hạ sau khi trùng sinh, một mực đang nghĩ biện pháp cùng vạn thần điện bắt được liên lạc, có thể tất cả nếm thử đều đã chìm biển, ngay cả thần lệnh đều mất hiệu lực, thuộc hạ bây giờ không có biện pháp, lúc này mới trở lại cường hoang quy khứ đất, muốn mời tôn chủ bọn họ Đạo Nguyên Thần quân nói trước cáo tri tiên giới, để bọn hắn xuống tới. Âu Dương Tuần cười khổ, cái này thuộc hạ cảnh giới không đủ, còn không cách nào phi thăng tiên lên giới. Mà lại tiên giới truyền tin lệnh không đủ mạnh, không cách nào xuyên thấu giới vực trở lại tiên giới. Bất quá tôn chủ, cái kia lạc giật trần mặc dù có lưu một sợi đạo hồn phân thân, cũng không có gì lớn a. Đem cái kia đạo hồn phân thân diệt, chẳng phải gối cao không lo. Đạo Nguyên Thần tôn giận dữ mắng mỏ, ngu xuẩn. ngươi có thể bảo chứng, hắn chỉ có một sợi đạo hồn phân thân sao? Như còn có càng nhiều, cũng chuyển thế trùng sinh, hắn giết trở lại thần giới này, ai còn có thể ngăn được hắn? Âu Dương Thuần vội nói, tôn chủ chớ có lo lắng, thuộc hạ lần này tới đã là làm đủ chuẩn bị, chỉ cần đem các ngài cứu ra ngoài, ngài có thể cùng vạn thần điện liên lạc. Đạo Nguyên Thần Tôn, nói nếu có đơn giản như vậy liền tốt, lúc trước mục chiêu tuyết tiện nữ nhân kia, trước khi chết hao hết một điểm cuối cùng tu vi, đem và cổ mộ này bố trí thành Thái Huyền Hồn Ngục. Chư Huyền Quân có thể rời đi nơi này, chúng ta ai cũng ra không được. Âu Dương Thuần hai mắt tỏa sáng, các ngài hồn thể ra không được, nhưng nếu các ngài là sống lấy trạng thái đâu? Nói, Âu Dương Thuần lập tức tế ra một cây đại phiên. Tôn chủ, thuộc hạ những năm này, đã đem ngài lúc trước di thất đạo nguyên hồn cờ tìm về cũng tại chết ú minh phụ góp nhặt 100 triệu vong hồn, thuộc hạ cái này vì ngài bọn họ giải thoát. a, đạo nguyên thần tôn vui vẻ nói, ngươi cuối cùng hoàn thành một chuyện tốt. cái kia Âu Dương Thuyền lay động đại phiên, chỉ một thoáng, trong cờ bay ra vô số vong linh đoán niệm. Âu Dương Thuyền đem đạo nguyên hồn cờ chỉ hướng Huyền Quân Tượng Thần, hơn trăm triệu vong hồn hắc khí lập tức bay về phía Huyền Quân Tượng Thần, cũng đem Tượng Thần xoay quanh nuốt hết. Huyền Quân Hồn Lực lập tức nhận chế được, đồng thời cũng làm cho bảy thần áp lực trở giảm. càng làm, chọn mện mười thần hồn có thể bước ra giải thoát, rời đi Tượng Thần. Bay thẳng đến Âu Dương thuần trước mặt Âu Dương thuần tay vỗ linh phủ linh giới linh phủ cửa lớn ẩm ẩm mở ra, từ đó phun ra 36 cái tăng thiên đạo khư đệ tử thuộc hạ không nghĩ tới Huyền Quân hồn lực siêu tuyệt như vậy, còn tưởng rằng có thể giải thoát càng nhiều tôn chủ bọn họ, cái này, khục, chuẩn bị có hơi nhiều. Xin mời tôn chủ đoạt xá bọn hắn, thoát đi thái huyền hồn ngục. Đạo Nguyên thần tôn những mày, thiên mạch nhị trọng. Đây đều là cái gì thấp kém đồ vật? Thuộc hạ cũng không có cách nào, hiện tại tiến vào đại bí cảnh bập cửa giảm xuống rất nhiều, không giống lúc trước. Ngược lại là có mấy cái tự hạ cảnh giới lão quái, nhưng thuộc hạ giết bọn hắn vẫn được, muốn bắt sống thực sự khó khăn. Đạo nguyên thần quân gật đầu, cảnh giới không quan trọng, có thể sử dụng liền có thể, bản tôn ra ngoài lại đoạt xá cường giả chính là. Nói, 12 đạo thần hồn, đồng thời bắn vào 12 cái tăng thiên đạo khư đệ tử mi tâm. Cái kia 12 cái đệ tử đầu tiên là thống khổ dãy rủa, ngay sau đó hai mắt trắng dã, toàn thân có rút. Một lát sau, 12 người sắc mặt khôi phục như thường, đứng lên Âu Dương thuần đại hỉ, tất cung tất kính cúi đầu, chúc mừng. Lời con chưa dứt. Và anh, Một mặt mênh mông ma trưởng che trời lấp xuống. Một trường này, trực tiếp đem Âu Dương thuần, cùng 12 cái bị thần hồn người đỏ xá thậm chí dư thừa hai mươi tư tăng thiên đạo khư đệ tử toàn bộ đập vào trên mặt đất thiên mạch nhị trọng đệ tử trong ngay mắt bị đánh nát thành một mịn vừa mới hoàn thành đoạt xá 12 cái thần hồn lại bị sinh sinh ép ra ngoài mà thiên mạch kia cửu trọng âu dương thuần thì là bị đập toàn thân tiên cốt nhiều chỗ tách ra kinh mạch băng liệt khung âu dương thuần ho ra đầy máu kinh hoàng quay đầu nhìn lại chính gặp lạc trưởng thanh hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó ngươi ngươi thế mà còn sống ngươi đến cùng là quái vật gì đạo nguyên thần tôn giận tím mặt bản tôn miễn cưỡng gạt ra hổ lực mặc dù diệt không xong thần hồn tiên hồn nhưng diệt linh hồn dư sải Âu dương thuần ngươi cái này không còn gì khác ngu xuẩn, ngươi đến cùng đem người nào dẫn đến đây? Đang khi nói chuyện, Đạo Nguyên Thần Tôn đã là đưa tay chỉ hướng Lạc Trường Thanh, nguồn bạo hồn lực điên cuồng ngưng tụ. Hắn lúc này, đã mất cần dùng hồn lực chấn áp huyền quân, dưới một chỉ này đi, dưới trạng thái toàn thịnh hồn lực, diện sát Lạc Trường Thanh không nói chơi. Tại hắn vừa mới đưa tay lúc, Lạc Trường Thanh đã là tinh mâu lấp loé, vung tay vung lên, huyền quân tiền bối tiếp lấy. Bang! Luân hồi thần chủ kiếm, hóa thành một chùm sảng ấn, trong nháy mắt đến huyền quân trước tự thân. Cái kia vây khốn huyền quân hơn 100 triệu vong hồn, bị Luân hồi thần chủ kiếm tự vong tố tính, phi tốc xuất tán. Huyền quân tiếp kiếm, hộ thể. Hơn trăm triệu vong hồn hắc khí không dám tới gần, chỉ có thể ở tượng thần ngoài trăm trượng xoay quanh không tốt, là lạc giận Trần Luân hồi thần chủ kiếm. Huyền quân sắp khôi phục tự do, nhanh quý vị. Đạo nguyên thần quân các loại thần hồn, phi tốc trở về tự thần. Lần nữa trấn áp Huyền quân. Nhìn cân treo sợi tóc, lạc trường thanh trốn qua một kiếp. Âu Dương Thuận, mau giết phàm nhân kia. Với anh, lại làm một đạo sinh sinh gạt ra lẹt lẹt hỏ lực. Chính giữa lạc trường thanh mi tâm, lần này lại lần nữa đem lạc trường thanh linh hồn lý thể. Nửa chết nửa sống Âu Dương Thuần, suy yếu đưa tay, miễn cưỡng từ đầu ngón tay bắn ra hai đạo tiên lực trùng sáng. Phốc phốc. Một đạo hồn lực trùng sáng bắn thủng lạc trường thanh trái tim đạo hồn thứ hai lực trùng sáng, thì bắn thủng lạc trường thanh mi tâm. Lạc Trường Thanh khí tuyệt bỏ mình. Không Âu Dương Thuần khó khăn ngồi xuống, ho ra đầy máu, thuộc, thuộc hạ coi là, linh hồn hắn bị ngài diệt sát, mới im ngay. Đạo Nguyên Thần Tôn không muốn lại nghe giải thích, cái tên đang chết phàm nhân cầm trong tay luân hồi thần chủ kiếm, ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả. Âu Dương Tuần mặt lộ số khổ, Tôn chủ cục còn có hay không những biện pháp khác có thể làm cho các ngài thoát đi thái huyền hồn ngục đạo nguyên thần tôn hiếp khi mắt còn có con đường cuối cùng chính là tìm tới lạc giật trần đạo hồn phân thân thân hồn của chúng ta tại đạo hồn phân thân chiếu dọi xuống có thể trốn ly hồn ngục nhưng chúng ta khi còn sống tìm khắp cả toàn bộ cực hoang quy khứ đất đều không có tìm tới đạo hồn phân thân hạ rơi có lẽ cái kia đạo hồn phân thân căn bản là giấu ở thái huyền thần mộ chỉ là thái huyền thần mộ bị huyền quân phong ấn chúng ta phá giải không ra Âu Dương Thuyền Thương thế khôi phục một chút lúc nay đứng lên ngài quên thuộc hạ là huyền quân độ tôn hắn phong ấn thuộc hạ có thể phá chỉ cần các ngươi trấn áp thần hồn của hắn, đừng để hắn dùng hồn lực bảo vệ phong ấn liền có thể. Súc sinh. Huyền Quân gầm thét, ăn về táo rào cây xung chó săn. Đạo Nguyên Thần Tôn cười ha ha, Huyền Quân láo cậu, ngươi tính sai. Đây thật là trời cũng giúp ta. Âu Dương Thuần nói, Tôn chủ, thuộc hạ thân thể đã khôi phục một chút, cái này đi phá phong ấn. Không đợi, đi trước đem phạm nhân kia thi thể lốt đi, lấy trừ hậu họa. Tôn mệnh. Âu Dương Thuần quay người lại đi, vừa nhìn, kém chút bị hồn hồn bay lên trời. Hắn, vừa hay nhìn thấy Lạc Trường thành đứng lên. Ta hắn sao thật sự là viết thương thiên, ngươi tại sao lại sống? lần này chẳng những là Âu Dương Thuần, liền ngay cả 72 thần cùng phiến quân đều sợ ngây người, trái tim cùng mi tâm đều là vết thương chí mạng. Nhưng này phàm nhân tại trong khoảng thời gian ngắn lại sống lại đạo nguyên thần tôn triệt để mất kiên trì, không để ý đến thân phận gầm thét đi làm thịt hắn, đem hắn nghiền xương thành cho hắn như lại đứng lên một lần, bản tôn muốn ngươi mạng chó. Âu Dương Thuần cũng gấp mắt tôn chủ xin mời lại tế gia hổ lực thuộc hạ ầm ầm một tòa thông thiên cự tháp hạ xuống, lạc Trương thanh một cái lấp mình trốn vào trong tháp, tất cả mọi người là khẽ giật mình tủi thiên vô cực thần tháp đạo nguyên thần tôn tức hồn hện phàm nhân kia thế mà nắm giữ lạc giật trần nhiều như vậy pháp bảo đừng đuổi đi vào cái kia thần thấp một khi đi vào chính là bản tôn đều trốn không thoát đến đừng để ý tới hắn nhanh đi phá thái huyền thần mộ phong ấn hắn nếu dám đi ra một bước bản tôn lại dùng hồn lực đánh hắn chính là Âu Dương Thuần Hồng suy nghĩ hạt châu không cam lòng quát đáng chết cẩu vật làm sao lại khó như vậy giết ngươi chờ ta tìm tới đạo hồn phân thân chờ ta giải thoát rồi tôn chủ bọn họ ta không phải nát ngươi đem ngươi thi thể mài thành phân uống vào trong bụng ta nhìn ngươi còn thế nào phục sinh trương ba vô giải khôi cự trương ba trăm vô giải khốn của câu dương thuần từng bước một dọc theo cầu thang lên tới thái huyền thần mộ cửa vào hắn nguyên địa ngồi xếp bằng hai tay kết ấn, tôn chủ bọn họ thuộc hạ cần lĩnh hội một đoạn thời gian phá giải lại phải một đoạn thời gian xin mời kiên nhẫn chờ đợi nói xong âu dương thuần chầm trầm nhắm hai mắt nơi xa tú thiên vô cực thần tháp bên trong lạc trương thanh lặng lặng đứng sừng sững ở trong hư vô ở trước mặt hắn có một cái hình bầu dục hình ảnh thông qua hình ảnh nhưng nhìn đến ngoài tháp chính phát sinh hết thảy thái bay ra cũng nhìn chầm chầm hình ảnh kia biểu lộ mười phần ngưng trọng chủ nhân cái kia âu dương thuần một khi phá vỡ thái huyền thần mộ lấy được đạo hồn phân thân, coi như phiền toái, Âu Dương thuần phải chết, nhưng bây giờ không ai có thể động hắn. Lạc Trường Thanh cố gắng để cho mình đầu náo dự vững tỉnh táo. Hắn đầu tiên là đem ánh mắt hướng cầm trong tay Luân Hồi Thần Chủ kiếm Huyền Quân nhìn lại. Sau đó, lắc đầu, Huyền Quân tiền bối bị quản chế, không có cơ hội giết Âu Dương thuần. Mặc dù tay hắn cầm Luân Hồi Thần Chủ kiếm, nhưng hắn cũng không nhận chủ thần chủ kiếm, không cách nào dùng thần chủ kiếm đến khôi phục tự do. Mà lại, coi như Huyền Quân nhận chủ cũng không được, vẫn kêu hoàn hồn chủ kiếm tử vong cùng quang minh thổ tính, hoàn toàn chính xác khắc chế vong hồn, thậm chí 72 thần hồn nhưng sử dụng kiếm này đại giới là hiến tế dương thọ huyền quân đã vong cũng vô dương thọ có thể dùng hắn trầm ngâm nói thực lực của ta có thể giết âu dương thần nhưng ta ra tháp trong nháy mắt liền sẽ bị thần hồn công kích cũng không có cơ hội xuất thủ thái oánh thì nhìn về hướng quay quanh lấy huyền quân hơn trăm triệu vong hồn ta nếu có thể hấp thu hết những vong hồn kia liền có thể giúp chủ nhân miễn cưỡng tiếp nhận thần tôn vong hồn hồn lực công kích nhưng điều kiện tiên quyết là chủ nhân nhất định phải mang theo ta tiến vào những vong hồn kia phá vi có thể chủ nhân lại ra không được thần tháp tựa hồ lâm vào khốn cục nữa nha lạc trường thanh trầm mặc không nói một năm sau âu dương thần mở miệng Tôn chủ bọn họ, thuộc hạ đã tìm hiểu cấm chế hảo diệu, sau đó liền bài trừ nó. Hắn lúc này, thương thế sớm tại 10 tháng trước liền hoàn toàn khôi phục, mà hắn cũng không có lạc trường thanh loại kiêm lịch tiến đến, có thể mấy hơi phá giải thần cấp cấm chế năng lực, thời gian hao phí cũng cực kỳ dài lâu. Năm thứ hai, Thái Huyền Thần Mộ màn sáng cấm chế, tại Âu Dương thuần chậm chạm phá giải bên dưới, đã suy yếu không gì sánh được, phá giải tiến độ hơn phân nửa. 2 năm này thời gian, lạc trường thanh nghĩ hết hết thể biện pháp, đều không có tìm tới phá cục mạnh suy nghĩ đúng lúc này, Thái Uyển Tựa Hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói chủ nhân, có lẽ chúng ta hẳn là để Âu Dương thuần cầm tới đạo hồn phân thân, chỉ giáo cho." Lạc Trường thanh hỏi, Thái Văn ánh mắt kiên quyết, trôi lướt 72 pho tự thần. nếu như chủ nhân có thể hấp thu rơi đạo hồn phân thân, liền có thể chịu đựng lấy hồn lực công kích. Ta có thể thay chủ nhân tiếp nhận hồn lực công kích, như chủ nhân có thể tại cái này trong thời gian cực ngắn, từ Âu Dương thuần trong tay cướp đi đạo hồn phân thân, kế hoạch là xong đến thông." Lạc Trường thanh kiếm mi hơi nhỉu, "Có thể hồn lực của ngươi hoàn toàn không đủ để tiếp nhận. Chờ chút." Thái Văn, ngươi muốn chết." Thái tiếp nhận một lần hồn lực công kích, liền ý thức mơ hồ. Tiếp nhận hai lần muốn gần như diệt vong tiếp nhận ba lần hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Lạc trường thanh từ bên trong tháp phóng tới Âu Dương Vận chiến đấu, cướp đoạt đạo hồn phân thân quá trình, cho dù là không ra bất kỳ ngoại ý muốn, trong khoảng thời gian này cũng đầy đủ đạo nguyên thần tôn thi triển ba lần hồn lực công kích. Thái Bính là dự định hy sinh chính mình, là Lạc trường thanh tranh thủ quý giá thời gian không được, ta không đồng ý. Huống chi ta cũng không phải là Lạc giật trần, cũng vô pháp hấp thu Lạc giật trần đạo hồn phân thân. Huyền Lân trầm ngâm nói, không, trường thanh, ngươi có thể truyền thừa chủ nhân ma cảnh thần thuật. có lẽ ngươi thật có thể hấp thu đạo hồn phân thân. Thái Bánh nói chủ nhân nếu như đạo hồn phân thân rơi vào thần tôn trong tay, ta y nguyên sẽ chết, mà lại ngay cả ngươi, nguyệt nhi, huyền lân, huyền quân, cho dù là tầng trên thái huyền thần tộc tất cả vong hồn đều phải chết. như thần tôn bọn họ chạy ra nơi này, thông chi vạn thần điện chính là toàn bộ thiên phạt đại lục thương sinh, lục căn sơn, viên chính cương, trung ly mộc tuyết, ngươi chỗ nhận biết mỗi người, tất cả đều sẽ chết. hy sinh ta một cái, đáng giá. lạc trường thanh trầm mặc, cắn răng, lâm vào cảnh lưỡng nan. nguyệt nhi vội nói, với nguyễn tỷ, ta cùng huyền lân, mỗi người cũng giúp chủ nhân tiếp nhận một lần, ngươi cũng không cần chết. thái ynhắc đầu. Nhà Đồng Lốc, ngươi cho rằng tiếp nhận hồn lực, chỉ cần dùng thân thể ngăn tại chủ nhân phía trước là được à? Hồn lực công kích là không nhìn thực thể che chắn. Chỉ có ta cái này hồn tổ mới được." Nguyệt Nhi cũng trầm mặc. Thái Bánh cười một tiếng, "Chủ nhân, chớ vì bánh nhi khổ sở. Nếu như ngài tưởng niệm ấy nhi, liền hao phí một năm dương tọa, dùng luân hồi thần chủ kiếm đem bánh nhi vong hồn ngưng tụ ra, bởi vánh nhi trò chuyện chính là. Có thể, cũng không thể quá tưởng niệm bánh nhi, u, nếu không ngài ngưng tụ ta số lần quá nhiều, ngài điểm này dương tọa sợ là không đủ dùng." Lạc Trường thênh thấp đầu xuống, rủ xuống rất thấp, rất thấp hắn đem con mắt giấu ở tóc trong bóng tối, không khiến người ta trông thấy. rất rất lâu qua đi, lạc trương thanh khó khăn gạt ra thanh âm hàn hàn, không có ta cho phép, không cho ngươi tự tiện hành động. ta sẽ dẫn lấy ngươi thần quan ra ngoài, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định phải tại ngươi hồn phi yên diện trước đó, đưa ngươi phá tói linh hồn trang hoàn hồn qua tài, ta có thể phục sinh ngươi một lần, liền có thể phục sinh ngươi lần thứ hai. ấy, nguyệt nhi kinh hỉ nói, là tiểu tử ngươi tốt thông minh a, chúng ta làm sao không nghĩ tới đâu? huyền lân hai con ngươi sáng lên, có rất lớn khả thi. thái cũng là nao nao, tiếp theo nét mặt tươi cười như hoa đã đạt chủ nhân rồi. Lạc Trường Thanh nói Thái Hoánh, phải tất yếu chờ đợi chỉ thị của ta, ta nhất định phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thật lãng phí một cái chớp mắt đều không được. Là, chủ nhân. Đấu chuyển tinh di, năm thứ ba. Ngồi tại Thái Huyền Thần Mộ trước cửa Âu Dương Phẩm, đột nhiên mở mắt, quá to, "Mở!" Ầm ầm. Chí ám một khắc, rốt cục vẫn là tới. Thái Huyền Thần Mộ màn sáng cấm chế, ầm ầm tán loạn, đã mất đi một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tu Thiên Vô Cực Thần Tháp bên trong, Lạc Trường Thanh, Thái Hoánh, Ngụy Nhị, Huyền Lân, Tinh Thần kéo căng đến cực hạn. Bọn hắn biết, nhất định phải bắt lấy Âu Dương thuần thu hoạch đạo hồn phân thân trong nháy mắt đó, có thể làm được xuất kỳ bất ý mấu chốt thời cơ. Sớm một cái chớp mắt, muộn một cái chớp mắt, cũng có thể phức tạp đến trễ thời gian quý giá. Trong cổ mộ, Huyền Quân thần hồn, nơi thương tâm nhắm lại hai mắt, lưu lại hai hàng hồn lệ sư tôn, mục tiền bối, Huyền Quân có lỗi với các ngươi. Âu Dương thuần là Huyền Quân đồ tôn, là Huyền Quân hại các ngươi 72 thần hồn, thì kích động hồn thể du dậy. Đạo Nguyên thần quân, hai tay gắt gao siết thành nắm đấm, một vạn năm, một vạn năm sau hôm nay, bản tôn rốt cục có thể thoát đi cái này đáng chết địa phương bị quái, rốt cục lại có thể lại thấy ánh mặt trời. Âu Dương Thuần ngươi làm tốt, bản tôn nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng ngươi. Âu Dương Thuần tâm tình kích động, cũng không so 72 thần tôn thiếu. Hắn hai mắt sáng lên, gắt gao nhìn trầm trầm vậy quá huyền thần mộ, phản phất đã thấy chính mình vô hạn quang minh đấy tương lai. Tiếp theo một cái chớp mắt, huy huy huy, ba bó lưu quang từ thái huyền thần mộ bên trong phun ra ngoài, một chùm lưu quang sau khi hạ xuống, hóa thành một tòa quan tài thủy tinh. Trong quan tài thủy tinh, chính an tường nằm một bộ tuyệt mỹ nữ thi là mục tiền bối thần thi. Nguyệt Nhi tinh thần chán nản. Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng thật coi trông thấy mục chiêu tuyết thi thể một chớp mắt kìa. Nguyệt Nhi trong lòng các nàng ôm lấy cuối cùng một tia may mắn, rốt cục tiêu tan. Thứ hai thuốc lưu ánh sáng sau khi hạ xuống, hóa thành một kiện đung dung hoa quý, tản ra quang trạch sáng chói đạo y y là mục tiền bối chi tôn thần khí thái huyền vạn thần y y ở đó là chủ nhân tự tay là mục tiền bối luyện chế tín vật đính nước. Nguyên lai, like, nàng vẫn luôn giữ lại ở bên người. Thứ ba thuốc lưu ánh sáng rơi xuống đất, hóa thành một bộ một quan. Cái kia một quan sinh ra kỳ lạ vân vân, lại một quan mặt ngoài hiện ra một tầng thật mộng vân sáng mặc dù Thái Huyền Vạn Thần ý xuất hiện, làm cho 72 thần tôn Âu Dương Thẩn đã là rất là kinh hỉ. nhưng liền ngay cả trí tôn thần khí đối bọn hắn sinh ra lực hấp dẫn, đều bị Cố Tiêm một quan cưỡng ép cất đi. Thái Huyền Thần Mục Đạo Nguyên Thần Tôn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tiêm một quan phía trên, là Thái Huyền Thần tộc đặc thù Thái Huyền Thần Mục loại này thần mục là chư thiên vạn giới mạnh nhất hộ hồn muối giới. ha ha ha ha ha ha mục chiêu tuyết su nữ nhân kia lại bỏ được vận dụng nhiều như vậy quý giá thần mục, nói rõ là giật trần đạo hồn phân thân nhất định liền nuốt ở bên trong. Âu Dương Thẩn mở một quan một sát na này, lạc trường thanh trực tiếp tế ra bốn chuôi thần chủ kiếm, một thanh thần kiếm, hai thanh tiên kiếm, làm xong tùy thời lao ra, thi triển kiếm trận, cướp đoạt đạo hồn phân thân chuẩn bị thái yến, chuẩn bị. thái yến biểu lộ ngưng trọng, yến nhi chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh, tiếp lấy âu dương thuần mừng rỡ đem cái kia một quan đứng lên, thả ra một sợi tiết lực, cắm vào nắp quan tại trong khe hở, hắn phấn khởi trong mắt đỏ bừng, tôn chủ bọn họ, xin mời tuyệt đối đừng quên, thuộc hạ vi tôn chủ môn thành lập kỳ công giờ khắc này, mở, mở một chùm bạo ngược thần lực, nương theo lấy một quan mở ra, trong ngay mắt chận ập, quét sạch cả tòa của mộ, cùng một thời gian. 72 thần tôn đại hỉ, uống hỉ. Lạc Trường Thanh, Thái Vănh đã là chuẩn bị xông ra thần tháp Âu Dương thuần phấn khởi ý cười, mở rộng đến cực hạn. Huyền quân trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Có thể tiếp theo một cái trước mắt. Chờ chút. Lạc Trường Thanh đột nhiên biểu lộ biến đổi, Thái Vănh đứng động. Bên ngoài 72 thần tôn cùng Âu Dương thuần dáng tươi cười, cứng ngắc trên mặt. Thái Huyền thần quan bên trong, giống tuyết. Lớn như vậy cổ mộ, lâm vào yên tĩnh như chết. Huyền quân trên mặt tuyệt vọng biến mất, tiếp theo cười ha, ha mục tiền bối quả nhiên không có gata. Nàng nói qua, không ai có thể tìm được sư tôn đạo hồn phân thân. Điều đó không có khả năng. Đạo Nguyên Thần Tôn nổi trận lôi đỉnh, bản tôn tận mắt nhìn thấy mục tiêu Tuyết tìm được lạc giật Trần Đạo Hồn Phân Thân, trốn vào nơi này, vừa rồi triệu tập mặt khác 71 vị thần tôn đến đây vây kín. Chúng ta lật khắp cực hoang quy khư đất mỗi một tấc đất, mỗi một hạt cát bụi, thậm chí đánh nát mỗi một tấc không gian, hư vô, đều không có tìm tới Đạo Hồn Phân Thân ở đâu. Nó nhất định, cũng chỉ có thể là giấu ở vậy quá huyền thần mục trong một quan. Nhưng vì cái gì không có? Vì cái gì Y Nguyên tìm không thấy? Cái này không có đạo lý. Âu Dương thuần luống cuống, mắt thấy cái thế công lao có thể thắng được vạn thần điện coi trọng công lao cứ như vậy từ trong tay chạy trốn, hắn không cam tâm, giống giận, ta không tin, lão tử bán sư phụ, lại bị đánh nát nhục thân cùng tiên hồn, trọn vẹn chờ đợi một ngàn vạn năm, mới rốt cục chờ đến cái này tiến công lập nghiệp một khác, không được, ta hy sinh không có khả năng trôi theo nước chảy, tuyệt đối không được, hắn lập tức thả ra dậy sóng tiên lực, cái kia hải triều bình thường tiên lực, đem toàn bộ thái huyền thân mộ nuốt hết, cũng phân giải thành hơn trăm vạn khối, phương phương chính chính cự thạch, không có đạo hồn phân thân hạ lạc, hắn lại đem mỗi một khối tự thạch dùng tiên lực nổ nát vụn thành phấn, không có đạo hồn phân thân hạ lạc, hắn đem tất cả bộ đá đốt thành cho bụi. Không có. Đạo hồn phân thân hạ lạc. Phù phù. Âu Dương thuần hồn bay phất lạc, ngồi liệt trên mặt đất, phản phất trước mắt tàn khốc một màn, rút khô hắn tất cả khí lực. Tu thiên vô cực thần tháp bên trong, Lạc Trường Thanh cũng kiếm mi hơi nhíu đạo hồn phân thân không có, là tin tức tốt, nhưng cũng là tin tức xấu. Tin tức tốt là 72 thần tôn không trốn thoát được, nhưng tin tức xấu là hắn Lạc Trường Thanh cũng vinh viễn không trốn thoát được. Lấy không được đạo hồn phân thân, liền đánh không được thần hồn công kích. Tin tức càng xấu là Âu Dương thuần còn có thể ra ngoài. Hắn đại khái có thể tiếp tục nưu đồ mấy chục, thành trăm Hơn ngàn, thậm chí trên vạn năm, hắn có thể một mực trở về, thẳng đến tìm tới biện pháp đem 72 thần tôn thần hồn cứu ra ngoài. Hướng Vạn thần Điện, chuyên đạt lạc giật trần cũng không triệt để biến mất tin tức. Hắn thậm chí có thể phi thăng thành tiên, đem tin tức này đi trước nói cho tiên giới tiên nhân cho săn bọn họ. Duy chỉ có Lạc Trường Thành, ra không được tụ thiên vô cực thần pháp, liền không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nguyên địa chờ chết vấn đề là Lạc Trường Thành kiếm mi hơi nhíu, ánh mắt hướng vậy quá huyền thần một quan nhìn lại, nếu như đạo nguyên thần tôn thật nhìn thấy qua đạo hồn phân thân, vì sao đạo hồn phân thân nhưng lại không tìm được? Cái này không hợp lý. Không đối, chờ chút. Đó là cái gì? Là chữ. Thái Huyền thần quan trên vách trong có chữ viết. Ngay sau đó, Lạc Trường Thanh đọc lên, cái kia làm cho viết tại trong một quan, làm hắn lông tơ dựng thẳng một hàng chữ nhỏ nghịch thời không. Loạn Âm Dương, chương 301, Nguyên Lai, like, nàng xem người là ta. Chương 301, Nguyên Lai, like, nàng xem người là ta đối phương, tự nhiên cũng nhìn thấy một chuyến này chữ nhỏ, nhưng không ai minh bạch hàng chữ này là có ý gì, chỉ có Lạc Trường Thanh minh bạch. Phát hiện này, làm cho Lạc Trường Thanh như thể hồ quan đỉnh. Hắn ý thức đến, đạo hồn phân thân, Thái Huyền thần quan là một trật cũ là một ngàn vạn năm trước mục chiêu tuyết, là một ngàn vạn năm sau lạc trường thanh, làm ra một trận mê cục. Mà trong một quan cái kia một hàng chữ nhỏ, chính là mê cục, phá cục kiếp đổ. Lạc trường thanh chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh, bay thẳng đỉnh đầu, đáp án, giấu ở trong tuyến nguyệt. Ta nhất định phải trở lại một ngàn vạn năm trước, đi tìm phá cục chi pháp. Lúc này, trước ngực hắn phạt chữ phát sáng, ngay sau đó liền tới đến ma cảnh bên trong, thần ma song tháp ở giữa. Ngừng đầu nhìn lại, song tháp trên không cái kia to lớn cánh cửa thời không, chính chậm chậm chuyển động. Mà cánh cửa thời không chỗ, có quang mang cự chữ đang nhấp nháy nghịch thời không, loạn âm dương quay về 1000 vạn năm. 1000 vạn năm trước, vừa vạn chính là thần ma đại chiến trong lúc đó. Lạc Trường Thanh phân chấn tinh thần, theo tâm niệm chấp động, cái kia thời không chi môn ầm ầm mở rộng. Ngay sau đó, một chùm triều tịch chi lực quét sạch ma cảnh, đem Lạc Trường Thanh cuốn vào trong môn, giễn thân vào vô tận thời không lưu. Trước mắt hình ảnh, bắt đầu phi tốc di chuyển, đảo lưu. Ngàn năm 4, vạn năm 4, 10000054, trăm, không không không trăm vạn năm 4, 1000 vạn năm 4. Trước mắt thời không hình ảnh, sắp đến cuối cùng, lại sau này chính là một mảnh trống chỗ. mà ngay tại tới gần cuối trong một bức tranh Lạc Trường Thanh đột nhiên dùng ngón tay điểm chúng hình ảnh kia, chính là chỗ này. Hắn thả người này lên, về tới một ngàn vạn năm trước tòa cổ mộ này bên trong, cũng ở vào tù thiên vô cực thần tháp chỗ tinh chuẩn vị trí bên trên. Mà lúc này nơi này còn không phải của mộ, mà là một tòa đèn đuốc sáng trưng mật thất. Trong mật thất chính đang ngồi một tên nghiêng nước nghiêng thành nữ tử việt mỹ. Lạc Trường Thanh một chút liền nhận ra, nữ tử kia thình lình chính là trong quan tài thủy tinh mục chiêu tuyết. Lúc này Lạc Trường Thanh không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn vẫn ở vào hư ảo trạng thái cũng không chân chính tham dự vào trong lịch sử, mà là tạm thời làm một tên lịch sử người đứng xem. Hắn nhẹ nhàng trôi nổi tại Mục Chiêu Tuyết đối diện, trầm mặc nhìn xem tình thế phát triển huyền quân, "Vào đi." Mật thất đại môn mở ra, một tên dáng vẻ đường đường nam tử đi tới, chính là Lạc giật Trần đệ tử thứ 10, Huyền Quân Mục tiền núi. Huyền Quân Tất Cung tất kính, chắp tay tiền núi, ngài tìm tới sư tôn Đạo Hồn phân thân một màn, bị Đạo Nguyên Thần Quân cái kia chó săn thấy được, bây giờ toàn bộ Cực Hoàng Quy Khư đất đã bị vây quanh, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này. Chúng ta hẳn là không ra được." Mục Chiêu Tuyết cười cười, tựa hồ sớm đã có này đón trước, không chút kinh hoàng. Nàng Phương Dung không màng danh lợi, "Huyền Quân, nhờ ngươi một sự kiện." nói nàng tế ra một bộ thái huyền thần mục quan cùng một sợi đạo hồn lạc trường thanh lấy làm kinh hãi hắn thấy qua thần hồn cũng coi như có mấy cái nhưng chưa từng thấy qua sáng chói như vậy chói mắt hồn thể cái kia đạo hồn lại sáng như thái dương tỏa ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng kinh người hào quang huyền quân ta sẽ đem ngươi sư tôn đạo hồn phân thân để vào thái huyền trong thần quan xin ngươi nhất định phải hảo hảo đảm bảo nếu như ngươi có thể còn sống rời đi nơi này vô luận đi đến nơi nào đều muốn mang theo trong người nó nếu ngươi ra không được cũng nhất định phải bảo vệ nó nơi này hết thảy đều có thể từ bỏ duy chỉ có quan tài này tuyệt không thể để vạn thần điện mang đi, không có người có thể tìm được đạo hồn phân thân. Huyền quân hiên ngang lẫm liệt, cao giọng nói, mục tiền bối yên tâm, huyền quân nhất định thể sống chết thủ hộ một quan, cho dù là tự bạo thần khu, cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng quyết không để bất luận kẻ nào đem một quan mang đi. Mục chiêu tuyết vầng chán hơi điểm, ta cùng ngươi sư tôn nói chuyện một chút, ngươi đi ra ngoài trước đi, sau nửa canh giờ lại đi vào. là, huyền quân cung kính rời khỏi, đóng lại cửa lớn. trong mà thất tiến tĩnh trở lại. mục chiêu tuyết yến lạc nhìn chăm chăm cái kia một đoàn sáng chói đạo hồn, thời gian dần qua, đôi mắt đẹp ở ướt người hằn là chính nhìn xem hiện tại một màn này đi nàng đang cùng ai nói chuyện lạc trường thanh trong lòng run lên mặc dù mục chiêu tuyết ánh mắt là hướng về phía lạc giật trần đạo hồn có thể không hiểu phản phất những lời này là nói cho lạc trường thanh nghe bình thường điều đó không có khả năng à lạc trường thanh như mày hắn cũng không hiểu thân mục chiêu tuyết không nên biết hắn tồn tại càng không khả năng sẽ biết một ngàn vạn năm sau sẽ sinh ra một cái lạc trường thanh tại trên thế giới giật trần xin tha thứ lúc trước ta đi không từ giá ta có nỗi khổ tâm lạc trường thanh nhẹ gật đầu biết mình suy nghĩ nhiều mục chiêu tuyết ái ngại bưng lấy lạc giật trần đạo hồn phân thân nhu tình và loại Lúc trước ta một lời chưa lưu, liền rời đi ngươi. Nhiều năm sau, Thái Huyền Thần Tộc liền truyền đến tin chết của ta. Ta biết, ngươi nhất định cực kỳ bi thương đi. Ta cũng biết, ngươi không cam tâm, ngươi vô số lần xâm nhập Thái Huyền Thần Tộc, ngươi không chịu tin tưởng ta chết. Kỳ thật, ngươi mỗi một lần đến, ta đều trong bóng tối nhìn xem. Ta thấy được ngươi thương tâm muốn tuyệt biểu lộ, thấy được tuyệt vọng cho tàn, dần dần bị long đong cặp mắt của ngươi. Nhưng ta, sao lại không phải tim như bị đau cắt đầu? Ta lại nỡ lòng nào dạng này tra tấn ngươi đây? Nhưng ta biết, ta không có khả năng thân, ta nhất định phải để cho ngươi gãy mất đối ta ngọn lửa hy vọng. Ta tin tưởng ngươi nhất định không rõ, vì cái gì ta sẽ như thế tuyệt tình, rời bỏ ngươi? Lúc đến bây giờ, ta rốt cục có thể mở rộng cửa lòng, hướng ngươi thổ lộ tiếng lòng. Mục Chiêu Tuyết, chạy xuống hai hàng thanh lệ, ta lấy Thái Huyền Khu Thiên đạo ý thôi diễn ra, ngươi sinh mệnh sẽ nên đón một trận tử kiếp, mà lại là tuyệt đối không cách nào tránh khỏi tử kiếp, nhưng ta không nghĩ ra, vì sao cái này tử kiếp không thể tránh được. Nhưng ngươi biết, ta như một mực lưu tại bên cạnh ngươi, thậm chí gả cho ngươi, ta nhân quả cùng ngươi nhân quả, đem quýt lấy nhau, làm ta không cách nào thôi diễn ra trở tướng. Ta yêu ngươi, càng muốn cứu ngươi, cho nên ta phải nhịn đau nhức rời đi ngươi coi ngươi thành hôn ngày đó, ta như muốn tìm chết, nhưng cũng là ngày đó, ta rốt cục thôi diễn đi ra, tử kiếp của ngươi là chính ngươi chọn. Mục chiêu Tuyết khẽ vuốt đạo hồn, ánh mắt ôn nhu như nước. Ta còn thôi diễn ra, ngươi sau khi chết vẫn có kiếp nạn chưa mẫn, ta thôi diễn đến thần ma đại chiến phát sinh. Cũng thôi diễn ra, ngươi giáng lâm ở thiên phạt đại lục đạo hồn phân thân, vô luận như thế nào, nhất định sẽ bị thần tộc tìm tới. Cho nên ta tới, đi vào cực hoang quy khứ đất, sớm tìm được ngươi đạo hồn phân thân. Nhưng ta tính ra nhân quả, lại trốn không thoát nhân quả, ta nguyên bị chư thần vây khốn, ta muốn đem ngươi đạo hồn phân thân che giấu. Ta biết, cái này sẽ là ngươi Đông Sơn tái khởi điểm xuất phát. Mất đi bất luận cái gì một sợi đạo hồn phân thân, ngươi cũng sẽ không trở thành hoàn toàn ngươi. Nhưng ta vắt hết óc, lại phát hiện, vô luận như thế nào ẩn tàng, ngươi đạo hồn phân thân đều sẽ bị chư thần tìm tới. Nhưng khi ta tuyệt vọng nhớ lại cùng ngươi đủ loại ngọt ngào thời gian lúc, ta đột nhiên nghĩ đến một loại biện pháp, có thể đem ngươi giấu đi, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới biện pháp. Mục Chiêu Tuyết chảy nước mắt, lại là dí dỏm cười một tiếng, ta muốn đem ngươi giấu ở tương lai, coi ngươi lại thấy ánh mặt trời một khắc này, ngươi sẽ trở về tìm ta xin tha thứ ta tiếp xuống hành vi, bởi vì ta không có người lịch chuyển thời không mạnh như vậy năng lực, chỉ có chết, ta mới có năng lực đưa ngươi giấu ở thời gian bên trong. Ta biết ngươi chính nhìn ta, nhưng xin đừng nên ngăn cản, nếu không nhân quả phản bội, ta sợ tất hết thể cố gắng đều đem trôi theo nước chảy. Nói đến đây, mục chiêu tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thêm mỹ nhan sắc. Lạc trường thanh từ trên người nàng nghe được linh hồn vỡ tan thanh âm, vô lượng hưng lực từ trong cơ thể nàng nổ tung, quét sạch mà ra, nuốt sống lạc giật trần đạo hồn phân thân. Nàng mở ra một quan, trong quan tài sớm đã khắc xong lịch thời không, loạn âm dương sáu chữ, cuối cùng một màn. Mục chiêu Tuyết bưng lấy đạo hồn phân thân, ánh mắt lại vượt qua đạo hồn, thâm tình nhìn chăm chú trong một quan bộ. Giật chân, ta Mục chiêu Tuyết chưa bao giờ có một năm, một tháng, một ngày, nhất thời, một khắc lãng quên qua đối với người yêu thương. Cái này là ta đối với ngươi sau cùng yêu, xin ngươi thu cất đi. Nàng khép lại một quan, người bên trong mang nước mắt. Bởi vì cực hạn tiêu hao hồn lực, nàng chầm chậm nhắm mắt, khí tức đoạt tuyệt, nguyên liệu tỏa hóa, Phá thái thần hồn từ thể nội dâng lên, vỡ thành ba đám, tan thành mấy khói. Qua óng ánh nói chủ nhân, Mục chiêu Tuyết tiền bối từ nát thần hồn, nghiền ép ra nàng xa xa không có đủ lực, thân hồn của nàng vỡ thành thiên hồn, địa hồn, nhân hồn, mà lúc này lạc trường thành lại tại một người trong tinh mâu tràn đầy chấn kinh, cùng bi thống, trung ly mộc tuyết, ta nhận ra mục chiêu tuyết nhân hồn là trung ly mộc tuyết, Âm ầm đại môn mở ra mục tiền bối, ngươi thế nào, ngươi chết như thế nào, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, mục tiền bối ngươi vì sao nghĩ quần a, trong mặt thất huyền quân kêu đau, mục chiêu tuyết đối với lạc giật trần thâm trầm vô tư, thê mỹ yêu làm cho hư trạng thái dưới lạc trường thành cực kỳ động dung ai ta hiểu được mục chiêu tuyết đang làm cái gì, nàng nói đương đạo hồn phân thân lại thấy ánh mặt trời khi đó đạo hồn phân thân sẽ trở về tìm nàng nàng hao hết hồn lực lấy đạo ý thành đạo hồn phân thân làm lịch chuyển thời không phát tắc. đạo hồn phân thân kỳ thật vẫn luôn lưu tại thái huyền trong thần quan nhưng khi thái huyền thần quan bất cứ lúc nào bị mở ra cái kia đạo hồn phân thân đều sẽ xuyên qua thời không trở lại một ngàn vạn năm trước cho nên dù là đạo nguyên thần tôn bọn hắn tìm tới thần quan mở ra một quan cũng là dấu tuyết nguyệt nhi nệ nào lạc tiểu tử đây là ý gì có chút cuốn não ta nghĩ mãi mà không rõ lạc trường thanh nói ngươi có thể hiểu thành đạo hồn phân thân cũng không tồn tại ở hiện tại, cũng không tồn tại ở một ngàn vạn năm sau, chỉ tồn tại ở mục tiêu tuyết đem đạo hồn phân thân để vào thần quan, cũng đóng lại thần quan. Một khắc này tiết điểm thời gian bên trên, Nguyệt Nhi nói vậy ngươi tại mục tiền bối hy sinh trước đó, tìm nàng muốn đi đạo hồn phân thân không được sao? Nàng cũng không cần chết ta. Lạc Trường Thanh lắc đầu, không có đơn giản như vậy, ta như tìm nàng muốn đi đạo hồn phân thân, như vậy nàng hôm nay làm hết thể cũng sẽ không phát sinh. Mà tương lai một ngàn vạn năm sau, ta cũng sẽ không trông thấy thần quan bên trong văn tự, sẽ không trở lại hiện tại tìm đến nàng, cái này sẽ hình thành một loại nhân quả lịch lý. Cho nên vừa mới nàng có câu nói, đúng là đối với ta Lạc Trường Thanh nói, để cho ta chỉ thấy, không cần can thiệp, không nên ngăn cản nàng. Nguyệt Nhi gãi đầu một cái, có hay không một loại khả năng, nàng không chết, chỉ đem cái này trong một quan văn tự lưu lại, để một ngàn vạn năm sau ngươi trông thấy, xem như là một loại vượt qua thời gian giấy viết tư đâu. Vậy ngươi uy nguyên còn có thể trở về nha. Lạc Trường Thanh nói làm như vậy, đã hồn phân thân sẽ bị sau đó xông vào thần tộc tìm tới. Nguyệt Nhi ngươi không cần suy nghĩ, vô giải, mà lại ta biết làm sao làm. Hắn trở lại ma cảnh, nghịch chuyển thời không, lại về tới vừa mới một khắc này. Lúc này Mục Chiêu Tuyết đang nát thần hồn, nghiền ép hộ lực, cũng mở ra một quan. Lạc Trường Thanh bay vào trong một quan, vì cầm tới đạo hồn phân thân, hiện ra chân thân. Mà cái này, chính là Mục Chiêu Tuyết cuối cùng một màn kia tái diễn. Nàng bưng lấy đạo hồn phân thân, đối với một quan, chính thâm tỉnh tỏ tỉnh. Nhưng cũng là lúc này, nam tại quan mục lý Lạc Trường Thanh, rốt cuộc minh bạch, vì sao Mục Chiêu Tuyết đối với chống giống một quan nói chuyện. Kỳ thật 4. Nàng, giờ phút này đang xem lấy, là trong quan tại Lạc Trường Thanh. Thời gian giống một khúc chuyển động lòng người bài hát ca tụng, làm cho cách xa nhau một ngàn vạn năm hai người ánh mắt, tại một cái chớp mắt này sinh ra gặp nhau. Mục Chiêu Tuyết thâm tình nhìn chăm chú Lạc Trường Thành, nàng dự hồ đã sớm ngờ tới Lạc Trường Thành sẽ trở về, sẽ tiến đến, nàng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ta Mục Chiêu Tuyết, chưa bao giờ có một năm, một tháng. Lãng quên qua đối với người yêu thương. Nàng ngắm nhìn Lạc Trường thanh hai mắt, đem đạo Hồn Phân Thân ngâm nhập trong có tài, cái này là ta đối với ngươi sau cùng yêu, xin ngươi thu cất đi. Một quan trầm chậm khép kín. Một đoàn đạo hồn phân thân lơ lửng tại Lạc Trường thanh trước mặt Lạc tiểu tử, nhanh cầm a. Không, đây là hiện tại đạo hồn phân thân, ta đang đợi, các loại 1000 vạn năm sau đạo hồn phân thân trở về. Tiếng nói phủ lạc Một đoàn có ngàn vạn năm tang thương tuế nguyệt đạo hồn phân thân, bỗng nhiên xuất hiện. Trong một quan, hai đoàn đạo hồn phân thân song hành lơ lửng. Ma Lạc Trường Thanh tìm đúng một sát na này thời cơ, đem cái kia tang thương đạo hồn phân thân tiếp được. Nhìn qua đạo hồn phân thân, hắn ngũ vị tắc trấn. Nguyên Lai, like, nàng vừa 14, là đang nhìn ta. Chương 302, hắn dùng chính là thần thuật. Chương 302, hắn dùng chính là thần thuật. Nguyệt Nhi rất là thương cảm, mục tiền bối thật đáng thương, nàng đối với chủ nhân dụng tâm lương khổ, có thể chủ nhân lại mãi mãi cũng sẽ không biết. Lạc Trường Thanh cũng rất là cảm khái. Vì thôi diễn lạc giật trần kết nạn, Mục chiêu Tuyết lựa chọn rời đi, vì trợ giúp lạc giật Trần Du Hoạ Trung Sinh. Mục chiêu Tuyết lại nghĩa vô phản cố lấy thân vào cuộc cứu lạc giật Trần Đạo Hồn phân Thân bốn. Sau đó, lạc trường thanh tiến vào ma cảnh, thông qua cánh cửa thời không, về tới một ngàn vạn năm sau trong cổ mộ ở vào Tu Thiên vô cực thần tháp bên trong hắn, ôm thử nhìn một chút tâm thái, nếm thử hấp thu lạc giật Trần Đạo Hồn phân Thân đợi ngày khác trong lòng vừa mới sinh ra ý nghĩ này lúc, cái tia sáng chói như liệt dương đạo hồn phân thân, đột nhiên ngưng tụ thành một chùm trực tiếp tia sáng bắn vào lạc trường thanh mi tâm. Lạc trường thanh chỉ cảm thấy đầu não vang một tiếng tiếng vang, mắt tối sầm lại. Khi hắn mở mắt lần nữa có thể thấy do đồ vật lúc, lại phát hiện buồn. Hắn, chính lăng không xếp bằng ở một tòa động phủ ở trong, mà ở trước mặt hắn thì lơ lửng một mặt hình bầu dục cổ kính. Lúc này Lạc Trường Thanh chính nhìn xem trong gương cái bóng của mình. Hắn ý thức đến, hắn hiện tại thị giác cũng không thuộc về hắn, mà là Lạc Giật Trần. Đều là bởi vì trong kính cái bóng mặc dù cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng lại trung niên tướng mạo, tinh mâu càng thêm sáng chói, khí chất bên trong thì nhiều hơn rất nhiều tang thương đột nhiên. Lạc giật Trần đối với tấm gương, mở miệng nói chuyện nếu như ngươi thấy được đoạn ký ức này, vậy nói rõ, ngươi trí ít đã gôn góp ba cái đạo hồn phân thân, đương nhiên bao quát chính ngươi ở bên trong. vô luận ngươi bây giờ tên gọi cái gì, xin đừng nên hoài nghi. ngươi chính là ta, ngươi là lạc giật trần. Ngày mai, chính là chúng ta cùng vực ngoại chi địch quyết chiến. Ta dự cảm đến chính mình sẽ gặp bất chắc, nhưng ta không thể không đi. Nếu không chúng ta sẽ được vượt ngoại chi địch công phá, nhân tiên thần tam giới sẽ sinh linh đổ thán. Nói đến đây, lạc trường thanh rốt cuộc hiểu rõ mục tiêu tuyết câu nói kia ý tứ. Nàng nói qua, lạc giật trần tự kiếp sở dĩ không cách nào tránh khỏi, bởi vì đó là lạc giật trần tự mình lựa chọn. Chính như ngay sau đó lạc giật trần lời nói, hắn biết rõ chính mình nhất định sẽ chết, nhưng hắn y nguyên lựa chọn khẳng khái chịu chết tiếp lấy lạc giật trần tiếp tục nói nhưng ta dự cảm đến tình huống xa so với ta ban sơ trong tưởng tượng càng thêm phức tạp thông qua vực ngoại chi địch đủ loại biểu hiện ta suy đoán ra vạn thân điện hoặc vạn ma huyền một phương nào phản bội chúng ta cho nên trước khi chết ta sẽ đem chính mình thần chủ hồn chia tách thành chính đạo đạo hồn phân thân để phòng bất chắc. mỗi một cái đạo hồn phân thân sau khi chúng sinh cũng sẽ không tiếp tục là hoàn chỉnh ta mà vô luận thần tộc hoặc ma tộc thông qua bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể đem bất kỳ một cái nào đạo hồn phân thân chuyển thế thân nghiệm chứng là lạc trần chỉ cần có một cái đạo hồn phân thân có thể may mắn thoát khỏi đại khó ta liền vẫn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Cái này là ta vì chính mình cửa hàng một đầu đường lui. Gom góp ba cái đạo hồn phân thân, linh hồn của ngươi đem thăng làm tiên hồn. Gom góp 6 cái đạo hồn phân thân, sẽ tấn cấp là thần hồn. Gom góp 9 cái đạo hồn phân thân, mới có thể có được hoàn chỉnh thần chủ hồn. Ta không cách nào dự đoán sau khi ta chết, thế giới này sẽ phát sinh như thế nào dung chuyển biến đổi lớn, cho nên ta không cách nào cho ngươi bất luận cái gì minh xác chỉ dẫn, cần chính ngươi tùy cơ ứng biến. Tại cái này cường định hoàn tứ trong hoàn cảnh khó khăn sống sót đi, từng bước một mạch lên, trở lại đỉnh phong đi. Nói xong, một đoạn ký ức kết thúc. Tu thiên vô cực thần tháp bên trong, Lạc Trường Thanh chợt thấy đầu đau như nước, linh hồn của hắn bắt đầu tăng lên điên cuồng, hồn lực đạt đến gấp 10 lần, gấp 20 lần, gấp 30 lần 4. Cùng lúc đó, một chút liên quan tới Lạc giật Trần một đoạn ký ức, tại Lạc Trường Thanh trong trí nhớ hiện ra đến vị đạo hữu này, nghe nói từ tiên giới phi thăng lên tới một cái tên là Lạc giật Trần tiên cổ kỳ tài, chính là ngươi đi. Ta gọi mục Chiêu Tuyết, đến từ Thái Huyền thần tộc, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Dật Trần, ngươi tấn cấp tốc độ quá nhanh, chư thần dung không được một cái có thể uy hiếp bọn họ tồn tại, ngươi đi mau, ta giúp ngươi ngăn chặn bọn hắn. 40 lần, gấp 50 lần. 80 lần muốn, rất trần, những cái kiêu ngạo mạn thần tộc xem thường ngươi, nói ngươi là đản sinh tại nhân gian thấp kém chủ tộc, nhưng ta không có chút nào quan tâm xuất thân của ngươi rất trần, ngươi thật nguyện ý cưới ta à? ngươi đáp ứng cùng ta một đời một thế vĩnh viễn không chia liệt à? gấp trăm lần, hai trăm lần, gấp năm trăm lần muốn, rất trần, coi ngươi thu đến cái này phong xa nhau ngọc dạng thời điểm, ta đã rời đi, không nên nghĩ ta, cũng đừng tìm ta, đừng hỏi vì cái gì, nếu như ghi hận ta có thể để ngươi trong lòng dễ chịu một chút lời nói, xin mời hận ta đi, là ta mục tiêu chối bỏ giữa chúng ta thể non hệ biển, là ta có lỗi với ngươi. Quên ta đi. Bảy trăm lần, tám trăm lần, chín trăm lần, một nghìn lần. Và anh, lạc trường thanh linh hồn, hồn lực tăng vọt một nghìn lần, tấn cấp làm thiên mạch cảnh tiên hồn. Sở Dĩ là thiên mạch cảnh tiên hồn, chính là bởi vì, theo hắn cảnh giới tiếp tục tăng lên, hắn tiên hồn hồn lực sẽ còn tiến một bước mạnh lên. Nhưng, mặc dù Âu Dương Thuần cũng có được tiên hồn, có thể lạc trường thành tiên hồn lại mạnh hơn nhiều nhiều. đều là bởi vì lạc trường thanh tiên hồn đã hội tụ tam hồn chi lực. Lạc Trường Thanh dự cảm đến, hồn lực của mình chưa từng có cường hãn, nhiều đến liên miên bất tuyệt. Như trước đó song linh hồn hỗn lực, nhưng so sánh làm một đầu lao nhanh giang hạ lời nói. Như vậy hiện tại hắn tam tiên hồn hỗn lực, thì diễn hóa thành rộng lớn vô ngân hải dương bốn. Vừa mới thu hoạch đạo hồn phân thân, chỉ làm cho hắn khôi phục Lạc giật Trần một phần nhỏ ký ức. Bộ phận này một đoạn ký ức bên trong, càng nhiều là liên quan tới mục tiêu tuyết đủ loại đối với hắn chính mình chính thức phu nhân, cùng các đệ tử của hắn, chỉ có một cái mơ hồ khái niệm, cùng tướng mạo hình dáng. Nếu như muốn đạt được càng nhiều Lạc giật Trần ký ức, cùng bí mật, hắn còn cần thu thập càng nhiều đạo hồn phân thân. Tại biết được chính mình là Lạc giật Trần sau, trước đây đủ loại cảnh ngộ, phảng phất một giấc mộng dài thoáng như làm người hai đời thời khắc này là trường thành mở ra tinh mâu lúc đã là đỏ cả vành mắt tiểu tuyết hắn khôi phục đối với mục tiêu tuyết ký ức cùng đối với mục chiêu tuyết tình cảm cũng rốt cuộc biết lúc trước mục tiêu tuyết không từ mà biệt nguyên nhân tiểu tuyết là ta hiểu là ngươi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tìm tới ngươi thiên hồn địa hồn để cho ngươi rụng hỏa trùng sinh giờ phút này càng thêm kinh sợ là nguyệt nhi bọn hắn tham kiến chủ nhân nguyệt nhi ngẩng đầu lên đã là hai mắt đấm lệ nguyên lai like ngươi thật là chúng ta chủ nhân a chủ nhân nguyệt nhi nghĩ ngươi nghĩ thật đó a huyền lân một gối quỳ xuống huyền lân Bài kiến chủ nhân." Lạc Trường thanh khoát tay áo, đều đứng lên đi. "Hiện tại, có chuyện trọng yếu hơn đi làm." Trận hắn một bước đi ra ngoài tháp. Trong cổ mộ, cái kia Âu Dương thuần chính hướng về phía 72 thần tôn giáp đầu, thuộc hạ dù chưa tìm tới đạo hồn phân thân, nhưng tôn chủ bọn họ không cần lo lắng. Thuộc hạ rời đi đại bí cảnh sau, nhất định nghĩ biện pháp khác, cam đoan đem tôn chủ bọn họ cứu ra thái huyền hồn ngục. Hiện tại ra ngoài bắt người, để thần tôn bọn họ đoá xá, đã không thể thực hiện được. Huyền Quân nắm giữ luân hồi thần chủ kiếm, cái tia đạo nguyên hồn cở không cách nào áp chế Huyền Quân cũng không thể để đạo nguyên thần tôn bọn hắn giải thoát đi ra, đi đoạt xá tu sĩ đúng lúc này. đạo nguyên thần tôn vừa muốn mở miệng, lại một chút liếc thấy lạc trường thanh phạm nhân kia đi ra. Âu Dương Thuần trước đêm hắn giết lại nói. Âu Dương Thuần manh quay đầu, một chút trông thấy, lạc trường thanh chính mặt không biểu lộ mà nhìn trầm trầm vào chính mình ấy. hắn làm sao? giống như thay đổi rất nhiều, nhưng lại nói không nên lời phát sinh biến hóa gì. hắn phát hiện lạc trường thanh khí chất, cùng lúc trước tựa hồ không giống nhau lắm, một đôi trong tinh mâu, so di vãng lạnh nhạt rất nhiều, có loại bệ nghệ thương sinh bá khí. Âu Dương Thuần cắn răng một cái, thứ đáng chết này, thật là khiến người nhìn không thấu. Xin mời Tôn chủ, trợ thuộc hạ một chút sức lực. Chư thiên tiên thuật, thần binh trên trời rơi xuống. Chỉ một thoáng, tại cái kia Âu Dương thuần trên đỉnh đầu, có chấm chấm đầy sao chống rông xuất hiện. Sao dày đặc khỏa khỏa hạ xuống, mỗi một khỏa đều hóa thành một đầu tiên thú huyền tượng 999 đầu tiên thú huyền tượng, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống giận dữ, hướng về Lạc trường thanh mãnh liệt mà đi. Cho ta đem hắn mỗi một phiến huyết nhục đều gặm xuống đến, cắn nát xương cốt của hắn, đem hắn ăn tươi. Âu Dương thuần giống giận gào thét lấy, hắn đối với vậy làm sao đều rất không chết đạm đại tiện sướng đã hận Tấu Sương. Cùng một thời gian. Oen. Một đạo gạt ra suy yếu hộ lực đột nhiên chúng đích lạc trường thanh mi tâm nhưng mà cái kia đã từng có thể đem lạc trường thanh linh hồn suýt nữa đánh tới hồn phi yên diệt thần hồn hồn lực bốn lần này chúng mục tiêu lạc trường thanh lại chỉ làm cho lạc trường thanh đầu có chút ngửa ra sau một chút mà thôi cái gì đạo nguyên thần tôn kinh sợ hắn không dám tin vào hai mắt của mình lại một lần nữa tê ra quý giá hồn lực đạo hồn thứ hai lực hư độ không gian chính giữa lạc trường thanh mi tâm với anh cái kia lạc trưởng thanh lại bị đánh đầu có chút ngửa ra sau khi hắn đem đầu bầy ngay ngắn lúc quẹt miệng nhấc lên một vòng làm cho đạo nguyên thần tôn kinh hãi mỉm cười lại đến. Điểm ấy hồn lực không đáng chú ý. Đạo Nguyên Thần Tôn kinh hai trợn mắt hồ mồm. Phạm nhân kia chẳng những không còn e ngại hắn tế ra từng tia yếu ớt hồn lực, thậm chí cố ý muốn dẫn dụ hắn thả ra càng nhiều. Đạo Nguyên Thần Tôn bất động, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến tiếp tục tiêu hao hồn lực để huyền quân giảm sức ép. Nhưng cùng lúc đó, Lạc Trường Thanh bị hai lần hồn lực lúc công kích cũng không lốc trở lấy. Hắn Chư thiên thần thuật đã hoàn thành. Ánh mắt khí quét Đạo Nguyên Thần Tôn một chút sau, liền chuyển di hướng về phía Âu Dương thần binh trên trời rơi xuống. Ta để cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là thần binh trên trời rơi xuống. Lúc nói chuyện, Lạc Trường Thanh trên đỉnh đầu đã tồn tại một mảnh thâm thúy vô ngần. Tinh hệ. Âu Dương thuần điểm điểm tinh quang, tại lạc trường thanh tinh hệ so sánh bên dưới, lộ ra như vậy đáng thương, buồn cười. Chỉ một thoáng, cái kia trong tinh hệ đã bắn xuống vô số đạo tinh quang, mỗi một đạo đều hiện hóa thành một đầu thần thú huyết tượng. Thần thú huyết tượng, bộc phát ra rung động cửu tiêu gầm thét. Sau một khắc, 9999 đầu thần thú huyết tượng, hóa thành một mảnh thú triều, xông về Âu Dương thuần 999 đầu tiên thú huyết tượng. Vương vừa mới giao phong, gấp 10 lần so với đối thủ thần thú huyết tượng bọn họ, răng sắc bén như đao kiếm giống như lợi trảo dễ như chở bàn tay sẽ nát nhìn thấy trước mắt hết thảy tiên thú đối tượng Vẹn vẹn một cái công kích thần thú đại quân liền che mất tiên thú đội ngũ khi thần thú đại quân từ tiên thú trong đội ngũ nghiền ép mà quá hạn cái tiêu tiên thú đội ngũ liền sợi lông đều không có còn lại Âu Dương Thuần Hải nhiên thất sắc ngươi cùng ta dùng chính là cùng một loại tiên thuật vì sao ngươi tiên thuật lại so ta mạnh nhiều như vậy Đạo Nguyên Thần Tôn nổi giận mắng ngươi cái này có mắt không chồng cầu vật hắn dùng chính là thần thuật ngươi đến cùng đem ai cho dẫn đến đây ngươi trước đây liền chưa bao giờ thấy qua hắn xuất thủ sao thần thuật Âu Dương Thuần Như rơi vào băng. Mắt thấy thần thú đại quân đã sống lại, càng ngày càng gần muốn. Âu Dương thuần tuyệt vọng quỳ xuống, mau dừng tay, "Ta là Thái Hư điện lạc Trường Thanh. Lưu ta một mạng, đối với ngươi có lợi ích khổng lồ. Tương lai của ta là muốn khai triển Thái Hư giang đạo, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta nhất định đại lực để bạc ngươi, để cho ngươi." Lạc Trường Thanh tinh mâu loài lên, "Ngươi cầu nhầm người." Nói xong, hắn giải trừ ngụy trang thần thuật, khôi phục bản tướng Lạc Trường Thanh. "Âu Dương thuần đại hải, ngươi lại là Lạc Trường Thanh bạn nhân." Lạc giật chân. 72 thần tôn giống gặp quỷ một dạng, hét rầm lên sư tôn. Viên quân chấn kinh, đại hỉ, nguyên lai ngươi là sư tôn. Cái gì? Âu Dương thuần Xương sợ hãi, hắn là Lạc Giật Trần. Đạo nguyên Thần tôn tức hồn hện, Bản tôn còn tưởng rằng, ngươi trang thành Lạc Giật Trần dáng vẻ, là vì lừa gạt huyền quân tín nhiệm. Ngươi thế mà biết hắn? Ngươi thế mà đã sớm biết, có cái cùng Lạc Giật Trần giống nhau như lúc người cũng tại đại bí cảnh, mà ngươi lại một mực thờ ơ. Âu Dương thuần khóc không ra nước mắt, ta thật không biết Lạc Giật Trần dạng này a. Ta như biết Lạc Giật Trần cùng Lạc Trường Thanh là cùng một cái tướng mạo, ta đã sớm giết hắn a. Có a? Làm sao lại không ai nói cho ta biết một tiếng đâu? Đạo Nguyên Thần tôn bạo giống, ngươi cái này thuần cầu a. Chương 303, Lạc Trường Thanh đã chết. Chương 303, Lạc Trường Thanh đã chết. Âu Dương Tuần, sắp thực không có cơ hội nhận biết Lạc giật Trần. Hắn mặc dù tham gia qua thần ma đại chiến, khả Lạc giật Trần không có tham gia qua. Hắn mặc dù là Lạc giật Trần đồ nhi đồ tôn, nhưng từ không có cơ hội tiến vào thần giới, càng không tư cách gặp mặt vạn bực chi chủ thái sư Tổ Tha mạng. Hậu chi hậu giác Âu Dương Tuần, nước mắt chảy ngang, và một ý nghĩ sai lầm, mới gia nhập vạn thần điện một phương, không, không phải một ý nghĩ sai lầm, là bọn hắn là vạn thần điện đám chó chết này buộc ta gia nhập bọn hắn. Vạn Bối là tình thế bất đắc dĩ. Vạn Bối trên thực tế là cố ý thuận theo bọn hắn, kỳ thực đánh vào nội bộ bọn họ. Vạn Bối là đạo nguyên thần tôn tức nội dung. Ồn ảo. Lạc Trường Thanh đã sớm được chứng kiến Âu Dương Thuần cọ đầu tường bản tính. Ngay sau đó, rất nhiều thần thú huyễn tượng xông đi lên, đối với Âu Dương Thuần điên cuồng cắn xé. Trong cổ mộ vang lên Âu Dương Thuần quỷ gào giống như tiêu thảm. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả thần thú huyễn tượng tập thể biến mất, chỉ để lại nửa chết nửa sống Âu Dương Thuần còn tại kéo dài hơi tàn. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, giết hắn cái này xuất sinh chết tiệt như thế giết hại đan thần tử, lưu hắn làm gì? lạc trường thanh tinh mâu bình hẳn, vách nhi, ta nhớ được năng lực của ngươi, có thể khống chế hành vi của hắn đi. thái ynhánh lập tức ý thức được lạc trường thanh ý nghĩ, vội nói có thể. chỉ cần hắn hồn lực suy yếu đến, so ynhánh nhi hồn lực yếu hơn liền có thể. lạc trường thanh gật gật đầu, phi thân tiến nhập cái kia quay chúng quanh huyền quân xoay quanh hơn trăm triệu vong hồn bên trong, thái ynhánh không cần chỉ điểm, cũng biết nên làm như thế nào, lập tức điên cuồng thôn phệ vong hồn. lục giai ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng, đại viên mãn, thất giai nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, Tứ trọng, ngũ trọng, 100 triệu vong hồn, bị Thái Vănh đều hấp thu, chọn vẹn vượt qua nhất trọng đại cảnh giới. Chủ nhân, quấy nhi vượt cấp năng lực chỉ tới tiên đạo tam trọng, so Âu Dương thuần tiên đạo lục trọng vượt cấp tứ hạ, còn kém chút. Lạc Trường thanh gật gật đầu, một cái tuấn tiệp, đi vào Âu Dương thuần trước mặt. Ngay sau đó, hai ngón chống đơ Âu Dương thuần mi tâm, một chùm bá đạo tuyệt luân hồn lực, ầm vang bắn vào Âu Dương thuần hai mắt trắng dã, ý thức mơ hồ, trong miệng tuôn ra từng luồng từng luồng bọt mép. Một cái này, suýt nữa đem Âu Dương tiên hồn đánh tới tan loạn. Quấy nhi, có thể sao? Có thể. Thái tại ma cảnh bên trong lập tức hiện ra bản tướng, hóa thân thành cái tia cao quý nữ hoàng hình tượng. ngay sau đó, nàng nô ra một đôi tay ngọc, nhắm ngay Âu Dương Thụy, hai tay giống khống chế con rối giật dây bình thường, làm ra động tác hoa cả mắt. mười cái hành chỉ, lóng lánh kỳ bí khó lường sóng hồn lực động, những hồn lực kia ba động khuyết tạng ra, đem Âu Dương Thụy bao phủ ở bên trong. tiếp theo một cái chớp mắt, Âu Dương Thụy vẫn là trận trắng mắt, lại như cái sắc không hồn bình thường đứng lên. hắn lúc này hết thể hành vi đều nguồn gốc từ tại Thái Ynh Phong chế. Lạc Trường thấy thế, nói Huyền Quân, luân hồi thần chủ kiếm. Huyền Quân cũng lập tức hiểu được, trước tiên đem luân hồi thần chủ kiếm ném đi tới. Không có hơn trăm triệu vong hồn quái nhiêu, hắn đã mất cẩn thần chủ kiếm hộ thể. Lạc Trường Thanh không có đi đón kiếm, ngược lại là Âu Dương Thuần máy móc động tất lấy, thanh kiếm tiếp trong tay. Tại thái lĩnh không chế bên dưới, Âu Dương Thuần cầm trong tay thần chủ kiếm, cũng nhỏ một giọt tinh huyết đi lên. Lạc Trường Thanh nói luân hồi kiếm linh tiếp nhận hắn. Ông ngoong. Luân hồi kiếm linh chủ động tiếp nhận tinh huyết, bị Âu Dương Thuần nhận chủ thành công. Sau một khắc, làm cho 72 thần tôn tâm kinh đạm hàn một màn, phát sinh. Thiên mạch cửu trọng, có được 5.200 tuổi dương thọ Âu Dương Thuần, đem tất cả dương thọ hiến tế cho luân hồi thần chủ kiếm, một giọt không dư thừa. Cả người trong nháy mắt giãn mua, như dầu hết đèn tắt. Thân chủ kiếm kịch liệt rung động, tại thôn phệ hơn 5.1005 sinh mệnh lực sau, lập tức hướng 72 thần tôn, thả ra một đầu tử vong thuộc tính chi hạ. Cái kia tử vong chi hạ chạy xiết mà đi, đem 72 pho tượng thần quét sạch ở bên trong, điên cuồng gạt bỏ lấy 72 thần tôn hồn lực. Đạo nguyên thần tôn vội vàng gạt ra từng tia từng tia hồn lực, đi vây kích Âu Dương thuần, lại là chuyện vô bổ. Âu Dương thuần tiên hồn bị vây trùng trăm ngàn lỗ, động tác không chút nào chưa ngừng. Khống chế thân thể của hắn, là tài hoành, không phải chính hắn A4 lạc giật trận. Không, chủ ta. Thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc Hạ không nên phản bội ngài, cầu ngài lại cho thuộc Hạ một lần cải tà quy chính cơ hội đi. Thuộc Hạ nhất định giúp ngài trở lại thần giới, giết xuyên vạn thần điện, lấy công chuộc tội a. Lạc Trường Thanh nhưng Thủy Trung một bộ bình tĩnh, đạm mạc biểu lộ huyền quân tới phi ngươi. Hơn 5,1005 sinh mệnh lực vẫn như cũ không đủ để diễn sát 72 thần tôn thần hồn, nhưng suy yếu liền có thể. Này lên kia xuống. Bây giờ huyền quân hồn lực lập tức chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cái kia huyền quân nổi giận đùng đùng, thể nội tuôn ra vô lượng hùng lực, huyền hóa làm mấy trăm ngàn trôi hồn kiếm. Suy suy suy suy, cái kia mấy trăm ngàn hồn kiếm. Một vòng đi qua, liền đem 72 tượng thần xuyên qua. Tiếp lấy, hồn kiếm thay đổi phương hướng, lại từ tượng thần bọn họ phía sau đâm vào, lại mặc. 72 thần tôn kêu tên cầu xin tha thứ, tiếng kêu cũng thay đổi dạng. Lại mặc. Tiếp tục mặc. Mấy trăm ngàn hồn kiếm, trong lúc thoáng qua, đem 72 tượng thần xén cái trọn vẹn hơn ngàn lần. anh. 72 cái thần tôn thần hồn, sụp đổ, trốn vùi. Sau đó, Âu Dương thuần quay người lại, mặt hướng Lạc Trường Thành, đem thần chủ kệ kiếm tại trên cổ của mình, chém xuống một kiếm. thủ cấp, rơi xuống đất quay cuồng. Đồng thời Dương tạo khâu kiệt, triệt để tử vong. Luân Hồi Thần chủ kiếm mất đi chủ nhân trở lại Lạc Trường Thanh trong tay, bị lần nữa nhỏ máu nhận chủ Sư Tôn. Huyền Quân rốt cục đại thù đến báo, vội vàng quỳ gối Lạc Trường Thanh trước mặt, khóc ròng ròng Sư Tôn, ngài rốt cục trở về. Khá mục tiền bối nàng. Lạc Trường Thanh nghiến lạng gật đầu, vi sư biết được. Sư Tôn, đạo của ngài hồn phân thân vi sư lấy được. Sư Tôn Huyền Quân, đi thôi. Huyền Quân khóc ôm lấy Lạc Trường Thanh hai chân, Đỗ Nhi không đi. Đỗ Nhi vừa mới cùng Sư Tôn trùng phụng, Đỗ Nhi không nỡ rời đi ngài. Lạc Trường Thanh vỗ vỗ Huyền Quân bả vai, sư mẫu của ngươi, cùng 9 cái sư huynh tung tích không rõ, còn muốn tiếp tục điều tra? Đi chuyển thế đi, trở về tìm tới vi sư, đổi tiếp vi sư cùng một chỗ tìm người. Nói, hắn tinh mâu trông về phía xa, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt sắc ý, thảo phạt vạn thần điện cũng cần người hỗ trợ. Huyền Quân vội vàng nâng lên hai mắt đấm lệ mông lung mặt, kinh hỉ nói, sư tôn, Đỗ Nhi có thể chuyển thế thành công a? Đỗ Nhi còn có thể đi theo ngài a? Chuyển thế, là một kiện huyền diệu khó giải thích luân hồi cấp cũng không phải là mỗi cái tiên nhân, chân thần sau khi chết đều có thể chuyển thế. Loại sự tình này, cùng tu vi, cố gắng, quan hệ không lớn. Lạc Trường Thanh nói có thể. A, nếu sư tôn nói như vậy, vậy nhất định chính là có thể. Huyền Quân nín khóc mỉm cười, Đỗ Nhi kia nhất định nhanh chóng trở về tìm ngài. Huyền Quân cười vây tay từ biệt, tiêu tán tại không trung. Nguyệt Nhi vội nói, chủ nhân, ngài làm sao biết Huyền Quân nhất định có thể chuyển thế thành công? Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, chấp nghiệm. Thái Vấn tỉnh ngộ lại, Vấn Nhi minh bạch, ngài cố ý đối với Huyền Quân đề cập sư mâu chín vị sư minh cùng để hắn giúp ngài diệt trở lại vạn thần điện, là vì tăng thêm Huyền Quân chấp niệm. Vong hồn đối với giữa trần thế chấp niệm càng sâu, chuyển thế trùng sinh sát suất càng lớn. Lạc Trường Thanh gật đầu, đi thôi, còn thừa lại thời gian mấy tháng. Hắn lấy đi mục tiêu tuyết băng quan thi thể. Cùng Thái Huyền vạn thần y lấy đi Âu Dương thuần cái kia tài nguyên phong phú linh phủ linh giới cùng thần khí đạo nguyên hồn cờ rời đi của mộ, trở lại tầng trên của mộ sau, đem mục chiêu tuyết băng quan biểu hiện ra cho Thái Huyền thần tộc quan sát. Thái Huyền thần tộc tộc chúng khóc thành lệ nhân. Lạc Trường Thanh nói các ngươi yên tâm, ta đã tìm tới Tiểu Tuyết nhân hồn cùng thi thể, nàng phục sinh có hy vọng. Thái Huyền thần tộc đại hỉ, bất diệu đối với Lạc Trường Thanh gập đầu tạ ơn. Lạc Trường Thanh nhìn qua những này trung thành tuyệt đối thần tộc tộc chúng bọn họ, thở dài, Thái Huyền thần tộc là bảo đảm thiên phạt đại lục, làm ra trọng đại hy sinh, khoản này công lao ta sẽ không quên. Hẳn là cảm tạ là ta. Không phải là các ngươi." Lạc Trường Thanh hai tay trùng điệp, hướng về Thái Huyền Thần tộc tộc trúng bọn họ, có chút tối đầu, ta sau khi ngã xuống, thừa nông Thái Huyền Thần tộc bỏ ra, vất vả. "Chư vị, xin mời vãng sinh đi." Thái Huyền Thần tộc biết được Mục Chiêu Tuyết phục sinh có hy vọng, cũng giải quyết xong trong lòng cuối cùng một khối tâm nguyện, liền nhau nhau tiêu tán. Nguyệt Nhi kích động nói, "Chủ nhân, ngài là không phải dự định sau khi trở về, đem Mục Chiêu Tuyết tiền bối thi thể, luyện vào Mộc Tuyết nha đầu thể độ nha?" Lạc Trường Thanh nói thời cơ chưa tới. Thái Vấn giải thích nói, Mục tuyết Nha đầu thần hồn có trọng đại thiếu hụt, nàng chỉ cảm thấy tình thần cấp tư chất liền suýt nửa hồn diệt, như luyện vào chính nàng trí tôn thần thi thể nàng càng không chịu nổi. Lạc Trường Thanh khôi phục ký ức sau, đã biết. Vạn vực chi chủ bên dưới là hai đại trí tôn thần, cho hắn chính thê cùng Mục chiêu Tuyết. Trí tôn dưới thần là vạn thần điện cùng vạn ma huyên. Vạn thần điện người mạnh nhất là 12 trí cao thần, mà vạn ma huyên người mạnh nhất là 9 đại trí cao ma thần. Xuống chút nữa mới là thần tôn, ma thần tôn muốn. Đơn thể ma tộc tứ lực là tại đơn thể thần tộc phía trên. Nhưng ma tộc tu đạo độ khó lớn xa hơn thần tộc, cho nên ma tộc số lượng cũng so thần tộc càng ít. Lúc trước vực ngoại chi chiến lúc, ma tộc bất kể đại giới phụ tá lạc giật trần, đối kháng vực ngoại chi địch, hy sinh số lượng mấy lần tại thần tộc. Mà thần ma đại chiến trong lúc đó, nếu không phải lạc giật trần thê tử cùng mục chiêu tuyết, cái này hai đại chí tôn thần đẳng trạng, cái kia vốn là còn thừa không có mấy ma tộc, liền một thành phần thắng đều không có. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, cái kia, chủ nhân thần chủ hồn bị chia làm cái, vì sao chủ nhân liền không sa mà? Thái nói không giống với, nếu như tướng chủ người cùng mục tiền bối thân hồn xem là một kiện pháp bảo lời nói chủ nhân chỉ là bị chia làm tiểu đoạn mà mục tiền bối là trực tiếp bị phá giải thành vật liệu luyện khí lạc trường thanh chín cái đạo hồn phân thân mỗi một cái đều có được một phần cựu thiên hồn địa hồn nhân hồn là tương đối hoàn chỉnh mà mục chiêu tuyết là trời người tăng hồn triệt để tan rã chia cách cho nên lạc trường thanh hồn chỉ là yếu mục chiêu tuyết hồn là thiếu hụt. lạc trường thanh nói nhất định phải đem tiểu tuyết thiên hồn địa hồn tìm tới sau đó hắn rời đi cổ mộ về tới cực hoang quy khu đất mặt đất giết bắt đầu Hắn lướt qua bầu trời cùng đại địa, Phạm là gặp phải không phải Thái Hư Điện đệ tử, hết thể giết chết bất luận tội. May mắn còn sống sót Thái Hư Điện các đệ tử, giấu trong lòng lớn lao rung động cùng kính sợ, khăng khăng một mực đi theo Lạc Trường Thanh bên người, tiếp tục quét ngang Thái Hư Điện bên ngoài địch nhân. Vẹn vẹn một tháng sau, Cực Hoang Quy khứ đất, không phải Thái Hư Điện đệ tử, đã bị giết không. Lạc Trường Thanh đem thu tập được chiều tịch chấp nhẫn, so sánh số lượng. Ngay sau đó, hắn đã đến chiều tịch chấp nhẫn 73 phần ai, mà may mắn còn sống sót Thái Hư Điện đệ tử thì thừa 68.000089 cái. Còn có 1.02 một địch nhân, vẫn rời rạc tại Cực Hoang Quy Khư đất bên ngoài. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, bí cảnh này quá lớn, muốn tìm tới cái kia chừng một ngàn người, không khác mỏ kim đáy biển a. Lạc Trường Thanh trầm ngâm, trước đó nghe nghe đồn, Cự hoang Quy Khư đất chẳng những có thần điện, còn có điều vị thần kiếm. Nhưng ta cũng không tìm tới cái gọi là thần kiếm tin tức này, hẳn là Âu Dương Thuần cố ý thả ra tin tức giả, hấp dẫn các tu sĩ tới, tốt cấp đoạt tài nguyên. Sẽ không có người có thể chống cự thần kiếm lực hấp dẫn. Thái Hoán đem Tam Đại Đạo hư ngũ đại cổ tộc tất cả truyền tin lệnh, toàn bộ thả. Tìm voi liền biết. Thái đem thu tập được tất cả truyền tin lệnh, lấy vô biên hồn lực bao trùm, đồng thời thả. Nhưng tất cả truyền tin lệnh, lại lơ lửng ở không trung, một đạo đều không có bay đi. Lạc Trường Thanh gật đầu, xem ra, cái kia 1.02 một địch nhân, hẳn là chết tại không biết khu vực yêu thú, ma hoa yêu thú lợi trảo hạng. Nếu như thế, không cần lại tìm. Một tháng sau, Lạc Trường Thanh, Thái Hư điện đệ tử trong tay triều tịch chết nhẫn, bắt đầu kịch liệt rung động. Vô cùng mênh mông triều tịch chi lực, quét sạch toàn bộ đại bí cảnh. Đại bí cảnh bên ngoài, hải vực mênh mông trên không. Thời gian qua đi 20 năm sau, tứ đại đạo khư tất cả thế lực, đã sớm tại đại bí cảnh lối vào chờ đợi. Viên Chính Cương, một mặt hẩn trương ngắm nhìn đại bí cảnh cửa vào, Đồng thời, run nhẹ nhẹ trong tay, nắm nuốt một viên linh giới. Tam đại đạo hư, ngũ đại cổ tộc các cường giả, nhao nhao đem ánh mắt đổ cận, hướng viên chính cương trong tay linh giới nhìn lại. Côn Lôn cổ tộc, Đạm Đài Ngọc Quỳnh ha ha cười lạnh, nghe một chút tán tu đạo hữu nhất lên, ba năm trước đây, viên chính cương ngươi đã hướng tứ đại đạo khư tất cả tán tu, phát ra thái hư giảng đạo thư mời. Nhưng, đồng thời cũng đòi lấy đạo khư đám tán tu truyền tin lệnh. Ha ha ha, như không có đoán sai, trong tay ngươi trong linh giới, chính là đám tán tu truyền tin lệnh đi. Ta đoán, một khi Lạc trưởng thành không thể sống lấy trở về, ngươi những cái kia truyền tin lệnh liền muốn thả bay đi. Thông chi đạo khư đám tán tu không cần tham gia Thái hư giảng đạo đi. Lão thân khuyên ngươi đừng trong lòng còn có may mắn, hiện tại liền thả truyền tin lệnh đi. Viên Chính Cương hai mắt hơi khép, ta cái kia Lạc Hiền Đệ chính là siêu thần cấp tư chất, Đạm Đài Ngọc Quỳnh chính là các ngươi ngũ đại cổ tộc liên thủ, cũng chưa chắc có thể lấy Lạc Hiền Đệ tính mệnh. Lúc này, một cái không tưởng tượng được người đứng dậy thật đáng tiếc thông chi ngươi, trường thanh đạo quân sớm tại 19 năm trước, cũng đã chết. Viên Chính Cương phóng tầm mắt nhìn tới. Người nói chuyện, thế mà bị Lạc Trường Thanh đã cứu nhi tử, Tây Mạc đạo khư Diệp Văn Viên Chính Cương trong lòng nhiên trầm xuống, lòng sinh không ổn dự cảm. 304. Lạc Trường Thanh còn sống. Chương 304, Lạc Trường Thanh còn sống. Viên Chính Cương như mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Văn Khanh nói Viên Chính Cương đạo hữu, chớ trách ta quá mức tàn nhẫn. Nô Nhi Liếu Thái Phong, nhập đại bí cảnh một khắc kia trở đi, liền làm trưởng sanh đạo quân Thiết Hạ Tỉnh thế chắc chắn phải chết. Cái gì? Viên Chính Cương nổi giận, ngươi lặp lại lần nữa. Người Tây Mạc đạo khư bất luận là một tu sĩ nào giết Lạc Hiền Đệ, đều không gì đáng trách, duy chỉ có con của ngươi không được. Ta là Hiền Đệ, thế nhưng là đã cứu con của ngươi tính mệnh đó a. Các ngươi thế mà lấy oán trả ơn. Diệp Văn Khanh ngữ khí lại lạnh. Nguyên nhân chính là Trưởng Thanh Đạo Quân là Ngô Nhi ân nhân cứu mạng, hắn mới càng sẽ không để phòng nô Nhi tiểu phong. Chớ trách chúng ta vong ân phụ nghĩa, muốn trách thì trách hắn Trưởng Thanh Đạo Quân, không chịu gia nhập ta Tây Mạc đạo hư, càng buồn cười hơn muốn tổ chức cái gì thái hư giang đạo. Hắn, đáng chết, cũng phải chết. Viên chính cương khí thân thể run rẩy. Ha ha ha. Giao chỉ cổ tộc, một tên khí vũ hiên ngang nam nhân đứng dậy, nói Liêu Thái Phong muốn giết Lạc Trưởng Thanh, chỉ sợ còn khó khăn điểm, các ngươi sợ là không biết cái kia Lạc Trưởng Thanh có bao nhiêu dã sảo. Diệt sát Trưởng Thanh Đạo Quân vĩ dự, nhất định là thuộc về chúng ta Giao chỉ cổ tộc. Diệp Văn Khanh cười lạnh, "Vũ Văn Húc hàng đạo hữu, ngươi sao là tự tin nói loại lời này? Nếu nói chúng ta không hiểu rõ Lạc Trường Thành, cũng phải côn luôn cổ tộc nói loại lời này mới có phân lượng, dù sao Đạm Đài Nguyệt giao là Lạc Trường Thành sư phụ. Làm sao vòng, cũng không tới phiên ngươi giao trì cổ tộc nói chuyện." Cái kia Vũ Văn Húc hàng cười to, "Liêu Thái Phong có lẽ có thể lấy được Lạc Trường Thành tín nhiệm, nhưng này cũng chỉ là nhất thời một lát thôi. Nhưng chúng ta giao trì cổ tộc có một người, đối với Lạc Trường Thành hết thảy đều như lòng bàn tay, hắn như muốn giết Lạc trưởng Thành, mới là thật 10 phần chắc chín." Đó chính là ngôn nhi Vũ Văn vô song. Vũ Văn vô song Viên Chính Cương sắc mặt kỳ biến, đây không phải là Nam Hải Thần Tông Thánh Tử sao? Viên Chính Cương trong lòng bắt đầu lo lắng. Hắn biết Vũ Văn Vô Song sớm tại tứ thuật thị điện, Đằng Long Chi Chiến trong lúc đó liền quen biết lạc Trường Thanh. Vũ Văn Vô Song thấy tận mắt lạc Trường Thanh tại Đằng Long Chi Chiến biểu hiện, cũng nhìn qua lạc Trường Thanh tại Nam Hải Thần Tông bí cảnh đại tuyển chiến đấu, càng là cùng lạc Trường Thanh cùng một chỗ tham gia qua Nam Hải bí cảnh. Nếu nói lần này đại bí cảnh trong thí luyện, có ai hiểu rõ nhất lạc Trường thành vậy thật là cũng chỉ có Vũ Văn Vô Song. Vũ Văn Húc Hàng giữ tận cười một tiếng, huống chi lần này tiến vào đại bí cảnh, cũng không chỉ Ngô Nhi Vũ Văn Vô Song một người. Vợ ta Đàm Ngọc Trúc cũng cùng một chỗ đi vào, ngươi nói, các ngươi Liều Thái Phong làm sao cùng chúng ta tranh? Viên chính cương đỗng nhiên nắm chặt song quyền, "Đàm Ngọc Trúc, đây không phải là tiên đạo cảnh tu sĩ a? Các ngươi thế mà phái ra tiên đạo cảnh tu sĩ tự hạ cảnh giới, tiến nhập đại bí cảnh. Tiên đạo cảnh đại năng đi vào, để cho ngươi thật bất ngờ a." Tăng tiên đạo khư, thượng quan phi đứng dậy, cười đến run rẩy cả người, "Chúng ta tăng tiên đạo khư phương cận Nam, Trần đạo lăng hai vị sư đệ, cũng tiến vào." "Làm sao? Các ngươi Thái hư điện thật như vậy thủ quy củ, một cái tiên đạo cảnh đại năng đều không có phái đi." Cũng đối Chúng ta muốn Lạc Trường Thanh mệnh, mới không tiếp phái ra tiên đạo cảnh đại năng tự hạ cảnh giới, các ngươi tự hồ không có đặc biệt muốn giết chúng ta ai đây." Viên Chính Cương một chút hướng lên trên quan phi nhìn lại, cắn răng nói, "Thượng Quan phi, Lạc Hiền đệ thế nhưng là cứu sống vườn thuốc của ngươi, ngươi đừng nói cho ta, ngay cả ngươi cũng muốn lấy ván trả ơn." Thượng Quan phi cười khanh khách, "Cái kia muốn lấy quyết tại, hắn Lạc Trường Thanh thức không biết tốt xấu." Bản tọa đã hướng chặt gái Long Tiến Nhi, Phương Cận Nam sư đệ, Trần Đạo Lăng sư đệ, ra lệnh, "Nếu không thể lôi kéo Lạc Trường Thanh, liền trừ chi cho thông Hắn Lạc Trường Thanh như cho thể diện mà không cần, tự nhiên là một con đường chết. Lúc này Bắc Uyên Đạo Khư một lão giả đứng dậy, một đôi kinh miệt con ngươi đảo qua nhiều mặt thế lực, các ngươi tối đa cũng chính là nhận qua lạc trưởng thanh nhân huệ, hoặc hiểu rõ lạc trưởng thanh. Muốn nói giết cũng là ta Bắc Uyên Đạo Khư dễ dàng nhất giết hắn. Viên Chính Cương hai mắt sương huyết, Diêu Thiên Hồng, lạc hiền đệ thế nhưng đã cứu Diêu Bang Văn chi tử, các ngươi còn cấp qua lạc hiền đệ Bắc Uyên Đạo lệnh, chẳng lẽ ngay cả các ngươi cũng? Diêu Thiên Hồng cất tiếng cười to, không sai, nguyên nhân chính là chúng ta hướng lạc trưởng thanh cấp cho qua Bắc Uyên Đạo lệnh hắn lạc trưởng thanh không những sẽ không đối với chúng ta bố trí phòng vệ, thậm chí buồn cười coi là có thể hướng chúng ta xin giúp đỡ đâu. Viên Chính Cương, ngươi nói cho ta biết, hữu tâm tính vô tâm, hắn lạc trường thanh sống thế nào? Ha ha ha ha! Viên Chính Cương nổi giận, hắn tràn ngập sát ý ánh mắt, hướng từng cái thế lực quét tới, cái kia từng tấm hoặc giữ tận, hoặc cười lạnh, hoặc trêu tức mặt, để hắn cảm thấy trời đất quay cuồng. Sát ý cuồng bạo, tự Vân Viên Chính Cương thể nội bạo dạn mà ra, các ngươi từng cái đều ở thiên phạt luận đạo bên trên bị qua lạc hiền đệ ân huệ, hiện nay lại đều muốn lợi dụng tầng quan hệ này giết ta cái kia lạc hiền đệ. Các ngươi bọn này bẩn thỉu còn có hay không một chút lòng liếm sỉ? Mắt thấy Viên Chính Cương sát ý đầy trời, tựa hồ muốn động thủ cho hà giận. Chủ trì đại bí cảnh thí luyện, Quá Hoang Thánh vực Trần Triệu Dương, Quách Viên Chính Cương, bản tu cảnh cáo ngươi. Đại bí cảnh thí luyện trong lúc đó, hết thể giết chóc đều là hợp lý phạm chủ, đây là các ngươi tứ đại đạo khư lúc trước chính mình lầm xuống quý củ. Đã các ngươi lựa chọn ta Quá Hoang Thánh vực là chủ cầm, bản tu liền lo liệu công bằng công chính, tuyệt không dung túng ngươi làm sảng làm bậy. Ngươi nếu dám làm loạn, ta Quá Hoang Thánh vực chắc chắn đứng tại Tam đại đạo khư một phương, thảo phạt ngươi thái hư điện. Ngươi có thể ngàn vạn phải nghĩ kỹ. Viên Chính Cương giận đầu bước lên vân sảnh, cấm chế trong lòng lửa. Tất, Đạm Đài Ngọc Quỳnh đứng ra nói trần triều dương đạo hưu xin bất giận, ngươi cũng không cần đi trợ giúp cái kia tam đại đạo khư. đều là bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì một phương có thể so sánh ta côn luân cổ tộc yêu thế càng lớn. lão thân là giết lạc trường thanh, không tiết phái ra con độc nhất đạm đại tiện, phái ra sư đệ đạm đại tông nhưng tiến vào đại bí cảnh. càng lấy được lạc trường thanh mệnh hồn đèn. vô luận hắn lạc trường thanh giấu ở cái gì nơi hẻo lánh, đạm đại tông nhưng sư đệ cũng nhất định có thể tìm tới hắn. mệnh nguồn đèn. tam đại đạo khư đám sứ giả thần sắc đồng thời tối sầm lại. thượng quan phi giang trắng tăn trận, đáng chết. Côn luôn cổ tộc thế mà dùng loại thủ đoạn này tìm kiếm Lạc Trường Thanh, loại này tiên tiên ưu thế, chúng ta làm sao so sánh được. Thái Hư Điện phương hướng, viên chính cương mất hết can đảm, hướng lên trời quát, ta cái kia Lạc Hiền đệ A Hiền huynh, gọi ta chuyện gì? Đột nhiên, một đạo bình tĩnh tiếng nói từ đại bí cảnh phía lối vào bay tới. Hải vực mênh mông trên không, lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếng nói kia, bọn hắn quá quen biết. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt đồng loạt hướng đại bí cảnh phía lối vào vọt tới. Một chút liền nhìn thấy, một đạo lưu quang vừa mới bay ra đại bí cảnh vòng sủi, rơi xuống đất hóa thành. Thái Hư Điện, Lạc Trường Thanh Đồng thời, còn có từng đạo lưu quang liên tiếp bay ra bốn, tất cả mọi người đều là khe giận mình. Viên chính cương đầu tiên là người người, tiếp theo cùng hỷ, là tiền đệ, ngươi còn sống. Lạc Trường Thanh hướng viên chính cương ô quyền, nghiêm mặt nói, đa tạ hiền huynh nhớ mong, hiền đệ sống rất tốt. Tăng Thiên đạo khư phương hướng, thượng quan phi mày liễu dựng thẳng, ngươi thế mà còn sống. Thiến nhi, phương sư đệ, Trần sư đệ bọn hắn làm ăn gì? Đãi bọn hắn đi ra, bản tọa không tha cho bọn hắn. Lạc Trường Thanh ngữ khí đạm mạc, không cần chờ, bọn hắn không ra được. Nói xong, một đạo ký ức quay lại, từ Lạc Trường Thanh mi tâm bắn ra. Trong tấm hình là điệu tâm trong thần điện, con rồng kia Thiến Nhi chính lên tiếng khóc thảm thương, ta quả thực là ngu xuẩn đấu, Đang Yên đang lạnh, ta nhất định phải treo chọc ngươi làm gì à? Đồng thời, nhất đồng mênh ngông trưởng lực tràn ngập ra, đem Long Thiến Nhi nuốt hết ở bên trong, đưa nàng nhục thân phá hủy, linh hồn chôn bụi. Thượng Quan Phi thấy thế, đau nhức âm thanh bi thiết, Thiến Nhi, Lạc Trường Thanh, ngươi thế mà giết ta chắc gái, ta gấp cái gì? Lạc Trường Thanh lạnh nhạt quét Thượng Quan Phi một chút. Ngay sau đó, ký ức hình ảnh lại biến. Trong tấm hình, xuất hiện Vương Nam, Trần Đạo Lăng trước khi chết, bị Lạc Trường Thanh tàn khốc chu sát một màn. Thượng Quan Phi càng là như bị sét đánh. Phương sư đệ, Trần sư đệ, Lạc Trường Thanh, ngươi thế mà giết chúng ta tăng thiên đạo khư hai cái tiên đạo cảnh đại năng. Lạc Trường Thanh tâm như chỉ thủy, "Ân, liền giết, ngươi như phẫn nộ, cũng cho ta nghẹn trở về." Bắc Uyên đạo khư phương hướng, Diêu Thiên Hồng khuôn mặt bình tĩnh, "Ngươi làm sao lại xấu sót? Giữa chúng ta có Bắc Uyên đạo lệnh làm tín vật, ngươi làm sao có thể bố trí phòng vệ? Lại sao có thể có thể Bắc Uyên đạo lệnh?" Lạc Trường Thanh trực tiếp đánh gãy phương, "Tỉnh lại đi." Nói xong, ký ức quay lại, hình ảnh lại biến. Trong tấm hình, chính là tại tòa thứ nhất đại chiến trường, trong địa cung. Cái kia Bắc Uyên đạo khư ý chỉ dĩnh, ngay tại chào Phúng lạc Trường Thành trong tay Bắc Uyên đạo lệnh tiếp lấy hình ảnh nhất truyền là lạc Trường Thanh chính đem mấy vạn Bắc Uyên đạo khư tu sĩ ném vào yêu thú thú triều một màn tiếng kêu giết dầm trời Bắc Uyên đạo khư tu sĩ tử trạng vô cùng thê thảm hình ảnh lại truyền trong ma điện lạc Trường Thanh chính tốt anh sát ý chỉ dĩnh ý chỉ tính hai huynh muội Diêu Thiên Hồng gầm thét lạc Trường Thanh ngươi lại dám đối đại như thế chúng ta Bắc Uyên đạo khư tu sĩ ngươi hình ảnh lại biến lạc Trường Thanh tại cực hoang uy đất vẫy tay một cái thực lực cường hãn đem cái tia Diêu Thiên tứ hồi phi Diêu Thiên Hồng hai mắt như máu lên tiếng giên dỉ Tiên tử A Ba Lạc Trưởng Thành, ngươi dám giết lão hủ bảo đệ Diêu Tiên tử, lão hủ cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lạc Trưởng Thành, bá khí 10 phần nói ngươi là không có vào, ngươi như tiền đến, ngay cả ngươi cũng giết. Quá Hoang Thánh vực Trần Triệu Dương, hướng Lạc Trưởng Thành nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh. Tiến vào đại bí cảnh đệ tử bên trong, Lạc Trưởng Thành tuy là siêu thần cấp tư chất, nhưng người khác đều là luyện hư đại viên mãn, duy chỉ có Lạc Trưởng Thành là luyện hư nhất trọng, thế yếu lớn không cách nào tưởng tượng. Nhưng mà người này, thế mà có thể tại đại bí cảnh bên trong, đại sát tứ phương, thậm chí đem tiên đạo cảnh giáng cấp lão quái, đều cùng nhau làm thịt càng là đối với lạc trường thanh bá khí phát biểu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi điều đó không có khả năng tây mạc đạo khư phương hướng diệp văn khanh mặt lạnh lấy đứng ra là ta tự mình là ngô nhi tiểu phong bảy mưu tinh kế đối với ngươi bảy hại bấy dập không chê vào đâu được tiểu phong tuyệt không có khả năng thất thủ chẳng lẽ 20 năm qua tiểu phong một lần đều không có gặp được ngươi coi như hắn không có gặp được ngươi nhưng vì bảo hộ tiểu phong ta càng là phái ra ba cái dáng cấp sư đệ ngươi như thế nào ngươi nói chính là bọn hắn lạc trường thanh ánh mắt lạnh như băng hướng diệp văn khanh quét tới một chút sau đó ký ức quay lại hình ảnh lại biến Hình ảnh liên tục 3 lần biến hóa, theo thứ tự là Tây Mạc Đạo khư dáng cấp lão quái, Trần Sĩ Chi, Tiền Vô Đạo, Viên Thành Kiệt bị giết một màn. Diệp Văn Khanh sắc mặt đổi biến, ngươi. Lạc Trường Thanh nói a, suýt nữa quên mất ngươi Tiểu Phong, đến thưởng thức một chút kết cục của hắn. Ký ức hình ảnh lại biến. Trong tấm hình, đầu tiên là cái kia Liêu Thái Phong làm cản của Tiêu Lạc Trường Thanh, ta ân công, ngươi không nghĩ tới ngay cả ta cũng dự định hại ngươi đi. Hình ảnh nhất chuyện, Lưu Thái Phong bị trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, ân công, đừng giết ta hả ân công. Tiểu Phong chỉ là một ý nghĩ sai lầm, mới đi lên lấy ván trả ơn là núi. Tiểu Phong biết sai rồi. Tiểu Phong mệnh là ân công nhập về, ngài thật cam lòng giết Tiểu Phong a. Hình ảnh lại chuyển, một đạo so tơ tơ nhỏ hơn lôi điện chính giữa Liêu thái phong đỉnh đầu. Cái kia Liêu thái phong bị điện giật nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép, run rẩy không chỉ. Hán kỷ kinh bất mạch, quanh thân trăm giật mình, đều là tại kịch liệt co rút. Cái kia thống khổ chi cự, làm cho Liêu thái phong không cách nào thét lên, chỉ có thể từ cổ họng mà bên trong gạt ra so quỷ khóc còn khó hơn nghe thanh âm nhỏ ngọn núi a Diệp Văn Kha nhìn tận mắt nhi tử thảm trạng, phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Là mẹ hại người, mẹ không nên lần nữa để cho ngươi trở lại đại bí cảnh tất cả đều hắn mẹ a. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, cười lạnh, ta có thể cứu hắn, liền có thể giết hắn. Gieo gió gặt báo, muôn lần chết không có gì đáng tiếc. Đột nhiên, nhất đồng sát ý, từ Tây Mạc đạo khư phương hướng đánh tới, bao phủ lại Lạc Trường Thanh. Theo sát lấy, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ Tây Mạc đạo khư bắn ra, hướng Lạc Trường Thanh bắt tới. "Ta, làm thịt Người. Đánh tới người, chính là luôn luôn trầm mặc ít nói, Liêu Thái Phong phụ thân, Liêu Du Bạch, chương 305, không nên trêu chọc, Lạc Trường Thanh. Chương 305, không nên trêu chọc, Lạc Trường Thanh. Tây mạc đạo khư Liễu Du Bạch lại muốn giết lạc trưởng thanh, Viên Chính Cương phản ứng đầu tiên, trực tiếp liền muốn hướng đánh tới Liễu Du Bạch, động thủ. Nhưng có người nhanh hơn hắn, khi Liễu Du Bạch lấy xét đánh không kịp bung thai tốc độ phóng tới lúc, lại đang trên nửa đường, đột nhiên ngừng. đều là bởi vì một thanh tuyết trắng phi kiếm không có dấu hiệu nào, đột nhiên gác ở Liễu Du Bạch chỗ cổ, cầm trong tay tuyết trắng phi kiếm người, Thanh Linh chính là quá hoang thánh vực, Trần Chiếu Dương, toàn trường các đại năng, đồng tử vì đó co rụt lại. Thật nhanh, Viên Chính Cương trong lòng nhung nhị, cái kia Liễu Du Bạch thế nhưng là đột nhiên đánh lén. Nhưng Trần Triều Dương có thể phát sau mà đến trước, đem Liễu Du Bạch chế trụ. Quá Hoang Thánh vực có thể phái Trần Triều Dương lai là chủ cầm, trấn trụ tứ đại đạo khư chẳng tử, quả nhiên không phải hạng người hời hợt. Ngay sau đó, Trần Triều Dương nhìn Như cũng không gió đợt ánh mắt, miên mắt liếc nhìn Liễu Du Bạch, hô bản tu tới chủ trì, lại muốn làm lấy bản tu ra tay giết người. Bản tu lúc trước cảnh cáo viên chính cương lời nói, ngươi coi gió thoảng bên hay? hay là cho là ta Quá Hoang Thánh vực không hỏi thế sự, không đem chúng ta để ở trong mắt. Tây Mạc đạo khư đám sứ giả, trong lòng chầm xuống. Dù nói thế nào, lúc trước, Quá Hoang Thánh vực tuyên bố quy ẩn trước đó, đó cũng là ngũ đại đạo khư đứng đầu, không thể coi thường. Liêu Du Bạch là không thể đắc thủ, nếu thật giết lạc trưởng thành, dựa theo Liêu Du Bạch trước đó lời nói nói, chính là, quá hoang thánh vực sẽ trực tiếp tham gia, cũng phụ tá thái hư điện thảo phạt tây mạc đạo khư. Ngay sau đó, Trần Triều Dương lạnh lùng tiếng nói, nói bản tu trẻ tuổi nóng tính, không có thánh vực lao tiền bối như vậy thanh tâm quả dụng, cử động của ngươi, bản tu không thể làm làm không nhìn thấy. Nói xong, Liêu Du Bạch phi kiếm trong tay, nhất câu, vậy một cái. Vụ hai đạo kiếm quang từ Liêu Du Bạch chỗ hai vai nhanh chóng lóe lên, hai đầu tay cuộn phóng lên tận trời, máu chảy như suối. Tây khô không gặp xuân, phong nhãn tuyển không chạy. Trần Chiếu Dương một tay một chỉ, nhất đồng chân tiên cấp đạo ý, cấp tốc quét sạch Liêu Du Bạch tay cụt vết thương, vết thương kia lại trong nháy mắt khép lại, ra thịt quang nộn như lúc ban đầu. Chỉ là tay cụ chưa sinh. Trần Chiếu Dương nói, ngươi hai cánh tay này, trừ phi phi thăng thành tiên, nếu không tiếp này không còn mọc ra. Liêu Du Bạch, lần này tha cho ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lăn đi thôi. Vẫy tay một cái, nhất đồng cương khí, đem Liêu Du Bạch tung bay ra ngoài, bay trở về Tây Mặc Đạo Khư trận doanh. Cái kia Du Bạch sau khi đứng vững, hai con ngươi lấp lóe ác độc chi sắc cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Trần Triều Dương hướng tứ phương ổn quyền, nếu là không phục, lần tiếp theo, các ngươi có thể không để cho ta Quá Hoang Thánh vực đến làm công chứng viên, nếu không, Liễu Du Bạch chính là vết xe đổ. Thế lực khắp nơi, người người kinh hãi. Quá Hoang Thánh vực đích thật là suy bại, có thể tứ đại đạo khư vốn là cạnh tranh lẫn nhau, ai cũng không muốn vô duyên vô cớ, lại cho chính mình nhiều dựng đứng một cái thế lực đối địch. Ngay sau đó, Diệp Văn Khanh nhìn một chút chính mình phu quân tay cụt, lại liên tưởng đến con trai mình thảm trạng, con mắt tận nước nói Lạc Trường Thanh, thủ này, ta Diệp Văn Khanh nhớ kỹ. Lạc Trường Thanh gật đầu, không có chuyện, coi như ngươi quên. Ta cũng giúp ngươi nhớ kỹ, lấy ván trả ơn. Coi như Diệp Văn Khanh không truy cứu Lạc Trường Thành, Lạc Trường Thanh cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lúc này, đại bí cảnh trong vòng sủi vẫn có từng đạo lưu quang không ngừng bay ra, nhưng mỗi một cái bị phun ra tu sĩ đều là Thái Hư Điện đệ tử, đã đạt hơn 4 và chúng. Trừ Thái Hư Điện bên ngoài, bất kỳ bên nào thế lực khác đệ tử đều là bóng dáng hoàn toàn không có. Ngay tại thế lực khắp nơi, dần dần nổi lên nghi ngờ, đồng tiến một bước bắt đầu lo lắng lập bốn. Lại có một người, chính vui vẻ ra mặt nhìn qua Lạc Trường Thành, trong ánh mắt không giấu được ngưỡng Lạc Trường Thanh cũng chú ý tới ánh mắt kia, liền hướng ánh mắt chủ nhân nhìn lại, đã thấy người kia lại là giao chỉ cổ tộc, Vũ Văn Húc Hàng. Cách đó không xa, Đạm Đài Ngọc Quỳnh lại cũng đang cười. Tại loại trường hợp này, hai người thế mà đối với Lạc Trường Thanh kẻ địch này đang mà cười, còn cười đắc ý như vậy, tình huống này, đúng là dị thường Đạm Đài Ngọc Quỳnh nói, tại tông nhiên sư đệ nắm giữ Lạc Trường Thanh mệnh hồn đèn điều kiện tiên quyết, hắn tuyệt đối không sống nổi. Nhưng hắn nếu còn sống đi ra, đã nói lên. Ha ha. Vũ Văn Húc Hàng nghe vậy, trực tiếp từ nén cười, biến thành cười ra tiếng, Đạm Đạo Hữu cũng phát hiện. Hắn ngay cả khí chất đều cùng trước đây không quá giống nhau phần này ngạo khí, ta quá quen thuộc, ha ha ha ha, hai người này đối thoại khiến cho mọi người đều nhao nhao như mày, cảm thấy không hiểu thấu. làm sao côn luôn cổ tộc, giao chỉ cổ tộc nhìn thấy lạc trường thanh còn sống, ngược lại còn có thể bật cười. ngũ đại cổ tộc không phải hy vọng nhất lạc trường thanh chết ta chỉ có lạc trường thanh, nghe hiểu được. lạc trường thanh bình tĩnh ánh mắt, hướng vũ văn húc hàng nhìn lại, chỉ dựa vào một câu, liền đâm thủng vũ văn húc hàng tâm lý phòng tuyến, ngươi cho rằng vũ văn vô song giao chỉ tam thi hồn đã chiếm cứ ngục thể của ta. làm sao? vũ văn húc hàng dáng tươi cười, im bặt mà dừng, hắn khiếp sợ không tên đánh giá lạc trường thanh chẳng lẽ không phải hắn bắt đầu lo lắng hắn sợ dĩ bất cười đều là bởi vì Vũ Văn Vô Song mẹ con tiến vào đại bí cảnh là vì chiếm trước lạc Trường Thanh thân thể hắn coi là hiện tại lạc Trường Thanh chính là con của hắn Vũ Văn Vô Song trước kia lạc Trường Thanh tuy mạnh nhưng trên đại thể hay là một cái tôn sư trọng đạo tương đối khiêm tốn người trên thân cũng không có loại này một chút có thể thấy được ngạo khí cái này kiên định hơn Vũ Văn Húc Hàng lòng tin hắn lại không biết hiện tại lạc Trường Thanh cũng hoàn toàn chính xác thay đổi một chút chỉ là lạc Trường Thanh hiện tại lời nói là Vũ Văn Vô Song tuyệt không có khả năng nói ra khỏi miệng Lạc Trường thanh nít miệng lên, Mi Tâm bắn ra ký ức quay lại, hình ảnh lại biến. Trong tấm hình là Quỷ bí Ma Hải, Vũ Văn Vô Song Hồn thứ hai bị giết chẳng cảnh. Ngay sau đó hình ảnh lại biến, biến thành Vũ Văn Vô Song Hồn thứ nhất bị giết, bị diệt chẳng diện, cùng đàm Ngọc Trúc đau thấu tim gan nguyên rủa. Hình ảnh lại biến, là cực hoang quy khứ đất. Lạc Trường thanh kiếm chạm đàm Ngọc Trúc, lộn xộn kiếm phong cắt chém, phép chạm đem đàm Ngọc Trúc thân thể mềm mại cắt thành vô số nhỏ bé thịt. Cái này mẹ con hai người tử trạng, không gì sánh được tàn cốc, làm cho người lương phát lạnh. Hiện trường và chúng. Rốt cuộc Minh Bạch Vũ Văn Húc Hàng vì sao bật cười? Kinh ngạc hơn tại, Lạc Trường Thanh không những thoát khốn, thậm chí còn có thể phản sát. Lần này, Vũ Văn Húc Hàng không cười được, thời gian dần trôi qua, hắn chuyển vui là buồn, khàn cả giọng hô hào, "Ngọc trúc, Song nhi, các ngươi chết rất thảm a." Lạc Trường Thanh, ngươi giết vợ con ta, ta Vũ Văn Húc Hàng thể với trời, nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu." Lạc Trường Thanh nhếch miệng lên, tàn nhẫn giọng nói, "Ta nát coi lòng muốn ngươi." là ta muốn hiệu quả." Viên Chính Cương kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Lạc Trường Thanh, ngay cả hắn cũng phát hiện, thằng cái kia Lạc Hiền đệ khí chất Hoàn toàn chính xác càng bá đạo hơn một chút. Đạm đài ngọc quỳnh có chút luống cuống. Lạc trường thanh không có bị đọa xá, nói rõ đạm đài tông nhiên cầm trong tay mệnh hồn đèn, cũng không thể bốn. Chẳng lẽ bốn? Còn có ngươi. Lạc trường thanh bình tĩnh ánh mắt, rốt cục hướng đạm đài ngọc quỳnh nhìn lại. Lão cẩu, để lỗ vạn sơn trộn mệnh hồn ta đèn, một chiêu này thật là không tệ. Đến, trận to mắt chó, cho ngươi xem một chút làm như thế hạ chàng. Ký ức quay lại hình ảnh, lại thay đổi. Trong tấm hình, đạm đài tông nhiên nước mắt tuôn đầy mặt quỳ, lạc trường thanh a, chúng ta lúc trước chỉ là muốn đem nguyệt giao mang về, căn bản là không có muốn giết ngươi a là đạm đài ngọc quỳnh cái kia ngu xuẩn tên chữ, tự cho là thông minh giết người, nhưng chúng ta là vô tội đó à? đạm đài ngọc quỳnh nhìn xem một màn này, giận tím mặt, tông nhiên cái kia không có cốt khí lao giả, hắn lại dám mắng lao thân. lạc trường thanh cười, không có chuyện, ta giúp ngươi giao hơn hắn. hình ảnh lại biến, chính là đạm đài tông nhiên bị lạc trường thanh cắt thành nhân côn tại trong hư vô bị vạn lôi thí thể, sống không bằng chết một màn đạm đài tông nhiên thảm trạng, làm cho đạm đài ngọc quỳnh hít sâu một hơi. đúng rồi. lạc trường thanh đột nhiên mở miệng, nói lao cậu, ngươi có cái con độc nhất, gọi đạm đài tỷ đi. câu nói này làm cho đạm đài ngọc quỳnh triệt để phá phòng Nàng hoàng hốt thứ tố, vội vàng hướng ký ức trong tấm hình nhìn lại. Trong tấm hình, Đạm Đài tiện quỷ cầu xin tha thứ, Lạc Trường Thanh, giết ngươi chính là mẫu thân của ta, không phải ta, cầu ngươi đến mãi không hết thời gian tiểu kiếm, đâm xuyên Đạm Đài tiện mục thân, mỗi một kiếm đều làm hắn già yếu một phần. Hắn già yếu thân thể ngã quỵ, thân thể phảng phất mai táng vô số năm thi thể bình thường, hư thối, chào hoa 4. Đạm Đài ngọc quỳnh tinh thần hoảng mất. A4 tiền nhi, tiện nhi ngươi làm sao bỏ được vước xuống vi đường, ngươi chết như thế nào đâu? Nàng đột nhiên giống như điên, xóa mái đầu bạc trắng, hoảng sợ thét lên, "Không, không không, ta không tin!" Ta Tiễn Nhi nhất định không chết. Mất đi con một nàng, dùng gần như ánh mắt cầu khẩn, nhìn chằm chằm lạc trưởng thành con mắt, ngươi đang gạt ta đúng không? Van cầu ngươi nói cho ta biết, ngươi là đang lừa ta. Tiễn Nhi hắn không chết, cầu ngươi đem ta Tiễn Nhi trả lại cho ta đi, chúng ta cô nhi quả mẫu, ta chỉ có Tiễn Nhi, ta làm hết thể cố gắng cũng là vì cho Tiễn Nhi trải đường ai chỉ cần ngươi đem Tiễn Nhi trả lại cho ta, ta nguyện ý đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, thả ngươi một con đường sống. Tê tâm liệt phế đau nhức kinh liệt, làm cho Đạm Đài Ngọc Quỳnh đã mất lý trí, nàng thậm chí không tin ký ức quay lại trận tướng, lại có lẽ là không chịu tin tưởng. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, mắt nhìn Dương cung, khàn giọng giọng nói, "Đau lòng a. Ai? Năm đó ngươi giết ta lúc, sư phụ ta nhất định cũng như thế đau nhất đi, có lẽ do so ngươi đau hơn." Đột nhiên, Đạm Đài Ngọc Quỳnh hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, nàng điên điên cũng khủng, ở trên không không một vật trong không khí, lung tung cáo lấy, "Tiện Nhi, Tiện Nhi ngươi không chết, ngươi trở về, mẹ nhìn thấy ngươi." Nói, nàng sừng sốt một chút, tiếp theo xé mở đạo ý, ý móng tay sắc bén tại trên bụng điên cổ xé, đem từng đầu huyết nhục kéo xuống, "Tiện Nhi, ngươi lại trở lại mẹ trong bụng a. Ta Nhi, mẹ đem ngươi móc ra, mẹ giúp ngươi bắt lấy Lạc Trường Thành." để cho ngươi cắn hắn, để hắn uống hắn máu. tiện Nhi trở về à? Côn luôn cổ tộc đám sứ giả kinh hãi, không tốt. Ngọc Quỳnh chấp sự điên rồi, nhanh khống chế lại nàng, đừng để nàng tự mình hại mình. Đồng loạt ra tay, đem Ngọc Quỳnh trưởng lão mang về cổ tộc, nhất định phải chữa trị tốt nàng. Lạc Giai Thanh, ngươi thật là lòng dạ độc ca. Lạc Trường Thanh thể diện mỉm cười, thậm chí gõ gõ ông tay háo cho bụi, nói vội cái gì? Ta về sau sẽ chữa trị tốt nàng, ta sẽ để cho nàng thanh tỉnh mà nhìn xem, ta là thế nào đem Côn Lôn người cổ tộc, từng cái giết tuyệt, đau đau chém hết để nàng cũng thể hội một chút, lúc trước sư phụ ta loại kia bất lực, cảm giác tuyệt vọng. Lạc Trường Thanh những lời này, làm cho thế lực khắp nơi các đại năng, toàn thân băng hàn. Thường đôi ánh mắt kinh hãi, hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại. Bọn hắn ý thức được, bọn hắn trêu chọc phải một cái, tuyệt đối không nên trêu chọc nhân vật hung ác. Lạc Trường Thanh quay người, nhìn về phía Trần Triều Dương, Trần Đạo Hữu. Trần Triều Dương còn tại sững sở, ngay sau đó vội vàng ngô quyền, Lạc Đạo Hữu. Lạc Trường Thanh vung tay lên. Chỉ một thoáng, đến mai không hết triều tịch trước nhẫn, bị rơi vãi đời trời. Trần Đạo Hữu không cần chờ, tam đại đạo hư, ngũ đại cổ tộc đệ tử, chết hết. Ngươi có thể tuyên bố kết quả?" Tê Trần Triều Dương hít sâu một hơi, không đối địch tu sĩ, ngàn chọn vạn chọn tinh anh, thành danh đã lâu đại năng, đều bị ngươi giết sạch. "Cái kia, bọn hắn thế hệ này tất cả đệ tử tinh anh chẳng phải là bị ngươi giết đứt gãy?" Lạc Trường Thanh ba khi ánh mắt, quét ngang Tam Đại đạo khư, ngũ đại cổ tộc, bọn hắn hối thối, sướng với kết cục này. Chương 306. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chương 306. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Quả nhiên, khi hơn 6 vạn thái hư điện đệ tử bay ra đại bí cảnh sau, bí cảnh kia chi môn lại thật chậm chậm đóng lại điều này nói rõ. Lạc Trường Thanh lời nói không loa, Tam Đại Đạo Khư, Ngũ Đại cổ tộc đám sứ giả tập thể tức giận rồi. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Lạc Trường Thanh đã bị bọn hắn giết vô số lần. Thái Hư Điện một phương, thì là một mảnh tiếng hoan hô. Viên Chính Cương kích động nắm chặt Lạc Trường Thanh hai tay, Lạc thiên đệ, Vi Huynh rất cảm tạ ngươi. Chúng ta Thái Hư Điện kỳ trước Đại Bí Cảnh thí luyện, cầu tới qua tốt nhất thành tích cũng bất quá người thứ ba mà thôi. Ngươi vì ta Thái Hư Điện, sáng lập Đại Bí Cảnh thí luyện đến nay cao nhất ghi chép. Thái Hư Điện không hề giống Nam Hải Thần Tông, mở miệng Tiên Tông như vậy, ở vào riêng phần mình lĩnh vực cuối cùng. Trên thực tế. Thái Hư Điện thực lực tổng hợp, thậm chí so ngũ đại cổ tộc cộng lại, đều càng hơn một phần. Nhưng dù sao mặt khác ba cái đạo hư đã sớm hoàn thành đại nhất thống, Thái Hư Điện có thể tại lịch sử thành tích bên trong cầm tới một lần người thứ ba, đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng lúc này đây, lạc trường thanh lại chẳng những đánh vỡ ghi chép, càng trợ giúp Thái Hư Điện cầm xuống không có chút nào tranh cãi hậm nhất. Một bên khác, Trần Triều Dương thật sâu nhìn lạc trường thành một chút, sau đó hắn quay người lại, nhìn quanh tứ phương, đối với thế lực khác nói tin tưởng không cần bản tu minh nói, chư Phương đạo hư, cổ tộc cũng đều tâm lý nắm chắc. Lần này đại bí cảnh thí luyện cầm xuống người khôi thủ là thái hư điện thái hư điện sẽ tại tương lai 100 năm thời gian bên trong lấy đi ta quá hoang thánh bực một nửa linh thạch khoáng mạch dược điển các loại tư nguyên vậy chúng ta làm sao bây giờ thượng quan phi nghiến răng nghiến lợi trong mắt bốc hỏa trần triều dương hơi chút trầm ngâm sau nói tăng thiên đạo khư tây mạc đạo khư bắc uyên đạo khư không một người may mắn còn sống sót không cách nào xếp hạng lần này các ngươi tam đại đạo khư chia đều ta quá hoang thánh bực còn lại một nửa tài nguyên đi vậy chúng ta ngũ đại cổ tộc làm sao bây giờ côn lôn cổ tộc có người đứng ra ngươi còn không có cho chúng ta an bài đâu Trần Triều Dương đạm mạc ánh mắt đảo qua đi, nói Thái Hư Điện cùng Ngũ Đại Cổ Tộc, cùng thuộc Nam Hải Đạo Khư, Thái Hư Điện liền đại biểu Nam Hải Đạo Khư thành tích. Nhưng, các ngươi ngay cả một cái triều tịch chấp nhẫn đều không có, như vậy Thái Hư Điện lấy được hạng nhất, cái kia một nửa tài nguyên liền trở về Thái Hư Điện tự hành phân phối. Bọn hắn như nguyện ý phân cho các ngươi Ngũ Đại Cổ Tộc một phần, ta quá hoang thánh vực không lợi nào để nói. Bọn hắn nếu không nguyện phân cho các ngươi, các ngươi cũng nên khi không lợi nào để nói. Cái kia côn lôn cổ tộc sứ giả cả giận nói, "Hắn Thái Hư Điện, sao chịu phân cho chúng ta một phần một hào?" Trần Triều Dương nói, "Lạc Đạo Hữu, các người thái hư điện, nguyện ý phân cho bọn hắn tài nguyên a? Lạc Trường Thanh không hề nghĩ ngợi, không cho. Ngũ đại cổ tộc khí suýt nữa thổ huyết. Tiếp lấy, Trần Triều Dương tiếp tục nói, hạng thứ hai ban thưởng, ta quá hoang thánh vực, nguyện không rằng buộc mở ra bên ta mạnh nhất tu luyện thánh điệu thái hoang tiên nguyên thở tứ đại đạo khư đệ tử thí luyện tu luyện. Bởi vì thái hoang tiên nguyên hao phí cực lớn, vì vậy thiết lập hàng nghịch, đại bí cảnh thí luyện thu hoạch vị thứ nhất đạo khư, nhưng phải danh lạch. Người thứ tháng 2 năm 2000, người thứ tháng 3 năm 000, tên thứ 4 năm nghìn danh lạch. Trần Chiêu Dương hỏi lại Lạc Trường Thanh, Lạc đạo hữu Thái hư điện, nguyện ý phân cho ngũ đại cổ tộc danh người ta. Lạc Trường Thanh vẫn là đáp, không cho. Phốc. Một tên quân lôn cổ tộc lão nhân, rốt cục ép không được tâm hỏa, một ngụm lao huyết phu tới. Lần này đại bí cảnh thí luyện, ngũ đại cổ tộc triệt để trở thành duy nhất kẻ thua lần bốn. Chẳng những 100. không không không cổ tộc tu sĩ chết hết, càng là không thu hoạch được một hạt nào. Nếu bọn họ còn có lưu triều tịch chấp nhận, dựa theo triều tịch chấp nhận số lượng là có thể theo tỷ lệ từ Nam Hải đạo khu tài nguyên bên trong thu hoạch một bộ phận ban thưởng. Nhưng bọn hắn không có triều tịch chấp nhận, một viên đều không có. Vậy liền có lớn hơn nữa lời oán giận, cũng nhất định phải nuốt về trong bụng. Lúc này, Thượng quan Phi lại nói chúng ta 35.000 danh nghịch, cũng chia đều à? Trần Triều Dương nói, đúng vậy, các ngươi có thể có được 35.000 danh nghịch, nhưng các ngươi chỉ sợ cần một lần nữa triệu tập đệ tử đi tiên nguyên tu luyện. Thượng quan Phi nói, vậy chúng ta muốn từ tang thiên đạo khử, triệu tập thiên đạo cảnh tu sĩ đi tu luyện. Không được. Viên Chính Cương một ngủ bắt bỏ, thiên đạo cảnh, các ngươi là thua nhà. Ngược lại muốn cho thiên đạo cảnh đệ tử đi Thái Hoang tiên nguyên, các ngươi ngược lại là nghĩ đẹp vô cùng. Thượng quan Phi mày liếu dựng thẳng, danh lệ là chính chúng ta, chúng ta muốn cho ai đi liền để ai đi, ngươi quản được sao? mặt khác hai phe đạo khư cũng đều lên cơn giận dữ tốt. Trần Chiếu Dương khoát tay áo, kỳ trước Tiên Nguyên tu luyện danh ngạch, từ trước đến nay đều thuộc về đệ tử thí luyện tất cả, nhưng ba cái đạo khư đệ tử chết hết, cái này đích xác là xưa nay chưa từng có, cho bản tu ngấm lại. Có. Trần Chiếu Dương vung tay ở giữa, đem 700 Không không không triều tịch chấp nhận thu sạch về tại đại bí cảnh bên trong bị yêu thú giết chết, thất lạc chấp nhận cũng sẽ phun ra bí cảnh. Trần Chiếu Dương làm mẫu, lấy hai ngón kẹp lấy một viên triều tịch chấp nhận. Căn cứ chiếc nhẫn ký ức, đây là một tên tăng Thiên đạo khư đệ tử, trước khi chết di lưu tại Triệu Tịch chiếc nhẫn bên trên khí tức phán đoán, là trời mạch lục trọng. Như vậy, tăng Thiên đạo khư có thể một lần nữa phái ra một tên thiên mạch lục trọng tu sĩ, thay vào đó, đi tiên nguyên tu luyện. Như vậy từ giờ trở đi, bản tu ngẫu nhiên rút, rút đến cảnh giới cao, là vận mệnh của các ngươi, rút hốc, cũng có khác lời oán giận. Ba cái đạo khư đám sứ giả, cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đồng ý Trần Triều Dương ngẫu nhiên rút ra một chấp nhẫn, tây mặc đạo khư, thiên mạch ngũ trọng danh ngạch một cái. Tang Thiên đạo khư, địa mạch tam trọng danh ngạch một cái đáng chết. Thượng quan phi kém chút tức chết. Bác yên đạo khư, địa mạch, nhất trọng danh mạch một cái. Tăng Thiên đạo khư nói đến đây, Trần Triều Dương biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua Thượng quan phi, Thiên đạo nhất trọng danh mạch một cái. Tăng Thiên đạo khư phương hướng, Liêu Ám Hoa Minh, lập tức truyền ra tiếng cười vui vẻ. Sau đó, Trần Triều Dương tăng nhanh rút ra chiếc nhẫn tốc độ, từng mai từng mai chiếc nhẫn bị liên tiếp bắn ra đi, cũng trong nháy mắt ghi chép đối ứng cảnh giới. Sau 2 cái giờ, 35.0000 danh mạch toàn bộ xác định được. Làm cho ba cái đạo khư hưng phấn là, Trần Đạo Lăng, Trịnh Viên Kiệt, Diêu Thiên Tứ chiếc nhẫn, thế mà đều bị rút đến, ba cái đạo khư riêng phần mình có được thiên đạo nhất trọng danh ngạch một cái, còn giữa danh ngạch từ địa mạch cảnh đến thiên mạch cựu trọng ở giữa đều có. Mà Thái Hư Điện bên này 30, không không không danh ngạch, thuần một sắc đều là thiên mạch thất trọng, bao quát Lạc Trường Thanh chính mình. Dù sao, chỉ là Lạc Trường Thanh tại chết u minh phụ cứu, cái kia 50, không không không Thái Hư Điện có tin, đều dựa vào sự giúp đỡ của hắn đạt đến thiên mạch thất trọng. Sau khi kết thúc, Trần Triều Dương nói, hiện tại, Thái Hư Điện đệ tử, theo bản tu tiến về quá hoang vực, nhập Thái Hoang luyện tu luyện. Mặt khác đạo hư, tự hành an bài đệ tử tiến về. Nhớ lấy, Thái Hoang Tiên trong lúc tu luyện, cấm chỉ hết thảy tổn thương hành vi, cấm chỉ mang theo bất kỳ binh khí gì pháp bảo, phụ lục trận pháp, không cần buồng địch tiểu thông minh, coi như các ngươi mang bảo, cũng tuyệt đối phóng thích không ra. Viên Chính Cương kích động nói, lạc hiền đệ, lần này ngươi tiến bảo. Lạc Trường Thanh trực tiếp đánh gá đối phương, nói nghiêm huynh Thái Hoang Tiên Nguyên ta đã không đi, ngươi thay người thay thế ta đi. Vì cái gì? Viên Chính Cương khó có thể lý giải được, ngươi có biết hay không Thái Hoang Tiên Nguyên mạnh bao nhiêu? ở bên trong dễ dàng, liền có thể tấn cấp tứ ngũ trọng tiểu cảnh giới, thậm chí có khả năng tấn cấp lục thất trọng đầu. lấy ngươi bây giờ cảnh giới, ngươi nhất định có thể tấn cấp thiên đạo cảnh a. Chẳng lẽ thiên đạo cảnh ba chữ này đối với ngươi không có lực hấp dẫn sao? Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta. Trần Triều Dương cũng quên đủ, hắn nói không sai, theo Thái Hoang Tiên Nguyên tại Nguyên Tiêu Hao, lúc đến bây giờ, Thái Hoang Tiên Nguyên mỗi ngàn năm mới có thể mở ra một lần, cũng không phải mỗi giới đại bí cảnh đệ tử thí luyện đều có cơ hội đi vào. Nhất là, mỗi người suốt đời chỉ có thể tiến vào Thái Hoang Tiên Nguyên một lần, ngay cả bản tu còn không thể nào vào được lần thứ hai. Lạc Trường thanh cười cười, đối với Viên Chính Cương nói hiền hình, Thái Hoang Tiên Nguyên ta đương nhiên muốn đi, nhưng tiểu tuyết, Thái hư giảng đạo ta bắt buộc phải làm, không có khả năng lãng phí thời gian. Viên Chính Cương ồ một tiếng, "Hiện đệ ngươi có chỗ không biết, kỳ thật tiến vào Thái Hoang Tiên Nguyên, ngoại giới nhiều nhất sẽ chỉ tiêu hao thời gian 10 ngày mà thôi." Trần Triều Dương nói, "Ngoại giới một ngày, cùng cấp tiên nguyên một năm, lạc đạo hữu cứ yên tâm đi. Mà lại từ nơi đây chạy tới Nam Hải đạo hư, cũng sẽ thuận lộ trải qua Quá Hoang Thánh vực, không chậm trễ hành trình. Chỉ có 10 ngày a?" Lạc Trường Thanh lúc này mới hứng thú. Viên Chính Cương thấp giọng nói, "Vì huynh trước khi đến, đã tham hỏi qua Tiểu Tuyết, tình huống của nàng lại chống đỡ 7, năm cũng không có vấn đề gì, không kém 10 ngày này." Thái Hư giảng đạo, "Các đại đạo hư tán tu chạy tới Thái Hư điện, cũng cần thời gian." Lạc Trường Thanh nói tốt, ta đi. Hiền huynh, ta muốn nhiều muốn 3 cái danh nghịch. Viên Chính Cương nói hiền đệ khách khí cái gì, chúng ta thành tích, cơ hồ là ngươi một người cầm xuống, đừng nói nhiều muốn 3 cái, liền nhiều muốn 3000 cái cũng không ai sẽ nói cái gì. Đúng rồi hiền đệ, đại sư huynh đến tuột cùng nói cho ngươi cái gì. Vi huynh trong tay những tán tu này truyền tin lệnh, đến cùng thả hay là không thả. Lạc Trường Thanh cười, hiền huynh, đều thả đi, nói cho bọn hắn tới tham gia Thái Hư giảng đạo chính là, ta cùng Thái Hư điện chủ lập xuống quân lệnh trạng, đã viên mãn hoàn thành. Viên Chính Cương đại hỉ, tốt. Vi huynh các loại chính là ngươi câu nói này. Ngay sau đó, tại các đại đạo khư đám sứ giả, phẫn nộ lại bất đắc dĩ trong ánh mắt, Viên Chính Cương đem tất cả tán tu truyền tin lệnh, toàn bộ thả. Sau đó, Lạc Trường Thanh cùng sàng chọn đi ra Thái Hư Điện đệ tử, đặt vào linh chu, chủ trùng điệp điệp xuất phát. Mục tiêu: Thiên phạt đại lục, trung thổ. Quá hoang thánh vực. Nhân cơ hội này, Lạc Trường Thanh cũng có thời gian đem Âu Dương thuần cấp đột tài nguyên, cùng giáng cấp đám lao quái linh giới, mơ hồ kiểm tra, cũng hung hăng kinh ngạc một chút. Các loại thánh thảo, á tiên thảo, thánh tài, á tiên tài, nhiều đến 7, chục vạn. Thậm chí phẩm cấp khác nhau, tiên thảo, tiên tài, cũng chừng hơn 2000 thu hoạch lớn. ở thiên phạt luận đạo bên trên đều vượng bao lần giác tiên thảo thiên tài. ở chỗ này phản phất không đáng tiền một dạng nhiều. đại bí cảnh không hổ là chỉ có siêu thần cấp đạo khư mới có thể được hưởng khan hiếm bảo địa. nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây chính là tứ đại đạo khư cấp đoạt tất cả tài nguyên. như đồng đều mở đến bốn cái đạo khư trên đầu, mỗi cái đạo khư cũng chỉ có mấy trăm mà thôi. như lấy ra luyện chế tiên đan, tổng cộng cũng liền mười mấy khỏa mà thôi. mỗi cái đạo khư cũng liền phân cái ba bốn khỏa. sau 3 tháng, thái hư điện linh chu đội ngũ tại trần triều dương linh chu dẫn đầu xuống, dừng sát ở một mảnh vô biên vô tận trong hoa mà tại linh chu ngay phía trước, một đạo phản phất bổ ra thiên địa vết nứt không gian, chậm rãi phun ra hư vô khí tức. Sau đó, tăng thiên đạo Khư, tây mạc đạo hư, bắc nguyên đạo hư linh chu đội ngũ cũng lần lượt chạy đến. Mỗi một phe đạo hư đều mang hơn một vạn tên tu sĩ, chuẩn bị tiến vào thái hoang tiên nguyên. Trần Triều Dương quay đầu, mặt hướng vào chúng, ôm quyền nói: xin mời bảy vạn năm ngàn tới danh ngạch tu sĩ, đội thừa bản tu độ hư linh chu còn lại các đạo hưu liền ở chỗ này chờ đợi đi. Lạc Trường Thanh nhíu mày độ hư linh chu, đó là một loại có thể tại trong hư vô chạy pháp bảo Chẳng lẽ Quá Hoang Thánh vực lại là tọa lạc tại mênh Ngông trong hư vô? Đem một tòa tông môn, thế lực, giấu kín tại vô biên vô tận trong hư vô, đích thật là vô cùng an toàn, ẩn nấp. Nhưng vấn đề là, trong hư vô là không có thiên địa linh khí. Quá Hoang Thánh vực đã vô dục vô cầu đến loại trình độ này, không chỉ mong ý đem tài nguyên chắp tay đưa tiễn, thậm chí ngay cả linh khí cũng không cần. Quá Hoang ánh nói chủ nhân, sẽ không phải? Quá Hoang Thánh vực đã chỉ còn trên danh nghĩa đi. Hẳn là, bọn hắn tu sĩ kỳ thật sớm đã chết cả rồi, chỉ còn Trần Triều Dương các loại giải mấy người mà thôi." Lạc Trường Thanh trầm ngâm, thầm nghĩ, Không phải là không có loại khả năng này, bọn hắn đem chính mình giấu ở trong hư vô, có lẽ là không muốn để cho ngoại nhân biết chân tướng. Nhưng, chuyện của người khác, hay là thiếu dính vào. Tiếp lấy, Lạc Trường Thanh phát hiện một cái khác, càng thêm cổ quái vấn đề. Phát hiện tình huống sau, Lạc Trường Thanh mày kiếm nhíu chặt, không đối. Ba cái đạo hư, có gì đó quái lạ. Có ba cái người áo đen không thích hợp. Chương 307, Ta nguyện làm ngài người hầu trung thành nhất. Chương 307, Ta nguyện làm ngài người hầu trung thành nhất. Tại thái đấy muốn tiến một bước hỏi thăm lúc bốn, "Chúng ta tiến đi." Trần triều Dương mở miệng, Lạc Trường thanh hướng Viên Chính Cương ôn quyền cáo biệt. Sau đó, Độ Hư Linh Chu lái vào vết nước không gian, tiến nhập Mên Ngông Hư Vô. Cùng lúc đó, cái kia thông thiên vết nước không gian tự hành cách kín. Bên ngoài, Viên Chính Cương cũng đang trầm tư, hắn phóng nhãn nhìn ra xa, nhìn về hướng Mên Ngông bắt ngắt hoa mạc. Hắn tự nhủ, trung thổ đạo khư tuyên bố giải tán, cũng thành lập quá hoang thánh vực đằng sau, không còn đòi lấy bất luận tài nguyên gì, lại dẫn đến cái này đã từng siêu thần cấp thế lực chỗ ở, khô cạn thành mạc. Tông môn nào thế lực, tại linh khí cùng tài nguyên vận dưỡng bên dưới, không phải nhân gian tiên cảnh bình thường tồn tại. Duy chỉ có cái này quá hoang thánh vực, lại khắp nơi lộ ra xuống dốc, rách nát, không còn sinh cơ. Liền ngay cả đại bí cảnh thí luyện, quá hoang thánh vực cũng chỉ phái ra cô đơn chiếc bóng Trần Triều Dương mà thôi, ngay cả cái tùy tùng đều không có bốn. Trong hư vô độ hư linh trụ, chạy tại không có trọng lực, không gian, phương hướng hoàn toàn tối bên trong, làm cho người cảm giác không đến tốc độ, cũng phương vị. Ngay cả mặt khác Tam đại đạo khư các đệ tử, đều đối với một màn này, cảm thấy thất vọng vô cùng. Có người thấp giọng thầm thì, thật vất vả có thể đến một chuyến quá hoang thánh vực, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cỡ nào làm cho người kinh tâm động phách chẳng diện. Làm sao? Cái này nơi nào có nửa điểm chỗ tu luyện dấu hiệu? Đừng nói tu sĩ, thế mà ngay cả một dãy nhà cũng không thấy. Nơi này, coi là thật từng là siêu thần cấp thế lực, trung thổ đạo hư. Nhìn thấy trước mắt, làm cho người không thể tưởng tượng. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, nơi này thật thật lạ, lạ, Nguyệt Nhi từ vừa tiến đến ngay tại lưu ý, có thể một đường bay tới, ngay cả một chút xíu sinh linh hương vị đều không có, toàn bộ khu vực đều âm u đầy tử khí. Chẳng lẽ quá hoang thánh vực thật không được, cho nên mới đem tài nguyên tất cả đều cấp cho ra ngoài, là vì tự vệ. Một cái thế lực, duy nhất đáng giá bị thế lực khác tiến đánh nguyên nhân, chính là cướp đoạt tài nguyên. Nhưng nếu tài nguyên toàn bộ đưa ra, thế lực khác cũng liền lười nhát đến đánh. Một bên, Lạc Trường Thanh quan sát Trần Triều Dương cử chỉ, cũng phát hiện, từ khi tiến vào hư vô sau, Trần Triều Dương trong ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hiện lên mấy phần cô đơn, nhưng này ánh mắt chớp mắt là qua. Thái Vĩnh nói chủ nhân, ngay lúc trước nói Tam Đại Đạo Khư có gì đó quái lạ, là chuyện gì xảy ra? Lạc Trường Thanh trong lòng nói, Tam Đại Đạo Khư, đều có một cái thiên đạo nhất trọng danh nghịch. Vừa rồi bên trên độ hư linh chú lúc, ta lấy tiên thức quét một lần, cái kia ba cái danh nghịch, là bị ba cái tiên đạo cảnh thất bắt trọng dáng cấp lao quái trấn dụng. Cái gì? Thái Vánh ngạc nhiên nói, tự hạ cảnh giới lại đi vào tu luyện, bọn hắn lưu đồ gì, không phải toi công bận rộn một trận A. vậy quá hoang tiên nguyên cũng không phải đại bí cảnh, không có bất kỳ cái gì tài nguyên có thể đoạn, hơn nữa còn không có khả năng lẫn nhau cướp đoạt, đây thật là quái. huyền lân nói nào chỉ là toi công bận rộn, bọn hắn tuyệt đối tăng lên không đến tiên đạo thất bất trọng, đây rõ ràng là mua bán lô vốn. lạc trường thanh nghiêng lặng gật đầu, không nói tiếng nào. mấy canh giờ sau, độ hư linh chu tại một tòa kỳ quái cửa lớn trước, chậm chậm dừng lại. lạc trường thanh đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn ra xa đó là một tòa cô lập lơ lửng tại trong hư vô tiên môn trên cửa điêu khắc làm cho người hoa mắt trừ tiên phủ điêu từng cái tiên nhân cầm trong tay phi kiếm phong độ bất phàm trần triều dương đứng ở mũi tàu trở lại nhìn bảy vạn năm ngàn tu sĩ trong môn này chính là quá hoang tiên nguyên các ngươi muốn tại tiên nguyên bên trong tu luyện 10 năm bên trong không thể làm cho dùng cũng vô pháp phóng xuất ra bất kỳ binh khí gì pháp bảo phù lục trận pháp lại không cách nào tổn thương người khác thậm chí không thể thương tổn chính mình nhưng có một chút muốn nhớ lấy quá hoang tiên nguyên cùng chia 9 tầng mỗi lần thăng một tầng hiệu quả tu luyện đều sẽ càng tốt nhưng mỗi thông hướng cao hơn một tầng thông đạo đều sắp đặt cửa ải, lại thông quan rất khó. Nếu như là chết tại cánh cửa lớn này bên trong, sẽ mãi mãi không có phục sinh hy vọng, thậm chí linh hồn đem vĩnh hằng mê thất, liền chuyển thế luân hồi cũng sẽ không tiếp tục khả năng. Mặc dù một người tu sĩ, suốt đời chỉ có thể đi vào một lần, nhưng chư vị, nhất định phải lượng sức mà đi. Lạc Trường thanh nhíu mày trầm ngâm tiên nguyên hai chữ không phải gọi không, bên trong nhất định tồn tại một loại nào đó tiên giới mới có không biết lực lượng tồn tại. Nói cách khác, trừ phi hắn Lạc Trường Thanh đã phi thăng thành tiên, có được tiên nhân cảnh giới, mới có thể đối kháng cái kia thần bí tiên giới lực lượng. Nếu không, chính là ngay cả hắn chết tại trong môn, cũng sẽ không cách nào phục sinh. Một tiên Tây Mạc đạo khư đệ tử vội hỏi, "Trần Tiên Bối, cái này Tiên Nguyên không để cho chúng ta lẫn nhau tổn thương, tựa hồ là bảo hộ chúng ta, có thể vốn lại thiết lập cửa ải, đây là có gì?" Trần Triều Dương cũng không giấu giếm, nói bản tu chỉ biết tòa này Tiên Nguyên lai lịch đã lâu, nhưng cũng không phải là chúng ta chế tạo, mà là bị vứt bỏ đồ vật. Ngay cả chúng ta, đối với cái này Tiên Nguyên hiểu rõ cũng không nhiều. Cái kia Tây Mạc đạo khư đệ tử ngạc nhiên nói, "Các ngươi cũng biết không nhiều?" Ý là, các ngươi đều không có xông vào qua tầng thứ 9? Trần Triều Dương gật đầu, theo bản tu biết, xâm nhập Quá hoang Tiên Nguyên cao nhất ghi chép là tầng thứ 5. Tầng 5 trở lên có cái gì, không được biết. Còn có vấn đề a? Không có, Trần Tiên Bối. Trần Triều Dương nhẹ gật đầu, cũng lấy ra tứ đại đạo khư báo lên danh sách, từng cái so sánh. Trong điểm là, so sánh tam đại đạo khư phải tới đệ tử, phải chăng cùng cảnh giới ngang nhau kiểm tra hoàn tất, nghe bản tu hiệu lệnh, tất cả tu sĩ, tiến Tiên Nguyên. Lúc tu luyện hạn kết thúc, các ngươi sẽ bị tiên môn phong ra. Bà tu, sau 10 ngày lại đến nên đón. Chỉ một tháng, bảy vạn 5000 tu sĩ hóa thành từng đạo chủ sáng hướng về tiên môn kia phóng đi âm ầm tiên môn tựa hồ dự cảm được có tu sĩ tới gần liền là tự hành mở ra lạc trường thanh tại thái hư điện tu sĩ trong đội ngũ cũng tiến nhập tiên môn khi tiến vào tiên môn trong ngay mắt hắn phát hiện chính mình tựa hồ tiến nhập một loại nào đó cùng loại trùng động trong đường hầm tựa hồ đường hầm này cũng không phải là tiên nguyên mà là kết nối quá hoang tiên nguyên một đầu thông đạo tiếp lấy tại trùng động trong đường hầm lại ghé qua trọn vẹn 20 hơi thở thời gian vừa rồi bay ra đường hầm khi hai mắt tỏa sáng lúc lạc trường thanh phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh khoáng đạt thế giới kỳ dị sở dĩ kỳ dị chính là bởi vì đại địa bằng phẳng có chút cổ quái, giống như là nhân công chế tạo, mà phi tự nhiên hình thành. Ngay sau đó, nồng đậm đến làm cho người không cách nào tưởng tượng. mênh ngông linh khí trực tiếp từ trên bầu trời hiện tại tất cả tu sĩ trên thân. Lạc trường Thanh cảm thấy cái kia linh khí bí mật, phản phất một ngọn núi nhỏ bị ném tại chính mình trên vai bình thường. Nhất là cái kia linh khí, chẳng những nồng đậm kinh người, lại thuần khiết đến làm cho người giận xôi. vô luận là tiên tông, thần tông, dù là thái hư điện, thậm chí là linh thạch cực phẩm bên trong linh lực, tại độ tinh khiết bên trên đều không thể cùng say bay. Lạc Trương Thanh khẽ nhủ mày, ngay cả linh khí này đều không giống như là tự nhiên sản phẩm, cũng như người là chế tạo bình thường. Toàn này quá hoang tiên nguyên, tại bị vứt bỏ trước đó, chỉ sợ là có lai lịch lớn. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, ở chỗ này tu luyện một năm, sợ là bù đắp được ngoại giới 50 năm. Tu luyện 10 năm lời nói, chính là có thể tăng trưởng 500 năm tu vi, nhưng mà này còn chỉ là tiên nguyên tầng thứ nhất mà thôi, chỉ sợ tại tầng thứ 9 tu luyện 10 năm, đến trợ chứng mấy ngàn năm tu vi. Quả nhiên là không sai nơi tốt à, đã có thể tăng cao tu vi, lại không tiêu hao quá nhiều tuổi thọ, còn không cần hy sinh đan dược tính kháng dược. Nguyệt Nhi có thể nói chuyện, cũng có thể hấp thu linh khí. Lạc Trường Thanh tìm viên chính cương nhiều muốn ba cái danh ngạch, tự nhiên là vì Thái Huấn, Nguyễn Nhi, Huyền Lân chuẩn bị. Ngay sau đó, Thái Hư điện các đệ tử khác, cùng với các đạo khư các tu sĩ cũng đều lưu ý đến nơi này kinh người linh khí hoàn cảnh. Trong lúc nhất thời, hơn 7 vạn tu sĩ phân chấn tinh thần, trong ánh mắt đều toát ra vẻ tham lam. Ha ha ha, không hổ là quá hoang thiên nguyên, vẹn vẹn tầng thứ nhất linh khí liền như thế bằng bạc, cái kia tầng thứ hai, tầng thứ ba, thứ tư, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Mau nhìn, phương xa tựa hồ có từng tòa tứ phương tế đàn, nơi đó nhất định là thông hướng tầng thứ hai địa phương cái này nho nhỏ tầng thứ nhất tiên nguyên, bản công tử nhưng bất mãn đủ, bản công tử nhất định phải xông vào tầng thứ sáu, đem ghi chép đánh vỡ. đang khi nói chuyện, hơn bảy vạn tu sĩ, giống như là thủy triều, hướng về phương xa từng tòa tế đàn phóng đi đột nhiên, một bóng người ngăn ở tất cả mọi người ngay phía trước. khi nhìn rõ người cản đường lúc, tất cả mọi người tự phát dừng lại lạc trường thanh. ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta làm gì? lạc trường thanh biểu lộ lạnh nhạt, một đôi sáng chói tinh âu, từ tăng thiên đạo khư, tây mạc đạo khư, bắc nguyên đạo khư các tu sĩ trên thân, từng cái lướt qua ánh mắt, trọng điểm tại ba cái toàn thân bao phủ áo bào đen thấy không rõ tướng mạo thiên đạo nhất trọng tu sĩ trên thân dừng lại ba người này chính là toàn bộ quá hoàng tiên nguyên bên trong cảnh giới kẻ cao nhất cái kia ba cái người áo đen thấy thế từ trong bóng tối bắn ra mấy đạo ánh động Cựu thị ánh mắt khóa chặt lạc trường thanh có thể ba người lại là không nói lời nào trầm mặc cổ quái lạc trường thanh tinh mâu hơi khép thản nhiên nói ba cái thiên đạo thất bắt trọng lão quái tự nguyện dáng cấp là thiên đạo nhất trọng chỉ là vì tới đây tu hành nơi này cũng không có ngoại nhân dứt khoát đi thẳng vào vấn đề đi giữ lại dạng này một cái cự đại thai hoàng ẩm lạc trường thanh nhất định phải làm cái minh bạch ba cái áo bào đen lão quái hiện nhiên áp chế Cửu Hận Mãnh Liệt, liên song cánh tay đều đang run rẩy, lại vẫn là giữ im lặng. Một màn này, càng thêm cổ quái. Không nói, Lạc Trường thanh tinh mâu loé lên, chính ta cha." Trong lòng của hắn nói với anh nhi, tìm so ngươi vượt cấp cực hạn yếu một ít tu sĩ, khống chế lại, để chính hắn cung khai. Thái Minh nói là, "Chủ nhân." Tiếp theo một cái trước mắt, Na Thái huynh tại ma cảnh bên trong hiện ra bản tướng, để cạnh nhau ra thất giai ngũ trọng cường đại hộ lực, hướng một tên thiên mạch tứ trọng tang thiên đạo khư tu sĩ bao phủ tới. Ngay sau đó, nàng mười cái tinh tế ngón tay nhanh chóng động, phảng phật khống chế con rối giật dây. Nhưng Cái kia bị Thái Thánh hồn lực bao phủ tu sĩ, lại không gây động hợp tác. Thái Thánh nhíu mày, chủ nhân, mất hiệu lực, tựa hồ hoánh nhi khống chế người khác thân thể hành vi, bị cái này Quá Hoang Tiên Nguyên phán định là tổn thương người khác. Làm sao bây giờ nha? Lạc Trường Thanh trong lòng nói, khống chế người khác bị phán định là tổn thương, như vậy, mê hoặc đâu? Thái Thánh hai mắt sáng lên, hoánh nhi minh bạch. Nói xong, Thái Thánh trực tiếp từ ma cảnh bay ra, đi tới Quá Hoang Tiên Nguyên, xuất hiện tại tất cả tu sĩ trước mắt tòa. Tiếp theo một cái trước mắt, vô luận nam nữ, đều bị Thái cái kia mị hoặc chúng sinh mỹ mạo, mê đổ váng mắt hoa, lộ ra xi si thái nhưng cái này còn chưa đủ ngay sau đó Thái Yến bị nhãn như tơ nét mặt tươi cười như hoa đào đào hồn lực tràn ngập ra mà cái kia hồn lực lại hiện ra là màu hồng phấn tràn ngập làm cho người mất khống chế tiểu Diễm hương vị cái này là Thái Yến đặc biệt thần cấp công thuật tại hồn lực tràn ngập bên dưới nam nữ tu sĩ bọn họ trực tiếp đã mất đi lý trí từng cái lộ ra mê say chưa cả tường miệng mắt như lệnh khỏe miệng thẳng trôi nước bọt không hề nghi ngờ lúc này Thái Yến vô luận nói cái gì đều sẽ bị bọn hắn xem như là nữ hoàng thánh chỉ tuyệt không lý trí đi chống cự nhưng vẫn có số ít tu sĩ bảo trì lý trí trong đó cũng bao quát cái kia ba cái người áo đen. bọn hắn vượt cấp cực hạn, là vượt qua Thái Huấn, có thể chống cự ở Thái Huấn bị hoặc. giờ phút này, Thái Huấn tiên tiểu bám bị, nhìn về phía một tên tăng thiên đạo khư tu sĩ, kêu gợi tiếng nói nói ngươi nhìn, ta để không. tu sĩ kia liều mạng gật đầu, đem đầu đều nhanh bỏ rơi, đẹp tuyệt mỹ. ta nữ hoàng, ta nguyện ý làm ngài trung thành nhất nô buộc, nếu như có thể để tiểu bục có thể nghe ngài tuyết trắng như ngọc ngón chân, tiểu bục chết đều sẽ cười chết. cái gì yêu nữ, ba cái người áo đen ý thức được tình huống không ổn, rốt cục mở miệng quát mắng. đồng thời, ba loại nhất giai thần công hướng về Thái Huấn đánh tới lo lắng Thái vánh hỏi ra đáp án. Nhưng bọn hắn nhất giai thần công có thể ngưng tụ, cũng có thể công kích, lại duy chỉ có tại chúng mục tiêu Thái đánh trong ngáy mắt, từ trong hư không hạ xuống một chùm thiên huy, đem Thái Vấn bao phủ, bảo hộ ở bên trong. Ba cái người áo đen không thể đạt được, song quyền tuấn ra trắng ngần. Thái vánh khinh thường quét tới một chút, tỉnh lại đi, nhìn cho thật kỹ chính là. Tiếp lấy, Thái vánh hướng tên kia bị mị hoặc tu sĩ, nói nói cho bản hoàng, các ngươi tới mục đích. Tu sĩ kia đã là phấn khởi chạy ra máu mũi, không có chút nào sức chống cự, ngoan ngoãn nói giết. Lạc Trương Thanh. Thái Vấn mỹ nhan du lên. Cái này quá Hoang Tiên nguyên không thể gây tổn thương cho người. Giết thế nào? Nhanh ngay ngay, ba cái người áo đen cùng thêu lên gầm két. Nhưng bị mị hoặc tăng thiên đạo khư tu sĩ, tựa như nghe không được mở dạng, hắc hắc cười khúc khích, đưa tay chỉ hướng ba cái người áo đen, để bọn hắn ba cái giết. Ta tôn quý tình cảm chân thành nữ hoàng, tiểu bục thả ra ký ức quay lại, để ngài cái kia đẹp như lam bảo thạch giống như hai con ngươi, tự mình quan sát được chứ. Ngoan, phóng xuất bản hoàng nhìn xem. Thái bánh nước khí đã chuyển sang lạnh lẽo, chương 308. Lạc Trường Thanh ngươi nhất định phải chết. Chương 308. Lạc Trường Thanh ngươi nhất định phải chết. Tại thái bính mỹ hoặc bên dưới, cái kia Tang thiên Đạo Khư tu sĩ tự động thả ra ký ức quay lại. Nhưng gặp một chùm hình quang từ nó mi tâm bắn ra, ở phía trước trong hư không ngưng tụ thành ký ức hình ảnh. Mà ba cái người áo đen không cách nào ngăn cản đây hết thể phát sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Ký ức trong tấm hình là một tòa linh chu đại sảnh hoàn cảnh 1100000 hơn 600 cái Tang thiên Đạo Khư đệ tử, chính nguyên địa tinh toán. Tất cả mọi người phía trước nhất, một vị lão nhân, cầm trong tay không gian bảo kính, chính hướng ở đây các đệ tử phóng thích phát sóng trực tiếp hình ảnh. Phát sóng trực tiếp trong tấm hình là ba thanh chiến lễ, song song ngồi Tang thiên Đạo Khư thượng quan vị. Tây Mạc Đạo Khư Diệp Văn Hành, Bắc Uyên Đạo Khư Diêu Thiên Hồng. Thượng Quan Phi trước tiên mở miệng, cái này là Tăng Thiên Đạo Khư, Tây Mạc Đạo Khư, Bắc Uyên Đạo Khư đồng bộ phát sóng trực tiếp. Tin tưởng các ngươi cũng đã biết, các ngươi sở dĩ thu hoạch quá hoang tiên nguyên tu luyện tư cách, là bởi vì sư đệ của các ngươi, sư muội cùng cá biệt trưởng muội đã tại đại bí cảnh bên trong bị lạc trưởng thanh giết sạch. Trong những người kia có bản tọa, Diệp Đạo Hưu, Diêu Đạo Hiếu, cùng sư huynh của các ngươi đệ, thậm chí là thân nhân. Hiện trường Tăng Thiên Đạo Khư hơn một vạn các đệ tử quần tình xúc động phẫn nộ. Thượng Quan Phi hít sâu một hơi, sắc mặt băng lãnh tới cực điểm. Bản tọa biết các ngươi muốn báo thù tuyệt hận, bản tọa so với các ngươi càng muốn. Bởi vậy, Quá Hoàng Tiên Nguyên hành trình, chính là chúng ta diện sát Lạc Trường Thanh, cơ hội cuối cùng. Như bỏ lỡ cơ hội lần này, Lạc Trường Thanh đem trở về Thái Hư Điện, chúng ta không những không cách nào báo thù, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn tổ chức Thái Hư giảng đạo, lôi kéo đạo khư tán tu. Tây Mạc đạo hư, Diệp Vân Khanh đôi mắt đẹp hơi khép thành khe hở, điềm nhiên nói, Quá Hoàng Tiên Nguyên không cách nào sử dụng binh khí pháp bảo, phù lục trận pháp, cho nên muốn giết Lạc Trường Thanh, cảnh giới là quan trọng nhất. Ba cái thiên đạo nhất trọng danh nghịch, chúng ta đã dự định tốt, giết Lạc Trường Thanh liền giao cho bọn hắn ba cái đi làm. Mà các ngươi những đệ tử bình thường này duy nhất nhiệm vụ chính là bất kể bất cứ giá nào, ngăn cản Lạc trưởng thành leo lên quá Hoang Tiên Nguyên tầng cao hơn, kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn. Có lẽ các ngươi sẽ bởi vậy chậm trễ cá nhân tu luyện, nhưng chúng ta Tam Đại Đạo Khư nhất định sẽ cho các ngươi không tưởng tượng nổi vượt mức ban thường, để cho các ngươi bỏ ra vật siêu trô giá trị. Bác quên đạo hư, Diêu Thiên Hồng khàn khàn tiếng nói, nói quá Hoang Tiên Nguyên, cấm chỉ tổn thương người khác, nhưng ở tiến vào, cùng rời đi Tiên tầng thứ nhất trước đó, sẽ xuyên qua một đầu Tiên đạo. Tiên đạo là cái rất đặc thù tồn tại, nơi đó tiên uy tương đối yếu kém, y nguyên không có khả năng phong thích binh khí pháp bảo nhưng các tiền bối thí nghiệm qua sẽ không cấm giết người. chết tại trong đường hầm tu sĩ, linh hồn cũng sẽ vĩnh hằng mê thất. nơi đó là đối với lạc trường thanh động thủ duy nhất cơ hội. nhớ lấy chỉ có ngắn ngủi 20 hơi thở. khi các ngươi tu luyện kết thúc, xuyên qua đường hầm lúc lập tức đánh lén, không cần do dự. hắn nhất định nghĩ không ra chúng ta sẽ ở nơi đó đối với hắn đột nhiên đánh lén, có thể làm đến hưu tâm tính vô tâm, đưa ra không sẵn sàng, gắng đạt tới nhất kích tất sát. cho nên quyết không thể tiết lộ phong thanh để hắn có chỗ phòng bị. nói tới chỗ này lúc ba cái người áo đen, ánh mắt phẫn hận bắn về phía thái huấn. lạc trường thanh đã biết. Xuất kỳ bất ý đánh lén như thế, cũng ngâm nước nóng. Một tên đệ tử đứng lên, hỏi: "Nếu quá Hoang Tiên Nguyên bên trong không cách nào tổn thương Lạc Trường Thanh, chúng ta đệ tử nên như thế nào ngăn cản Lạc Trường Thanh đạp vào tầng cao hơn Tiên Nguyên, kéo chậm hắn tốc độ tu luyện đâu?" Diêu Thiên hùng nói: "Căn cứ chúng ta Tam Đại Đạo Khư tiền bối kinh nghiệm, tại Quá Hoang Tiên Nguyên từng cái cửa ải, đã tìm được chút ít quy luật, có thể tiến hành lợi dụng. Những quy luật này, do ba cái mấu chốt nhân tuyển nắm giữ, bọn hắn sẽ ở lúc cần thiết đối với các ngươi ra lệnh." Đến tận đây, ký ức quay lại kết thúc. Bí hoặc Tam Đạo Khư tu sĩ, hướng thái định lấy: "Ta tôn quý nữ hoàng, ngài còn hài lòng không? Thái Ánh sắc mặt phát lệnh, không. Bản hoàng cũng không hài lòng. Các ngươi biết làm như thế nào tạ tội? Hơn ba vạn đồng dạng bị mị hoặc nam nữ tu sĩ bọn họ, mặt lộ vẻ xấu hổ tại hạ lệnh nữ hoàng thất vọng, tại hạ đang chết. đúng là nhao nhao tế ra phi kiếm, đem phi kiếm hướng mình nhất hầu đâm tới, muốn tự sát tạ tội. Nhưng ngay sau đó, từ tiên nguyên bên trong hạ xuống một chùm tiên uy, đem tất cả muốn tự sát tu sĩ bao phủ ở bên trong. trong khoảnh khắc, bị mị hoặc hơn 3 vạn nam nữ tu sĩ, tập thể khôi phục thanh tịnh. bọn hắn ý thức được mình muốn tự sát cử động sau, vội vàng thu hồi phi kiếm, sắc mặt hái nhiên. Lạc Trường Thanh nói xem ra, bị mị hoặc không tính tổn thương người khác, nhưng ở mị hoặc dẫn dụ bên dưới tự sát, có thể bị phán định tổn thương người khác. Với Nhi, nhiệm vụ của ngươi kết thúc." "Là, chủ nhân." Thái Bánh Thu hồi bản tướng, kết thúc bị hoặc. Chợt, Lạc Trường Thanh trực tiếp đi tới cái kia ba cái người áo đen trước mặt, bình thản giọng nói, "Hiện tại đã biết rõ, bằng tư chất của các ngươi, bình thường tốc độ tu luyện không bằng ta, cho nên phái ra ba người các ngươi dáng cấp lão quái. Tự hạ cảnh giới người, sẽ lấy thường nhân không thể thành tốc độ, nhanh chóng khôi phục cảnh giới, lại thêm các ngươi chủ động tu luyện tăng lên cảnh giới, đem làm ít công to." Khó trách các ngươi không khi tiến vào Tiên Nguyên lúc đường hầm động thủ, bởi vì khi đó, các ngươi bị giáng cấp cảnh giới, còn chưa tới cùng khôi phục, ưu thế không đủ rõ ràng. Một tên người áo đen, lạnh giọng nói, nếu đánh lén vô vọng, cũng không cần thiết giấu giếm cái gì, liền để cho ngươi cái chết rõ ràng. Chỉ cần chúng ta ba người có thể đi vào tầng thứ 5 Tiên Nguyên, 10 năm có thể tăng lên lục trọng tiểu cảnh giới. Mà tại kinh người như thế linh khí hoàn cảnh bên dưới, chúng ta khôi phục cảnh giới tốc độ càng kinh người hơn, cũng đem khôi phục lục trọng tiểu cảnh giới. Khi Tiên Nguyên tu luyện kết thúc, ba người chúng ta sẽ đạt đến tiên đạo tầng trọng lùi mười không không không bước, coi như ngươi cũng có thể may mắn đến Tiên nguyên tầng thứ 5, ngươi cũng liền tấn cấp làm Thiên Đạo Tam Trọng, ngươi sống thế nào? Một bên, Thái Uyển lạnh giọng nói, quá hoang thánh vực, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tại Tiên nguyên giết người, các ngươi chẳng lẽ không sợ Trần Triều Dương giết các ngươi sao? Người áo đen kia cười ha ha, chúng ta là tại đường hầm giết người, cũng không phải tại Tiên nguyên. Trần Triều Dương chưa chắc sẽ giết chúng ta, nhưng dù là hắn thực sẽ vì vậy mà giết chúng ta, chúng ta cũng ở đây không tiếc. Từ chúng ta tiến đến một khắc kia trở đi, liền đem sinh tử không để ý, chỉ vì lấy lạc trưởng thanh chó. Thái đôi mắt đẹp run lên, tử sĩ các người là ôm quyết tâm quyết tử tiến đến người áo đen kia một thanh xốp lên mũ trùm lộ ra một tấm xa lạ khuôn mặt hắn đem răng đều muốn cắn nát nói ta gọi long đình quân là long tiến nhi cha ruột lạc trường thanh người giết nữ nhi của ta ta dù là một mạng đổi một mạng cũng muốn để cho người chết người thứ hai người áo đen cũng xốp lên mũ trùm lại là tây mạc đạo khư liêu du bạch người này tại tây mạc đạo khư thân phận cực cao không nghĩ tới hắn cũng sẽ tiến đến cái kia liêu du bạch khuôn mặt bình tĩnh nói lạc trường thanh con ta ngọn núi nhỏ núi thủ không đội trời chung cái thứ ba người áo đen xốp lên mũ trùm lại càng là một cái làm cho người không tưởng tượng được lão quái. Giao chỉ cổ tộc, Vũ Văn Húc Hàng. Cái kia Vũ Văn Húc Hàng cuồng loạn giống giận tiểu xuất sinh, Người giết vợ con ta. Ta Vũ Văn Húc Hàng không tiếc thoát ly giao chỉ cổ tộc, cho bác quên đạo khư làm chó, chỉ vì thu hoạch cái này tiên nguyên danh hạch. Vì cho ngọc Trúc, song nhi báo thủ, ta Vũ Văn Húc Hàng cam nguyện từ bỏ hết thảy. Ngươi lai, ba cái người áo đen, đúng là ba người này. Bọn hắn đều có, cùng Lạc Trường Thanh không chết không thôi quyết tâm. Lạc Trường Thanh lại ngược lại lộ ra hài lòng dáng tươi cười, "Ân, lúc đầu giữ lại các ngươi cũng là thai hoang ẩm, nếu chính mình đã tìm tới cửa vừa vận trạm thảo trừ căn. Vũ Văn Húc Hàng đối lấy Lạc Trường Thanh mặt gắt, "Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Thiên đạo tam trọng, sát tiên đạo tam trọng." Hai vị đạo hữu, lấy ra đi, để hắn nhấm nháp càng sâu tuyệt vọng. Nói xong, ba cái người áo đen lại đồng thời lấy ra một viên, tỏa ra ánh sáng lung linh đang dược. Đạo mạch vô cực cá tiên đan. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, loại đan dược này hắn nhận biết. Tại tư thuật thỉnh điện trong lúc đó, hắn từng luyện chế qua một viên đạo mạch vô cực thánh đan cho sư phụ, có thể khiến tiên đạo cũ trọng đến tiên đạo nhất trọng cường giả, tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Ma á tiên đan thì có thể làm tiên đạo ngũ trọng phía dưới tu sĩ, tăng lên lượng trọng tiểu cảnh giới. Là giết Lạc Trường Thanh, Tam đại đạo khư không tiếc để tiên đạo cảnh đại năng tự hạ cảnh giới, lấy hẳn phải chết quyết tâm tiến vào tiên liên. Có thể cái này cũng chưa tính, lại còn nếu lại cho bọn hắn như vậy quý giá, cảnh giới loại A tiên đan, lại cho bọn hắn tăng lên lượng trọng cảnh giới. Như vậy bất kể đại giới bỏ ra, chỉ vì vạn vô nhất thất. Thái huynh sắc mặt rất khó coi. Bởi vì nàng biết, Lạc Trường Thanh hoàn toàn chính xác ở vào to lớn thế yếu. Ngụy Nhi hoảng sợ nói, "Nguy rồi chủ nhân." bọn hắn đạt tới tiên đạo ngũ trọng sau, tăng thêm nhất giai thần công tầng 14 vượt cấp tăng lên, vượt cấp cực hạn sẽ đạt đến. Ngụy Tiên Cửu trọng. Khi tu sĩ vượt cấp cực hạn, vượt qua tiên đạo đại viên mãn đằng sau, lại hướng lên, chính là tiên đạo thập nhất trọng, nhưng tiên đạo thập nhất trọng cũng không phải là chân thực tồn tại cảnh giới, cũng được xưng giả mạo tiên nhất trọng. Mà Ngụy Tiên Cửu trọng đối ứng, chính là cũng không tồn tại, tiên đạo 19 tầng. Nhưng chủ nhân ngươi không thể sử dụng siêu thần cấp kiếm trận, lấy ngươi bây giờ thiên mạch thất trọng cảnh giới, thi triển vạn giới ma thuật, vượt cấp cực hạn chỉ là tiên đạo bắt trọng. kém thập nhất trọng chiến lệnh, lần này có thể hỏng. Trừ phi Lạc Trường Thanh có thể tại quá Hoang Tiên Nguyên tăng lên thập nhất trọng tiểu cảnh giới, mới có thể sống. Mà Tiên Nguyên tầng thứ 5, chỉ có thể tăng lên lục trọng tiểu cảnh giới, còn kém xa lắm." Huyền Lân trầm giọng nói, "Chủ nhân chẳng những muốn đánh phá hơn 900 vạn năm qua, chưa bao giờ có người đạt vào Tiên Nguyên tầng thứ 6 ghi chép, thậm chí muốn bỏ xa ghi chép, mới có một chút hy vọng sống. Có thể dù là chủ nhân đang đỉnh Tiên Nguyên tầng thứ 9, có thể hay không cung cấp thập nhất trọng tiểu cảnh giới tăng lên, hay là ẩn số." Nguyệt Nhi vội la lên, "Chủ nhân, ngài có thể hay không? Chứ không nên đem một nửa điểm tu vi cho bộ thứ hai mà quang rồi." Lạc Trường Thanh lắc đầu, Thần quan cùng ma quan đã trở thành ma cảnh một bộ phận, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, còn xa không thể đem ma cảnh từ thể nội khu trừ. Nguyệt Nhi luôn cuống, vậy nhưng làm sao bây giờ a? Lần này, chẳng phải là chết chắc sao? Ba người chúng ta cảnh giới, hiện tại cũng còn không bằng ngài đâu, Ngụy ngoánh tỷ cũng mới thất giai ngũ trọng, cùng cấp thiên mạch ngũ trọng mà thôi a. Trong lúc nhất thời, Thái Hương Ánh, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, vẻ u sầu thẳng đạo. Lạc Trường Thanh, tựa hồ lâm vào tình thế chắc chắn phải chết. Thậm chí so tại Cực Hoang Quy Khư đất còn muốn tuyệt vọng, chí ít lần kia, Lạc Trường Thanh còn có thể giấu ở Tù Thiên vô cực thần tháp bên trong nhưng lần này ngay cả tu thiên vô cực thần tháp đều không thả ra được đường hoàng hốt ta tấn cấp địa mạch cảnh thiên mạch cảnh đều không thể giải phong thần ma song tháp tầng thứ năm tấn cấp thiên đạo cảnh có lẽ có thể giải phong tiếp nối là lạc trường thanh một lần nữa thu hoạch lạc giật trần trong trí nhớ cũng không liên quan tới thần ma song tháp nhiều đầu mối hơn tầng thứ 5 thần ma song tháp có cái gì vẫn là cái mê a đối với còn có thần ma song tháp nguyệt nhi kích động nói chủ nhân ngài nhất định phải đang đỉnh tiên nguyên tầng thứ 9 chỉ có tầng thứ cựu cảnh giới tốc độ tăng tăng thêm giải phong thần ma song tháp tầng thứ năm có lẽ mới có cơ hội sống sót cũng chỉ là có khả năng sống sót mà thôi. lạc trường thanh tinh mâu lấp lóe, nhìn phía thông hướng tiên nguyên tầng thứ hai đại lượng tế đàn. có thể hay không tuyệt lộ phun sinh liều ám hoa minh ở đây nhất cử đúng lúc này bốn ba cái người áo đen một trong long đình quân thâm trầm tại lạc trường thanh bên người thấp giọng nói tiểu xuất sinh chúng ta đã nắm giữ một chút người không biết thông hướng cửa thứ hai bí mật ta lấy nhân cách đảm bảo ngươi ngay cả tầng thứ hai tiên nguyên đều mơ tưởng bước vào nửa bước ngươi nhất định phải chết.